Chương 439, trăm Thiên Kiếp lần đầu, Quách Đại lộ một lần nữa thẩm một hồi vấn đề, phát hiện có sự hiểu lầm, bận điệu bổ sung đáp lời, nộ không là hỏi ngươi Kim Cô động giấu đi ở nơi nào sao? Cái này ta tự nhiên biết, nộ không ngươi cái kia như ý Kim Cô động có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo đa đoan, không cần thời gian biến thành Kim mai nấp trong thai bên trong, gặp địch thời gian rút ra lây một cái, to bằng miệng bác, khoe ngày khoe điện. Tôn nộ không, Quách Đại lộ, đúng rồi, nộ không mới vừa nói muốn về quan âm bù tất một cái đại lễ, là chỉ cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đốt cái kia quan âm miếu, đứt đoạn mất quan thế âm nơi đây hương hỏa? Tôn Ngộ không cười trả một cái vẻ mặt, Mỉm cười là có ý gì? Ngâm thừa nhận, Quách Đại lộ nhớ một chút quan âm miếu cái kia đoạn nội dung vợ kịch, nhớ mang mang cái kia trong miếu có một hơn 200 tuổi lão viện chủ, lão viện chủ cùng Đường Tăng đàm luật bảo, nói tới áo cà sa việc, nói chính mình vì là tăng những năm này góp nhặt mấy trăm món quý báo áo cà sa vân vân, mà Đường Tăng lo liệu hiếm quý chơi tốt đồ vận, không thể làm cho gặp tham lam gian ngụy người nguyên tắc, một mực khiêm tốn, cũng không có nói tới hắn cẩm lan cà sa. Lúc này Ngộ không đến rồi một cái, thân trợ công không chỉ có chủ động nhắc tới cẩm lan cà sa, còn dứt dây Đường Tăng cùng cái kia lão viện trận đấu chính bảo, nghĩ tới đây. Quét đại lộ đống nhiên tỉnh ngộ, cái gọi là tiền tài động lòng người, lấy ngộ không nhãn lực kinh lực, thấy thế nào không ra cái kia lão viện chủ có vấn đề. Hơn 200 tuổi lão tăng ở trong mắt ngộ không, cùng đứa bé có gì khác nhau đâu? Hơn nữa ngộ không còn sáng tỏ biết được cái kia lão viện chủ là cái áo cà sa thu gom ham muốn người, để đường tăng tỏ vẻ giàu có chính là rõ ràng cầu cá chấp pháp. Chuyện phát sinh phía sau quả nhiên không ra ngộ không dự liệu, lão viện chủ vì cái kia cẩm lan cà sa quyết định giết người đoản bảo, hỏa thiêu ngộ không cùng đường tăng. Kết quả ngộ không đi tìm quảng mục thiên vương mượn tị hỏa che chở đem đường tăng, bạch mã cùng hành lễ bọc lại, tùy ý lớn hỏa thiêu quan âm miếu. Quách Đại Lộ lúc đó nhìn thấy đoạn này thời điểm, không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là Ngộ Không nhất thời ham chơi, bây giờ nghĩ lại một hồi, quả thực khắp nơi có vấn đề, dược dây đường tăng đấu bảo không nói, cố ý đi Nam Thiên Môn mượn Tị Hỏa che chở cũng rất đáng giá cân nhắc, lấy Ngộ Không thủ đoạn, thì cái Tị Hỏa phép thuật bảo vệ đường tăng còn chưa phải là nửa phút sự tình, Hà tất cố ý chạy đến Nam Thiên Môn mượn Tị Hỏa che chở. Một bộ muốn đem Thiên Đình kéo xuống nước bộ dạng, hay hoặc giả là ở hướng về người nào ám chỉ cái gì cảm giác. Dù sao Nam Thiên Môn thần đến tiên mấy hoặc, tin tức giao lưu nhâm nhất. Bất quá, nhìn thấy Ngộ Không như vậy lư manh, Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực có chút không rõ an ủi. Phật môn nỗ lực dùng khẩn cô chú xóa đi hắn trọng muốn ký ức, để đem hắn bồi dưỡng thành một cái sở tộc không chứng mắc người, thuận lợi nhét vào đại giáo. Nộ không làm như thế, nói rõ vẫn là mang trong lòng cảnh giác. đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, thỉnh kinh con đường đến đó còn chưa hoàn toàn triển khai. Phật môn xưa nay nhất dạng kiên trì, một cái thần thông quảng đại tề thiên đại thánh, giá trị cho bọn họ tốn nhiều chút công phu, tây thiên vạn dạm, cơ hội còn nhiều chính là quá mức đường tăng khẩn cô chú nhiều đọc mấy lần, cùng tôn ngộ không hàn huyên một trận phía sau, tư duy quả nhiên rộng rãi rất nhiều, vừa nghĩ tới tương lai phải đối mặt kẻ địch có thể là thiên đình. Tây bầu trời những đại lão kia, thiên tăng cái gì trở nên không như vậy làm người làm khó. Hắn một lần nữa nhìn về phía cái kia trong suốt tấm gương, nhìn thấy thiên tăng ở tiếp thu một vòng mới thiên lôi vinh kích. Này một lần thiên kiếp quy mô hiển nhiên là chưa từng có. Sau đó quét đại lộ trong lòng xẹt qua một chút bất an, ngay sau đó hắn nhìn thấy một vệt bóng trắng sẽ qua. Khương bổ đề, quét đại lộ đối với cái thân ảnh này quen đi nữa tất bất quá. Đang vì là thiên tăng hộ pháp, khương bổ đề dĩ nhiên leo lên ma cở sơn, nàng phải làm gì? Chỉ thấy tấm gương bên trong khương bổ đề nâng tay phải lên, một cái hồng hoa tản hướng về thiên tăng bầu trời. Nàng ở đối với sư tôn dùng thiên nữ tán hoa. Một mảnh kia mảnh hồng hoa từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên dễ dàng xuyên qua thiên tăng thiên kiếp pháp trận phòng ngự, sau đó rơi vào tiền tông thánh nhân trên người, sẽ chậm chậm lướt xuống rơi xuống đất. Chỉ có một mảnh hồng hoa chưa từng dính vào người, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đột nhiên tiêu tan. Quách Đại Lộ trong lòng đã đoán được đại khái, không kịp xem thêm, thân thể nhất chuyển, theo đi một hồi người đã từ biến mất tại chỗ, đi tới không trùng cân đậu vườn trên, kính đi thiên tông Ma Cẩn Sơn. Nếu như khương bổ đệ xảy ra vấn đề rồi, ta phải làm gì đây? Dọc theo đường đi, Quách Đại Lộ ở rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Bồ đệ Thiên kiếp nguy hiểm, ngươi chỉ ở dưới chân núi làm hộ pháp cho ta liền được. Thiên tăng ôn hòa như lúc ban đầu thanh âm từ trận pháp bên trong truyền ra. Khương Bùn đầy ngẩng mặt làm ngơ, nói: Sư tôn, ngài từng giáo dục đồ nhi, hàng phục ma hoán, chế trương ngoại đạo, tất đã thanh tịnh, vĩnh cửu cách xây quấn. Vừa cầu Phật như lai quả, không muốn lòng này, đệ tử ký ức chưa phai, không dám quên. Lúc này đệ tử nhưng trong lòng sinh nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra, mong rằng sư tôn vì là đệ tử giải thích nghi hoặc. Thiên tăng nói: Chờ vi sư vượt qua thiên tiết, sẽ có một hồi, đến lúc đó lại vì ngươi đứng hàng nghi giải thích nghi hoặc, mau chóng xuống núi miễn bị thiên kiếp chi ách. Khương Bồ đề nói, "Này nghi hoặc không rõ, đệ tử vô pháp xuống núi." Không chờ Thiên Tăng trả lời, Khương Bồ đề tiếp theo hỏi nói, "Đệ tử muốn hỏi sư tôn, chư hoa đều rơi, dùng cái gì chỉ chừa hắc ám ma sát một đóa?" Thiên Tăng nhấc đầu ngước nhìn trời, "Chú ý thiên kiếp hướng đi." Thuận miệng nói, "Vi sư tu khó mà tin nổi giải thoát phương pháp, tinh thâm huyền điển rượu, một lời khó nói hết, ngươi trước xuống núi, quay đầu lại vi sư truyền thụ cho ngươi." Khương Bồ đề than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, ngón cái tay phải nắm giữa nếp ở, niệm tụng chân ngôn, cái kia mảnh đại diện cho hắc ám ma sát hồng hoa hiện thân lần nữa, vững vàng mà rơi trên người Thiên Tăng. Thiên tăng vẻ mặt thanh đạm, đung nhiên truyền lời bên dưới ngọn núi, giả ma xâm lớn bám thân bù đề, ý muốn ngăn trở ta phi thăng, mau chóng đem mang đến. Núi cao chấn động, Thiên tông chúng hộ pháp trưởng lão phản ứng cấp tốc, đạo mắt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, ba tòa thiên tài kiếm trợ, đem khương bù đề bao bọc vây quanh, khương bù đề thần sắc phức tạp cười khổ một tiếng, chợt khôi phục lại yên lặng, nửa khí chỉnh trọng nói, chư vị sư thúc, sư tôn là nó, nó là sư tôn, nếu do nó phi thăng thành công, huyền giới đem gặp đại nạn. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, miệng đầy nói bậy, ma gọi hàng ma. Nhị trưởng lão nói, thả bù đề, cho phép ngươi rời đi. ầm ầm ầm một chuỗi tiếng sấm liên tục nổ mở mây mù chậm rãi hạ xuống cũng không lại oanh kích thiên tăng chỉ lơ lửng ở thiên tăng trên đỉnh đầu chỉnh cự lôi ép đỉnh tư thế ầm ầm ầm thứ hai chuỗi tiếng sấm liên tục hạ xuống cùng đệ nhất chuỗi trồng chất cùng nhau nay phải làm là một vòng cuối cùng tiên tiết được mời quan sát thiên tăng phi thăng các thánh nhân bắt đầu trao đổi lẫn nhau nay chỉ sợ cũng là mạnh nhất một vòng chưa lôi trồng chất dung hợp thống nhất xúc thế sẽ bùng nổ ra cỡ nào dạng sát thương thiên tăng đạo hữu có thể không gánh vác được thiên tăng cùng cái khác thánh nhân giống như không không đi phản ứng khương bổ đề mà là chấp hai tay miệng tụng chân ngôn Toàn thân cảnh giới toàn bộ ra, các loại bí pháp đại mệnh, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ này một vòng cuối cùng tiên tiếp. Nhất niệm thanh Phật, nhất niệm thanh Ma, như vậy lén lén lút lút, làm sao có khả năng độ được tiên tiếp. Thanh âm không hòa hài đột nhiên vang lên, lập thể vờn quanh cả tòa Ma Cật Sơn, chính là đạo tâm thanh tịnh như thánh nhân, cũng không cách nào quên âm thanh kia. Chính là quế đại lộ đến rồi. Quách đạo Hiếu, cả người chứng đạo phi thăng, sẽ bị trời phạt, không phải đùa giỡn." Có thánh nhân nhắc nhở nói. Tuy rằng quế đại lộ nhập thánh đã có một thời gian, nhưng ở mọi người trong lòng, trên người hắn còn cất giữ cái kia không được điều động thiếu niên một chút khí chất. Thiện ác bất phân, các ngươi cũng xứng làm thánh nhân. Quách Đại Lộ rơi vào Khương Bồ Đề bên cạnh, phất tay phá một tòa thiên tài kiếm trận, tiến đà nhìn Khương Bồ Đề ôn nhu nói, "Người vợ đi trước, nơi này giao cho ta." Nói đưa tay ở Khương Bồ Đề trên eo nhẹ nhàng một đẩy, Khương Bồ Đề cả người liền như bổ công anh giống như bay lên cao cao. Thiên tông đại trưởng lão lập tức phát động kiếm trận, đuổi theo Khương Bồ Đề, một bàn tay lớn bông dưng đập xuống, đưa hắn nhấn xuống đến. Bán thánh chính là bản thánh, hắn cùng thánh nhân trong đó vẫn là cách một đạo là trời. Thời gian này, xúc thế song tiên lôi đoàn đột nhiên phát động, vô thanh vô tức bạo nổ mở. Quách Đại Lộ cũng không ham chiến, xoay người muốn chạy sau đó thiên tăng ở chỗ đó độ kiếp trận pháp bên trong duỗi ra một cái cánh tay màu vàng nóng nhanh chuẩn tàn nhẫn điểm nắm chặt quét đại lộ cổ chân về phía sau lôi kéo đem quét đại lộ kéo vào thiên kiếp bên trong tầng mây bên trong khương bồ để nhìn ra rõ ràng theo bản năng mà muốn đuổi tới trước nhưng nhìn thấy một cái tinh tế bóng đen từ sư tôn thiên kiếp trận pháp bên trong chui ra đi về phía chính mình đến khương bồ để vẽ mặt đại biến nàng biết nàng cùng quét đại lộ toàn bộ tiến vào sư phụ cả bấy hắn cố ý tiết lộ dã ma tin tức cho mình vì chính là để chính mình trên núi sau đó sẽ mượn chính mình dẫn ra quét đại lộ cuối cùng đem quách đại lộ kéo vào thiên kiếp trợ hắn phi thăng hoặc đồng quy vu thận, hắn từ đầu tới đuôi đều không chuẩn bị mang dạ ma đồng thời phi thăng. Ngược lại hắn phân thân dạ ma đã rời đi, có chuẩn bị trước rồi, phi thăng liền có thể buông tay một kích. Đây chính là khó mà tin nổi giải thoát phương pháp sao? Khương Bồ đệ trong lòng có chút ảo não, cũng là bởi vì nàng nhất thời kích động, muốn lấy sức một người ngăn cản sư tôn phi thăng, kết quả đem tướng công rơi vào đi, nếu là tướng công độ bất quá kiếp nạn này, nàng kiếp này e sợ cũng không cách nào tiếp tục tu hành. Não bên trong nhanh chóng chuyển qua như ý nghĩ này, nhưng căn bản không kịp ra tay, cái kia hắc tuyến cấp tốc hóa thành một đoàn bóng đêm, đưa nàng bao phủ. Tiếp theo tích mở một thế giới nhỏ, đưa nàng cuốn đi, khởi, thừa, chuyển, hợp trong đó, phản phất đối với tu vi của nàng cùng công pháp đều vô cùng hiểu. Biến mất phía trước trước mắt, nàng phản phất nhìn thấy một đóa thật to đám mây hình nấm từ sư tôn độ kiếp trận pháp bên trong bay lên, không có phát sinh một kia âm thanh. Quách Đại Lộ cùng Thiên Tăng đem cộng đồng gánh chịu này lựa thiên kiếp. Thiên Tăng, dạ ma, đại hòa thượng ngươi chơi con đường còn rất dã a. Thiên kiếp bên trong, Quách Đại Lộ một bên chống lại thiên kiếp vừa cười trêu chọc Thiên Tăng. Cái sau dáng vẻ trang nghiêm, hết sức chuyên chú chống lại thiên kiếp. A Di Đà Phật. Ngài cũng đừng A Di Đà Phật, ngươi phải gọi A Di Đà Ma cái này có phải hay không các ngươi cái gọi là phật tức là ma, ma tức là phật. Thiên tăng bất ngờ nói tiếp nói, vô ma nào có phật, tu phật lại có thể nào không tu ma? Quách Đại Lộ hỏi nói, vậy các ngươi vị tia phật tổ đây, hắn tu ma là vị nào? Thiên tăng không tiếp lời này, nhàn nhạt nói, giúp ta đánh đuổi tiên tiếp, ta lưu ngươi một tia thần hồn đi lại từ đầu, để cạnh nhau quá khương bổ đề. Ta tin ngươi mới có quỷ. Ngươi xuất ra không nói dối. Cút mẹ mày đi. Quách Đại Lộ mắng xong cười ha ha, sau đó khí thế đột nhiên kéo lên cao, cảnh giới cấp tốc đến đỉnh cao. Hắn cũng phải độ kiếp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên tăng hoàn toàn biến sắc, thiên kiếp của hắn còn kém mẫu chút nhất, cũng là gian hiểm nhất một bước, quách đại lộ nhưng lựa chọn vào lúc này độ kiếp. Một khi đôi lửa thiên kiếp giáng lâm, mặc dù có bảo mệnh bí pháp, hắn e sợ cũng vác không qua. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi không thay mình suy nghĩ, lẽ nào cũng không để ý khương bồ để sao? Thiên tăng thanh âm trở nên căng thẳng, vội vã, có sai lầm bình tĩnh, cùng hắn nhất quán dáng vẻ trang nghiêm hình tượng một trời một vực. Bồ đề muốn độ thánh nhân kiếp, không cần ta tới quản. Lại nói, chỉ cần ngươi dám động bù đề một mảnh móng tay ta liền đem thiên tông từ trên xuống dưới giết cái gà chó không yên, chỉ để đứt đoạn mất ngươi ở huyền giới căn cơ, để cho ngươi làm một cái không có dễ là hán, không nguyên thần tiên, ngươi có thể chống bao lâu? quách đại lộ ngữ khí lãnh đạm, sắp đưa tới bản thân của hắn vòng thứ nhất thiên kiếp, kính xin thiên tăng đạo hữu giúp ta độ kiếp. thiên tăng nhìn cái kia tựa hồ không bao giờ kết thúc thiên lôi kiếp, đầy mặt thống khổ tiếc hận, cuối cùng vẫn là dứt khoát lấy ra cái kia cánh hoa bảo mệnh kim liên, liều mạng bị thương nặng địa tử thiên kiếp bên trong bỏ chạy. hắn mới không cần cùng quách đại lộ cái người điên kia đồng quy vu tận, chỉ là đáng tiếc cái kia cánh hoa kim liên. vậy vẫn vì là thiên kiếp tỏa định thiên tăng chặt chẽ vững vàng gặp một cái bị thiên lôi đánh kim liên phá nát thiên tăng trọng thương dùng hết chút sức lực cuối cùng trốn vào đã chuẩn bị trước bí cảnh quách đại lộ cũng sẽ không thể hiện trước tiên phục dụng một viên cựu chuyển kim đan sau đó thừa dịp thiên kiếp dừng lại trước mắt cùng gia thiên trận bên trong côn lôn kính bắt được liên lạc cưỡng ép phá kiếp mà đi thiên kiếp đại lão tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn một cái tông vào đôi xe xét đánh tới quách đại lộ là phun máu trở lại thiên lạt sơn từ côn lôn kính trở về thời điểm vừa vẫn theo kế hoạch rơi vào hóa cơ tử bên cạnh lập tức điều động côn lôn thấu kính vị trí quách đại lộ nói xong câu đó hôn mê bất tỉnh Chương 440, lần đi tây du gặp bạn trên mạng, côn luôn kính là vì phối hợp gia thiên trận tiếp thu nộ không bên kia giả trang đánh chết yêu linh mà bố trí ở quét đại lộ kế hoạch lớn bên trong nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng bảo mật cấp bậc có thể nói tuyệt mật ở mặt đối với cùng thiên đạo một cái hệ thống thiên kiếp thời gian làm sao cẩn thận đều không quá đáng, dù cho có một phần ngàn vạn bại lộ khả năng đều phải hết sức tránh khỏi. Vì ngăn cản thiên tăng phi thăng hoàn thành hắn lúc trước lập được đem dạ ma trục xuất ra huyền giới hứa hẹn hắn mạo hiểm vận dụng một lần côn luôn kính vì bảo mật để hắn đem trở về thiên lạ sơn tọa độ thiết trí vì là hóa cơ tử chính là vì nhắc nhở hắn một câu đúng lúc điều chỉnh côn lôn kính phương vị hóa cơ tử để lý nhất nhàn đem quách đại lộ đưa về đạo phủ chính mình nhanh đi điều chỉnh côn lôn kính hắn không biết quách đại lộ tại sao để hắn đi làm một chuyện nhưng nếu là kẽ xịu trước cô ý bằng dao khẳng định can hệ trọng đại cũng may bảy trận thời điểm là hắn liên thủ với quách đại lộ hơn nữa mỗi một bước hạ xuống quách đại lộ đều sẽ làm giảng giải chặt kẽ từ trận pháp thành hình mục đích kết cấu đến ẩn chứa các loại biến hóa đều nhất nhất có một chút bởi vậy hóa cơ tử thao tác không đến nơi không có đầu mối chút nào mắt trận biến động Trận pháp khí thế tùy theo xoay chuyển, che trời đại trận tốc độ ánh sáng giống như nhỏ bé gợn sóng tùy theo trừ khử trong vô hình, mặc dù là cao cao tại thượng Kim Tiên cũng không có thể phát hiện. Đúng là Quách Đại Lộ này ngủ một giấc thời gian rất lâu, hóa cơ tử, Lý Nhất Nhàn cùng mộ dung ban ban thầy phiên chăm sóc. Nói là chăm sóc, kỳ thực cũng không có gì để mắt, bởi vì Quách Đại Lộ ngủ được thái an ổn, không dị thường gì. Cái thứ nhất 3 ngày, hắn ngủ giống một người bình thường, hô hấp bên trong bí mật mang theo hơi tiếng ngáy, tuy rằng thương thế trên người chưa lành, nhưng cũng ở lấy có thể quan sát được tốc độ khôi phục. Thứ 2 3 ngày, hắn ngủ giống một người bình thường người tu hành, hô hấp lâu dài, xa xưa, có vẻ khí tức sung túc, hiện nhiên thương thế tốt đẹp. người thứ ba ba ngày, hắn ngủ giống một người bình thường thánh nhân, hô hấp trở nên như có như không, hai lần trong hô hấp muốn cách một quãng thời gian rất dài, thương thế cố nhiên sớm đã khỏi, dĩ nhiên thuận thế bắt đầu tu hành. thứ tư ba ngày, hắn ngủ giống một cái chân chính thần thánh giả, hô hấp khó hơn nữa nghe nói, tiến vào tự phục nội khí, năm cố thủ một huyền diệu cảnh giới. đến rồi thứ năm ba ngày, quét đại lộ dương thần xuất hiếu, phá giả thiên trận mà ra, đi dạo huyền giới. thiên tăng phi thăng sau khi thất bại, bế quan ma cở sơn bí cảnh sau lần đó lại không tin tức truyền lên ra mà trên ma cật sơn kinh hồn một phát hiện quách đại lộ cũng mất đi hình bóng thánh nhân xưa nay chú ý thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mọi người thảo luận điểm cũng nhiều hơn tập trung vào hai vị thánh nhân liên thủ độ thiên kiếp rầm rộ chân chính làm cho cả huyền giới cảm thấy đau lòng là bị dạ ma bám thân uy hiếp thiên lừa khương bộ đề thiên tăng độ kiếp ngày đó từng chính muốn gọi ra việc này thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh lại tăng thêm thiên tông đã nhận việc này vì vậy các tông môn cũng lại không có gì nghị trong lời nói có chút ít tức giận quách đại lộ lấy dương thần trạng thái ở huyền giới du đảng hắn hữu tâm ẩn nấp tung tích chính là thánh nhân cũng không cách nào giòm nó biết Hắn đi tới Thiên Tông Ma Cật Sơn, thử tìm ra Thiên Tăng Chu Ân Thân, đều là thánh nhân, đối phương lại là tại chính mình đại bản doanh, ý định ẩn thân bí cảnh, Quách Đại Lộ cũng giống vậy không phát hiện được. Bất quá Quách Đại Lộ cũng không nội vã, căn cứ hắn tính toán, Thiên Tăng thương thế cố nhiên so với hắn làm trọng, lại không có kim đan gia chỉ, nhưng đến vào lúc này, cũng nên nên khôi phục thất thất bát bát, ra bí cảnh không đến nỗi, nhưng đã có thể cho Thiên Tông những trưởng lão kia mới điểm hóa, chỉ cần kiên trì chờ đợi, tất có được. Không ra Quách Đại Lộ dự liệu, khoảng chừng 2 ngày sau đêm khuya, đã vì là bán Thánh Thiên Tông đại trưởng lão âm thầm lặng lẽ leo lên Ma Cổ Sơn. Hắn một đường leo núi, thân pháp mau lẹ vô cùng, như một đóa từ từ dâng lên hà hoa, rất nhanh tan biến tại mây mù bên trong. Quách Đại lộ thần niệm hiểu rõ, ngàn dám bên trong, nhất niệm tới gần, theo dõi một cái bán thánh vẫn không có áp lực gì. Thiên Tông Đại trưởng lão đi tới ma cở sơn một cái sơn động trước, hắn cũng không vào động, đứng xuôi tay, chờ đợi chỉ thị. Quách Đại lộ cũng không để ý đến hắn, thẳng bay vào động phủ, trong động phủ cũng không có gì dư thừa trang hoàng, chỉ có một tòa thiền tăng pho tượng, lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Một cổ cường đại thần thức từ pho tượng tiêu bên trong thả ra, từ bên trong động hướng ra phía ngoài cửa hàng mở rất nhanh bao trùm mà cất sơn phương viên trăm dặm nơi đó là thiên tăng đang tra nhìn có hay không người ngoài theo dõi tống thiệt phong chỉ cái này một động tác là có thể nhìn ra thiên tăng khôi phục cũng không tệ tuy không cựu truyền kim đan này loại tiên phẩm đang ăn dược nhưng nói vậy cũng có cái khác bất phàm linh đan quách đại lộ đứng ở tượng đá trước dễ dàng thoát khỏi hắn thần thức nhìn quét liền khoảng cách gần như vậy theo dõi hắn nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì thiên tăng thu hồi thần thức đông dương bố trí tòa tiếp theo tinh xảo kiên cố chất pháp đem này phương thiên địa bí mật đứng lên sau đó mới mở miệng truyền lời thiệt phong bù đê nhập ma việc không cần ẩn giấu còn làm sao vì là dạ ma thừa lúc Ngươi có thể có ý nghĩ. Thiên Tông Đại trưởng Lão Tống Thiện Phong ngữ khí cẩn thận nói, e sợ cùng Bát Minh Thánh Nhân Quách Đại Lộ không thể tách rời quan hệ. Thiên Tăng than nhẹ, nói, vốn là cánh cửa việc, ta Thiên Tông không tiện nhúng tay, nhưng vừa dính đến đệ tử bản tông, không đến lượt chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Như bản tọa đoán không sai, cái kia Quách Đại Lộ quá nửa là dạ ma bỏ vào ban ngày hận giống. Tống Thiện Phong vẻ mặt kinh ngạc, Quách Đại Lộ đưa tay sờ lên cằm, đầy hứng thú mà nhìn tòa kia tự thần. Giả ma bối cảnh thâm hậu, lai lịch bất phàm, vì vậy cái kia Quách Đại Lộ mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi một đường siêu phàm nhập thánh. Tống Thiện Phong nói, ta cùng mấy vị trưởng lão khác lén lút tán gẫu qua việc này, cũng thấy khó mà tin nổi, bất quá chúng ta cho rằng cái kia quách đại lộ cũng không phải là thiên tài của thời, mà là thánh nhân lịch kiếp hồng trần, đến thời cơ thích hợp, một cách tự nhiên nhập thánh. Có lý. Thiên Tăng điên cuồng lớn lời nói rồi nói, hoặc là ma tử, hoặc là dạ ma phân thân, bất luận thân phận nào, đối với huyền giới mà nói đều là tai nạn. Đúng đấy." Tống Thiện Phong nói. "Việc cấp bách là mau chóng cho đòi mở huyền giới tông môn đại hội, đem tin tức này truyền ra, cộng đồng thương thảo đối sách. Còn Bắc Minh Tông, không thể lại lưu." Tống Thiện Phong không người đáp ứng, hỏi Cái kia quét đại lộ. Hắn bị ta phi thăng thời gian dẫn dắt tiên tiếp đánh chúng, lúc này e sợ cùng ta cũng như thế, còn đang dưỡng thương, tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác, hơn nữa Bắc Minh tông không hẳn tất cả đều là dạ ma ở lại huyền giới hạt giống, chắc có chút là bị mê hoặc người, tạm thời mất đi bản tâm, muốn khác nhau đối xử, mà đừng tổn thương người vô tội, tội mạc đại yên. Vâng. Đại tăng nhân tử. Thiên tăng không nói thêm nữa, thân thức cũng từ tượng đá thu hồi, có vẻ mười phần cẩn thận từng ly từng tí một. Quét đại lộ lúc này là dương thần trạng thái cũng không biết nói cái kia Thiên Tăng bí cảnh ở chỗ đó cùng Dạ Ma đại bản doanh có cái gì cấu kết, bởi vậy cũng không có kích động đến tìm hiểu nguồn gốc đi đem Thiên Tăng bắt tới đánh một trận. Hắn theo Thiên Tông đại trưởng lão Tống thiện Phong một đạo xuống núi, nhìn tận mắt hắn bắt tay sắp xếp tông môn đại hội cùng phong cấm Bắc Minh tông kế hoạch. Ngày thứ hai, tin tức liền ở huyền giới truyền mở, Thiên Tông đến thánh nhân pháp chỉ, cũng sẽ không che che cấm kỵ, công khai thừa nhận Thiên Nữ khương Bồ đề vì là Dạ Ma mê hoặc, đã rơi vào ma đạo, vì là ứng với đối với chuyện này, Thiên Tông hiệu triệu cho đòi mở một lần tông môn đại hội. Tiếp theo, quét đại lộ hoặc là Dạ Ma luyện ban ngày phân thân tin tức ngầm cũng cấp tốc truyền mở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới sôi sùng sục, rất nhiều chuyện cũ năm xưa bị đào ra. Bao quát Bắc Minh Tông đã từng thủ tịch đại đệ tử Lâm Dực Phàm, bao quát bây giờ Bắc Minh Tông hai vị tu hành thiên tài Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh, bọn họ ngã xuống hoặc quật khởi đều cùng Quách Đại Lộ có quan hệ, tựa hồ cũng đều cùng Dạ Ma có quan hệ. Tận lực đòi tiếp lần kia ngũ hành sơn thiêu đốt đại hội, Quách Đại Lộ lấy chân nhân cảnh giới tiêu chuẩn lớn vượt cấp chống lại Dạ Ma, bây giờ nghĩ lại, quả thực khả nghi. Đương nhiên, nghi điểm lớn nhất hay là đến từ Quách Đại Lộ tự thân. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá mức kinh người, bất kể là từ tu sĩ vào chân nhân, chân nhân vào tông sư vẫn là từ tổng sư chứng đạo thánh nhân, hắn đều biểu hiện ra khác hẳn với người thường, thậm chí khác hẳn với thiên tài tốc độ. Các loại chỉ về tính minh sát tin tức một khi bày ra tập hợp, kết luận liền không cần nói cũng biết. Huyền giới ai chẳng biết nói Thiên Nữ Khương Bồ Đề là bị Quách Đại Lộ tự mình đăng mà Cận Sơn tiếp đi. Năm đó Quách Đại Lộ đối mặt thiên tăng, tiếp đi Khương Bồ Đề một chuyện ở huyền giới lưu truyền rất lâu, trở thành rất nhiều nữ tu vô hạn hướng tới ái tình truyền kỳ, hiện tại chân tướng rõ ràng, mọi người tự nhiên lại là mặt khác một phen quan đảm. Bát Minh Tông phủ Diêu Điện bên trong, sư Huyền Thanh còn đang thử nghiệm cùng Quách Đại Lộ bắt được liên lạc, nhưng bên kia chậm chạp không có động tĩnh làm cho nàng mười phần sốt ruột, lẽ nào thương thế còn chưa khỏi hẳn? Sư Huyền Thanh lầm bầm lồ bồ, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, có một trận thanh phong kéo tới. Theo bản năng địa, nàng trở tay chính là một quyền, đánh vào không khí bên trong, một đạo quyền ý hình thành luồng khí xoáy vòng địa nổ mở. Sư Huyền Thanh tu vi cảnh giới cũng là tiến thêm một bước, hiếm thấy gặp lại ngươi vội vã như thế bộ dạng. Quách Đại Lộ ngưng tụ ra thực thể, cười tùng tẩm nhìn Sư Huyền Thanh, cái sau đầu tiên là trận mắt lên quan sát một phen Quách Đại Lộ, sau đó mới chỉ hắn nói, ngươi, ngươi, Quách Đại Lộ nói, ta làm sao? Ngươi không là chúng tiên lôi kiếp chỉ là bay tiên cảnh thiên lôi kiếp mà thôi, đối với ta mà nói, chính là gãi gãi nữa thôi. Sư huyền Thanh không nói gì, không biết trước mắt người này có một ngày lập giáo sáng tổ, có thể hay không hơi hơi chính trực một chút. Quách Đại Lộ không lại tiếp tục quát lác, nghiêm túc nói, mấy cái tin tức cùng ngươi đồng bộ một hồi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Số 1, Thiên Tăng cùng Dạ Ma là một thể hai mặt, Phật Ma phụ thành. Thứ 2, Thiên Tăng kẻ trộm gọi nắm bắt kẻ trộm, tự mình hạ lệnh, Thiên Tông liên hợp huyền giới chư tông phong cấm Bắc Minh tông, thanh tra Dạ Ma tông đồ thứ ba, ta tạm thời sẽ không ra mặt thay Bắc Minh Tông giải vây, cũng sẽ không xẻ ra để giải thích. Bắc Minh Tông sau đó phải gặp những mưa gió, cần ngươi một người gánh chịu. Sư Huyền Thanh bật thốt lên hỏi nói, tại sao? Quách Đại lộ khép cười một tiếng, muốn độ Thánh Nhân bước, chính mình lại không phản ứng chút nào sao? Sư Huyền Thanh choáng váng. Ngươi là trời sinh chiến đấu hình người tu hành, nhập Thánh Cơ duyên đang chiến đấu hai chữ, muốn phá quan, dâu dám hướng về cường giả gia quyền. Lần này Bắc Minh Tông khó khăn sẽ là của ngươi Thánh Nhân Kiếp. Đến lúc đó bảy tông vây núi, ngươi lấy một địch chúng, cứ việc buông tay đánh thốn khoái, đem những cái này Tông sư a, bản Thánh a đưa hết cho đánh thành đầu lợn bà. Sư huyền thanh nghe vậy, nhất thời thay đổi thần thái sáng láng, trong cơ thể chiến ý bộc phát, lập tức nghĩ đến một vấn đề, hỏi nói, vừa là thiên tăng tự mình hạ lệnh, cái kia thánh nhân. Quách đại lộ nói, ngươi không cần lo lắng thánh nhân ra tay, chỉ cần những thánh nhân kia một ngày không chiếm được tin tức về ta, bọn họ liền một ngày không dám ra tay can thiệp, như là vị nào không có mắt thánh nhân nhịn không được, ta sẽ dạy hắn làm người. Nói tới chỗ này, quách đại lộ từ thanh đăng thế giới tay lấy ra lá bùa đưa cho sư huyền thanh, ta biết hồng dâu thánh nhân cho ngươi để lại bảo mệnh phát bảo. Ta này lại cho ngươi một tâm chông, cự Thánh phù gia cố một hồi, lá bùa này có thể chống đối giống như Thánh nhân ba lần ra tay, mang theo người thời gian, không cần để ý tới, nó sẽ tự động làm ra phản ứng. Sư Huyền Thanh thủ hạ lá bùa, cũng không nói cảm ơn, chỉ nói sau đó ta nhập thánh. Trả ngươi Quách Đại lộ cười to, sau đó nói cuối cùng còn có chuyện, căn cứ ta tính toán, trong vòng 10 ngày, Hồng Dâu Thánh nhân sẽ đi ngang qua một chuyến huyền lẩn giới, trở lại thăm một chút tông môn, vì lẽ đó ngươi càng không cần sợ cái kia chút tặc tinh tặc tinh Thánh nhân sẽ ra. Ngươi nói cái gì? Sư Huyền Thanh kinh hãi, nắm lấy Quách Đại lộ hai tay. Ta nói, ngươi mấy ngày nữa gặp được sư tôn của ngươi hồng dâu thánh nhân. Quách đại lộ, ngươi không nên gặp ta. Thự ngươi có thể tính toán tính toán. Sư huyền thanh vui vẻ cười rộ lên, nàng trong lòng thật là có cảm ứng, chỉ là không xác định, nghe quách đại lộ vừa nói như thế, cuối cùng cũng coi như chứng thực. Quách đại lộ còn muốn nói gì nữa, trong đầu bộ đàm đột nhiên liên tiếp vang lên, điều tra vừa nhìn tôn ngộ không cho mình phát ra rất nhiều tin tức. Tin tức bên trong nhắc tới thừa dịp cháy nhà hôi của hắc thùng tinh. Nói hắn làm sao miêu đoạt đường tăng trí bảo áo ca xa, làm sao vì là quan thế âm liên thủ với chính mình chế phục, làm sao bị quan thế âm làm cấm cô lợi chú mang về rơi giàn núi. Tiếp theo lại nhắc tới cao lao trang. Tôn Ngộ Không, giờ khắc này ta cùng với sư phụ hai người ở một tòa cao lao trang, này trên trang có người nói náo yêu quái, chiếm cao gia con gái, làm cao gia con dễ, ngươi lại nói nói yêu tinh này lại là lai lịch ra sao? Làm xử trí như thế nào? Quách Đại Lộ đáp lời, thiên bồng một con lợn, thần tiên rơi phàm trần. Vốn là quen biết cũ, cũng là người đi lấy kinh. Tôn Ngọc Không, như lần này đúng Truyền lúc trước Lao Tôn liền đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi cái kia truyền tống trận pháp đến tuột cùng có thể không thể hành." Quách Đại Lộ nói, chờ Ngộ không ngươi thu rồi này yêu, ta liền từ trận này bên trong đi qua, ở trước mặt cùng ngươi nói một chút." Tôn Ngộ Không, "Vậy cũng tốt." Quách Đại Lộ bỗng nhiên không hề có một tiếng động cười rộ lên, sự tình cách kinh nghiệm, cuối cùng cũng coi như muốn cùng mình vị này trong lịch sử tối đại bài bạn trên mạng gặp mặt. Làm sao không kích động? Chương 441, Mặt Cơ Ngộ Không. Nam ở Phúc Lăng núi trên đỉnh ngọn núi phơi nắng trừ cương liệt, trong miệng ngai một cái cỏ xanh, rên lên vui sướng điệu hát dần dần. Thổi một câu, thổi một đại khí khẩu thổi câu cầu, một năm chơi đến đầu, lâm đầu lợn thai ban đầu, thiên đồng nguyên xoáy cũng không lạc quan như vậy, thực tại là có quá một đoạn chán trường kỳ, lúc đó hắn tự giận mình, vò đã mẻ lại sức, tính tình thô bạo, mười phần tàn nhẫn, hắn trước tiên đem trong chuồng heo heo được lợn cái heo lớn tiểu chư toàn bộ cắn chết, sau đó hung hăng lao ra chuồng lợn, nhắm phía hoa dã, hắn ở sơn dã bên trong đánh tơi bời con cọp, một mình đấu đàn sói, cắn chết sư tử, đánh ngã tê giác, dậm đánh voi lớn, hắn thành danh chính nôn thuận vua dường dậm, nhưng hắn cũng không vui, tâm tình vẫn cứ vô cùng gay go hắn hận của mình đầu lợn ngóc heo lợn thân lợn đuôi hắn hận chính mình phong hàn thời gian mang theo nước mũi nhưu nhưu hắn hồi tưởng lại phân thân ở tích lôi sơn vạn tượng lâm thấy cái kia đầu lợn hình tượng thì càng thêm địa hận nếu có thể sớm nhìn thấy hắn biến đầu lợn bộ dạng liền nói rõ tất cả những thứ này đều là trên do thiên định vận mệnh mà cái gọi là vận mệnh nhưng là nắm giữ ở cái kia số ít mấy vị đại lao tay bên trong nói cách khác đại lao sớm liền quyết định sắp xếp hắn đi làm đầu lợn đường đường thiên đồng nguyên soái được an bài đi làm đầu lợn nghĩ như thế nào trong lòng đều có chút bực bội cho dù là đại đạo cơ duyên phía trước Cho dù là Ngọc Đế bệ hạ nhiệm vụ ở phía sau, này loại bất tử đều trước sau tồn tại. Mãi đến tận ngày đó hắn đi tới Phúc Lâm núi, gặp phải cái kia dường như ngày xuân nắng ấm giống như long lanh nữ tử. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ. Lúc đó hắn oai hùng tỏa sáng, khuất nhục đàn sói, hoàn thành năm giết, đẹp trai kết thúc công việc phía sau. Thấy nàng từ nơi không xa đi tới, chỉ cái nhìn kia, hắn liền nhận ra nàng, biết nàng chính là cái kia quảng hàn cùng bên trong đạo thuốc thọ ngọc, biết nàng chính là Ngọc Đế sắp xếp cho hắn nhân gian đạo nữ. Không sai, giữa hắn và nàng có một đoạn trên do thiên định nhân duyên. Tuy rằng hắn thai to mặt lớn, đầu lợn nóc heo. Cùng anh Tuấn Tiêu lái lại cũng dính không tới một bên, nhưng câu cửa miệng trên đường do thiên định to lớn nhất, dù cho Quảng Hàn cung bên trong thỏ ngọc cũng không có cách nào phản kháng. Hắn được như nguyện ở rể Vân xá động, trở thành Mạo Nhị tỷ phu. Động phong buổi tối ngày hôm ấy, Thiên đồng Nguyên xoáy chuyển thế chân thân rốt cuộc tìm được cuộc sống chân lý, Bạch Ngư hồng sóng, xoay chuyển thế dịch trong đó, hắn tựa hồ đã hoàn toàn đem xinh đẹp xinh đẹp thỏ ngọc tinh sướng vui đau buồn bắt bí ở tay bên trong, làm cho nàng làm sao liền giả sao. Hắn dự vào cái này, nhận rõ bên ngoài cũng không phải là tất cả, nam nhân phải có thực lực tuyệtệt. Sau đó, hắn khẽ hít đây, thưởng thức thỏ ngọc tinh nhu tư khoản hình thái. Tiên Lặng tiếp nhận rồi chính mình đầu lợn cái này giả thiết. Đầu lợn thì lại làm sao, giống như có thể tiêu giao khói hoạt. Một năm sau, Thảo Ngọc Tinh duyên đời đi, mà lúc này Chư Cương Liệp từ lâu thực tùy chi vị, dứt khoát lại làm thủ đoạn cưới cao láo trang, cao tiểu thư. Trên thực tế vào lúc này, hắn đã gặp Nam Hải Quan Thế Âm, biết rồi người đi lấy kinh tức sắp đến, linh cảm đến Ngọc Đế phân phái xuống nhiệm vụ mở ra sắp tới, bởi vậy hắn muốn càng thêm dành thời gian hưởng thụ lượn sinh. Dù sao, để cho Chư Cương Liệp thời gian đã không nhiều lắm. Ngoài ra, hắn lao trừ trong lòng còn có một tính toán, một bên cưới vợ, một bên chờ người đi lấy kinh cái này gọi là hai lần không làm lỡ, vạn nhất đến lúc thỉnh kinh kế hoạch có biến, tổng còn có thể rơi xuống một đầu, không đến nỗi hai đầu chịu thiệt. Buổi tối, hắn theo thường lệ đi tìm cao tiểu thư làm cái kia buôn bán, không biết có phải hay không bởi vì hắn tối nay ăn chút rượu, đi hơi chậm một chút, đến nỗi cái kia cao tiểu thư chờ đến quá gấp, không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Tốt đi ngang qua hắn một phen lửa phía sau, cao tiểu thư cuối cùng cũng coi như hồi tâm chuyển ý, không so đo nữa, nhưng vẫn là quyết định nhỏ trừng phạt lớn dưới, để hắn lưng một con nàng, đùa dỡn nàng vui vẻ. Trư Cương Liệt tuy rằng muốn sớm một chút ăn dứt làm chuyện này nhưng cân nhắc đến cao tiểu thư cảm xúc cùng với giữa hai người tình thú, hắn vẫn ngoan ngoãn vác lên cao tiểu thư, nói đến vậy cũng là hiểu thấy, tư nhân sẽ như vậy lâu, đây là cao tiểu thư duy nhất một lần chủ động đưa ra tương tự thân mật chuyển động cùng nhau. Quên Lam trợ hứng, ngược lại hắn tức đại lực lớn, chớ nói chi lưng một cái cao tiểu thư, chính là lưng một trăm cái cũng có nổi, không nói lao chư bản lãnh khác, này một thân khí lực lưng tỷ tỷ ngươi vẫn là dư sức có thừa, như tỷ tỷ còn có cái khác tỷ muội, lao chư cũng có thể cùng nhau có nổi. Chư bắt giới chơi bừa, có ý định hiện ra bản lĩnh, chuẩn bị mang cao tiểu thư cới gió bay một đoạn. Không ngờ vậy có thể thừa người gió tối nay lại không nghe hắn thần chú sai khiến, chỉ phải âm thầm coi như thôi. Trên lưng Cao tiểu thư nói, cha nàng mời hàng yêu pháp sư đến hàng phục trừ cương Liệp. Trừ cương Liệp nhưng không để ý lắm, nói mình cùng cái kia cựu thiên đảng ma thiên tôn đều là quen biết cũ, căn bản không sợ cái gì pháp sư. Cao tiểu thư nói, cha nàng lần này mời là Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Không biết là bị danh tự này hù được, vẫn là trên lưng Cao tiểu thư đột nhiên biến nặng, trừ cương Liệp chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất. Ngô, Trần To ngươi lật mắt, nhìn lão tôn là ai? Nào có cái gì hồi tâm chuyển ý, nguyện cùng hắn nhiệt tình chuyển động cùng nhau cao tiểu thư, rõ ràng là cái kia bật mã ôn biến thành cao tiểu thư bộ dạng đang chêu hắn. Giống nhau 500 năm trước, hắn vẫn cứ không phải cái kia hầu tử đối thủ, làm hắn bất quá, hắn ý thức được, lần này có thể phải năm. Hắn không ngừng mà trốn, cái kia hầu tử không ngừng mà đuổi, hắn trốn về Vân Sản động, cái kia hầu tử liền một đường đuổi tới Vân Sản động. Chư Cương Liệp đang muốn tự giới thiệu, nhìn xem có thể hay không cùng cái kia hầu tử bộ lôi kéo tình cảm, không ngờ cái kia hầu tử đổ chủ động hỏi hắn, "Ta lão tôn hỏi ngươi, ngươi này lợn tinh tiền thân nhưng là cái kia Thiên Bổng nguyên soái?" cái kia lợn tinh tiền thân thật là thiên đồng, lần này ngươi lại đoán bên trong, lão tôn tâm phục khẩu phục, liền đồng ý ngươi trước người. Quách Đại lộ nhận được tôn ngộ không tin nhắn thời gian, đã ly khai Bắc Minh tông phủ diêu điện, hắn đi trước hạnh đàn cùng đại tiên sinh ôn thiếu cốc gặp mặt, luật lệ, bọn họ bây giờ còn là sư huynh đệ quan hệ, ôn thiếu cốc cũng không tin hắn chính là dạ ma thế thân hoặc là ma tử, nhưng cũng rất khó tiếp thu thiên tăng cùng dạ ma là một thể hai mặt quan hệ. Thánh nhân cũng không phải toàn trí toàn năng, bọn họ có của mình thôi diễn cùng phán đoán. đối với nho gia hiền nhân ôn thiếu cấp mà nói, hắn càng muốn tin tưởng Quách Đại lộ cùng thiên tăng trong đó tồn tại hiểu lầm mà loại hiểu lầm này, nhưng là từ dạ ma gây xích mịch mà lên. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, từ hạnh đàn phía sau, đi tới thư kiếm tông, hắn không đi gặp đang bế quan lệnh hồ đường, mà là trực tiếp tìm tới thư kiếm tông tông chủ, có hạnh đàn trải qua, hắn không có lại theo thư kiếm thánh nhân để thiên tăng sự tình, chỉ là nói cho hắn biết thư kiếm tông tiểu sư thúc tổ không thế kỳ quả thật một vị đại nhân nào đó vật phân thân. Đương Đại thư kiếm thánh nhân cũng phụng không thế kỳ làm vật tượng, nghe được tin tức này đương nhiên tốt kỳ, nói: "Tiểu sư thúc mặc dù xương kiếm thánh, nhưng kiếm lực thật đã có kiếm tiên cảnh giới, không biết hắn sẽ là vị tiền bối nào phân thân." Quách Đại Lộ đang muốn đề tên tôn hộ không lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không ở huyền giới hình như là che đại tử, trong lúc thời cuộc, hai vị thánh nhân công nhiên đàm luận Tôn Ngộ Không dù sao không thích hợp, chỉ nói, một vị thần thông quảng đại kim tiên tiền bối. Thư kiếm thánh nhân hiểu rõ gật đầu, thuận miệng hỏi nói, không biết vị kia kim tiên tiền bối có cái gì lưu truyền đời sau sự tích. Giới thu hành khá giống nhân gian thế văn nghệ giới, có lúc đối với nhân vật giới thiệu thời gian chỉ thuần túy giới thiệu cảnh giới cũng không thể cho người mang đi bao nhiêu chấn động, đặc biệt là đến rồi thánh nhân cảnh giới, biết trời biết địa, đạo tâm vững chắc như hằng, chính là mặt đối địa tiên, tiên tiên, thậm chí kim tiên cũng có thể duy trì thông dòng. Chân chính có thể để những này tu hành thiên tài tâm nổi sóng chính là bị giới thiệu người kia đến cùng đã làm gì chuyện kinh thiên động địa. Tiêu như cùng Quách Đại lộ năm đó ở ngũ hành sơn lấy chân nhân cảnh tu vi chính diện đoán giận dạ ma chính là thánh nhân chiếm được tin tức này cũng không khỏi muốn khen ngợi một câu. Quách Đại lộ suy nghĩ một chút nói vị kia kim tiên tiền bối đại náo vương mẫu nương nương bàn đào hội lại sẽ thiên cung đánh cái ngọn nguồn hướng lên trời muốn chiếm lớn thiên tôn ngọc hoàng đại đế chỗ ngồi thiên binh thiên tướng không ngăn được hắn đạo tổ bắt quái lô giam không được hắn cuối cùng từ phật tổ tự mình ra mặt cùng hắn đánh cược mới dùng khéo pháp đưa hắn ép ở ngũ hành mỹ cảnh. Thư kiếm thánh nhân nghe xong, cả người ngây tại chỗ, mãi đến tận Quách Đại lộ rời đi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Muốn đoạt Ngọc Đế bảo tọa, đại náo bàn Đào hội cùng Thiên đình. cùng đạo tổ, Phật tổ đầu pháp, này muốn cả gan làm loạn đến mức độ cỡ nào, cường hạn đến mức độ cỡ nào mới dám làm những chuyện này? Tiểu sư thúc cũng chỉ là muốn rút kiếm chiến thiên mà thôi, không hổ là có thể chém ra thượng tà kiếm tiền bối a, không biết kiếp này có không gặp gỡ duyên phận. Ly khai Thư kiếm tông, Quách Đại lộ lại trước sau đi tới Điệp tông, Tứ Tuyết tông, cùng với Che biển, rời núi, thông phong chờ chư tông. Hắn đi những tông môn kia, chỉ thấy các tông thánh nhân mà không gặp thánh nhân bên dưới mặc cho gì trưởng lao đệ tử. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, ở sau đó chư tông vây nốt Bắc Minh tông chiến đấu bên trong, hết thảy thánh nhân không được nhúng tay. Làm xong những này, hắn lại đi ngang qua Thiên tông, đem Thiên tông chí bảo tấm gương sáng đập phá cái nắp bét. Tu hành đến nay, quét đại lộ rất nhiều cảm ngộ, trong đó có một cái có thể nói lời lẽ trí lý, đó chính là ở dưới tu hành, có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thật giống như hắn đem Thiên tông tấm gương sáng đập phá, Thiên tông trên dưới ngoại trừ sợ hãi, xính hận rồi, liền một cái dám cũng không dám nhiều thả bởi vì bọn họ tông chủ thiên tăng còn đang dưỡng thương, quách đại lộ dương thần xuất hiếu, ở huyền giới đi một vòng lớn, gây ra không nhỏ độc tính, trở về phía sau đã là hắn bị thương thứ sáu ba ngày, hắn dương thần trở về cơ thể, mở mắt ra, nhìn thấy hoa cơ tử, lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban, những ngày gần đây khổ cực các ngươi, quách đại lộ nghiêm túc nói cảm ơn ba người thấy hắn không có chuyện gì, trong lúc mơ hồ khí thế tiến thêm một bước, cảnh giới tựa hồ nâng cao một bước, trong lòng yên ổn, lúc này mới hỏi cương bổ đề, quách đại lộ đem thiên tăng phi thăng đầu đổi câu chuyện nói một lần, ba người không bất đại kinh, vừa không thể tin được thiên tăng là giả ma cũng không thể tin được khương bổ để bị cấp đi. mộ dung ban ban nói vậy chúng ta muốn lập tức thương thảo một cái cứu viện thiên nữ là chiến lược mới tốt, bằng không, bằng không. quách đại lộ nói tới thánh nhân kiếp sự tình lập tức nói huyền giới cùng dạ ma sớm muộn có một trận đại chiến, chẳng qua hiện nay nhưng là thời cơ chưa tới. còn cứu người các ngươi không cần lo lắng, ta trong lòng có đến, chẳng qua là ta cần ra chuyến xa nhà đi lấy về ta quên ở bên ngoài binh khí. thánh không nói sạo ba người nghe quách đại lộ nói như thế yên lòng. ba người sau khi rời đi quách đại lộ cho nộ không phát ra cái tin nhắn hỏi rõ tọa độ cụ thể. nộ không bên kia rất mau trở lại phục cũng đã là thu rồi chứ cương liệt, từ cao lao trang, lấy nói Tây hành, cuối cùng Ngộ Không để lại cái đề mục cho Quách Đại lộ. Huynh đệ vừa có biết trước khả năng, tự nhiên biết ta thầy cho ba cái chạm tiếp theo nơi nào nghỉ chân, mà đi đối phương nơi chờ đợi chính là. Quách Đại lộ cười lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nội dung vở kịch rời lại diễn. Tây hành tám mươi mức khó, một vòng tiếp một vòng, ngược lại không khó suy đoán, đường tăng, Ngộ Không thầy cho thu rồi chứ bắt dưới phía sau, đón lấy một khó chính là nắm giữ Tam muội Thần Phong Tuyệt Kỹ Hoàng Phong quấy ngăn trở đường. Này Hoàng Phong quái nguyên là dưới chân Linh Sơn đắc đạo một con hoàng mao chuột chuột, bởi vì ăn vụng đèn lưu ly dầu hạt cải sợ bị Kim Cương nắm bắt nắm mới chạy đến vàng rõ lĩnh chiếm núi làm vua. Này quái võ nghệ cao cường, lại trên người chịu thần thông, quái đại lộ cũng rất muốn đem nó thu được thiên lạc sơn, nhưng này Hoàng Phong quái từng ở Linh Sơn tu đạo, toán nửa cái đệ tử cửa phận, cuối cùng lại là bị Linh Cắt Bồ Tát chế phục mang đi, e sợ không tốt thu phục. Đương nhiên, có thu hay không Hoàng Phong quái cũng không phải là việc cấp bách, hắn hiện tại muốn tính chính xác thỉnh kinh tiểu đội trạm tiếp theo tọa độ cụ thể liên ở hắn chuẩn bị đem tọa độ làm thành vàng gió linh thời gian đột nhiên một vị lao thiền sư hình tượng xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong phù đồ sơn ô sào thiền sư tây du thế giới giống như bồ đề lao tổ thần bí cường đại nở cỡ cỡ nếu như không có nhớ lầm vị này lao thiền sư chính là ở nộ không thu phục bát giới phía sau lên sàn, bát giới lúc đó giới thiệu vị thiền sư này thời gian còn đặc biệt vạch ra người thiền sư kia từng có ý thu hắn làm đồ vân vân sau đó ô sào thiền sư truyền đường tăng đa tâm chạy qua tước bản nhựa ba la mật đa tâm kinh thú vị là Này trải qua sau đó cũng xuất hiện ở đường tăng từ Tây Thiên lấy chân kinh bên trong, hắn cùng nhau làm phiên dịch, lưu truyền hậu thế. Quách Đại Lộ năm đó bởi vì sắc tức là không, không tức là sắc một câu đặc biệt độc thuộc lòng quá này huyền trang bản cái kia đoạn văn dịch, khi đó chưa từng tu hành, chỉ vì cùng bạn học tình tướng, cũng không biết thâm ý trong đó, sau đó hắn đến ngộ không hẩm bao, học nó ra, mặc ra, âm dương ra cùng thầy thuốc hàng nữa, chỉ có không có thích ra, bởi vậy cũng không có lại đi tra cứu cái kia tâm kinh nhận chứa đạo lý, quên làm một cái tri thức điểm ghi vào đầu góc bên trong thôi. Ngoài ra, ấn tượng bên trong Cái kia ô xảo thiền sư còn chỉ điểm đường tăng thầy cho phía sau con đường cùng tiếp nạn, dù chưa giảng toàn bộ, nhưng 50 60 toàn bộ bên trong. Ý niệm tới đây, hắn dứt khoát đem tọa độ làm thành, Phù Đồ Sơn. Sau đó miệng tụng chân ngôn, tay niệm pháp quyết, vận chuyển che thiên pháp trận, thân thể đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một vệt sáng, xeo điệu tiến vào côn lôn đỉnh. Quá đại lộ lần thứ hai hiện thân thời gian, phát hiện mình xuất hiện ở trên một ngọn núi, cái kia núi cao đại hùng vĩ đại, phong cảnh thoải mái, chỉ thấy sơn nam thanh tùng xanh ngắt, bích tối thanh nhẫm, sơn bắc liêu xanh buông xuống kia, hồng đào tranh diễm, có núi cầm đối với ngư, có tiên hạ cùng bay, có con mai ngập hoa. Có viên hầu như nào? Thiên thảo bách hoa, nước biết tường vân, thật là là nhân gian tiên cảnh. Quách Đại Lộ lững thững mà đi, gặp nửa trên núi có tốt lớn một thân cây, trên cây xây dựng một cái to lớn của ổ, không phải ổ chim, cũng như người ở. Quách Đại Lộ biết đó chính là ổ xảo thiền sư xảo huyệt, hơi thi lễ một cái nói, "Vạn bối Quách Đại Lộ, mạ muội phòng vân núi, có nhiều cái dối, mời thiền sư chờ trách." Ổ ổ bên trong không có bất kỳ đáp lại. Quách Đại Lộ nhất thời hiếu kỳ, nhảy lên cái kia giờ học cây tối, đã thấy to lớn ổ ổ, chống chân như vậy, nơi nào có cái gì tiển sư? Quách Đại Lộ đứng ở trên cây, tâm niệm thay đổi thật nhanh đông nhiên quẹt mắt liếc qua bắt lấy mấy đạo nhân ảnh chuyển đầu nhìn tới chỉ thấy một người cưỡi bạch mã một người chọc lề gánh một người nhảy lên hành. chính là Đường Tăng nộ không cùng chư bắt giới thầy trò ba người tới quách đại lộ nguyên cây một bước tâm nói này kịch bản thỏa thỏa có phải là cầm nhầm ô sao thiền sư chối chẳng, không thể đúng lúc tới rồi nhưng làm cho đã đến nước này không thể nào nề rề quách đại lộ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt không châu bắt chó đi cày lắc mình biến hóa biến thành một vị lao thiền sư giằng giốt một hồi Đường Tăng thầy trò ba người đi tới dưới tầng tây ngẩng đầu nhìn hắn Đường Tăng tức xuống ngựa làm lễ. Quách Đại Lộ nhột ngạt tâm tình kích động, liếc nhìn tôn ngộ không, vô số kinh thiên động địa, kinh thế hai tụ, long trời lở đất cùng với oanh oanh liệt liệt hình tượng từ đầu góc bên trong xẹt qua. Đó là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, đó là hắn Quách Đại Lộ toàn bộ tuổi ấu thơ, thời đại thiếu niên thần tượng anh hùng. Thời gian này, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Chương 442, Đại Thánh mặt thủ kỹ năng mới, pháp thiên tượng địa, lao thiền sư, lễ độ, tôn ngộ không ánh mắt cân nhắc, hướng về Quách Đại Lộ tùy ý chắp chắp tay, hiện nhiên là dây nhận ra thân phận đối phương. Quách Đại Lộ lấy lại tinh thần, từ trên cây nệ xuống tuấn về ngộ không gật đầu hỏi thăm, lên trước nâng dậy đường tăng, thánh tăng giá lâm, không có tử xa tiếp đón. sau đó vừa nhìn về phía chư bát giới, giả bộ quên nói, vừa liệp có thể cùng thánh tăng thông hành, đi tây này thỉnh kinh, thật là một việc đại công đức, thật đáng mừng. chư bát giới nói, mông quan âm bù tắt điểm hóa, phương có cơ duyên này, bây giờ sư phụ đã ban cho pháp hiệu, đều là bát giới. quách đại lộ gật gật đầu, được. vừa nhìn về phía tôn ngộ không, giả bộ không quên nói, vị này chính là đường tăng nói, vị này chính là ta đại đồ đệ tôn ngộ không. quách đại lộ nói, thật lễ. Tôn ngộ không cười nói, Lão thiền sư nhận ra ta tên ngốc đó, sư đệ đổ không nhận ra ta. Quách Đại lộ một bản chính trực nói, chưa từng gặp mặt, cố không có biết. Tôn ngộ không cũng không vạch rõ ngọn ngành, hỏi nói, ta thấy trò mấy người đi đến Tây Thiên Thịnh Kinh, đến đó cũng đi rồi xa vạn dặm, xin hỏi thiền sư, nơi này cách cách Phật tổ cái kia đại lôi âm tự có còn xa lắm không? Trên đường còn có cái nào yêu quái? Quách Đại lộ nói, Thánh tăng tự Đông thủ đại đường mà đến, cự ly này Tây Thiên Linh Sơn có 10 vạn tám ngàn dặm xa, đi tới đây mười trình đường mới vừa đi đoạn đường, xa đây. Đường tăng than nhẹ nói, mười trình chỉ đi đoạn đường, không biết ngày nào có thể đến Linh Sơn. Quách Đại Lộ nói, chỉ cần Thánh Tăng thấy tính cách trí thành, đọc một chút nhìn lại nơi tức là Linh Sơn. Đường Tăng bỗng nhiên cả kinh, chắp hai tay lại bái, đa tạ lão tiền sư chỉ điểm. Một mực thờ ớn lạnh nhạt ở một bên Tôn Ngộ Không lên trước kéo quách Đại Lộ, hỏi nói, lão tiền không muốn chỉ nắm này Phật kệ hồn ta thầy trò, chỉ nói rõ cho biết nơi này đến Linh Sơn còn có cái nào yêu quái chính là. Quách Đại Lộ cao thâm khó dò địa suy nghĩ một chút, nhưng thực sự không nhớ được Ô Sảo tiền sư ở trong sách đối với bọn họ nói qua cái gì, không thể làm gì khác hơn là căn cứ Tây Du cố sự chỉnh tự tân khẩu hồ biên, con đường không có hành, yêu ma quỷ quái ngăn trở tiền đồ. Bắt đầu quá phủ Đồ Sơn, phía trước gặp quái phong. Linh cắt hết giờ ra ngoài ma, nước giữa dòng cắt tinh. Quách Đại Lộ dù sao cũng là hệ thống đã học nho ra kinh sử tử tụ tập nho giả, biên vài đoạn vẽ thuận miệng vẫn là là điều chắc chắn, khó thì khó ở muốn đem bọn họ thỉnh kinh trên đường kiếp nạn lõm đi vào, nếu như không cần mô phỏng theo cổ điều động, chỉ trọng áp vận, Quách Đại Lộ cũng không ngại cưỡng ép đến một đoạn dạng. Căn cứ ký ức biên xong vẽ thuận miệng, lấy lợn dừng gồng cánh trọng, thạch hầu con đường rõ một câu kết thúc công việc, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình đoạn này cũng có để sót, dù sao 9981 nạn, Quách Đại Lộ sao có thể nhớ kỹ, trong lòng không khỏi ngở ngạc sách bên trong vị kia ôn sảo thiền sư tiên đoán cũng không có bao hàm hết thể kiếp nạn, có phải là biểu thị hắn cũng quên mất? nộ không nghe song chỉ là cười gan không nói. đường tăng nhưng có chút mặt mày u u dũ, tiên lặng nhợt kinh, lộ vẻ ở lo lắng ma trướng tầng tầng, con đường phía trước khó hành. quách đại lộ diễn trò làm nguyên bộ, nói phía trước nhiều hổ báo yêu tinh, con đường khó đi, ta có tâm kinh cuốn một cái, gặp ma trướng thời gian hiệu dụng, có thể gặp dự hóa lạnh. đường tăng bận biểu thành khẩn bái cầu, quách đại lộ liền đọc thuộc lòng nói, quan tự tại bồ tát, hành thâm bàn ngược cây miết nhiều, thời gian chiếu gặp ngũ ẩn giai không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không. Không tức là xác. Nói đến cũng khéo, Quách Đại lộ quen thuộc nho gia kinh điển, thông hiểu mặc gia, âm dương gia hàng nghĩa, chỉ có Phật gia kinh điển chỉ biết này quyển Tâm Kinh, một mực còn đưa đến lớn như vậy tác dụng. Tâm Kinh toàn bộ đoạn hơn 270 chữ, chừng 50 câu. Quách Đại lộ đảo mắt nhộn rong. Đường Tăng xưa nay bác văn mạnh thưởng thức, lại thêm hắn năm đó vì là kim thiền tử thời gian, từng nhiều lần nghe nói này trải qua, có nguồn gốc này, vì vậy âm thầm ghi nhớ một lần liền có thể thành tụ. Quách Đại lộ truyền song Tâm Kinh, lo lắng Đường Tăng cầu hắn làm tiến một bức giải đáp hắn không trả lời được. Nói một cách đầy ý vị sâu xa câu thánh tăng nếu có thể dùng này trải qua truyền lại đời sau, Thiện Lớn Lao Yên mau mau đằng vân rời đi, rất có loại trang bước xong bỏ chạy khí thế. Trước khi đi, quét đại lộ tay phải ngón tay không để lại dấu vết về phía trừ bắt giới chọc lấy hành lý gánh vác gảy một cái, tiện đà lại bất động thanh sắc nhìn ngộ không một chút. Ngộ không cỡ nào nhãn lực, nhìn mặt định sắc, đã biết ý nghĩa, tiêu câu chạy đi đâu, siết bổng đuổi theo. Đường tăng kinh Hải, gọi nói, Ngộ không không được vô lễ. Ngộ không nói, hắn vừa mới truyền lời nói cái gì lợn dừng ngừng gánh, thạch hầu đường rõ rõ ràng là đang mắng bắt giới cùng lão tôn, lão tôn ha có thể cùng hắn thôi nhất định phải cùng hắn phân trần phân trận, sư phụ chớ buồn. Nói xong, tung tường vân đuổi theo. Chư Bát Giới an ủi Đường Tăng nói, sư phụ ngươi không cần lo lắng hậu ca đối với Lão Thiển sư vô lễ. Cái kia Lão Thiển sư tu luyện nhiều năm, đạo hành thâm hậu, người bên ngoài dễ dàng không tổn thương được hắn. Đường Tăng gật đầu nói, Lão Thiển sư truyền đoạn này tâm kinh, lời ít mà ý nhiều, bát đại tinh thông, có thể thấy được là cái có công đức. Chính là lời này. Chư Bát Giới mới vào đội ngũ, vừa phải cho sư phụ lưu lại ấn tượng tốt, lại không thể đắc tội thần thông quảng đại đại sư mình, trong đó đúng mực, có thể phải hảo hảo bất bí. Đường Tăng lại một mình ở một bên niệm tụng tâm kinh cùng vừa nãy học trải qua thời gian tình huống bất động giờ khắc này hắn mỗi đọc một câu đầu góc bên trong liền sệt qua một bức hòa mặt trí nhớ của kiếp trước còn như là cỗ sao trổi sệt qua bầu trời đêm mười đời thi tử mười đời nhân sinh xá lợi tử là chư pháp không tương, không sinh bất diệt bất cấu bất định không tăng không kém đường tăng biểu hiện trở nên càng ngày càng nhạt nhòa càng ngày càng siêu thoát cùng vừa có phản tình cảm ý nghĩ kim sơn tự tăng nhân như hai người khác nhau một bên chư bát giới nhìn thấy sư phụ quanh thân bao phủ một tầng như có như không màu vàng bão hoa trong lòng âm thầm kinh ngạc nội lòng tôn kính Chờ đường tăng niệm xong một lần tâm kinh, ánh sáng màu vàng lóang tàn đi, trang nghiêm bảo tường khôi phục như thường. "Nộ có thể, đại sư minh của ngươi trở về rồi sao?" Đường tăng ôn thanh hỏi. Tôn Nộ không thời gian này vừa đuổi tới Quách Đại Lộ, chỉ thấy cái kia giả thiền sư rơi vào một gốc cây thương tùng bên trên, dưới chân đạp một nhánh cây, thân thể theo cảnh cây một cách tự nhiên mà dập dần, độ thật sự có mấy phần suất thế cao nhân tư thế. Vừa tới gặp ta lão tôn, hà tất biến thành một cái lao thiền dáng dấp đến dọa ta thầy trò ba cái. Nộ không hỏi, Kim Cô đồng tùy ý gánh tại trên vai phải. Quách Đại Lộ đón gió biến hóa, tức khôi phục diện mạo thật sự, cười nói: Không biết cái nào một câu là do người, là cái kia quyền tâm kinh vẫn là cái kia đoạn châm ngôn. Tôn Ngộ Không không tiếp lời này, nhìn Quách Đại Lộ, nói, "Giảng kinh đàm luận tiễn, La Tôn sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh luận, hôm nay phải thử một chút ngươi võ nghệ làm sao?" Quách Đại Lộ càng không chối từ, vươn tay phải ra, thuận miệng nói, "Đến." Bên ngoài ba trăm dặm, trừ bắt giới tạm thời để ở một bên hành lý gánh bên trong, một con bình bắt run nhẹ lên, lập tức một đạo tinh tế kim tuyến chui ra túi hành lý phục, đi về phía Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ biến mất phương hướng bay đi, chỉ chốc lát liền xuất hiện trên tay Quách Đại Lộ, biến thành một cây đao mục kiếm bàn đào kiếm gỗ tề đức long đầu cường Ngộ không nhìn thanh kiếm gỗ kia đầu bóc bên trong nhanh như tia chớp sẹo qua một bức hỏa mặt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ cảm thấy cái kia thanh kiếm gỗ đào đặc biệt nhìn quen mắt cái kia bàn đào kiếm gỗ cảm giác được tôn ngộ không tồn tại cũng thoát ra mừng rỡ tỉnh quách đại lộ nở nụ cười buông tay ra tùy ý nó đi cùng vận luyện ra nó phụ thân gặp mặt thân cận bàn đào kiếm gỗ vèo địa bay đến ngộ không trước mặt ong long không ngừng có vẻ rất là hân hoan nghẹn nhót này kiếm gỗ cùng ta quen biết nộ không hiếu kỳ quách đại lộ nói này tiên kiếm chính là lúc trước kết nghĩa thời gian ca ca ngươi tiện ta quà tặng 500 năm trước Kakka là tề Thiên Đại Thánh thời gian, cố ý hái bản đạo vườn gỗ đào làm. Tôn Ngộ không nhớ hắn làm tề Thiên Đại Thánh, nhớ hắn đại náo Thiên cung, nhưng không nhớ được bản thân từng làm thành kiếm này. Cái kia cũng được, ngươi liền dùng này kiếm gỗ tiếp lao Tôn một vảy. Quách Đại Lộ gật đầu, đưa tay triệu hồi kiếm gỗ đào, nói câu có tiếng, kiếm gỗ về phía trước xoay ngang, chủ động hướng về Tôn Ngộ không ra một kiếm. Bất quá, kiếm thế mặc dù thành, kiếm ý nhưng ẩn mà chưa phát, không phải Quách Đại Lộ nhượng nhịn, là cái kia bản đạo kiếm gỗ không muốn hướng về cựu chủ chiến lộ phàm mang. Quách Đại Lộ nói, chuẩn ngươi giấu mối ba kiếm, ba kiếm phía sau vẫn cứ như vậy. Ta liền thả ngươi đi, từ đây lại không dây dưa dễ má. Nói, lại một cái vung ngang, kiếm gỗ như cũng không có kiếm ý phóng thích, nhưng kiếm gieo mơ hồ, có gan thủ thế chờ đợi tâm ý. Nộ Không cười nói, nguyên lai ngươi là muốn mượn lao Tôn thuần kiếm, tiếp ta một đồng. Như ý kim cô đồng đồ đập xuống đập tới, quét đại lộ vừa vặn vùng ra kiếm thứ ba, mũi kiếm hướng xuống dưới, ta cấp đón nhận kim cô đồng. Phốc, kim mục giao kích, phát sinh vang trầm, bản đạo kiếm gỗ kiếm ý đột nhiên bạo nổ mở, thành đoàn đánh rút về phía Ngộ Không. Ngộ Không cười ha ha, nói, này kiếm gỗ nhận chủ. Ngư âm hạ thấp thời gian, kim cô đồng ngã, xua tan kiếm ý. Quách Đại Lộ vung lên kiếm ngũ đảo, nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Quách Đại Lộ bản mệnh kiếm. Lập tức, hai người một hồi yêu chiến, kiếm đến bổng hướng về, thiên địa biến sắc. Nhưng mà Quách Đại Lộ cảnh giới thủ đoạn toàn bộ ra, vẫn cứ kỹ năng kém một bậc, cuối cùng thua trận. Tôn Nộ không thu hồi như ý kim cô đồng, nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ, nói: Xem ra lão tôn biết ngươi đại thể đều sẽ, vậy hôm nay lão tôn liền đem pháp thiên tượng địa thần thông truyền thụ cho ngươi, lấy báo đáp ngươi truyền trải qua cùng chỉ đường tri ân. Lão tôn chỉ nói một lần, ngươi kiên trì nhớ kỹ. Quách Đại Lộ không kịp kinh hỉ, bật điệu lưu tâm ký ức thần chú, khẩu quyết. Chương 443, Đại Lộ ở đây, Chư Thánh Tăn Đi, Thượng. Pháp Thiên Tượng địa là một môn lấy đạo pháp vì là căn bản biến hóa thuật, một khi triển khai, thân thể có thể dài cao vạn trượng, hơn nữa diện mạo hình tượng cũng sẽ tùy chi phát sinh biến hóa, so với 72 biến bên trong hồ thiên thuật hóa thân ngàn trượng, hiện nhiên cường đại hơn. Nay thuật ở Tây Du ký bên trong khá là hiếm thấy, chân chính sử dụng người chỉ có tôn ngộ không cùng nhị lang thần, lưu ma vương mặc dù đem nguyên hình tu luyện được tiếp cận này thuật, nhưng hắn cũng không phải là chân chính pháp Thiên Tượng địa. Sách bên trong ghi chép, tôn ngộ không trước sau sử dụng tới 3 lần pháp thiên tượng địa, lần thứ nhất là lập uy hoa quả sơn, kinh sợ bảy ma, lần thứ hai là đại chiến nhị lang thần, hai người đấu pháp, lần thứ 3 chính là quá hỏa diệm sơn thời gian đấu new ma vương, dùng cái này pháp chiến đấu new ma vương nguyên hình thần thông, này pháp thiên tượng địa thuật chính là một vị trí nhân truyền cho ta lao tôn, cùng địch giao chiến thời gian, đống nhiên sử dụng, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ, ngăn cơn sóng dữ, như gặp cuộc chiến càng xây kỳ công. tôn ngộ không truyền xong thần thông, thuận tiện giải thích nói, bất quá này thuật cũng có thiếu hụt, mỗi sử dụng một lần, liền sẽ hao tổn hơn nửa tinh khí thần. Cần chí ít 2 canh giờ mới có thể khôi phục như thường, bởi vậy không tới thời khắc mấu chốt, tốt nhất không cần dễ dàng sử dụng. Quách Đại Lộ gật đầu nói, "Rõ ràng." Tôn Ngộ không suy nghĩ một chút, lại nói, trước người việc liền như vậy đã thành, chúng ta sau này còn gặp lại, vậy thì sau khi Từ biệt đi." Nói đi xoay người nhảy lên vân đầu, theo điệu rời đi. Quách Đại Lộ lại yên lặng nhớ nằm lòng qua một lần pháp thiên tượng địa khẩu quyết chân ôn, chờ Đường Tăng thầy trò sau khi rời đi, đặc biệt ở phủ Đồ Sơn diễn luyện 2 ngày, thuận tiện chờ đợi Ô Sào Thiền sư trở về, chung quy không có thể chờ đợi đến chỉ phải trở về Thiên La Sơn. Sách bên trong Âu Sảo Thiền sư chỉ từng xuất hiện một lần, tác dụng to lớn nhất cũng không phải là chỉ rõ Tây Hành con đường phía trước, mà là truyền đường tăng tâm kinh, vị này nhìn như rảnh rỗi bút đại lao đến tuật cùng là ai, từ đầu đến cuối không có định luận, mà Quách Đại Lộ đến tựa hồ cũng hoàn thành viên mãn truyền trải qua nhiệm vụ. Từ góc độ này tôi nói, Quách Đại Lộ chính là Âu Sảo Thiền sư. Nhưng, nơi này có một điểm đáng ngờ, sách bên trong rõ ràng nói chư bát giới cùng Âu Sảo Thiền sư là quen biết cũ, dùng cái gì chính mình tùy tiện biến hóa một cái thiền sư dáng dấp liền có thể lừa dối quá trừ bắt giới. Chẳng lẽ nói Ô Sảo Thiền sư pháp tướng vạn ngàn, cũng không phải là một mặt lại hoặc có lẽ là hắn dùng cái gì vô thượng đạo thuật che giấu diện mục chân thật, khiến người bên ngoài khó có thể ghi khác. đương nhiên, nhất để Quách Đại lộ cảm thấy bất an một cái suy đoán là Tây Du ký kỳ thư giấu giếm Huyền Cơ. Đây là Quách Đại lộ lần thứ nhất đem nghi vấn đối tượng đặt ở cái kia bộ để chính mình nhiệt huyết sôi trào toàn bộ tuổi hấu thơ cùng thời đại thiếu niên kiệt tác trên. Bởi vì xuất thân nhân gian thế, đều là quan niệm bảo thủ mà đem thế giới kia từ hỗn loạn phức tạp đại lao ván cờ bên trong hái ra, sâu trong nội tâm đem châu đó cho rằng là không ở cục bên trong tuyệt đối tịnh thổ. Nhưng bây giờ thôi diễn hồi tưởng lại, nhân dân thế, Huyền Giới, Thánh Khư cùng với Tây Du thế giới. Tứ Hải bất hoang, tam giới sáu nói, lại có cái nào một chỗ có thể thoát được mấy vị kia đại lao thay mắt? Nếu nhân gian thế một mực cục bên trong, cái kia Tây Du ký lại tại sao có thể là ngoại lệ? Nếu như Tây Du ký ở cục bên trong, như vậy chính mình lại tại sao có thể là ngoại lệ? Cho tới nay, quét Đại lộ lo lắng nhất chính là vòng tới vòng lui, Giang co, nhưng Thủy Trung ở bản cờ bên trong, Thủy Trung là vì là người nào đó nắm trong tay một con cờ, bây giờ xem ra, tựa hồ liền là như thế. Nghĩ tới đây, quét Đại lộ đột nhiên lại linh quang lóe lên, như nói nhân gian thế cùng Tây Du ký tất cả đại lao tính toán bên trong. Như vậy chính mình lần này Tây Du chi hành mục đích thực sự chẳng lẽ không phải chính là vì nhận rõ sự thực này? Thật giống như có người ở cố ý nhắc nhở chính mình. Như cái suy đoán này là thật, cái kia có vẻ như rảnh rỗi bút ô xảo thiên sư thân phận chân chính liền rất đáng giá suy nghĩ. Quách Đại Lộ chấn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu một lần nữa sửa lại toàn bộ sự việc dòng suy nghĩ. Số 1, căn bản mà nói, hắn là thông qua Tây Du ký mới có thể cùng Tôn Ngộ Không thành lập nhân quả, nói cách khác, sau lưng vị kia đại lao chính là thông qua Tây Du ký mới đem mình cùng Ngộ Không liên hệ với nhau. Thứ hai, Tôn Ngộ Không từ học nghệ đến bây giờ, tất cả trải qua Chi tiết nhỏ không tính, cơ hội không có nhảy ra Tây Du nội dung vở kịch, vậy thì mang ý nghĩa tôn ngộ không con đường căn bản sớm đã bị an bài xong, kết quả cùng chân thật mục đích lại không luận, trước mắt mới chỉ chưa ra dữ liệu. Thứ ba, nếu Tây Du ký là nào đó đại lão dùng để bố cục bách đại lộ cùng tôn ngộ không đường dây này, như vậy trên nguyên tắc bọn họ là không nên để chính mình ý thức được chuyện này, mà bây giờ chính mình sợ di thức tỉnh cái ý này thưởng thức, vừa vặn là bởi vì ô sao tiền sư lớn mật làm cái kết luận, ô Sào Thiền Sư thông qua thủ đoạn nào đó đem mình giấu đi tiến vào Tây Du Ký, lấy truyền đường tăng tâm kinh vì là danh nghĩa, che lớp nhắc nhở Quách Đại Lộ chú ý Tây Du Ký chân thực dụng ý, giống nhau bù để lão tổ giấu đi ở Như Lai Phật tổ ngay dưới mắt dạy dỗ tôn ngộ không cái này tam giới biến số lớn nhất. Quách Đại Lộ đầu gõ bao táp đường này, trước sau nhân quả mới coi như miễn cưỡng để ý ra điểm ăn cướp, mới biết những đại lão kia bố cục làm sao sâu không lường được, thật thật giả giả, hư hư thật thật, căn bản là không có cách nhận biết. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, không nữa suy nghĩ sâu sắc, ngược lại hiện tại cũng làm không là cái gì cái kia liền đi trước một bước nhìn một bước đến rồi một cái nào đó then chốt thời gian tiết điểm chờ tất cả mọi chuyện từ từ rõ ràng hắn tất nhiên muốn làm một cái dọa những đại lão kia giật mình sự tình Quách đại lộ thấy hóa cơ tử lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban đám người sau đó bắt đầu cùng bọn họ đồng thời tu luyện hắn muốn đem kỹ năng mới pháp thiên tượng địa rèn luyện quay đầu lại hù dọa huyền giới cái kia chút người tu hành dừa cả vào chiêu thức ấy mộ dung ban ban cùng lý nhất nhàn đang bắt cặp tư luyện một cái tinh diệu đối chiêu phía sau hai người từng người bồng bềnh lùi về sau mộ dung ban ban đang muốn mở miệng nói chuyện đông nhân nghe được rầm rầm nổ tiếng vang đông nhân quay đầu lại nhìn thấy Quách Đại Lộ thân hình dĩ nhiên đang điên cuồng lớn lên thăng, dài, một trượng, ba trượng, sáu trượng, này, hắn, báo tinh nữ tu khiếp sợ không thôi địa chỉ vào Quách Đại Lộ, không nói ra được một câu đầy đủ. Lý Nhất nhàn theo tay nàng nhìn sang, Quách Đại Lộ đã kinh biến đến mức giống một gốc cây chọc trời đại thụ, đầu có một tòa phòng nhỏ lớn như vậy, hai tay to như vải nước, eo như cốt sắt, hai con mắt lập lóe ra hai tia chớp lạnh lẽo, như cái kia vạn tiệp nơi cự linh ma thần. dài, Quách Đại Lộ kêu một tiếng, dường như trời quang phích lịch, thân thể tùy theo tiếp tục hướng trên, cự đầu xuyên vào tầng mây bên trong. này, này đây chính là thánh nhân sao? mộ dung ban ban hoàn toàn khó có thể tin. lý nhất nhàn sững sốt một lát, sau đó lời ít mà ý nhiều trả lời nói, ừm, đi chân trần tán phát hóa cơ tử thời gian nảy vội vã mà đi tới, hỏi nói, đại lộ đây, lại đi ra ngoài. mộ dung ban ban rối tay chỉ vào đã có một ngọn núi lớn như vậy quét đại lộ, ấy. hóa cơ tử liếc mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc nói, ở đâu? chính là cái kia a. mộ dung ban ban nỗ lực khoa tay nói, lớn như vậy người không thấy. hóa cơ tử mờ mịt trung quanh, lập tức phản ứng lại, đột nhiên rối tay chỉ vào đã biến thành đỉnh núi quét đại lộ, nhìn mộ dung ban ban. Hừ hừ. thoáng khôi phục nữ tu liên tục gật đầu. Trời ơi, lại còn có này loại thao tác. Hóa cơ Tử ngẩng đầu nhìn về phía Vân Không. "Này." Không trung tiếng sấm nổ mở, đó là Quách Đại Lộ đang cùng bằng hữu của hắn chào hỏi. "Hóa cơ Tử ba người." Chương 444, "Đại Lộ ở đây, chư thánh tan đi." Hạ. "Về hành. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lại một khối cự nham bị lang nha bổng đập thành một mịn. Liên ở Quách Đại Lộ biểu diễn pháp thiên tượng điệu thần thông thời điểm, Bác Minh Tông lạc phách sơn trên đang tiến hành trận thứ năm đại tông sư cổ chiến. Bác Minh Tông tông chủ sư Viễn Thanh đối với Tứ Tuyệt Tông đại tông sư Vương Mặc Chỉ. Sư đạo hiếu, ngươi đã liền chiến đấu bốn chàng, mặc dù bốn chàng đều thắng, nhưng khí lực chúng quy có chút hao tổn, lấy tại hạ góc nhìn, không bằng nghỉ ngơi chốc lát. Không chờ vương mặc Trì nói hết lời, sư huyền thanh nhất tay nói, vương đạo hiếu có hảo ý, huyền thanh tâm lĩnh, nhưng ăn ngay nói thật, đánh trước bốn cái, ta vẫn chưa cảm thấy có cái gì hao tổn, nói là làm nóng người đổ mười phần chuẩn xác. Bu lôi, bạch hoa bốn tông các đại lão nghe đến đó, sắc mặt đống nhiên hắc, lời này có ý gì mà, đánh tơi bởi chính mình tông chủ, đại tông sư, kết quả nói là cái gì vừa vặn làm nóng người, cho dù là lời nói thật, cũng hơi bị quá mức phần cung không tôn trọng người. Tứ tuyệt tông phương diện nghe xong lời này, nhưng là cảm giác được lợi. Sư Huyền Thanh dùng bốn vị đại tông sư làm nóng người, chỉ là vì cùng bản tông vương sư bá một trận chiến, đủ thấy coi trọng trình độ, cũng gián tiếp nói rõ vương sư bá thực lực muốn ở vị trí thứ bốn đại tông sư bên trên. Vương Mặc trì khẽ mỉm cười, nói: Sư đạo hưu sức chiến đấu, tại hạ tự đáy lòng thân phục. Nhưng Sư Huyền Thanh đánh gáy nói, Vương đạo hưu không cần nhiều lời, mặc dù trước bốn chàng có chút hao tổn, còn lại khí lực giải quyết ngươi cũng là thừa sức, đơn giản chính là nhiều đánh một trận làm nóng người dựa vào. Vương Mặc Chỉ, tứ tuyệt tông nhìn đồng, Sư Huyền Thanh nói đi một cái tầm thường huỳnh tạo thiên quân lang nha đồng cản quét khắp nơi kình phong gồ lên cắt bay đã chạy vương mặc chỉ cảm nhận được cái kia loại áp bức tính mười phần khí chẳng có gan hô hấp không thông cảm giác lúc này không dám tiếp tục rủ rẻ, rút ra điệu anh bút lang không dù sao vạch một cái chính là thập tự phù đại bút sư huyền thanh cũng không để ý nhiều như vậy kiếm pháp cũng tốt đao pháp cũng tốt phụ trận cũng tốt cái gì cũng tốt nàng chỉ có một quyền một gậy quách đại lộ nói qua với nàng của nàng chứng đạo cơ duyên ở chỗ hướng về cường giả ra tay chỉ cần nàng có lòng tin có gan phách quyền không do dự động không chậm trễ nói ở tại bên trong Tứ tuyệt tông sách tuyệt vương mặc chỉ chuyên nghiên cứu ký tự, uy lực mạnh mẽ. Cái kia thập tự phù nhìn như thanh thanh thản thản xoay ngang dựng đứng, nhưng bắc minh tông quần sơn cũng có một nửa bị bao quát đi vào, cái kia xoay ngang bắt nguồn từ lạc phách sơn, rơi vào bắc minh sơn, rút lấy núi đá, cây tối cùng với núi bên trong sinh linh lực lượng, tự xây công sự môn, thủ có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Cái kia dựng đứng nhưng mang theo một đạo kình phong, như sắt cung chi dây vỡ nhiên đạn mở, kỵ phong áp liệt như đao, mau lẹ vô cùng, lướt về phía sư huyền thanh, phong bồng gỗ quét bên trong thập tự phủ, phủ, ý pha tán, đồng thế không thôi, vương mặc chỉ thầm kinh hãi hắn lấy bắc minh tông núi rừng cây cỏ thạch làm kiên vì chính là để sư huyền thanh sợ ném chuột vỡ đồ hạ thủ lưu tình không ngờ nàng gậy to nện xuống quyết chí tiến lên càng không có một chút nào kiềm kỵ mắt thấy kia xoay ngang tán loạn sắp tới vương mặc trì chỉ phải bỏ doanh lùi về sau vừa lùi một bên lăng không viết chữ bù đắp một cái chữ tình phụ lấy phòng người vạn nhất thình thịch thình thì hoành. sư huyền thanh bổng gỗ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi một đường truy sát không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi vương mặc trì đột nhiên có chút rõ ràng chi vị thứ bốn đại tông sư vì sao lại bị bại nhanh như vậy Sư Huyền Thanh nhất cổ tác khí đấu pháp thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu, căn bản không kịp xúc thế, giao thủ kích phát của mình toàn bộ thực lực, nàng đã vây vây gậy to đánh giết tới, miễn cưỡng hướng phó, chỉ có thể là liên tục bại lui. Sư đạo hưu am hiểu thuận thế chiến đấu, không thể cho nàng cơ hội đắc thủ, chỉ phải một tay, phía sau phải là binh bại như núi đổ. Mây mù bên trong, Địa Tông Trang Như Sơn cùng Tiên Tông Tống Thiện Phong ở tiến hành giao lưu. Nói tóm lại, không thể lùi. Vương Mặc chỉ cùng sư Huyền Thanh kết quả của trận chiến này không có bất kỳ bất ngờ, lấy tứ tuyệt tông sách tuyệt càng chuẩn bị đập gãy cáo chung. Địa Tông Trang Như Sơn đạo hữu, xuống đây đi. Sư Huyền Thanh thắng lợi dễ dàng vương mặc chỉ, cũng không nhiều khách sáo, gọn gàng nhanh chóng địa bắt đầu cuộc kế tiếp. Do quân tàn ma, không chung một đạo thanh y bóng người bồng bềnh như tiên, dây lắt liền đến lạc Phách Sơn. Cung Dương hết đả, thắng mà không vẻ vong gì. Trang Như Sơn nhìn Sư Huyền Thanh, mỉm cười nói, bất luận cảnh giới, khí chẳng đều thắng từ trước, dần dần có thánh nhân khí tượng, là tốt hơn nếu. Sư Huyền Thanh không có bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại, đánh đòn cảnh cáo. Lần này Trư Tông Vây nuốt Bắc Minh, Quách Đại lộ quả thật kẻ cầm đầu, nhưng kỳ quái là Bắc Minh tông trên dưới, bao quát lúc trước nhất bại xích Quách Đại lộ lục trưởng lao ở bên trong không có bất cứ người nào phát ra bất kỳ cái gì một câu lời oán hận hoặc nghi vấn, bọn họ kiên quyết không rời điệu tín nhiệm, thậm chí là thở phụng quách đại lộ. sư huyền thanh càng không cần phải nói, nàng trực tiếp đem chàng nguy cơ này xem là là quách đại lộ sắp xếp cho nàng căn cứ chính xác đạo cơ duyên. thánh nhân làm việc chính là như thế không được năm, sáu, huống chi cái kia thánh nhân vẫn là quách đại lộ, mà ở quách đại lộ trận này bố cục bên trong, địa tông trang như sơn cùng thiền tông tống thiện phong không thể nghi ngờ là hai cái mấu chốt nhất của điểm, là sư huyền thanh lập hướng về càng mạnh hơn người ra tay chi đạo chân chính văn cầu. Trang Như Sơn như núi bất động, tay áo lớn phiêu phiêu, hắn đưa tay phải ra quay lại mở sư Huyền Thanh rất động. Ngươi thủ đoạn mạnh nhất không phải này rất động. Trang Như Sơn dù bận vận ung dung địa điểm đánh giá nói, bởi vậy ta trước tiên đoạt ngươi bổng. Trang Như Sơn thân hình thoát một cái, bóng người nhất thời Phật phụ Như hư, cùng sư Huyền Thanh mấy cái đối mặt hạ xuống, quả nhiên thành công chặn đứng của nàng Lang Nha Động, tay trái đoạt động, ngón cái tay phải xóa mở, ngón trỏ ngón giữa tướng cũng điểm hướng về sư Huyền Thanh ngực. Sư Huyền Thanh rất thoát bộ động, nhưng không có tránh né Trang Như Sơn mê hoặc chỉ, mà là nắm chặt nắm đấm đảo hướng về đối phương lực. Dù cho lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng không thể lùi về sau nửa bước. Trang Như Sơn biểu hiện hơi kinh ngạc, ô một tiếng. Mặc dù thành công đoạt được gỗ, nhưng cũng không thể không tạm lùi một bước, tránh nẻ mũi nhọn. Làm bán thánh cường giả, làm tiền bối nhân vật, hắn bước đi này lùi phải thật cốt đủ phiền muộn. Liên hắn không nữa hạ thủ lưu tình, hắn phải ngay người trong thiên hạ mặt cho sư huyền thanh một chút màu sắc nhìn, làm cho nàng nếm thử không tôn trọng tiền bối hậu quả. Trang Như Sơn mười ngón xin mở, cùng nhau nhanh chóng run run, run như đánh đàn, như lượn chỉ, vô số đã tảng từ núi bên trong bay tới, như quá cảnh châu châu giống như bay đánh về phía sư huyền thanh. Hào hào hào hào hào hào vù, vù Kỳ thế không dứt ở mắt. Tiếng không dứt bên hai, đây chính là bán thánh sức mạnh, thông qua đối với bước đầu pháp tắc vi diệu vận dụng, liền có thể điều động hàng ngàn hàng vạn đá tảng cho mình sử dụng. sư huyền thanh rất nhanh bị mưa đá bao vây, nàng không có càng nhiều lựa chọn, cơn nóng đấm chính diện đón nhận, từng cái tương lai tập kích đá tảng anh mở. nếu là nhập thánh, liền có thể điều động cả ngọn núi. trang như sơn lòng mang nóng trong mà nghĩ đến, sư huyền thanh vẫn cứ cùng phi thạch đỏ sức, không có bất kỳ ý dừng lại. quyền ra vài lần, ký nghĩa tự thấy, đây là quách đại lộ đã nói với nàng lời, như tiên đoán. ầm ầm ầm, bay đầy trời thạch bên trong. Sư Huyền Thanh cao to quá thường nhân thân hình cũng có vẻ hơi nhỏ bé nhưng nàng ý chí chiến đấu cùng quyền thế như Thảo Nguyên Ngọn Lửa hừng hực thiêu đốt bất tận vĩnh viễn không suy lên tới hàng ngàn hàng vạn khối tảng đá càng bị nàng toàn bộ đánh tan. Tuy rằng trên người nhiều chỗ bị thương nặng đẫm máu toàn thân vết thương trồng chất nhưng chiến ý không chỉ có đã lui còn một trận cao hơn một trận địa sông lên đỉnh cao thật giống như người thường chạy cự ly dài thời gian vượt qua nhất mệnh mỏi giai đoạn kia giống như liền nàng rơi lên nắm đấm nhằm phía Trang Như Sơn tại sao phải khổ như vậy Trang Như Sơn mặt đối với Như Liên như Ma Sư Huyền Thanh có chút không rõ chỉ cần ngươi thừa nhận là nhận quách đại lộ cái kia ma đầu đầu độc, nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, sau này nhưng có thể lập đủ. Sư Huyền thanh căn bản không cùng hắn giao lưu, phải chết nắm đấm tận tình chào hỏi. Trang Như Sơn hiện tại có trí ít 7 phần 10 nắm bắt hoàn toàn kết sư Huyền thanh, nhưng ở chấm dứt đối phương quá trình bên trong, hắn chỉ có nửa thành nắm bắt bảo đảm chính mình không bị thương nặng. Một cái cảnh giới đại viên mãn đại tông sư liều mạng lên, phát điên lên, liền thánh nhân đều phải hơi hơi nghiêm túc đối xử, huống chi bản thánh. Mà đối với đối phương này loại hoàn toàn lôi đánh liều mạng, Trương Như Sơn thật là không có biện pháp nào ở cách thánh nhân chỉ có khoảng cách nửa bước thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn đem tu vi tự dương bị mất ở người nữ nhân điên này trong tay. Trang đạo hữu, cô gái này nhiễm ma đã lâu, nhập ma đã sâu, không thể lại hạ thủ lưu tình. Giữa tầng mây truyền đến một đạo thanh âm bình thản, tự nhiên là Thiên Tông vị đại trưởng lão kia. Tự Thiên Tăng phi thăng bị phá hỏng cùng với tấm gương sáng bị đánh nát phía sau, Thiên Tông trên dưới liền đem Quách Đại Lộ Tôn Sùng là tử địch, bọn họ không dám đi tìm Quách thánh nhân báo thù, đương nhiên phải đem một lời tức giận oán khí cùng sự thù hận rơi tại Bắc Minh Tông trên đầu. Nhân loại tầm thường người tu hành nào có bực này thể phách? chính là chuyên tu thân thể một số yêu tu, ở mặt đối với trang đạo hữu vạn thạch loạn trận thảo phạt phía sau, chiến ý sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như vậy, ngoại trừ ma tu, ta không nghĩ tới khả năng khác. Tống thiện Phong Chu tâm ngữ vang vọng trên không trung không ngừng, không chỉ có truyền lời trang Như Sơn, cũng truyền lời Huyền Giới Trư Tông. Sư Huyền Thanh liên chiến liên thắng, khuất nhục mấy vị đại tông sư, sắp thực không thể vẹn vẹn dùng trời sinh chiến tu, sức chiến đấu mạnh mẽ chờ nguyên nhân để giải thích, đặc biệt là mấy cái có đại tông sư bại trận tông môn, đối với Tống Tiện Phong thuyết pháp này phản ứng càng là nhiệt liệt. Chỉ là bởi vì sư Huyền Thanh tu luyện ma môn công pháp mới có thể đánh thắng bản tông tông chủ, bằng không nàng căn bản không phải đối thủ. tương tự này loại kết luận, quả thực tất cả đều vui vẻ, một lần đạt được nhiều. Trang Như Sơn hai tay háo khép lại, lặc phách sơn tức tụ như màn. hô, hai tay háo ném mở, cùng nhau đưa về đằng trước, hai cỗ cương phong từ trong tay háo sinh ra, nhanh chóng xoay tròn, nghiêm lại chuyển, một phản toàn, hình thành một cái long quyển cương phong, vắt toàn hướng về sư Huyền Thanh. đây là Trang Như Sơn một đòn tối hậu, xem như là cho Tống Tiện Phong cùng Huyền Giới Trư Tông một câu trả lời, bất luận có thể không hiệu quả, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục cùng sư Huyền Thanh dưới sự sắp xếp đi. Sư Huyền Thanh không chỉ có không né, còn chủ động nhảy vào Long Quyển Cương Phong, thân thể nàng theo Cương Phong đồng thời xoay tròn, tùy ý Cương Phong mài xương, tối thể. Trang Như Sơn nhìn ra có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói, nữ nhân này sợ không phải thật điên rồi sao? Sau một khắc, trong miệng hắn mụ điên liền dẫn hắn hai tay áo Cương Phong đường cũ trở về. Sau đó, đã quyết tâm liễm khởi chiến ý Diệu Tông Đại Trưởng lão nhìn thấy một con sa hoa giống như nằm đấm, nhanh như lưu tinh địa hướng chính mình nện đi qua, hắn không kiềm ngâm nghĩ nữa, lập tức trốn vào Tiểu Thiên Địa, không kết chiến đấu trở ra, tương đương với trị vua. Trận chiến này vẫn là Bắc Minh Tông Tông Chủ Sư Huyền Thanh thắng quan chiến người tập thể tắt tiếng, nhất thời không dám nhận nhận sự thực này. Xấu hổ, nhất thời sơ sẩy. Trang Như Sơn trở lại trong mây, xin lỗi cùng Tống Thiện Phong giải thích một câu, sau đó nói, còn lại liền giao cho Tống Đạo Hữu. Tống Thiện Phong mỉm cười gật đầu, chợt quan sát phía dưới, nói, Sư Huyền Thanh, ngươi nhận tọa đi. Trong ngoài đều đã trọng thương sư Huyền Thanh làm sơ điều tức, sau đó lớn tiếng nói, đến chiến đấu. Tống Thiện Phong giáng lâm đến tàn tạ không chịu nổi Lạc Phế Sơn, nói, bản tọa thừa nhận ma tu luyện thể có chỗ lập đạo, nhưng việc đã đến nước này, ngươi lại không đánh với ta một trận chi khả năng, nhận tọa đi. Sư Huyền Thanh theo thường lệ nâng quyền, nhưng không kịp ra quyền, liền bị một đạo phá tâm trưởng lực đánh bên trong, thân thể tại chỗ không núc ních, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng nổ tung, bung máu tươi lớn phun ra, thân thể lão đà lão đảo, dần dần không chống đỡ nổi. Ngươi là có hay không đã vì là quét đại lộ thu làm dạ tông đồ. Tống Tiện Phong ngữ khí ôn hòa như lúc ban đầu, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt, Kẻ cặn bã. Ha ha, Sư Huyền Thanh khinh thường hướng Tống Tiện Phong phun một búng máu, nắm đấm lần thứ hai nắm chặt. Tống Tiện Phong tay trái vung lên, trong sân gió nhẹ tự sinh, tiện đả hóa thành từng đạo tức từng quân lấy Sư Huyền Thanh. Bắc Minh Tông trưởng ngươi ra còn có người nào bị Quách Đại lộ thu làm dạ tông đồ? Tiểu Thiên, Ngư Linh Linh, Tống Tiện Phong làm có tội hỏi ý, hiện nhiên là muốn trước tiên đem Quách Đại lộ tội danh ngồi vững. Tống Đạo Hiếu, thời gian này, dãy núi trong mây mù, rốt cục có người truyền lời, Quách Thánh đến tuột cùng cùng nó có hay không liên quan, việc này còn không có định luận. Ngươi một mực chắc chắn Quách Thánh chính là ma tử hoặc nó phân thân, hơi bị quá mức võ đoạn. Tống Tiện Phong quay đầu nhìn về nơi nào đó, trên mặt mang theo gió xuân giống như ý cười, nói, Tôn Đạo Hiếu, có quan hệ Quách Đại lộ cùng nó có hệ. Bản Tông Tông chủ đã có sáng tỏ sắc lệnh, hắn ngăn cản Bản Tông Tông chủ phi thăng, đánh nát Bản Tông chí bảo, thân phận từ lâu không nói cũng hiểu, Bản Tông cùng hắn thủ so với trời cao, kính xin tuân đạo hưu thông cảm. Trong mây mù truyền đến cười lạnh một tiếng, nhưng không ai đón thêm lời. Tống Tiện Phong không để ý lắm, chuyển đầu nhìn về phía Bắc Minh Tông, nói: "Tiêu Thiên, Ngư Linh Linh, Bản tọa cũng biết các ngươi cho nó giúp đỡ, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ e sợ cũng đã thăng cấp đại tông sư, không bằng như vậy, các ngươi liền cùng đi đi, như hai người các ngươi liên thủ có thể ở Bản tọa tay bên trong đi qua bảy triều." Như vậy, Tống Tiện Phong lời chưa nói hết, một trận phốc phốc phốc phốc tiếng vang đưa hắn đánh gãy ngay sau đó một đạo tản nhận trí cực quyền phong đánh về phía trước ngực của hắn sư huyền thanh càng tránh thoát hắn thần tiên tịm đồng phát lên tuyệt địa phản kích Tống thiện phong sắc mặt chìm xuống đột nhiên dậm chân một cái sư huyền thanh thân thể bay ngược ra ngoài quanh địa tiến đụng vào ngọn núi bên trong tiêu thiên cùng ngư linh linh không hẹn mà cùng đồng thời cúp trên tống thiện phong nhân cơ hội đưa hai tay ra vỗ giữa không trung tức khóa lại hai người sau đó hướng về vách núi vung một cái đưa bọn họ ném xuống non nớt đại tông sư gặp gỡ gót gác sâu không lường được ban thánh sức chiến đấu chính là khác biệt một trời một vực Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh bị Tống Tiện Phong một chảo niêm phong lại quanh thân quan thiếu, căn bản không dùng được đến bất kỳ đạo thuật pháp pháp lực. Lúc này rơi xuống vực liền cùng người thường rơi xuống vực không khác. Một khi rơi xuống đất, tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Hơn nữa, Tống Tiện Phong đã có ý chân giết bọn họ, đương nhiên sẽ không chuẩn hứa trưởng lao nhóm xuất thủ cứu rút. Trừ phi, trừ phi tiểu sư thúc lúc này từ trên trời giáng xuống, Liên ở bọn họ nổi lên cái ý niệm này trước mắt, thân thể của bọn họ liền bị người lăng không nắm lấy. Sau đó một đường mang về trên núi cứu bọn họ cũng không phải tiểu sư thúc quách đại lộ, mà là Bắc Minh Tông Tông chủ sư Huyền Thanh. Tông Tông chủ. Hai người mở mịt. Sư Huyền Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tống Tiện Phong. "Thế thân phụ?" Tống Tiện Phong hỏi. Sư Huyền Thanh không đáp, chỉ bình tĩnh mà nhìn vị kia bản thánh. Vừa bị đánh bay trước mắt, may mà nàng đúng lúc dùng quách đại lộ cho nàng lưu lại cứu mạng phụ, không phải vậy khẳng định không kịp cứu Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Cái kia cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi." Tống Tiện Phong thuận miệng nói nói, bán thánh khí chẳng trong nháy mắt bao trùm cả tòa lạc phế sơn. "Sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người đều bị bao phủ trong đó, không chỗ có thể trốn." Đây là Sư Huyền Thanh lần thứ nhất cảm thấy không có lòng tin. Dù cho liều mạng cũng không bất cứ cơ hội nào. Vừa đến nàng bị thương quá nặng, thứ hai đối phương thực sự quá mạnh, mạnh đến vượt qua sự tưởng tượng của nàng, mạnh đến thật giống trước rất nhiều năm, hắn một mực gần giấu thực lực giống như. Bây giờ ngoại trừ vận dụng bí thuật bẩm mệnh, căn bản không có cái khác phương pháp ứng đối, nhưng nàng có bí thuật, Tiểu Thiên cùng Linh Linh làm sao bây giờ? Hướng về càng mạnh hơn người ra tay. Đó cũng là có điều kiện chứ? Sư Huyền Thanh đột nhiên thật hy vọng quách đại lộ mau mau xuất hiện ở đây, hi vọng hắn có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc giải vây. Tống Tiện Phong nhấc chân phải lên. Sư Huyền Thanh ba người liền cảm thấy có một tòa núi lớn ép lên đỉnh đầu, một khi hạ xuống nhất định đem chính mình ép thành biển biển một mảnh, cơ duyên một khắc mặt là kiếp nạn. đây là giới tu hành thường thức, nhưng Tống Tiện Phong đối với bọn họ này loại nghiền ép thức yêu thế cũng hơi có chút dị thường, dù cho đối phương là bản thánh, này loại dám đại tông sư như dám con kiến hôi thực lực, cũng làm cho người rất khó mà tin nổi. sư Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn cứ không có bất kỳ thánh nhân phủ xuống dấu hiệu. nàng nhìn Tống Tiện Phong nói, ngươi nói chúng ta là dạ tông đủ, ta nhìn ngươi mới là đi. Tống Tiện Phong không chút biến sắc, chân phải chậm rãi hạ xuống. Trong lúc thời gian, Thiên Tông thánh nhân đã có sáng tỏ sắc lệnh, mà Tống Tiện Phong sư xuất hữu danh, chư tông ở tình thế không rõ điều kiện tiên quyết, nào dám tùy tiện ra tay can thiệp. Sư Huyền thanh lặng yên lấy ra quách đại lộ cùng sư Tôn Hồng Dâu thánh nhân để cho của nàng bảo mệnh bí pháp, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cứu đi Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Xèo, xèo, xèo. Đang lúc này, bầu trời nơi nào đó, mây mờ sương tan, một cây đảo một kiếm phá hư không mà đến, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đến thẳng Tống Tiện Phong. Tống Tiện Phong phát hiện phi kiếm mục kích, càng lăng ngẩm thầm thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, vừa lắc mình tránh né một bên lớn tiếng nói: Quách thánh nhân vừa cùng chư thánh ước định thánh nhân không cho phép đúng tay việc này, dùng cái gì tự hủy minh ước. Nguyên lai like hắn mục đích thực sự là cố ý dẫn quách đại lộ ra tay. Cái kia gô đảo phi kiếm bức lui tống thiện phong phía sau, nạo nghệ treo lập không trùng, lập tức kiếm bên trong truyền ra một thanh âm, bản tọa cùng chư thánh ước định không cho phép đúng tay, ước định chính là bọn hắn không cho phép đúng tay, không có ước hẹn bản tọa không cho phép đúng tay, ngươi một cái đồ con lợn. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Cố Đào Phi kiếm hóa thành lưu quang đâm về phía Tống thiện Phong, cái sau không khỏi kinh hãi, vạn không ngờ tới Quách Đại Lộ Đường Đường Thánh Nhân càng một lời không hợp liền trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, lập tức không kịp nghi kĩ, lập tức thi bí pháp bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Thánh nhân ngự kiếm, ý chí kiếm đến, làm sao thoát được? Cố Đào Phi kiếm trực tiếp cắm vào Tống thiện Phong lực, đưa hắn đóng đinh trên Bắc Minh Sơn. Quách Đại Lộ, ngươi há có thể nói không giữ lời? Quách Đại Lộ, ngươi Đường Đường Thánh Nhân, càng tiêu diệt một vị bàn thánh, còn thể thống gì? Quách Đại Lộ, ngươi coi minh ước ở không có gì, bắt ta trở làm chơi, chúng ta tuyệt không cùng ngươi thôi. Quách Đạo Hữu người tại chỗ tiêu diệt thiên tông đại trưởng lão, quan hệ trọng đại, đáng lẽ dư để giải thích, bởi vì là ma nhân, mới sẽ như thế thích giết chóc sao. Quách Đại Lộ giết Tống Tiện Phong phía sau, huyền giới chư thánh lập tức vỡ tổ, công kích tiếng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ầm ầm ầm. Liên ở chư thánh nói to làm ồn ào thời gian, một đóa tường vân rơi vào Bắc Minh Sơn đỉnh núi, Quách Đại Lộ đúng lúc hiện thân, đưa tay thu hồi kiếm gỗ đảo, Tống Tiện Phong thi thể nhưng treo mà không rơi. Người này ta giết liền giết, sẽ không làm bất kỳ giải thích nào, ai không phục. Quách Đại Lộ nói lắc mình biến hóa, thân cao 8000 trượng, đầu như núi non, eo dường như trùng điệp. Tốt liền rường như Bắc Minh trên đỉnh núi đỉnh cao, khuôn mặt dữ tợn manh ác, tóc dài như thác nước buông xuống, hung sát sát, hung tợn, cầm trong tay cắt ngày cự kiếm, ngắm nhìn một phía, lần thứ hai hỏi nói, người ta giết, ai không phục. Thiếng như loanh lôi, đem chút hổ bào sói trùng, khắp núi bầy quái cùng với quan chiến tu sĩ đều dọa đến dập đầu đầu tốn lễ, chiến đấu nồng nớp, phách tán hồn bay. Huyền giới chư thánh, nhất thời cũng đều yên lặng như tờ. Chương 445, Quách đại lộ, ngươi chính là làm trò tinh bạn thân chứ? Huyền giới tồn tại đến nay, hình thành rất nhiều quy củ bất thành văn, trong đó rất trọng yếu một cái là hai tông giao chiến, tuyệt không trước tiên vận dụng thế nhân. Thánh nhân cảnh giới rất cao, sức chiến đấu quá mạnh, một khi toàn lực làm, rất có thể sẽ đem một thế giới đánh xuyên, làm cho linh khí tiêu tán, di hoạn vô cùng. Ngoài ra, thánh nhân đã gần đến thiên đạo, cao cao ở, nếu không là liên quan đến diện tông đoạn hương khói đại sự, dễ dàng cũng không có chuyện gì giá trị cho bọn họ ra tay. Cái gọi là phi thăng ở ngoại không đại sự, nói chính là đạo lý này. Bởi vậy ở chư tông vây nốt Bắc Minh tông trước, quét đại lộ từng truyền lời về giới chư thánh, chân tướng chưa rõ ràng trước, mà tùy ý bọn họ đi não, thánh nhân không cho phép đứng tay. Chư thánh cỡ nào khốn kheo. Không cần thôi diễn cũng biết quả thật tùy ý bọn họ đi náo, bát minh tông nhất định kiệu tử nhất sinh. Nhiên mà đúng như tất cả mọi người bọn họ dự liệu là, cái kia quách đại lộ càng trước tiên nuốt lời, chủ động ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, trực tiếp tiêu diệt thiên tông một vị bản thánh, vô lý cố nhiên là vô lý, thủ đoạn cũng hơi bị quá mức cường hãn cùng khủng bố. Không chút biến sắc thuấn sát một vị gốc gác thâm hậu mà tất nhiên nắm giữ bảo mệnh bí pháp bản thánh, thực lực như vậy dĩ nhiên mơ hồ vượt qua tầm thường thánh nhân. Sau đó hắn cho thấy pháp thiên tượng địa thần thông, càng thêm bằng chứng điểm này. Ai không phục? Bá đạo ba chữ ở trong thiên địa vân vọng uyên giới chúng người tu hành tất cả đều có thể nghe. Từ cổ chí kim, lần thứ nhất có thánh nhân như vậy cao điều động, liền là năm đó không thế kỷ, cũng chỉ là ở đánh khắp thiên hạ vô địch thủ phía sau, yên lặng mà dơ kiếm hướng về ngày, chưa từng lớn lối như thế tùy tiện. Nhưng, một mực không người dám nói tiếp, bao quát thánh nhân. Thánh nhân không ra tay quy củ vốn là thánh nhân định, thánh nhân đương nhiên cũng có thể hủy ước, hơn nữa quách đại lộ làm thánh nhân, càng bày ra lão tử cứ như vậy, không phục đến chiến đấu lưu manh thái độ, mọi người cũng hết sức tuyệt vọng. hắn hiện tại một bộ đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ dáng, dấp, giơ tay trong đó là có thể hủy núi độ nhạc, chém đoạn sông lớn. Ai dám vào lúc này trực anh kỳ phong, nói không chắc chính mình tông môn khí vận cũng có thể sẽ bị hắn một kiếm chém đoạn. Quan trọng nhất là hắn tiêu diệt chính là thiên tông bản thánh, muốn nói chuyện chắc cũng là thiên tăng nói chuyện, cái khác thánh nhân không cần thiết lẫn vào, Dù sao quách đại lộ cùng dạ ma quan hệ cũng không có được chứng thực, hiện tại liền chơi trúng trí thành thành một bộ kia. Hơi sớm, thiên tăng không có ra mặt, từ đầu đến cuối không có tiếp một câu nói, nhưng quách đại lộ cũng cũng không có vì vậy giảng hòa, hắn rơi lên bản đảo kiếm gỗ xa xa chém xuống, ma cật sơn ngọn núi chính đỉnh núi liền bị lột bỏ một đoạn dài, trở thành nóc sơn. Con lửa chọc cùng nóc sơn càng kết hợp, thiên tăng đạo hữu. Ngươi nói có đúng hay không? Quách Đại Lộ tùy ý khiêu khích, Thiên Tăng dùng của mình phi thăng thiên kiếp cho hắn đập đấy, lại nhân cơ hội cấp đi khương bồ đề, thủ này làm sao có thể không báo? Mọi người gặp Quách Đại Lộ loại thủ đoạn này vừa hãi vừa sợ, mới biết thánh nhân thực lực như vậy kinh thế hai tục, chỉ có Bắc Minh Tông mọi người lòng tràn đầy tự hào, cùng có với nhau. Quách Đại Lộ gọt đoạn ma cật sơn phía sau, kiếm gỗ đảo mũi kiếm xoay chuyển quay về, ở Thiên Tông sơn muôn xung quanh tìm một cái to lớn tròn, đây cũng là hỏa địa vi lao. Thiên Tăng đạo hiu, Quách Mô vẫn là câu nói kia, ngươi như dám làm tổn thương bổ để một ngón tay, ta liền đứt đoạn mất ngươi ở Thiên Tông lưu lại hương hỏa để cho ngươi từ đây chỉ tổn không thấy được quang dạ ma phân thân không còn nữa đại tăng tên đại lộ lời vừa nói ra huyền giới vì đó ồ lên dạ ma là thiên tăng phân thân sao có thể có chuyện đó một cái đại từ đại bi hướng về phật đại tăng một cái hắc cám âm chẩm bóng đêm ma vương này hai cái như quách đại lộ lời ấy là thật đây không thể nghi ngờ là huyền giới từ trước tới nay tối tâm nhất bí mật a di đà phật mây trắng ở ngoài truyền đến một tiếng nghĩa vật tiếp lời cũng không phải thi tăng mà là ba vị thân mặc áo bảo sám khổ hạnh tăng ba tăng giặt tay nhau từ mây trắng ở ngoài đi tới mỗi người biết vấn lợi trên mặt mang theo khẽ gợi ý mặc dù nhìn rõ bụi mệt mỏi, nhưng khí chất thanh tịnh, hành tung tương hòa, làm người gặp chi quên tụ, lòng sinh yên tĩnh cảm giác. Mặc dù là chân nhân cảnh người tu hành cũng một chút nhìn ra bọn họ thánh nhân thân phận. Chờ ba tăng đi tới gần, mọi người lại có phát hiện, cái kia ba vị tăng nhân tướng mạo giống như lúc, càng là huynh đệ sinh đôi. Ba vị này thánh nhân là thân phận gì, từ lâu tới đây, đồng thời dáng lâm nơi đây phải làm gì, không người hiểu rõ. A Di Đà Phật, Quách thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật. Quách Đại Lộ thu rồi pháp tướng thần thông, nhìn cái kia ba vị tăng nhân một chút, không để ý đến, xoay người đi tới sư huyền thanh bên cạnh đưa tay ở nàng lưng nhẹ nhàng một động, an đuổi nói, cực khổ rồi, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyền thanh khí hơi thở tràn vào sư huyền thanh trong cơ thể, cái sau nội thương ngoại thương đều ở lấy có thể cảm giác tốc độ khôi phục. chỉ chốc lát sau, quách đại lộ dặn dò nói, đem tông chủ đưa đi về nghỉ. Bác minh tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão linh mệnh trước tiếp đi sư huyền thanh, bọn họ. sư huyền thanh nhìn ba vị thánh cảnh tăng nhân, muốn nói lại thôi, quách đại lộ nhẹ như mây dò nói, không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ đánh tới bọn họ gọi trà. sư huyền thanh cười khẽ một tiếng, yên tâm ly khai. quách đại lộ về xoay người đánh giá ba vị khổ hạnh tăng hỏi nói các ngươi cùng thiên tăng quan hệ gì nhân quả xóa đi đến có chút hết sức trái lại lộ dấu vết bà tăng nói vân tăng chỉ là du tẩu hồng trần thế tục sư đi chân đất người bởi vì quan sát nơi này mà khí lừng lẫy chuyến tới để độ hóa cũng không biết cái gì thiên tăng quách đại lộ cười nói độ hóa chỉ bằng các ngươi quý giáo giáo chủ thích ca mâu ni giới trưởng nhị đệ tử vẫn cần bái ta truyền trải qua các ngươi điều kiện gì cái gì lý lịch bà tăng ngạc nhiên bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế có thể hồi suy đại khí thánh nhân dòng suy nghĩ đều có điểm bị làm rối loạn ít nói nhảm trực tiếp động thủ đi Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào du lên, Bác Minh quần sơn không mây gió biến ảo, Bác Minh tông đại trận hộ sơn ầm ầm chuyển động. Các ngươi lấy ba chọn một, có người đến như hữu thế, nhưng ta có đại trận bảo vệ, chiếm cứ địa lợi, bởi vậy ai cũng không chiếm ai tiên nghi. Quách Đại Lộ vừa nói vừa cất bước hướng đi giữa không trung, quanh thân huyền diệu khí tức có thứ tự trào tụ, cùng hắn không được pha ngôn ngự phong cách bất động, chiến đấu của hắn khí chẳng cùng ý thức chiến đấu cường đại đến làm người tuyệt vọng. Ba tăng chuẩn bị một bụng tiền để ý kinh nghĩa muốn cùng Quách Đại Lộ nói dóc, ý đồ đưa hắn biện ngã, để huyền giới chúng tu tiếp thu hắn là ma đầu giả thiết, nhưng Quách Đại Lộ càng là hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội trực tiếp động thủ, thậm chí liền giải thích một câu cũng không nhịn. Hôm nay, các ngươi độ hóa không được bản tọa, bản tọa liền đưa các ngươi đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Tâm không lo lắng, không có khung bố, rời xa điên đảo giấc mơ, đến tụt cùng Niết bản. Tiết đế đế, Ba la bất đế, ăn bản tọa một kiếm. Kiếm vô đạo ý dựa thế đại trận Hồ Sơn, đột nhiên bạo nổ mở, phần chém ba tăng. Ba tăng rút ra xích sắt màu đen, ào ào ào cuốn về kiểu bí. Các ngươi Tam Bảo Thai cũng là có ý tứ, rõ ràng là người xuất gia, một mực bên người mang theo đoạt mệnh tìm, đại từ đại bi là các ngươi, đại gian đại ác cũng là các ngươi. Quay đại lộ miệng chào phúng thủ hạ nhưng không dung tình chút nào có thể biết Phật là các ngươi mà cũng là các ngươi Quách đại lộ lấy đại trận cùng kiếm uy áp chế gắt gao ở bà tăng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện sau đó phía bên mình nhưng cuồn cuộn không dứt nguyên bản bản tọa nghĩ đến đám các ngươi chỉ là thiên tăng đồ đệ bây giờ sư phụ ma đầu thân phận gạt không được không thể không đặt chân hồng trần cứu vất sư tôn nhưng đi qua lần này giao thủ thâm nhập hiểu rõ phía sau bản tọa mới biết các ngươi càng là thiên tăng quan riêng A Di Đà Phật thiên tăng đường đường Phật môn thánh nhân nhưng chưa khám phá sắc giới thật làm người khác tiếc nuối phải biết sắc tức thì không Không tức thị sắc, không tức là sắc, nhận muốn hành thượng tức cũng lại như là, bọn ngươi làm ghi nhớ lời ấy, đừng hiệu chính là phụ chi hành, không công hỏng rồi tu hành. Quách Đại lộ nghĩa chính ngôn tử, thẳng thắn nói, mặc dù nói việc khác người ly kỳ, nhưng trải qua hắn lần này diễn dịch, không thiếu một số hữu tâm nhân sẽ sản sinh liên tưởng. Ba tăng sắc mặt tái xanh, một mực lại ham ở đối phương không ngừng nghỉ, liên miên bất tuyệt tiến công làn sóng bên trong, căn bản không dèn quan tâm chuyện khác, chỉ có thể bung xuôi bỏ mặc. Lần này sư tôn truyền lời khiến ba người bọn họ dẫm vào hùng trần, làm như vậy là để thông qua bọn họ ba vị đại đức cao tăng miệng, đem Bách Đại lộ cùng Dạ Ma liên hệ triệt để ngồi vững. Không ngờ bọn họ lấy ba chọn một, thế yếu còn rõ ràng như thế, liền nói hơn một câu cơ hội cũng không có. Mẹ của các ngươi, nguyên là một vị thanh xuân dung mạo, xinh đẹp dịu dàng nữ tử, bị lệnh tôn mức bỏ phía sau, tính tình đại biến, càng thành không chuyện ác nào không làm tứ đại ma đầu, chuyên giết đồng nam đồng nữ, không lệnh cấm người bóp cổ tay thở dài. Một mực quan tâm trận chiến này, huyền giới các tu sĩ không khỏi nghe trợn mắt ngoa mồm. Quách Đại Lộ chính muốn tiếp tục nói, đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức cường đại như vào chỗ không người giống như phá trận ma vào, sau đó hắn nhìn thấy một mảnh đỏ tươi lá râu phiên nhưng mà rơi. Là ai ở đây nói sảng nói bậy? một đạo uy nghiêm thanh âm to lớn từ trên trời giáng xuống, Quách Đại Lộ trong nháy mắt mất đi Bắc Minh Đại trận quyền không chế, trong lòng hơi động, chuyển đầu nhìn về phía Bắc Minh Sơn đỉnh núi, chỉ thấy một vị cô gái áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, cô gái kia tóc dài mấy trượng, chậm rãi phiêu ở phía sau, đón gió mà đứng, dường như đứng lặng đối phương nơi đã có ngàn năm và năm. Quách Đại Lộ trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, khẽ mỉm cười, tay trái nhanh chóng bấm quyết, miệng tụng chân ngôn, hung hán bắt đầu đoạt trận. Cái kia tiên nhân giống như cô gái áo đỏ rõ ràng gần ra, tùy ý giương tay một cái, đầy trời màu đỏ lá dâu trôi về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ phi thân đạp một mảnh lá dâu. Vung tha ba vị tăng nhân, thuận thế tung kiếm gỗ đảo, trọng đạo mắt trợn, đoạt lại Bác Minh trợn. Cảnh giới của hắn cùng thực lực hay là không kịp vị kia cô gái áo đỏ, nhưng hắn trận thuật tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Bác Minh tông hồng tang thánh nhân dưới trướng Quách Đại lộ xin ra mắt tiền ngôi. Quách Đại lộ một bản chính trực nói: "Sư tôn." Cùng lúc đó, mấy đạo kinh hỉ cùng xuất hiện âm thanh đồng thời vang lên, Bác Minh tông hết thảy hộ pháp trưởng lao tranh nhau chen lấn bay tới Bác Minh Sơn, quỳ lạy ở đất. "Sư tôn." Bác Minh tông các trưởng lão kêu ân sư, nự khí bên trong kinh yêu tình lộ rõ trên mặt. "Ừm." Hồng tang thánh nhân gật gật đầu, đều đứng lên đi các trưởng lão vừa đứng lên, quách đại lộ lo sợ tắt mét mặt mày địa gió cuốn mà tới, chắp tay vẫy chào, nói, đệ tử quách đại lộ gặp sư tôn, không biết là sư tôn đại gia quang lâm, đệ tử nhiều có đắc tội, tính xin sư tôn bỏ qua cho. hồng tăng thánh nhân nhìn quách đại lộ một chút, nói, ta ở nhân gian thế du lịch, từ bên kia học một cái từ, dùng để đánh giá ngươi, nghĩ đến lại thích hợp bất quá. quách đại lộ nói, mời sư tôn chỉ giáo. hồng tăng thánh nhân nói, ngươi chính là làm trò tinh bạn thân chứ? quách đại lộ nghe vậy, cười ha ha. hồng tăng thánh nhân lung lay đầu, đưa tay chỉ về cái kia ba vị khổ hạnh tăng hỏi nói ngươi cùng ba người bọn hắn tiểu hòa thượng đang đùa nào cái gì quách đại lộ nghiêm túc nói thưa sư tôn đệ tử vô ý phát hiện thiên tăng dạ ma thân phận liền hắn phái ra ba vị này đến để ta tu bế khẩu thiền thiên tăng Hồng tăng thánh nhân mà ra lập tức bừng tỉnh ngươi là nói phong xảo hòa thượng sao phong xảo hòa thượng quách đại lộ lặp lại này pháp hiệu độ rất khác biệt người sư tôn kia có thể nhận thức ba vị này Hồng tăng thánh nhân nói bọn họ là phong xảo và còn sớm năm thu ba tên học trò phân biệt gọi là nguyên thông tinh thông cùng bên trong thông quách đại lộ gật gật đầu sờ lên cằm nói Bọn họ thầy trò trước đây làm không sẽ là cùng người ta hiệu cầm đồ binh, đưa công văn cùng chuyển biên lai like hoạt động chứ. Hồng Tăng thánh nhân nợ nụ cười, sau đó truyền lời nói, nhanh chóng rời đi. Bốn chữ rung động thiên địa, trong nháy mắt truyền khắp huyền giới, chính là vững vững vàng vàng địa tiên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, huyền giới vô số thánh nhân hướng này phương hành lễ hỏi thăm Địa tiên giang lâm, huyền giới chấn động. Trường 446, quét Đại Lộ, nguyện vọng của Ngài nhất định sẽ thực hiện. Quách Đại lộ thủ đoạn ác độc tiêu diệt Thiên Tông đại trưởng lao cho lần này vây công Bắc Minh Tông sự kiện vẽ lên bỏ chỉ phù, mà Hồng Tăng tiên nhân đột nhiên trở về càng là đem kiếm bạc nỗ trương vây công biến thành thành tâm thành ý tiếp. Dù sao Huyền giới tự hư hư thực thực đạt đến phi tiên cảnh giới không thế kỷ sau khi rời đi, không còn tiên nhân dáng lâm, hoặc có lẽ là công khai lộ mặt, bởi vậy Hồng Tăng tiên nhân lần này xuất hiện thật cho Huyền giới mang đến chấn động không nhỏ. Trừ Tông ly khai Bắc Minh phía sau, trên đường trở về liền bắt đầu thương lượng hướng về Bắc Minh Tông nhận lôi chi tiết nhỏ. Một cái Tông môn có một vị thánh nhân bảo vệ đã không nổi, bây giờ hơn nữa một vị tiên nhân chư tông các đại lao riêng là ngấp lại liền cảm thấy nghi mà sợ hồng tăng tiên nhân cái kia nhanh chóng rời đi bốn chữ còn nói trong lòng vang vọng không thôi có quét đại lộ trăm non sư huyền thanh thương thế khôi phục cực nhanh cùng sư tôn gặp mặt phía sau hai người đều là chịu không nổi niềm vui từ ngày đó tiểu sư đệ nói ngài mấy ngày nay sẽ trở lại gặp một hồi huyền thanh trong lòng liền một mực yên lặng chờ mong không nghĩ tới lao nhân gia ngài chọn ở thời khắc mấu chốt này đã trở về sư huyền thanh cùng hồng tăng tiên nhân lúc nói chuyện hiếm thấy toát ra mấy phần cô gái da da thần thái tuy rằng hai người tướng mạo xem ra càng giống như là tỷ Hồng Tang Tiên Nhân nghe vậy nhìn về phía Quách Đại Lộ, tựa như cười mà không phải cười hỏi nói, "Ngươi tính toán ra ta mấy ngày nay sẽ trở về?" Quách Đại Lộ nói, chỉ là trong lòng có cảm ứng, có thể là bởi vì sâu trong nội tâm vẫn kỳ vọng có thể gặp lão sư một mặt, chính là tâm thành. Không chờ hắn nói xong, Hồng Tang Tiên Nhân đưa tay đình chỉ, nói chuyện cẩn thận. Quách Đại Lộ thành thật nói, "Đệ tử thôi tính ra, xem ra ngươi ở trận pháp cùng bói toán phương diện nắm giữ thiên phú cực cao." Quách Đại Lộ gật đầu, không dối gạt sư tôn, "Đệ tử ở trận pháp cùng bối toán phương diện thiên phú đứng đầu liền dưới, thậm chí có thể xưng được là một câu đệ tử không cần không bằng sư danh giá." Sư Huyền Thanh trên chán mạ ba nhỏ mồ hôi. Sau đó giải thích nói, sư tôn, tiểu sư đệ hắn người này, Hồng Tăng Tiên Nhân nhưng mỉm cười lắc đầu, hắn chỉ là đang nói lời nói thật, chỉ đem Phạm Vi đặt ở huyền giới đã là khiêm nhường. Quách Đại Lộ nói, sư tôn anh minh. Sư Huyền Thanh một bộ hoàn toàn không di chuyển được không thể làm gì khác hơn là buông tha vẻ mặt không nữa, thay hắn giải thích thêm, sau đó lại bị sư phụ một câu nói phát sợ. Ta vừa trở về thời gian, thấy hắn đang dùng Bắc Minh Đại trận khốn đấu ba vị thánh nhân, tiện tay thu rồi đại trận, nhưng đại trận mới vừa đến tay lại bị hắn đoạt trở lại. Sư Huyền Thanh chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng sớm lĩnh giáo Quách Đại Lộ thực lực sâu không lường được cùng tiểu loại yêu nghiệt thiên phú, nhưng ở nàng cảm nhận bên trong, Sư Tôn mới là không gì không thể cái kia một cái, 300 năm đến, Thiên Tông Thiên Tăng bị Tôn sùng là huyền giới lâu năm nhất thế nhân, nhưng khi năm sư Tôn chưa ly khai huyền giới thời gian, tư cách vẫn còn thiên tăng bên trên. Bây giờ trở về, Sư Tôn càng là đã phi thăng thành tiên, nho nhỏ này về đến giới, lại làm sao có khả năng sẽ có người cho nàng tạo thành bất cứ phiền phức gì. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ, có chút không dám tin tưởng, cái do một mặt sự thực chính là như vậy a vẻ mặt, không hề có một tiếng động nợ nụ cười. Hồng Tăng Tiên Nhân hỏi Quách Đại Lộ, ngươi trận thuật cùng bồi toán học từ ai vậy? Quách Đại Lộ khó xử lắc đầu nói, nội sư tôn chớ trách, không thể nói. Hồng Tăng Tiên Nhân lý giải gật đầu, sau đó lúc này mới hỏi chư Tông vây nuốt Bắc Minh Tông đầu đuổi câu chuyện, biết được Quách Đại Lộ đạo lữ bị dã ma cướp sau khi đi, làm sơ trầm ngâm nói, dã ma cũng không phải là phong sảo hỏa thượng phân thân, nếu là ngươi nhìn thấy là thật, e sợ sự thực vừa vặn ngược lại. Quách Đại Lộ nói, lão sư có ý tứ là thiên tăng là dã ma phân thân. Ừm. Hồng Tăng Tiên Nhân gật gật đầu, lúc trước ta tới huyền giới thời gian, dã ma đã là cấm kỵ, cảnh giới chỉ ít ma thánh, ban về đến nó so với phong sào hỏa thượng càn cổ xưa thì ra là như vậy quách đại lộ gật đầu sau đó hỏi người lao sư kia có thể biết cái kia dạ ma lai lịch không biết bất quá căn cứ ta đoán khả năng cùng vạn kiếp nơi có quan hệ vạn kiếp nơi đó là cái gì cùng thiên đình đối lập tà ác chi nguyên vô số đại tu trầm luân xa đoạn phía sau căn cứ có vạn kiếp bất phục bắt đầu tương phùng lời giải thích vạn kiếp bất phục bắt đầu tương phùng đây không phải là phật gia thuyết pháp sao không sai chấn nguyên tổ sư liền nói lời ấy cùng quay đầu lại là bờ tương tự nhưng không làm lời giải quách đại lộ trong lòng hơi động Hỏi nói, "Trấn Nguyên Tổ sư, lão sư nói nhưng là Ngũ Trang Quan trấn Nguyên từ đại tiên sao?" Đúng đấy, làm sao vậy? Quách Đại Lộ chấn động trong lòng, lung lay đầu, nói, "Không có gì, không có gì, chỉ vì đã nghe danh từ lâu, chưa từng nhìn thấy, đột nhiên nghe được trong lòng có chút hiếu kỳ." Đúng rồi, lão sư là ở nơi nào nhìn thấy vị tiền bối này? Chính là ở Ngũ Trang Quan. Quách Đại Lộ trợn mắt lên, hỏi, "Người lão sư kia cũng đã gặp cái kia cây quả nhân sâm?" Hồng tăng tiên nhân gật đầu, "Cùng ta lớp học này phi thăng địa tiên đều là ở quả nhân sâm vườn nghe tổ sư tuyên giảng huyền đan phương pháp." Quách Đại lộ bừng tỉnh hiểu ra, chấn Nguyên tử chính là địa tiên chi tổ, tự nhiên trưởng quản tam giới hết thể địa tiên. Hiểu rõ đoạn mấu chốt này, không hỏi thêm nữa, trở lại đề tài chính. Nói như vậy, cái kia vạn tiếp nơi hay là cũng cùng phật môn có quan hệ, này cũng giải thích tại sao dạ ma phân thân là cái hòa thượng. Không được, nói tới chỗ này, Quách Đại lộ sắc mặt đổi biến, như dạ ma là đến từ vạn tiếp nơi, cái kia bồ đề lần này thánh nhân kiếp chẳng lẽ không phải khó càng thêm khó? Hồng Tăng tiên Nhân nói, bởi vậy ngươi họa địa vi lao, bắt lại thiên tông cách làm là đúng, như suy đoán quả thật, dạ ma sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn ở huyền giới kinh doanh đến nay tất cả. Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc gừ một tiếng, rơi vào trầm tư. Hồng Tăng tiên nhân nói, "Ở chuông phải do người bổ trồng, ngươi muốn đi một chuyến tiên tông, tìm tới phong sào hòa thượng." Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Hồng Tăng tiên nhân suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra một mảnh màu đỏ lá dâu, nói, "Ta ở chỗ này bất tiện ra tay, bất quá ngươi nếu gọi ta một tiếng lão sư, lại vì ta Bắc Minh tông hộ pháp, này lễ ra mắt cũng không thể ít." Miếng lá cây này người mà nhận lấy, sau đó như muốn giam giữ thánh cảnh tu sĩ hay là có thể sử dụng. Quách Đại Lộ chỉnh trọng đón lấy, nghiêm túc nói cảm ơn. Hồng Tang tiên nhân nhìn sư Huyền Thành một chút, cái sau hiểu ý lui ra. Ta lần này trở về sẽ không đợi quá lâu." Hồng Tăng Tiên Nhân làm sơ châm trước sau nói nói, cho Huyền Thanh bố trí kỹ càng bế Thánh Nhân quan trận pháp phía sau liền sẽ ly khai. "Ừm." Quách Đại Lộ gật đầu. "Ta không biết Huyền Thanh có hay không từng nói với ngươi chuyện của ta, liên quan với, liên quan với ta cùng ta đang tìm vị kia." Đã nói. Quách Đại Lộ thẳng thắn, "Lão sư đang tìm sư công." Hồng Tăng Tiên Nhân rõ ràng dừng lại một chút, chợt một vệt thần sắc cô đơn từ hai con mắt bên trong lướt qua, gật gật đầu, nói, "Không sai, những năm này ta một mực tìm hắn, cũng sẽ còn tiếp tục tìm tiếp." Quách Đại Lộ nhân lúc dừng lại tiếp nói, "Lão sư Ta lần thôi diễn này đến ngươi sẽ trở về, nhưng thật ra là đoán được, là ta đang vì Huyền Thành sư tỷ thôi diễn thánh nhân kiếp thời gian được sư trưởng giúp đỡ sử ngữ, mới làm suy đoán, cũng không có trực tiếp tính toán hành tung của ngài, bởi vì ta hiện nay còn không có đầy đủ gốc gác thôi diễn tiên nhân mệnh số." Hồng Tăng tiên nhân nói, "Ngươi không cần trực tiếp thôi diễn thời gian cùng địa điểm, ta chỉ cần ngươi giúp ta đoán một cái, đến tột cùng có không khả năng." Nói câu nói này thời điểm, Hồng Tăng tiên nhân không còn là một vị địa tiên, mà là một vị dụng tình rất sâu nữ tử. "Ngươi yên tâm thôi diễn, ta sẽ không đối với ngươi lễ phòng." Hồng Tang tiên nhân bổ sung nói. Quách Đại Lộ vừa nhận lấy người ta lá đỏ, tự nhiên không có khước từ lý lẽ, nói: vậy ta thử xem. Hồng Tăng tiên Nhân phất tay bố trí tòa tiếp theo vững như thành đồng vách sắt trận pháp, lặng lặng mà chờ đợi Quách Đại Lộ kết quả. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng, hai tay cùng nhau nẹp quyết, đầu góc bên trong điều tra thiệt thi thảo, bắt đầu thôi diễn. Người biển minh ông, đấu chuyển tinh di, trời cao đất xa, chớp mắt vào năm, vô số trận cảnh qua đi, có nước chảy róc rách, một khối hàn băng vắt ngang trong đó, từ từ hóa tan. Tiếp đó, lại có một gốc cây, cây khô sinh ra mầm non. Thiệt thi thảo đinh đinh đinh run run, lưu lại hai câu xử nữ. Quách Đại Lộ mở mắt ra bật thốt lên nói, Hàn băng không thể khô nước, cây khô cuối cùng rồi sẽ lại gặp xuân. Lão sư, nguyện vọng của ngài nhất định có thể đủ thực hiện. Hồng Tăng Tiên Nhân nhẹn miệng cười, nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá nhìn nàng biểu hiện, hiển nhiên không là lần đầu tiên mời người thôi diễn cái này độ khả thi, chỉ là không biết trên một lần là bao nhiêu năm trước. Quách Đại Lộ âm thầm kinh ngạc. Người nhanh đi tiên tông đi, chậm thì sinh biến. Hồng Tăng Tiên Nhân nói, khí chàng thần thái khôi phục như lúc ban đầu. Vâng. Quách Đại Lộ chắp tay, đích ái điệu một tiếng, xoay người từ biến mất tại chỗ. Lần thứ hai hiện thân thời gian đã xuất hiện ở Ma Cực Sơn dưới chân núi thiên tông chư vị trưởng lão dường như ở chân núi cung kính chờ đợi đã lâu quách đại lộ ngươi đã tiêu diệt bản tông đại trưởng lão bản tông cùng ngươi không đội trời chung nay nhật bản toàn tuyệt không cho phép ngươi bước lên mà cẩn sơn một bước tam trưởng lão lấm liệt mà quyết tuyệt nếu như ta nhất định phải leo núi lê quách đại lộ mà không hề cảm xúc vậy thì từ bản tòa thi thể trên này tới lời vừa nói ra nhị trưởng lão hai thước tám khí chẳng đống nhiên trải ra lại đến mơ hồ bao hàm một tia thánh hơi thở lại một vị bản thánh quách đại lộ hơi nhướng mày đưa tay chỉ về phía trước xèo xèo xèo ban dao kiếm gỗ bay ra đến thằng tiên Tông Nhị trưởng lão, một kiếm lấy mạng, Quách Đại Lộ thu hồi bàn đào kiếm gỗ từ nhị trưởng lao thi thể trên vừa tới. Như ước nguyện của hắn, chương 447 mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân thượng, nhị trưởng lao hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng kỳ thực chỉ là muốn cho thấy của mình một loại thái độ, cũng không phải thật muốn cùng Quách Đại Lộ quyết đấu sinh tử. Cho dù muốn đánh, cái kia không có khả năng là đơn đả độc đấu, mà là hắn cùng cái khác chư vị trưởng lão đồng thời tổ chức thành đoàn thể bảy trận. Dù sao bọn họ bây giờ đối mặt là một vị thánh nhân, dù cho vị này thánh nhân năm đó là ván bối của bọn họ. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn nói đúng là một câu nói như vậy, năm đó cái kia rất dễ nói chuyện Vãn Bối đột nhiên xuất kiếm giết người, nhất định chính là lòng dạ độc ác. Các, các ngươi cũng nghe được, này là hắn yêu cầu của chính mình, ta tạm thời hỏi một câu, các ngươi cũng có tương tự yêu cầu sao? Quách Đại Lộ mặt đối với Thiên Tông mấy vị trưởng lão khác, thần sắc bình tĩnh, lư khí hờ hững, nhưng ở mấy vị trưởng lão xem ra, hắn cùng cái kia chút giết người không chớp mắt đại ma đầu không hề khác gì nhau. Cho dù là đạo tâm kiên định tông sư đại tông sư Ở đây loại bầu không khí bên trong cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, bọn họ ngược lại không phải là rất sợ chết, trên thực tế tự bước lên con đường tu hành cái kia một ngày, bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp xúc tẩu hỏa nhập ma, độ kiếp thất bại cùng thần tử đạo tiêu những này cùng tu hành mật thiết tương quan tiềm tàng nguy cơ, một đường đi tới, đạo tâm trải qua thiên truy bách luyện, từ lâu là không gì không xuyên. Thùng. Nhưng là, đối với mấy cái này người tu hành mà nói, tu hành độ kiếp thất bại, cùng đối đầu đại chiến một trận ngã xuống hay hoặc giả là tham dò nào đó bí cảnh tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ không thể thoát thân chờ kiếp số hiển nhiên càng phù hợp bọn họ thẩm mỹ, giống nhị trưởng lão như vậy không giải thích được bị phi kiếm bay chết, rất khó để người cam tâm, quá không đáng. Cho nên khi Quách Đại Lộ đưa ra vấn đề kia thời điểm, khởi đầu không có một người đứng ra nói tiếp, bọn họ không thể xác định là không phải một khi chính mình nói tiếp, liền sẽ rơi vào cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão kết cục giống nhau. Nếu như mọi người không có vấn đề, liền tránh ra đi. Quách Đại Lộ nếu qua Thiên Tông mấy vị trưởng lão cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng hắn ma Cật Sơn đại trận sống còn lâu đợi, tự có chỗ độc đáo. Hắn muốn pha trận trong trận, chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi lên đỉnh núi, an khấp cùng đạo tổ lục lưỡng hồ tương tự, chỉ thì không bằng lục lưỡng hồ vạn kiến tha lâu cũng đầy tổ như vậy đại khí phách. Hơn nữa, quách đại lộ còn muốn nhờ vào đó xúc thế, vì là đón lấy ứng phó trên núi cái kia tam bảo thai khổ hạnh tăng làm chút chuẩn bị. Ngày đó ở bắc minh tông mượn bắc minh đại trận cùng bọn họ đánh một nửa, không có phần ra thắng bại. Hôm nay vừa vặn có thể thoải mái tay chân, dựa vào thật bằng thực học với bọn hắn làm cái kết thúc. Giữa lúc quách đại lộ cất bước leo núi thời gian, thiên tông thất trưởng lao lấy hết dũng khí đứng dậy. Người không thể leo núi. Thất trưởng lao thấy chết không sơn mà nhìn Quách Đại lộ, cảnh giới từ lâu toàn bộ mở, rõ biết mình cũng không tiếp được Quách Đại lộ một kiếm, nhưng vẫn là làm đủ hết thể chuẩn bị. Quách Đại lộ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới tại chính mình như vậy tạo áp lực điều kiện tiên quyết, hắn còn dám liều chết đứng ra, thực tại có can đảm. Quách Đại lộ nhớ tới năm đó vừa cùng khương Bồ để xác định đạo lữ quan hệ thời gian, chính là vị này thất trưởng lao chủ động gây sự với chính mình, ép mình đi phá bọn họ tam tài kiếm trận, sau đó kiến thức thủ đoạn của chính mình phía sau, hắn lại tích cực cùng chính mình bầu vĩ quan hệ, thậm chí một lần nổi lên thu chính mình là quan môn đệ tử ý nghĩ. Quách Đại Lộ nhìn trước mắt vị này tính cách cảnh trực đơn thuần tầng 11 đại tông sư, lắc đầu nói: "Thất trưởng lão, ngươi không ngăn được ta, lui ra đi." Thất trưởng lão vẻ mặt thật là căng thẳng tới cực điểm, trên trán buốc lên mồ hôi hột lớn trừng hật độ, cắn răng nói: "Không ngăn được, cũng phải cản, Ma Cẩn Sơn là bản tông trọng địa, người ngoài không được leo núi." Chỉ là một đoạn này lời, gần giống như hao thất trưởng lão một nửa tinh khí thần. Quách Đại Lộ như mày, sau đó đưa tay hướng thất trưởng lão chỉ tay, kêu một tiếng: "Ở." Cái sau liền bị định ở tại chỗ, không lúc nào Mấy vị trưởng lão khác gặp Quách Đại Lộ không nữa giây người, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Ngũ trưởng lão cũng bước về phía trước một bước, chân sau còn chưa rơi ổn, đã bị Quách Đại Lộ giơ tay là bay, tiến đụng vào xa xa ngọn núi bên trong. Mấy vị trưởng lão lần thứ hai sử sốt, rốt cục biết cái gì gọi là thánh ý khó dò. Quách Đại Lộ hơi lườm bọn hắn, cất bước leo núi, rất nhanh tan biến tại lưng chừng núi mây mù bên trong. Ầm ầm ầm, một đạo tiếng sấm từ Ma Cật Sơn trên đỉnh ngọn núi lan qua, cả tòa Ma Cẩn Sơn tựa hồ đều bị chấn động đến mức lắc lư một trận. Các trưởng lão biết, cái kia ba vị thánh nhân đã cùng Quách Đại Lộ đưa trước tay dám một mình leo núi đối mặt ba vị thánh nhân đối thủ, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào, thực tại khó có thể tưởng tượng. nếu là tất cả như thường, hắn vẫn thiên tông có lon rẻ, như vậy bây giờ thiền tông địa vị thì càng thêm khó có thể lay động, e sợ hạnh đàn cùng địa tông đều khó hơn nữa cùng bọn họ đánh đồng với nhau. đáng tiếc, giang giác, một tia chớp đánh qua mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bóng người cầm trong tay trường tát đang vây đánh một người, cái kia người điều khiển gỗ đào phi kiếm, độ sức ở tam thánh trong đó, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. các trưởng lão nhìn ra hai mặt nhìn nhau, thực lực như vậy cảnh giới, phải làm là khoảng cách phi thăng không xa. Chân núi Thiên Tông tam trưởng láo khiêng Đầu tự lẩm bẩm, lại hoặc có lẽ là hắn đã có thể phi thăng, chỉ là một mực ngột ngạt cảnh giới, để cầu phi thăng không hối hận. Đang tự trầm ngâm, nghe được cẩm ầm ầm hai bên nổ vang, lại có hai tòa núi bị chém tới đỉnh núi. Phá! Mây mù bên trong, nghe được Quách Đại Lộ một tiếng quát nhẹ, sau đó một đạo hôi ảnh rơi xuống. Nguyên Thông, ngươi quá chậm. Quách Đại Lộ phá tam thánh phục ma quyển phía sau, tiện thể phê bình một câu. Nguyên Thông thực lực ngược lại không so với bên trong thông cùng tinh thông kém bao nhiêu, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, có chút theo không kịp tiết đấu, bị chính mình nắm lấy cái hở. Thiên Tông chư trưởng lão nhìn thấy vị kia rơi xuống Thánh Nhân, kinh ngạc trong lòng không tên. ngũ vị tập trận, nguyên lai Thánh Nhân cũng không phải không gì không làm được, cũng sẽ vỡ lạc. Nguyên lai Quách Đại lộ so với bọn họ hiện tượng bên trong mạnh hơn. Tam Thánh phục ma quyền thiếu một vòng, tự nhiên không nữa hoàn chỉnh, nhưng ba vị Thánh Nhân thiếu một vị hay là có hai vị là Hạ Phong, nhưng cũng không phải là bại cục. Tam trưởng lão một bên cảm ngộ trận này khó được chiến đấu, vừa lầm bầm lầu bầu địa làm phán đoán, lời còn chưa vừa dứt, tinh thông đại sư thoát ly chiến đấu, bị một đóa mây trắng nuốt lại, rơi thẳng vực sâu. Quách Đại lộ trận pháp thông huyền cái này ở huyền giới sớm đã không phải là bí mật nhưng có thể trực tiếp hái vân bày trận này lần thứ hai vượt qua tưởng tượng của mọi người kiếm pháp đùa chú đạo thuật tam trưởng lao nói rồi này ba cái từ đột nhiên ngậm miệng không nói không biết bắt đầu suy nghĩ cái gì vị cuối cùng bên trong thông đại sư không ra ngoài dự liệu cấp tốc bị thua chói thánh tìm cũng bị quách đại lộ mang đi có thể nói là thất bại thảm hại nhưng cùng hai vị khác đồng bạn bất động bên trong thông đại sư bị thua phía sau không có rơi dụng tầng mây hoặc bị trận pháp nhỏ nhốt lại mà là lựa chọn vận dụng nhất bản bí thuật càng làm muốn cùng quách đại lộ đồng quy vu thận bất quá quách đại lộ ở hắn giải thể chớp mắt đúng lúc dùng một cái thế thân thuật ly khai chỗ cũ Quách Đại Lộ đương nhiên biết rõ thánh nhân tự bạo uy lực, nhưng hắn càng rõ ràng một khi mình bị bức ra toàn bộ thực lực, ác sẽ gây nên thiên đạo chú ý, cái kia phi thăng thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lông. Hay là trung thông hòa thượng liền là làm ý định này. Quách Đại Lộ không nghĩ tới nhiều lắm, đi tới bị hắn gọt đi một đoạn ma cật sơn núi chóp đỉnh, cất bước đi vào tòa kia lập phủ, đưa tay chỉ về cái kia ngôi tượng đá, hỏi nói: "Ngươi chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm tới khi nào, Phong Sào đại sư?" Chương 448, mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. "Hả? Ngươi chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm tới khi nào, Phong Sào đại sư?" Quách Đại Lộ đứng ở tiên tăng hiển thánh tượng đà trước, chỉ vào hắn hỏi, đáp lại hắn chính là một tiếng vang ầm ầm, sau đó thiên tăng động phủ bắt đầu lay động không thôi. Cho bụi bay xuống, núi đá sụp xuống, xuống, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ, nhìn cái kia ngôi tượng đá khổng lồ. Bất luận là ảo giác hay là chân thực, những biến hóa này đối với hắn đã không có bất luận ảnh hưởng gì, khó có thể tạo thành một tia thương tổn. Trên thực tế, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể lập tức từ nơi này loại ảo giác bên trong thoát thân, cũng chưa là năm đó gặp Di Sơn đại thánh cùng thiên tăng thời gian như vậy bó tay hết cách. Đá tảng còn đang ngóc ra, không lâu sau đó biến mất không còn một đống. Quách Đại Lộ đứng nơi chỉ còn dư lại một khối miệng giếng giống như lớn tảng đá nhỏ Quách Đại lộ hai chân đạp khối đá kia đầu cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới ở hạ xuống quá trình bên trong có thể nhìn thấy hai bên mây mù đang nhanh chóng hướng lên trên thang nhảy cũng không biết như vậy trụy xuống bao lâu Quách Đại lộ rơi vào một mảnh trắng xóa trên mặt đất xung quanh vân xương mù mông lung xung quanh trống rỗng không có thứ gì như thân ở một phương độc lập thế giới Quách Đại lộ nhìn xung quanh một chút quăng lên quẹt miệng rơi lên cánh tay phải phun ống tay áo một cái chu vi ba dặm mây mù toàn bộ tan đi sau đó hắn nhìn thấy một gốc cây cây bổ để lẻ loi đứng sừng sững ở đó dưới gốc cây bổ đề ngồi một vị bạch sĩ tăng nhân chính là thiên tăng quách đại lộ đi tới ở hắn đối diện ngồi xuống lặng lặng mà nhìn hắn cũng không nói chuyện một lát phía sau thiên tăng mở mắt ra nhìn quách đại lộ nói thí chủ đến, đến rồi quách đại lộ cười không nói thiên tăng quan sát một hồi nói thí chủ trên người sát ý sâu nặng nhưng là mấy ngày gần đây nhất từng giết người quách đại lộ cười gật đầu đem ngươi tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giết một người một kiếm a di đà phật thiên tăng tuyên một tiếng niệm phật ngữ khí mười phần thất tiết nhưng nhìn ra được hắn đối với này cũng không có cỡ nào lưu ý không biết là phật gia tứ đại giai không sinh tử coi nhẹ vẫn là đã sớm ngờ tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kết cục. Tuy rằng lão nạp sớm tính ra mạng bọn họ bên trong thì có kiếp nạn này, nhưng đống nhiên nghe nói vừa mừng mà bi thương, mừng chính là bọn hắn sớm đang cực vui, bi thương chính là không thể điểm hóa bọn họ chứng đạo thánh cảnh. Đặc biệt vì là chuyện ăn ăn. Thiên tăng nhắm mắt lại vì bọn họ niệm một trận vãng sinh lời chú. Quách đại lộ hơi lật đầu, không do nói, này phương thế giới phải làm là các hạ tư nhân đạo trưởng, bốn phương tám hướng đều bày ra tinh vi trận pháp, dù cho ở cái địa phương này, các hạ cũng không dám đối mặt nội tâm của chính mình sao? Nôn hành cử chỉ vẫn là như vậy hư đầu bá não làm người mất đi giao lưu hung thú. Thiên Tăng cười một tiếng, nói, lừa dối người khác cùng lừa mình dối người không phải là không một loại tu hành. Chẳng phải biết thật làm bộ thời gian giả cũng thật, không làm có lúc có còn không đạo lý. Quách Đại Lộ nói, lời này liền có chút ý tứ, như vậy đến đây đi, chúng ta cố gắng đến nói dốc nói dốc ngươi cùng Dạ Ma quan hệ. Thiên Tăng mỉm cười lắc đầu, Lão Nạp cùng nó cũng không quan hệ. bất cứ lúc nào nơi nào, Lão Nạp đều là câu nói này, nó là nó, ta là ta. Quách Đại Lộ nói, ngươi nghĩ xong toàn bộ từ trên người nó độc lập đi ra, hoặc có lẽ là, ngươi muốn lấy thay nó. Thiên Tăng lắc đầu, giữ kín như bưng nói nó chưa từng tồn tại, làm sao thay thế được? Quách Đại lộ cao mày, Thiên Tăng tiếp tục giải thích, Lão Nạp đổi lời giải thích, nó xưa nay đều không phải một cái cá thể, nó là rất nhiều, nó là bất luận người nào, ai cũng có thể trở thành nó, Lão Nạp là nó, Tống Thiện Phong là nó, Dụ Trường Kiều là nó, toàn bộ huyền giới có vô số cái nó, vì lẽ đó Lão Nạp làm sao thay thế được? Hà Tất thay thế được? Quách Đại lộ chưa hề đem đoạn văn này cho rằng là Lão Hòa thượng đánh lời nói sắc bén, mà là liên tưởng đến một khả năng khác, hay là nay huyền giới thật sự không ngừng một vị giả ma, hoặc là nó phân thân ngàn vạn hoặc là từ ngàn vạn ma niệm tụ tập thành bộ dáng của nó. Người người sẽ thành vì nó, cái khái niệm này cùng người người sẽ thành Phật đơn giản là một mạch kế thừa. Bất luận là cái nào một khả năng, kết quả đều so với tưởng tượng bên trong càng phi phái. Phòng Trưng có một sự thực quách thí chủ đã đoán được, này huyền giới cùng cái kia thánh khu đều là do cánh cửa liên thủ với thiên đình chế tạo, một là vì những người tu hành cung cấp thuận tiện, bảo đảm vẫn có nhân chứng nói thành tiên, hoặc là vẫn có người ở chứng đạo phi thăng trên đường, như vậy phương có thể bảo đảm tiên đỉnh cùng đạo môn tiên đình thịnh vượng. Một cái khác, bọn họ tiêu tốn đại khí lực, giá thật lớn chế tạo như vậy hai tòa thế giới còn có thể vì là đã đắc đạo thành tiên cái kia chút đại năng thu gom cùng tích lũy công đức, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quách Đại Lộ yên tĩnh nghe, trong lòng âm thầm cân nhắc Thiên Tăng ý đồ. Đương nhiên, ở đây hai tòa thế giới, ngươi cũng đồng thời sẽ phát hiện ta Phật môn tồn tại, hơn nữa địa vị tuyệt đối không thấp. Nói tới chỗ này, Thiên Tăng khép cười một tiếng, không có cách nào à, tốt như vậy cơ hội, chúng ta ha có thể bỏ qua, cho dù là làm khách qua đường, cũng muốn làm nhất không thể bỏ qua một vị kia. Quách Đại Lộ nhớ tới thánh khư kim tiền tử cùng kim tiền tử. Đại đạo tranh, xưa nay cũng không có dịu dàng tham thiết, âm nhu dương nhu, minh tranh ám đấu, cương đoạt Sắc phạt quyết đoán. Thiên Tăng ngữ khí càng ngày càng không giống một vị tăng nhân, ta không biết ngươi ở Thánh Khư đều đã trải qua cái gì, nhưng ta có thể xác định, vậy nhất định cùng người trong Phật môn có quan hệ, hoặc là trực tiếp xóa bỏ, hoặc là đoạt khí vận, không biết ta có vô sai sai. Quách Đại Lộ gật gật đầu, không có phủ nhận, hắn ở Thánh Khư xác thực chiếm Kim Tiền Tử danh vọng, hơn nữa không có thể phủ nhận là, hắn trong lòng cũng có ý thức làm như thế. Thiên Tăng cười đến ý tứ sâu xa, nhìn Quách Đại Lộ, sau đó ngươi ở Thánh Khư chứng đạo thánh nhân, dẫn tử khí Đông Lai dị tượng, dù ý không nói cũng hiểu, vậy dĩ nhiên là vì là thông cáo hai giới ngươi căn nguyên sở tại. Quách Đại Lộ trầm tư không nói, chờ Thánh Cư bụi bặm lăn xuống, ngươi lấy Thánh Nhân Tư Thái trở về về liền giới, làm chuyện thứ nhất chính là cùng ta đánh một hồi, sau đó tuyên bố muốn đem nó trục xuất về liền giới. Vào lúc này, ta liền triệt để nghi do rằng toàn bộ sự việc ngọn nguồn, vừa nghe nói ngươi tiêu diệt Tống Thiện Phong cùng Du Trường Tiểu, sự tình liền càng sáng tỏ. Quách Đại Lộ cũng đã hiểu được, trong lòng không khỏi khoái động không nứt, không trách người khác, là ta Phật Muôn làm được quá a. Thiên Tăng cảm khái nói, rõ ràng là khách nhân, nhưng muốn đổi khách làm chủ, nhân gia sao đáp ứng? Ngược lại cũng có thể lý giải. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, cái kia bổ đề. Thiên Tăng dừng lại, suy nghĩ nói, bồ đề là một ngoại lệ. Ta ban đầu cho là nàng đến tự Thiên Đình, nhưng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Sau đó lại men theo đạo môn dòng suy nghĩ thôi diễn, vẫn cứ không có kết quả gì. Bây giờ xem ra nàng dường như người trong cuộc, vừa tự hồ một mực cùng ngoại, may mắn gặp gì thôi. Quách Đại lộ đối với này không tỏ rõ ý kiến, nói, ngươi nói với ta những này, thật giống đã làm xong cái gì chuẩn bị. Thiên Tăng nhìn Quách Đại lộ, nói, bất luận quách thi chủ đại biểu là cánh cửa vẫn là đại biểu Thiên Đình, vậy cũng là chủ nhân gia, chủ nhân gia muốn chủ khách, khách nhân không có ép ở lại đạo lý, bởi vậy hôm nay qua đi. Huyền giới sẽ không còn có Thiên Tăng. Mà Cẩn Sơn một trận chiến, Thiên Tăng thất bại thảm hại, từ đây biến mất không còn tăm tích, mà Bác Minh Tông Quách Đại Lộ trở thành huyền giới đệ nhất thánh. Quách Đại Lộ cười nói, tuy rằng sự thực liền là như thế, nhưng ngươi nói như vậy, hình như là ngươi ý định lùi để tự như, không bằng chân chính đánh một trận, quan cảm càng rõ ràng. Thiên Tăng xua tay nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, điểm ấy từ lâu chứng thực. Dừng một chút, Thiên Tăng tiếp theo nói, nhưng, Bần Tăng có một vấn đề muốn hỏi Quách thí chủ, Quách thí chủ làm tất cả những thứ này, biết tại sao không? Vẫn là chỉ là giống một cái tượng gỗ giống như vậy, mặc cho người định đoạt. Quách thí chủ có nghĩ tới hay không nhảy ra trước mặt cổ diện? Quách Đại lộ có vẻ như nghiêm túc nghi một lát, sau đó ung dung nở nụ cười, nụ cười kiết nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, nhàn nhạt nói, quản ngươi treo sự tỉnh. Đưa tay, xuất kiếm. Xèo xèo xèo. Đương tưởng rằng chính mình khiêm tốn là có thể không bị đánh. Có lúc Giang Đạo lý sắp bị đối phương giành thắng thời điểm, biện pháp tốt nhất nhất định là bất chấp tất cả mà đem đối phương cho đánh một trận. Đây là một lần nữa cướp đoạt quyền chủ động biện pháp duy nhất. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn xác định võ lực của mình giá trị là mạnh hơn đối phương. Quách Đại lộ mười phần xác nhận điều này chương 449, Bồ Đề có thai. Kiếm gỗ treo ở thiên tăng trước mặt, nhưng không có đâm xuống, bởi vì Phật Ma mỗi nửa phong sào hòa thượng không có bất kỳ phản kháng, hắn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, hai tay niệm động Phật châu, miệng lẩm bẩm, quả nhiên là tám gió bất động, hoàn toàn chưa hề đem chuôi này từ Tế Thiên Đại Thánh tự tay chế tạo luân chế, giết người không chớp mắt tiên kiếm coi là chuyện đáng kể. Tôi trao ta nói phong sào đạo hữu, ngươi như vậy không bạo lực không chống cự tính toán để ta rất khó làm a, ta đường đường huyền giới đệ nhất thánh nhân cũng không thể như vậy thừa dịp người gặp nguy. Ngươi chí ít giả trang một chút chống cự mà Tuy rằng cũng vô dụng, nhưng ta có thể đâm đến yên tâm thoải mái à? Quách Đại Lộ ném kiếm bất động, có chút bất mãn nói nói. Thiên Tăng nhỉnh mặt làm ngơ, vắng lặng tại chính mình kinh thư thế giới. Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là thu hồi kiếm gỗ đảo. Lần thứ hai ngồi xuống, nói, người đại sư kia nói cho ta một chút con rối cái gì đi? Thành thật mà nói, ta trước hành động toàn bộ dựa vào bản thân tâm ý, thật muốn nói nguyên nhân cũng không nói lên được. Tỷ như từ Thánh Khư trở về liền đoán giận đại sư ngươi, đó là bởi vì bộ đề. Tỷ như tuyên bố muốn thanh trừ giả ma, đó là bởi vì hắn muốn xâm nhập quê hương của ta nhân gian thế. Chờ chút chờ chút, mỗi lần nhân quả rõ ràng, không biết con dối câu chuyện vì sao lại nói thế thiên tăng niệm động phật châu tay đột nhiên dừng lại nụ cười đáng yêu điện mở mắt ra một bộ gian kế được như ý dáng vẻ nhìn quách đại lộ em hãy nói thượng giới đại lao tính toán nhân tâm tinh diệu tỉ mỉ thận trọng từng bước bọn họ như hy vọng ngươi tới nhằm vào ta chỉ để cho ngươi gặp phải bồ đề chính là bọn họ như để cho ngươi thanh trừ nó để cho ngươi cùng nhân gian thế thành lập liên quan chính là đối với bọn họ mà nói những này cũng là việc nhỏ không đáng kể dễ như ăn cháo chỉ cần tính chính xác nhân tâm còn lại có thể nước chảy thành sông quách đại lộ thụ giáo gần đầu Hỏi, người đại sư kia vừa nãy tính toại không chống cự cũng là toán nhân tâm, đoán chắc ta sẽ không đối với một cái thúc thủ đại hòa thượng độc thủ. Thiên tăng mỉm cười, thẳng thắn nói, không dối gạt Quách đạo hiu, đúng là như thế. Như Bần tăng trước từng nói, Bần tăng không phải đạo hiu đối thủ, mà đạo hiu lúc này sát cơ chính long, như Bần tăng đứng dậy hoàn thủ, rất có thể thân tử đạo tiêu. Phản chi, Bần tăng tính toại nhập kinh, chẳng quan tâm, tránh né mũi nhọn, trái lại có thể tránh được một kiếp. Ha ha, Bần tăng tu Phật ngàn năm, Phật tâm không ngại, điểm ấy vẫn tính nhìn thấu qua. Quách đại lộ nghe được nhìn mà than thở. Thiên tăng vung vung tay, biểu thị không đang nhắc đến chậc nghiêm túc nói, làm con rối, muốn chỉ muốn thoát khỏi không chế, thu được tự do thân ngược lại cũng không khó, bất quá nghịch tâm mà đi bốn chữ mà thôi, nghịch tâm mà đi. Quách Đại lộ hỏi, không sai, thượng giới đại năng thông qua tính toán nhân tâm thiết kế bố cục, gốc rễ nguyên liền ở nhân tâm, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi bản tâm ràng buộc, mọi việc nghịch tâm mà đi, xuất kỳ bất ý, tất có thể nhảy ra lồng chim. Thiên tăng ơn cần giáo dục. Quách Đại lộ nghiêm túc suy tư chốc lát, nói, ta thật giống có chút hiểu. Thiên tăng cười gật gật đầu, Quách đạo hưu chi ngộ tính từ trước đến giờ cao hơn người thường. Quách Đại lộ lại hỏi. Đại sư thật sự không muốn cùng tại hạ tái đấu một hồi, quyết một trận thắng thua. Thiên tăng cười lắc đầu, đạo hưu chỉ để ý đạo thủ, bần tăng ngồi không hoàn thủ chính là. Đại sư thông suốt, Quách đại lộ cười ha ha, sái nhiên đứng dậy, tiện đà chấp hai tay, nghe đại sư một lời nói, như thể hồ có đỉnh, khiến tại hạ hiểu ra. Thiên tăng vung vung tay, biểu thị không cần chú ý. Quách đại lộ đống nhiên qua tay, bàn đào một phi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến thiên tăng mặt. Thiên tăng cười nhạt một tiếng, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, hai tay chậm rãi niệm động phật châu, bắt đầu niệm kinh, dựa vào niết lý ngọn một vương, bất động như lai dùng, nắm tuệ kiếm rộ rộ trải qua thanh âm tiếng nhỏ, tự có tràn ngập một thế giới khí tượng, thiên hơi thở mờ mịt, Thiên Tăng mặt đối với Quách Đại Lộ hai lần thăm dò vẫn là thờ ơ không động lòng, cho thấy khác hẳn với thường nhân chắc Việt định lực. Quách Đại Lộ ý cười không kém, đột nhiên cong lại bắn ra, phi kiếm không có trở về, càng đâm thẳng vào Thiên Tăng mi tâm. Lần này không phải thăm dò, cương điệu một lần nữa, lần này không phải thăm dò. Sau khi Thiên Tăng trong lòng có cảm ứng thời gian, lúc này đã muộn, vậy do bàn đảo một vật luyện, bị Tôn Ngộ Không điểm kim đan gâu đảo phi kiếm đã đính tiến vào mi tâm của hắn. Ai nói ngươi không hoàn thủ ta liền không đâm ngươi. Đến tự nhân gian thế thánh nhân từng chữ từng chữ nụ cười dần dần liếm khởi, một mặt hờ hững, thiên tăng hai mắt trừng trừng, vạn không ngờ tới đối phương nói cười yến yến, càng đột nhiên ra hạ sát thủ, ác liệt nơi, kỳ âm tàn nhẫn nơi, treo quỷ nơi đều ngoài vị này lâu năm thánh nhân bất ngờ. nguyên lai từ đầu đến cùng, mục đích của hắn chính là tiêu diệt chính mình. thiên tăng có chút hối hận, hắn nên đã sớm ý thức được, giống quách đại lộ người như vậy, căn bản không có thể suy đoán theo lẽ thường, hắn dám to gan nhắc nhở đối phương nhảy ra lồng chim, này bản thân liền là phạm vào kỳ vị. có một cái vấn đề, quách đại lộ đinh ở thiên tăng thần hồn phía sau, ngồi sụp xuống, dạng như ta thực sự là thượng giới một vị đại lao con rùi vậy ta phải làm là để chính mình càng có giá trị lợi dụng, để vị Tiêu Đại Lão rõ ràng ta đối với hắn là như thế nào trọng yếu, nếu như ta hiện đang liều mạng muốn chạy ra hắn không chế, biến thành không có chút giá trị nào con rối, vậy ngươi cho là ta kết cục là cái gì? Đại Lão có thể chế tạo con rối, tự nhiên cũng tùy thời có thể xóa bỏ cùng vứt bỏ con rối, đây là ta một cái không thuần thục linh hội, cùng người cùng nỗ lực. Quách Đại Lộ đứng lên, nắm chặt chuôi kiếm, nói cho ta biết dạ mà xảo huyết ở đâu. Thiên Tăng mấy lần thử nghiệm thần hồn suất khiếu không có kết quả, nhẫn nhịn cái kia loại đến tự sâu trong linh hồn đau nhức nói nói, ta cùng với vùng thế giới này cộng đồng tồn tại. Ta như ngã xuống, vùng thế giới này liền sẽ biến mất, mà ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chỗ này. Quách Đại Lộ cầm kiếm tay thoáng dùng sức, Thiên Tăng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, là cái kia loại thần hồn bị từng mảng từng mảng bóc xuống thống khổ. Mặc dù hắn là tu luyện nhiều năm, định lực thâm hậu cao tăng, cũng hơi cảm thấy không chịu nổi, đặc biệt là hắn nhận ra được tu vi của chính mình cảnh giới ở lấy có thể giảm tốc độ xuống hạ. Hú ma ở nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi, căn bản không để ý Thiên Tăng uy hiểm. ầm ầm ầm, mảnh này trắng xóa thiên địa đột nhiên lay động, Thiên Tăng bắt đầu phản kích. Cuối cùng là Huyền Giới Tư Cách dài nhất thánh nhân, mặc dù còn chưa hoàn toàn từ thiên kiếp tổn thương bên trong khôi phục như cũ, lại bị đối phương chính diện đánh lén bất thủ, nhưng tâm trí cùng thủ đoạn đều không tầm thường người tu hành có thể so sánh. Núi cao biển rộng nơi, sao lại dễ dàng vì hắn người uy hiếp bất cung? Lại nói, nơi này chính là hắn Thiên Tăng địa bàn. Quách Đại Lộ bắt lấy hắn ý chí bất khuất, cũng không hỏi thêm nữa, đào kiếm đưa về đằng trước, xuyên qua Thiên Tăng thần hồn thân thể, mặc dù đinh không chết hắn, cũng đủ để cho hắn tạo thành trọng thương. Thiên Tăng thông khổ mở hai tay ra, ngẩng đầu gào lên đau xót một tiếng. Phía thế giới này tùy theo sủng đổ ta muốn cùng ngươi cùng rơi xuống địa ngục. Thiên tăng kêu to một tiếng phía sau, lớn tiếng niệm tụng thần chú, cường tráng chớp giật trên chết đánh xuống, không có dễ cùng phong tùy ý của lên. Thiên tăng hai tay háo gồ lên, càng trợ sấm do tư thế. Sau đó có tám cái màu đen dây dài từ hắn tay háo bên trong bay ra, giống thanh uy hiển hách ngâm nga tiếng bên trong, cái kia tám cái dây dài trong nháy mắt biến hóa thành tám cái cự long, cái kia tám cái cự long tận tình ngâm hết dài, xoay quanh bay lượn, cuốn về quét đại lộ. Thanh thế dọa người vô cùng, quét đại lộ thu hồi kiếm vũ đảo, nên chém về phía cái kia tám cái trường long. Tốt một phen ác chiến, thật là là thiên địa chấn động. Mưa xa gió giật, kiếm rít đại lục, rồng gầm trời cao, xét cuốn cuộn, sương mù nồng đậm, hoành hoành hoành hoành thỉnh thịt hoành. Thám long nhất người đánh đến khó hòa giải. Quách đại lộ y theo trước dễ sau khó trật tự, trước tiên chém giết giao long, sau đó sẽ tụ tập bên trong tinh lực đối phó cái kia hai cái chân long. Thiên tăng bên kia nhưng là như si như cuồng, thậm chí không có ý thức đến hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm thánh nhân thế giới đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Ta muốn cùng ngươi cùng rơi xuống địa ngục. Mất đi thánh nhân kia phương độc lập thiên địa bá phủ, thiên tăng hoán độc tiếng chửi rủa lập tức ở toàn bộ huyền giới truyền mở, đầu tiên là đã kinh động tất cả thánh nhân, tiếp theo truyền vào mỗi một vị người tu hành thái bên trong. Bọn họ nào dám tin tưởng, như vậy ác độc chửi bới là ra từ ban đầu huyền giới đệ nhất thánh nhân. Quách đại lộ chém ba con dao long phía sau, vẫn cứ cùng với những cái khác năm cái cự long ở trong mây ác đấu, chợt ẩn chợt phát hiện cự long cùng thánh nhân ngàn giặm đánh giết, vạn giặm truy đuổi. Ngay hôm đó, có vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến thánh nhân chém giết hàng dài bao la cảnh tượng. Ngay hôm đó, có vô số tu sĩ kiến thức thiên tang thất tổ. Cái kia chút trước Tiên Giải Thiên Tăng cùng Quách Đại Lộ trạng thái các thánh nhân khiếp sợ không thôi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Thiên Tăng đối với Quách Đại Lộ, thế yếu sao sẽ như thế rõ rệt. Quách Đại Lộ đã thu thập xong sáu con giao long, hắn cầm kiếm đứng ở vấn đầu, cùng cái kia hai cái cự long đối lờ ấp tở. Hai cái chân long ở trong mây mù xuyên tới xuyên lui, tựa hồ đang trao đổi ý kiến gì. Không lâu sau đó, chúng nó quay đầu bay đi, biến mất ở cao hơn tầng mây bên trong. Từ lâu ý thức được không ổn thiên Tăng dần dần bình tĩnh lại, vẫn tứ hồn bay phế lạc, nhưng không nữa điên cuồng, sau đó hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ lá cây từ trên trời giáng xuống ở vô số thánh nhân chú ý đến, Quách Đại Lộ dùng một mảnh màu đỏ lá dâu đem thiên tăng bắt giữ mang đi. Quách Đại Lộ gầm lên giận dữ chấn động vĩnh hằng Hắc Uyên, bị giam ở Hắc Uyên tháp bên trong khương bù để mở mắt ra. Bốn phía đều là ánh sáng cũng xuyên thấu không được bóng đêm, chỉ có nàng tính tọa một tấc vương có một đoàn bạch quang, đó là nàng trên người mình tản mát ra ánh sáng, là nơi đây bóng đêm cũng khó có thể cắn nuốt bạch quang. Huyền giới đều biết nàng là thiên phú dị bẩm, nội tính hơn người thiên nữ, nhưng bao quát sư tôn thiên tăng ở bên trong hầu như không người hiểu rõ, nàng thân như tên là trời sinh bổ để thân, bản thân nàng cũng là thằng cấp đại tông sư cảnh phía sau mới mơ hồ nhận ra được điều này. bị giam tiến vào hắc nguyên tháp này mấy ngày, nàng mơ hồ nhận ra được thân thể xảy ra biến hóa thế nhị, cùng cảnh giới tu hành đều không quan, cùng quách đại lộ có quan hệ. ý thức được sự thực này phía sau, liên tiếp 3 ngày làm cùng một cái mộng, nàng mơ tới một viên hạt bùa để rơi trên mặt đất, mọc dễ nảy mầm, cuối cùng mọc ra một cái mập em bé em bé. không sai, nàng mang bầu quách đại lộ hải tử. vào lúc này, chương bốn ngộ không, ngươi yêu vật chuyển phát nhanh đã đến, mời kiểm tra và nhận. Cùng Thiên Tăng kia phương trắng xóa thiên địa bất động, lá dâu thế giới là một mảnh đỏ hồng hồng tiểu thiên địa, bất luận đứng ở nơi nào, cũng có thể nhìn thấy hai hàng chỉnh tề cây dâu, màu đỏ lá dâu phủ kín con đường, giống một điều trô mai phục dòng lửa. Thiên Tăng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn đứng ở lá dâu trên đại đạo, nhìn cái kia hai hàng không biết kéo dài tới nơi nào cây dâu nở ra, cùng Quách Đại Lộ một trận chiến, hắn có ít nhất một nửa tu vi hủy hoại trong một ngày, giờ khắc này càng bị giam cầm ở đây, có đường có thể đi, không đường có thể trốn. Như thế nào, hoàn cảnh của nơi này còn có thể thích ứng sao? Quách Đại Lộ bỗng dưng xuất hiện, đứng ở bên cạnh hắn. Thiên tăng tuổi cận, an lòng tức nơi hội tụ, khắp nơi đều giống nhau. Đại sư cảnh giới này có chút cao. Thiên tăng lung lay đầu, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, có một vấn đề muốn thỉnh giáo Quách thí chủ, mong rằng chỉ giáo. Không dám, đại sư mời giảng. Thiên tăng nói, Quách thí chủ từng hướng về huyền giới tuyên cáo, phải đem dạ ma trục xuất huyền giới, như vậy bần tăng không khỏi muốn hỏi một câu Quách thí chủ, như thế nào chính đạo, như thế nào ma đạo? Này hai người làm sao khu phần? Quách đại lộ nói, vấn đề này, đại sư phải làm so với ta càng rõ ràng mới đúng, dù sao đại sư thông ăn Phật, ma hai đạo. Thiên tăng mỉm cười lắc đầu. Phật gia giảng lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, trợ người khác tìm giải thoát chi đạo, cái gọi là ta vì là chúng sinh. Ma đạo thì lại ngược lại, giảng thiên địa vạn vật đều làm việc cho ta, không chiếm được thì lại đoạt chi, không thuận thì lại giết chết, cái gọi là chúng sinh vì ta. đương nhiên, cũng có người chính đạo sĩ từng Phật ra, công pháp ma đạo tà ác, cường nạp nguyên khí đất trời ở tự thân, làm trái tuần hoàn sinh lợi thiên địa pháp tắc, cũng có nuốt chửng người khác khí vận cùng thọ nguyên tà pháp, như vậy đủ loại phương xưng là ma. Kỳ thực trong lúc này là có hiểu nhầm. Thiên tăng nhìn quét đại lộ, quét thí chủ có thể biết hiểu lầm là cái gì? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói: Đại sư là muốn nói người trong ma đạo cũng có chết già một ngày, chờ ngày đó đến, ma thể tiêu tan, quay về thiên địa, vẫn là tuân thủ có thể kéo dài phát triển khoa học tu hành nhịn. Thiên Tăng hơi vắng, chợt nói: Tuy rằng không biết Quách thí chủ đang nói cái gì, nhưng ý tứ phải làm đến gần. Quách Đại Lộ lắc đầu: Sai rồi, ý tưởng này bản thân đã sai lầm rồi. Làm sao mà biết? Thiên Tăng hỏi. Quách Đại Lộ nói: Từng cái sinh linh đều là trong thiên địa duy nhất một cái, cũng không phải là bởi vì người cuối cùng cũng có một ngày sẽ thân tử đạo tiêu, là có thể tùy ý tiêu diệt những sinh linh khác. Thiên Tăng nở nụ cười, nói: Chúng ta người tu hành, chẳng lẽ không phải chính là cá lớn nuốt cá bé. Như lạm sát kẻ vô tội chính là ma, cái kia quách thi chủ tu hành đến nay từng giết bao nhiêu người. Không nói trước đây, chính là trước đây không lâu trước hết giết Tống Thiện Phong, sau giết Du Trường Tiểu, có từng thẹn trong lòng. Không chờ quách đại lộ trả lời, thiên tăng hỏi tiếp, nếu nói là Tống Thiện Phong cùng Du Trường Tiểu có lỗi trước, cái kia quách thi chủ đánh lén bần tăng, như thế nào chính đạo gây nên. Đại sư làm nền nhiều như vậy, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta. Quách đại lộ nhẹ giọng nở nụ cười Bất quá đại sư toán trên lệnh một chuyện, ma đạo là lạm sát kẻ vô tội, quách mộ xuất kiếm nhưng là sự tình xảy ra có nguyên nhân, không thẹn với lương tâm. Thiên tăng nói, cái kia đánh lén bần tăng đây, quách đại lộ nói, đó là nhận đại sư mời. Bần tăng mời. Thiên tăng nụ cười kỳ dị, xin lắng thanh nghe. Quách đại lộ nói, đại sư nói nếu muốn thoát khỏi con rối thân phận, làm lịch tâm mà đi. Quách mộ hướng về đại sư xuất kiếm thời gian, đại sư không làm chống lại, theo quách mộ bàn tâm, lại gian nên thu kiếm, nhưng nhớ tới đại sư lịch tâm giáo huấn, liền liền không do dự nữa, đem tới. Thiên tăng, có một câu a di mờ mờ không biết làm dạng không làm dạng. Quách thí chủ nôn từ sắp bén, vô cùng dễ miệng, như tham gia chất vấn, nhất định không có gì bất lợi. Quách Đại lộ xua tay nói, đại sư khách khí, như vậy chúng ta chuyện phiếm thiếu tự, kính xin đại sư chỉ giáo hố ma ở nơi nào. Thiên tăng không tiếp tục để ý Quách Đại lộ, không hiểu ra sao đối với đọc nói, phàm hết thệ tướng đều là hư vọng, như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp như lai, làm đọc thân bên trong tứ đại, từng người có tên cũng không có ta người, ta vừa cũng không có, như huyên hai, chư hành vô thưởng, tất cả đều đáng, chư pháp vong ngã, tịch diệt làm vui. Thiên tăng vừa niệm trải qua một bên đạo bước trước hành, bộ bộ sinh liên. Xung quanh hồng tăng thế giới từ từ vì là bạch liên vũ trưởng, thiên tăng pháp thân thì lại tùy theo quy hư, như ảo ảnh trong mơ. Quách Đại Lộ minh bạch ý đồ của hắn, sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Thiên tăng bị thương nặng, lại không cam lòng bị nuốt nơi này, tình nguyện lựa chọn đạp đất viên tịch. Đã như thế, Quách Đại Lộ cũng vĩnh cửu kém xa từ chỗ của hắn được vĩnh hằng hắc yên tin tức, mà bản tôn Dạ Ma một khi cảm thấy được hắn ngã xuống tin tức, liền không còn cố kỵ nữa, có thể trực tiếp tiêu diệt gương Bồ Đề, cho Quách Đại Lộ lấy không có thể vãn hồi trọng thương. Các ngươi sở dĩ vì là ma, là bởi vì vì là sức mạnh của các ngươi đến tự vạn kiếp nơi. Tham sân si sắc đấu kỵ hoán hận phẫn nộ tự phụ ngạo mạn độc ác dối trá lời nói dối. Vạn kiếp văn ác, không chỗ nào mà không bao lấy, há duy lạm sát kẻ vô tội cùng công pháp chi thuộc. Quách Đại Lộ ngữ khí hờ hững, Thiên Tăng pháp thể trầm rãi tiêu tan, nghe vậy Đỉnh Chỉ niệm kinh, nói: "Giả Ma tông đồ ngàn vạn, huyền giới thánh nhân nhưng từng người mang ý xấu riêng, chỉ bằng ngươi một người muốn thanh trừ giả ma, cùng nói chuyện viện vùng có gì khác nhau đâu." Nói xong, Thiên Tăng hóa thành một đạo khói, từ đây phương thế giới phiêu trôi, từ đây biến mất. Quách Đại Lộ thần thức cũng lui ra hồng tang thế giới, xuất hiện ở Bắc Minh phủ Diêu điện. Phật quả vô vọng, mất đi hết cả niềm tin duy nhất chấp niệm bất quá là ở ngươi đạo tâm trên trồng xuống cái hở để thù này hồng tăng Tiên nhân nhìn quách đại lộ nói nói quách đại lộ nói không sao hắn đối với ta còn không tạo được ảnh hưởng gì chỉ là hố ma ở chỗ đó vẫn không có manh mối quách đại lộ nhíu mày lại đầu hồng tăng Tiên nhân nói cái này hoặc giả mới là khương bù để thánh nhân cấp toàn bộ quách đại lộ trầm tư không nói một lúc nữa nói hay là phải đi vào chuyến thiên tông hồng tăng Tiên nhân gật gật đầu nói ta thời gian cũng đến, đến rồi hai ngày này liền muốn ly khai cứng quách đại lộ gật gật đầu hắn sớm có linh cảm bởi vậy từ đầu đến cuối không có hướng về Hồng Tăng Tiên Nhân Cầu Viện Hồng Tăng Tiên Nhân suy nghĩ một chút nói ban đầu ta sợ Di Thu Huyền Thanh làm đồ đệ là bởi vì nàng cùng sư tôn của ta có chút giống nhau nóng lòng chiến đấu lấy chiến đấu vì là nói Quách Đại Lộ gật đầu Hồng Tăng Tiên Nhân ý vị thâm trường nhìn Quách Đại Lộ một chút nếu nàng chứng đạo Thánh Nhân thành công chính là chiến thánh bất luận ngươi sau đó phải làm gì cũng có thể vì là lớn trợ lực ngươi minh bạch sao Quách Đại Lộ cười rạng rỡ, rõ ràng Hồng Tăng Tiên Nhân không nói thêm nữa vậy ngươi đi Thiên Tông tìm kiếm manh mối đi ta lại vì Huyền Thanh hộ pháp hai ngày Vĩnh Hằng hắc khuyên một đạo thanh âm vẫn nổi ở vô biên đêm đen bên trong văng vọng, ta muốn để quách đại lộ trả giá không có thể vãn hồi đau đớn thê thảm đánh đổi. vạn năm trong đó, không quên thủ này. tuyết ra huyền giới, tế diết khương Bồ đề. hắc uyên tháp bên trong, bao phủ ở khương Bồ đề quanh mình mực đậm bóng đêm rụng ra rụng dịch, muốn tập kích bao giết huyền giới thiên nữ. khương Bồ đề niệm quyết nắm mắt, đọc thầm thiên kinh, tự có vô số màu trắng cánh hoa ở xung quanh phiêu diêu, chống đỡ chống, cự bóng đêm tập kích. hừ. một tiếng hừ lạnh từ đỉnh tháp mà hàng, lập tức một đoàn bóng đêm lở ập tới về phía khương bù đề đỉnh đầu, cho dù tạm thời không giết nàng, cũng phải cấp nàng một chút đáng đầu nếm thử. Chờ đoàn kia lạnh lùng bóng đêm sắp rơi vào bồ đề đỉnh đầu thời gian, thiên nữ bụng vô thanh vô tức tỏa ra một đạo thuần trắng ánh sáng, hình thành vòng bảo vệ, đưa nàng gắn vào trong đó, bóng đêm chạm đến lồng ánh sáng, như giọt nước rơi vào nung đỏ lạc sắt trên, xẹt xẹt một tiếng, tiêu tan hầu như không còn. Cái gì? Vĩnh Hằng Hắc bên nơi sâu xa nhất, một tòa đã thành thực chất, trắng vĩ đại như Thái Sơn giống như bóng đêm sơn mạch chấn động một chút. Thay Nhi hộ tống mẫu, Thiên Tông tảng kinh các. Quách Đại Lộ vừa leo lên tầng 12, còn chưa thấy biết đến tiên tử, trong đầu bộ đảm truyền ra tiếng vang. Ngộ Không gợi thư hơi thở. Quách Đại Lộ leo lên tin nhắn, nhìn thấy Ngộ Không nhắn lại, Vì là hiền đệ đoán bên trong, phía trước quả nhiên gặp phải một cái hoàng phong quái, mà cái kia quái đã thiết kế đem sư phụ cấp đi, lại thêm hỏa thượng một kiếp. Cái kia quái dưới trướng có một hồ tiên phong, bản lĩnh không yếu, nhưng đã bị Lao Tôn đánh giết, yêu linh theo cùng hiền đệ hẹn, đưa vào qua lại trận bên trong, hiền đệ có thể nhanh đi thu phục. Quách Đại Lộ thực sự không nhớ ra được nguyên tắc bên trong có cái nào hồ tiên phong nhân vật, đáp một câu, rõ ràng. Tiếp theo sau đó đi tìm thiên thư. Qua lại trận pháp bên trong, Quế Đại Lộ có đặc thù thiết kế, có thể dùng cái kia yêu linh trước tiên lạc lối một trận, đồ không nhất thời vội vã. Chương 451, Đại Lộ phát dò. Giết tới hồng danh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước sau ngã xuống, bây giờ tông chủ lại chính thức viên tịch, từ một cái nào đó cấp độ tới nói, thiên tông đã cơ bản lui ra mạnh tông hàng ngũ, trong tông tựa hồ lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản một vị thánh nhân tùy ý giáng lâm, đặc biệt là giống quách đại lộ như vậy tinh thông trận thuật thánh nhân, lại có thể ra vào tự do. Bất quá quách đại lộ cũng không có vì vậy cũng quá quá tùy ý làm vậy, đặc biệt là ở tàng kinh các nơi như thế này. Câu cửa miệng nói, từ xưa tàng kinh các gia cao nhân giống thiên tông như vậy một cái gốc gác thâm hậu đại tông ngoại trừ tông chủ cùng hai vị trưởng lão cũng không ai dám nói sẽ không có cái khác đại lao đang nào đó hẻo lánh kiêm tôn quét rác quét đại lộ không cảm giác được như vậy một vị quét rác đại lao tồn tại nhưng hắn trái lại càng cẩn thận hơn ở ngoài dự liệu mới đáng sợ nhất quét đại lộ tiến nhập thiên thư các, không có cảm giác được bất kỳ trận pháp ngăn cản trong lòng ẩn cảm thấy không thích hợp đưa mắt nhìn quanh sau đó hắn nhìn thấy một vị thân mặc áo bào xanh hải đồng một tay nắm quyền ngồi ở cửa sổ ở mái nhà hạng chính một cách hết sức chăm chú mà duyệt đọc kinh thư lại không phải lão đầu quét đại lộ trong lòng lẩm bẩm một câu sau đó thuận miệng nói nói tại hạ quách đại lộ bởi vì đến đây là xem thiên thư chỗ quấy gì xin đừng chú ý cái kia tiểu đồng áo xanh cũng không ngẩng đầu lên nói đạo hữu tự tiện ta cũng là bởi vì trà trộn vào đến lần xem thiên thư như vậy a quách đại lộ thở vào nhẹ nhõm lãng phí tâm tình ta nói không nữa phản ứng cái kia tiểu đồng áo xanh tự mình đi tìm thiên thư cái kia tiểu đồng áo xanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía quách đại lộ bóng lưng hắn nhìn cái kia bộ dáng thiếu niên thánh nhân mặc trường bào màu trắng màu xanh đậm dày vải nhàn nhã đi tới trước kệ sách ngẩng đầu chậm rãi di động tầm mắt tìm kiếm kinh thư một cách tự nhiên Thật giống ở thư phòng mình. Lấy cảnh giới của hắn, ra vào Thiên Tông tàng kinh các vẫn còn không lớn khó, nhưng hắn nếu muốn từ đẩy chống bảo điện bí tịch bên trong tìm tới Thiên thư liền không dễ như vậy. Đầu tiên, Thiên điệu bảo điện tự có linh tính, nó nếu như có ý ẩn giấu, nhất định sẽ cho tìm kiếm người của nó tạo thành phiền phức. Thứ yếu, Quách Đại Lộ đang tìm kiếm Thiên thư quá trình bên trong, muốn chống đỡ chống cự rất nhiều bí tịch mang cho sự cám dỗ của hắn, mặc dù Quách Đại Lộ bây giờ đã nhập thánh, nhưng trời sinh lòng hiếu kỳ, vẫn là có thể khiến hắn bị những bí tịch kia hấp dẫn sự chú ý một điểm cuối cùng, hắn hiện tại đem sau lưng giao cho một cái hoàn toàn xa lạ, không rõ lai lịch trộm trải qua người, muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý đó là không có khả năng, mà phải tìm được huyền giới trí bảo một trong tiên thư, một tia phân tâm đủ để dã tràng xe cát. hắn hai tay nhanh chóng nhập quyết, hai chân tả hữu di động, hắn cao ngất thân thể nhìn như thẳng tắp như ngọn súng, nhưng tinh tế vừa nhìn, nhưng là ở hơi lay động, chỉ là bởi vì hắn lay động ám hợp thiên đạo vận chuyển pháp lý, vì lẽ đó rất khó nhìn ra kỳ lạ. nay loại lay động để tiểu đầu áo xanh cảm thấy, bất luận hắn lấy như thế nào phương thức ra tay đánh lén, đối phương đều sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. hắn đem mình lún vào hòa tan vào thiên đạo bên trong, bởi vậy ở đây phương thế giới vận chuyển bình thường hạ, có thể nói không có kẽ hở. Cái kia tiểu đồng áo xanh nhìn thời gian ngắn, một lần nữa đưa ánh mắt chiếu đến kinh thư trên. Không biết qua bao lâu, lâu các bên trong đột nhiên khí thế lại biến, phát sinh hoa hoa hoa tiếng động. Tiểu đồng áo xanh bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn thấy các bên trong kinh thư dĩ nhiên ở đồng thời tự động chuyển động trang sách, nhất thời thư hương tràn ngập, khiến lòng người sinh yên ổn cảm giác. Tiểu đồng áo xanh chuyển đầu nhìn về phía quế đại lộ, nhìn thấy hắn đang lật một bản to nhỏ cùng tất đá so sánh màu vàng bản chủ sách, cái kia bản chủ sách tiễn hơi thở lượn lờ, khí tượng hùng vĩ, 9 phần 10 chính là tiên thư quyển sách. Tiểu Đồng Áo Xanh đổ chưa cảm thấy thế nào kinh ngạc, ngược lại có chút thoải mái. Trên mặt cũng là chuyện đương nhiên vẻ mặt. Vô tự Thiên thư a, thời gian này hắn nghe được Quách Đại lộ lầm bầm lầu bầu một câu, hiếu kỳ hướng Thiên thư trang sách liếc mắt nhìn, phát hiện trên trang sách quả nhiên không được một chữ. Quách Đại lộ lại lật một hồi, vẫn không có nhìn đến bất kỳ chữ viết, than nhẹ một tiếng, khép lại Thiên thư, tiện tay còn tới chỗ cũ, chuẩn bị ly khai Thiên thư các. Tiểu Đồng Áo Xanh nhìn ra âm thầm kinh ngạc, phát hiện Vô Tử Thiên thư không đúng, lập tức khí thư ly khai, không sân không giận, tiêu xái gọn gàng. Đối với này đẩy các bảo điện cũng không có hứng thú chút nào, đủ thấy đạo tâm tự tin kiên định. Cáo tử, Quách Đại lộ xoay người đối với tiểu đồng áo xanh chấp tay, cái sau bận biểu hợp sách đáp lễ. Quách Đại lộ đang muốn thi pháp đi ma cở sơn, trong lòng đống nhiên lúc đích, không tên cảm giác được nào đó loại huyết mạch tương liên nhân quả, lúc này hoàn toàn biến sắc, vừa buồn vừa vui. Đưa tay phải làm sơ bấm đốt ngón tay, kết quả không cần nói cũng biết, bù đề có thai, hắn muốn làm cha. Quách Đại lộ đứng tại chỗ, nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đúng vào lúc này, lại một trận thanh phong tự thư các bên trong thổi mà qua, trang sách gào gào chuyển động, ba cái tản ra u ánh hơi thở chữ màu đen từ thiên thư bên trong bay lên, hai viên tháp. Quách Đại lộ trong lòng thầm nói. Lẽ nào đây là tiểu gia hỏa ở thông qua này, loại huyết mạch tương liên quan hệ thông báo ta đi cứu bọn họ hai mẹ con. Quách Đại Lộ không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên từ Thiên thư các bên trong biến mất, đảo mắt trở lại Bắc Minh Tông, tìm tới Hồng Tăng Tiên nhân, đem Hắc Uyên Tháp tin tức nói cho nàng biết. Vĩnh hằng Hắc Uyên. Ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu là Hồng Tăng Tiên nhân không chỉ có biết Hắc Uyên Tháp tựa hồ còn rất quen thuộc. Sư tôn năm đó từ nơi nào lấy ra một bầu nước? Quách Đại Lộ nghi hoặc, là đại biển. Vạn năm trước là, Đào Sương có thể chết đối chiến Thánh Lựa băng biển, bây giờ Thương Hải Tam Điển, sớm không biết biến thành dạng gì. Quách Đại Lộ gật gật đầu, trực tiếp hỏi: mời sư Tôn báo cho ở chỗ đó?" Hồng Tăng Tiên Nhân suy nghĩ một chút, nói: "Ta cùng ngươi đi một chuyến đi, hay là có thể tìm tới manh mối gì? Sư Tôn năm đó lấy cái kia một bầu nước đến cùng dùng tới làm cái gì, đến nay không người hiểu rõ." Có điệu tiên đồng hành, Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không từ chối, hai người tức khắc khởi hành. Qua thánh nhân cảnh giới phía sau, thời không khái niệm sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ, nhưng vĩnh hằng hắc quên nhưng vẫn cứ không dễ tìm như vậy, cảnh giới cao như Hồng Tăng Tiên Nhân cùng Quách Đại Lộ, cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới ở bóng đêm phủ xuống thời giờ, tìm thấy trong đó một cái lối vào nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nghĩ cách tiến nhập vĩnh hằng hắc quyên, dạ ma càng chủ động ở huyền giới hiện thân, hướng về quách đại lộ gọi hàng, công bố phải xử trí khương bổ để cùng với bụng bên trong trẻ con. dạ ma pháp thân mượn bóng đêm đích thân tới miền giới, như màu đen thái nhạc giang thế, thanh thế cực kỳ kinh người. quách đại lộ nghe vậy, như dòng chi vậy ngược bị tiếp xúc, nhất thời giận không nhịn nổi, hỏa khí phóng lên trời, khó có thể ức chế, không chờ hồng tăng tiên nhân nhắc nhở, hung hãn nhảy một cái ba ngàn giảm, tập kích bất ngờ dạ ma đi. hồng tăng tiên nhân thấy quyên không về quách đại lộ, đơn giản nhân lúc loạn lẻn vào vĩnh hằng hắc quyên, thử nghiệm đi đem khương bổ để cứu ra. Quách Đại Lộ ở chạy giết dạ ma quá trình bên trong, đón rõ sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, chờ đến dạ ma phụ cận, cũng hóa thân côn luôn lớn mạnh, càng không đáp lời, nâng ngàn trượng trưởng kiếm chém ngang dạ ma. Cái kia dạ ma không tránh không né, vì là bản đảo kiếm gỗ chém thành hai đoạn sau hóa thành hai đám to lớn khói đen bay đi, ở ngàn dặm ở ngoài gây dựng lại chân thân. Quách Đại Lộ hầu như không cần dịch bước, xoay tay lại một kiếm chém tới bên ngoài ngàn dặm, lại đoạn dạ ma chân thân. Dạ ma như vậy đoạn mà gây dựng lại, tuyệt không hoàn thủ, hiển nhiên là muốn kéo độ Quách Đại Lộ, là nhất sau phản kích làm làm nền. Ngược lại hắn có 3000 lần khôi phục chân thân cơ hội. Hắn không tin Quách Đại Lộ đang duy trì pháp thiên tượng địa thần thông đồng thời có thể chém ra khí thế không kiệt 3000 kiếm. Quách Đại Lộ lại một lần giơ lên thật cao bàn đảo một tiên kiếm, Dạ Ma vẫn là thản nhiên nhận. Nhưng, Quách Đại Lộ lần này nhưng không có chém về phía Dạ Ma, giữa đường mũi kiếm xoay chuyển, bắt đầu chém giết ẩn dấu ở trong đêm tối Dạ tông đồ. Huyền giới bên trong, có vô số người tu hành vì thu được sức mạnh vô thượng mà đầu phục Dạ Ma, Quách Đại Lộ thủ đường hướng về địa bắt đầu chém giết những này người tu hành. Bọn họ trốn bất quá thánh nhân mắt, càng thêm chống lại không được thánh nhân một kiếm. Hơn nữa Dạ Ma có thể ở Quách Đại Lộ kiếm hạ lần lượt khôi phục bọn họ nhưng không có rộng như vậy đại thần thông. Lãnh Phong mang hàn mang, bóng đêm bên trong tinh lực bắt đầu điên cuồng lan tràn. Quái đại lộ giết ra hứng thú, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, khí thế cũng càng phàn việt cao, đến cuối cùng, cái kia chút ở trong tối địa quan tâm trận chiến này các thánh nhân bắt đầu hoang mang, đến cùng người nào là dạ ma, người nào là huyền giới chân thánh. Mặc dù là Trảm Yêu trừ ma, cũng chưa từng thấy như vậy sắp pháp. Vô số dạ tông đồ một khắc trước vừa cảm ứng được nguy cơ, sau một khắc liền nói tiêu tan dưới kiếm. Dạ ma cũng ý thức được chỗ không ổn, từ bỏ bí quyết câu kéo, to lớn như núi cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Vô số màu đen đá tảng từ trên người nó chia liệng, anh tạp hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ khí thế cảnh giới một thang lại tăng, đến dạ ma ra tay, tiếp cận đỉnh cao. Và anh, bầu trời lăn qua một đạo sấm nổ, dường như trời sập giống như thiên kiếp rụng giả rụng dịch. Quách Đại Lộ thừa thế xông lên kéo lên trí cảnh giới đỉnh điểm, thành công gây nên thiên kiếp chú ý. Thời cơ chưa tới. Nào đó màu xanh tím cung điện, một vị lão đạo đưa tay hướng phía dưới chỉ tay, cái kia chuẩn bị đánh về hạ giới, một vị chuẩn bị phi thăng địa tiên người tu hành thiên kiếp trong nháy mắt tiến ổn. Không thể tùy theo hắn còn như vậy tiếp tục giết, đi hỗ trợ cứu người. Lão đạo không biết quay về người phương nào nói một câu. Còn đang tiên tông thiên thư các lần xem kinh thư tiểu đồng áo xanh không người ở nơi đúng. Chương 452, Quách mồ động tác võ thuật chính là rút kiếm ra một trận chém lung tung. Làm quách đại lộ khí thế không kém về phía Dạ Ma chém ra 3000 kiếm phía sau, cái sau mới đột nhiên ý thức được đối thủ này chiến lược đáng sợ, như hắn là đang tìm trạng thái, Dạ Ma sẽ không hoài nghi hắn có thể chém ra lực bộ phát 10 phần 3000 kiếm, nhưng hắn một bên khiến cho cực kỳ hao tổn thần hồn pháp thiên tượng địa thần thông, một bên chu diệt Dạ tông đồ, còn vừa hướng chính mình chào hỏi 3000 kiếm, loại chiến lược này, đổ đệ Dạ Ma nhớ lại tổ địa một vị cự linh ma thần bất quá, nhất để dạ ma khiếp sợ còn chưa phải là Quách Đại Lộ hiện ra thực lực khủng bố, mà là cái kia kinh hồn một phát hiện thiên kiếp. Dạ ma tự thành hình tới nay, đã có đếm thời gian ngàn năm, này mấy ngàn năm, hắn gặp qua không ít thứ thần thánh giả phi tiên độ thiên kiếp hình tượng, chưa từng có lần nào là thiên kiếp lộ cái đầu lại trở về. Quách Đại Lộ khí thế căn bản cũng không có suy thoái dấu hiệu, nhìn trạng thái của hắn bây giờ, cảm giác có thể lại chém chính mình 3000 kiếm, như vậy thiên kiếp tại sao ngắm hắn một chút lại đi trở về đây? Trong tam giới, có thể đánh tan thiên kiếp đại lão có như vậy mấy vị, nhưng trong tam giới, có thể ngăn cản tiên kiếp Để thiên kiếp giả bộ cầm nhất thì lại rất ít có thể đến được. Tu hành vốn là làm việc với thiên, thần thánh cảnh trở xuống sở dĩ không có thiên kiếp dáng lâm là bởi vì thiên đạo nhận thức vì là cấp bậc này tu sĩ còn không đáng giá chú ý. Mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện sắp xếp một ít kiếp số làm cái dáng vẻ liền coi như. Tuy rằng những này tùy tiện an bài kiếp số đối với người tu hành mà nói cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Một khi làm người tu hành đến rồi siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thiên đạo liền sẽ đem hắn liệt tính vào danh sách đen, mai đến tận hắn thánh cảnh viên mãn, chuẩn bị phi tiên một khắc đo đến. Nói cách khác, thiên kiếp là thiên đạo có thường một bộ phận cùng cụ thể thân thể hiện trên lý thuyết không lấy bất luận người nào ý chí vì là rời đi chỉ cần một người tu sĩ bày ra thực lực cảnh giới vượt qua thánh nhân vậy thì ngầm thừa nhận hắn muốn bay tiên thiên kiếp liền muốn đoán giận hắn đây là ước định tục sương thiên đạo quy củ nhưng vào giờ phút này phát sinh ở trước mắt hình tượng để dạ ma trong lòng có chút trở dạng một vị có thể tuyệt đối vượt lên thiên đạo bên trên đại lao đứng sau lưng quách đại lộ này loại bối cảnh so với quách đại lộ bản nhân thực lực còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần dạ ma sở dĩ dám cao điều động chiếm cứ huyền giới một nửa thời gian cùng những thánh nhân kia đối lờ ở tở mấy ngàn năm nguyên nhân căn bản không phải là mình lĩnh ngộ hắc ám đích chân lý mà là sau lưng nó vị chủ nhân kia là có thể cùng huyền giới chủ nhân bẻ thủ đoạn nhân vật hàng đầu bởi vậy hắn ở huyền giới nhảy nhót không phải hắn rất mạnh mà là phía trên nhất những đại lao kia nhóm dự vững nào đó loại ngầm hiểu ý hiểu ngầm bây giờ xem ra quét đại lộ rõ ràng cho thấy đại diện cho một vị đại nhân nào đó vật ý chí dáng lâm nơi đây như vậy là hay không đồng thời mang ý nghĩa cái kia chút chân chính đại lao chuẩn bị lập bàn vấn đề là nó đến nay không có tiếp đến bất kỳ đến tự vạn tiếp nơi mệnh lệnh a thánh nhân giao chiến không thể có nửa không nghĩa lòng thời bất cần một chút chính là giống như thiên tăng kết thúc công việc đại lao đánh cờ vây bất cứ lúc nào đội quân con rơi căn bản không biết lúc nào liền sẽ đem mình cho vứt sạch nó hiện tại chiếm cứ thiên thời buổi tối địa lợi cùng hình thái ưu thế miễn cưỡng cùng hỏa lực toàn bộ mở quách đại lộ vẫn duy trì ngang sức ngang tài cục diện nhưng theo quách đại lộ như vậy không thêm chỉ huy địa kéo lên cảnh giới bị thua là chuyện sớm hay muộn buồn là nó bây giờ còn không dám đem cảnh giới tăng lên tới trạng thái đỉnh cao ở huyền giới độ kiếp ngày đó kiếp không oán giận quách đại lộ nhưng đối với nó cũng sẽ không có cái gì khách khí, vạn nhất đến lúc một vị đại lao thuận thế thêm mắm dặm muối, nửa phút đem nó chém thành một đạo khói đen. Dù sao vạn kiếp chi chủ lúc trước đem mình sắp xếp ở huyền giới, chính là vì buồn nôn 33 tầng trên cái vị kia. Dạ Ma thậm chí mơ hồ cảm thấy Quế Đại Lộ xuất hiện chính là vì đạt đến mục đích kia. Ý niệm tới đây, Dạ Ma lòng sinh ý lui. Vừa lúc vào đúng lúc này, Quế Đại Lộ bắt đầu rồi một vòng mới bạo phát. Tay bên trong bàn đào kiếm gỗ quyền lên tiếng sấm rõ, nhấc lên sát phạt cùng chiều. Dạ Ma tâm sự nặng nề, càng ngày càng vô tâm hăm chiến, chuẩn bị bàn giao mấy câu nói mang tính hình thức. Sau đó rút về đáy vực, chờ đợi tổ địa tin tức, mạnh tiếp một trận mưa kiếm, bị chém đoạn một góc bóng đêm phía sau, hỏi nói, càng đánh càng mạnh, đây là cái gì kiếm pháp? Tuy rằng chiến cuộc trên nằm ở hạ phong, nhưng trong giọng nói tuyệt không yếu thế, hiển hách dương dương tự đắc, ở trong tiên địa vang vọng không dứt. Quách Đại Lộ dù bận vận đung dung địa đáp lời, quách mô kiếm pháp xưa nay không có gì động tác võ thuật, chính là làm, rút kiếm ra đến mù mấy cái chém là được rồi, thường thường còn có thể cho đối thủ tạo thành không rõ cảm thấy nghiêm mật cảm giác. Dạ Ma, Quách Đại Lộ tiếp theo nói, nhìn dáng dấp ngươi là chuẩn bị thả vài câu lời hung ác rút lui, cái kết thành, lại ăn quách mỗ 10000 kiếm. Giả ma, mệt mỏi quá, đột nhiên thật là muốn đem khương bù để thả. Nhưng mà, như gió báo mưa rào lôi đỉnh kiếm thế đã tập trung hạ xuống. Đường Hồng Tăng đứng ở hắc yên tháp trước, đối mặt với trước mắt vô biên bóng đêm, cảm thụ được đêm đen bên trong thâm thúy mà ám hắt trận pháp, do dự không tiến lên. Bác Minh Tông khai phái tổ sư tuy là hiếm thấy trận pháp thiên tài, nhưng Đường Hồng Tăng làm năm đó thiên phú trung đẳng, cũng không làm sao được coi trọng đệ tử, không có kế thừa bao nhiêu trận pháp phương diện tuyệt học, tuy rằng đi qua chính mình nhiều năm nghiên cứu, có một chút thành tựu, nhưng vẫn cũ không coi vào đâu đại trận pháp ra, cùng vị kia trên danh nghĩa đệ tử quách đại lộ so với đều thua kém rất nhiều. Lúc này nàng đứng ở chỗ này, thử nghiệm đi bắt giữ sâu nặng trong bóng đêm trận pháp mạch lạc, hy vọng ở quách đại lộ bên kia kết thúc chiến đấu trước, thành công vào tháp cứu người. Sau đó nàng nhận ra được một luồng âm châm ý lạnh từ thâm trầm bóng đêm bên trong lộ ra, phi thăng điệu tiên phía sau, đạo tâm thần hồn chưa từng có mạnh mẽ, tại hạ giới cất bước, đã rất ít có thể gặp phải cái gì đối thủ có thể làm cho nàng sản sinh này loại khó chịu, e sợ dạ ma cũng không làm nổi. Bởi vậy, bóng đêm bên trong đến cùng cất giấu vật gì đáng sợ? Hoa wow. Đang lúc này, một tiếng thê lương mèo kêu mang theo nào đó loại túc sát ý tứ hàm xúc đâm vào thái bên trong. Ngay sau đó Đường Hồng Tăng liền nhận ra được ba nói bén khí thế từ khuôn mặt của chính mình sẽ qua. Hiện nhiên là mèo lớn một loại ma vật. Đường Hồng Tăng thủ đoạn nhất chuyển, giữa ngón tay nhiều hơn một mảnh màu đỏ lá dâu. Nhưng nàng nhưng mất đi mèo kia yêu hướng đi. Mèo yêu xưa nay là cực kỳ có kiên nhận yêu ma một trong. Một cái khác đặc điểm lớn nhất chính là chúng nó có can đảm đoán giận trong tiên địa bất lùn nhờ nhân vật tơ nào vật vô hại như cuộn len cầu vải thảo diệp. Cường đại như sư tử tàn bạo báo các loại yêu ma. Hơn nữa chúng nó thường thường có thể vượt cấp thắng địch, sức chiến đấu mười phần quỷ dị phàm phụ. Vốn liền âm mu quỷ dị trận pháp, hơn nữa những này ẩn nút trong bóng tối nham hiểm tay thợ săn, Đường Hồng Tăng cảm giác áp lực rất lớn, cái này cũng là nàng chứng đạo điệu tiên phía sau, vì là không nhiều cảm giác được khổ sở mấy lần ra tay. Nàng chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài ngàn dặm, nhìn thấy cái kia bay khắp như vậy bóng đêm, cảm giác quét đại lộ cùng dạ ma chiến đấu tựa hồ so với trước kia kịch liệt hơn. Xem ra vị kia trên danh nghĩa đệ tử so với chính mình tưởng tượng bên trong cường đại hơn. Đệ tử còn như vậy, làm sư phụ càng không thể là hậu, Đường Hồng Tang quyết định, giương tay đem vật cầm trong tay lá dâu ném bóng đêm bên trong. Liên vào lúc này một đạo mãnh liệt mà sạch sẽ ánh sáng màu xanh ở bóng đêm bên trong sáng lên thẳng hướng về mây xanh cùng bầu trời đầy sao lẫn nhau hô ứng soi sáng này là tiên nhân chỉ đường trận được xương tiên nhân rơi vào trận này cũng cần chỉ đường mới có thể đi ra ha ha ánh sáng màu xanh sáng lên phía sau đường hồng tăng ngạc nhiên phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị xuyên thanh ý tiểu đồng cái kia tiểu đồng trên mặt mang theo ung dung ý cười đối với hắc uyên tháp trước phức tạp trận pháp biểu hiện rất là hứng hờ Bác minh tông đường hồng tăng xin hỏi đạo hưu pháp hiệu đường hồng tăng không cảm giác được trên người đối phương bất kỳ khí tức sóng biết đến người bất phàm nghiêm túc hỏi thăm một chút Tiểu đồng áo xanh thuận miệng đáp lời: "Tiêu giao tử, chỉ nói kỳ danh, chưa để sư môn." Đường Hồng Tăng du lịch chư thiên, xác nhận chính mình không từng nghe qua cái tên này, suy đoán đối phương hẳn là ẩn sĩ cao nhân một loại, hoặc là quét đại lộ làm quen đạo hữu, lúc này không tra cứu thêm nữa, chuẩn bị xung tháp. Tiểu đồng áo xanh nói: "Này Hắc Uyên Tháp nguyên là thiên đỉnh đồ vật, cùng Lý Thiên Vương trong tay linh lung bảo tháp cùng sưng đôi tháp, năm đó tiên ma đại chiến bị ma giới thu đi, sau lại trải qua cái kia ma chủ vật luyện, thành bộ dáng bây giờ." Đường Hồng Tang nghe được nghi ngờ trong lòng không rõ, trọng bảo như thế, dĩ nhiên dùng để trấn áp một vị chưa nhập thánh nữ tu. Có phải là quá mức chuyện bé xé ra to? Này Hắc Uyên Tháp tổng cộng 4 góc, mỗi một góc đều có một vị thực lực cường đại ma vật trấn thủ, nếu muốn chui vào, chỉ có thể trước tiên đánh bại này 4 ma, vì lẽ đó chúng ta phải thừa dịp bên kia còn chưa kịp phản ứng, tốc chiến tốc thắng." Tiểu Đồng áo xanh nói đi, nhấc lên thanh liên đèn, làm dáng vừa lại. Đường Hồng tăng hai tay cùng thời gian vừa qua, tám mảnh lá dâu xuất hiện ở tay bên trong. Vạn kiếp bất phục sơn. Ma chủ chết ngồi hoa sen đen bảo tọa, ma nhãn kiểm tra ngoài vạn dặm, cười lạnh một tiếng, nói, "Lẽ nào cũng chỉ có hắn cái này mũi trâu lão đạo có đệ tử?" Áo bào đen Sớm có một vị toàn thân toàn bộ nấp trong áo bào đen bên trong, hành động thời gian dường như một cái hắc bào đồng bệnh ma nhân lên trước lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Bộ Thiên Các, Linh Sơn hai vị chủ nhân nhưng đưa ánh mắt đặt ở cái kia Thỉnh Kinh tiểu đội trên người. Trờ qua Hoàng Phong lĩnh đến lưu xa hà thời gian, nay Thỉnh Kinh tiểu đội mới coi như chính thức tạo thành. Chương 453, Quế Đại Lộ không hề tiết chế tiên nhân hình thức. Thanh liên đèn treo ở quên tháp trước bầu trời đêm bên trong, nhu nhu hào quang màu xanh bất khuất điệu tỏa ra, ở mực đậm giống như đêm đen bên trong đốt ra một cái miệng lớn, vô biên đêm đen tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả, nhưng thủy chung không làm gì được nảy một chiếc nho nhỏ thanh liên đèn. Tiêu Giao Tử cùng Đường Hồng Tăng đứng ở tháp trước quang Minh nơi, quanh thân khí thế thủ thế chờ đợi. Chúng ta phải đổi thời gian, phương hướng cùng đi đi. Tiêu Giao Tử nữ khí tùy ý, hiện nhiên cũng không có đem chấn thủ hắc nguyên tháp tứ phương đại ma vật để ở trong mắt. Đường Hồng Tăng nhìn thấy bốn đám hình dạng không đồng nhất bóng đen hướng bên này chậm rãi di động, bóng đen bên trong, cái kia bốn đám so với đêm đen đen hơn ma vật phát sinh trầm thấp tiếng gào, bốn ma đồng thanh, lại vùng thế giới này bên trong gợi ra cọp gường, hắc ám bên trong vô số thiên hình vạn trạng âm thanh cùng với hô ứng, nhất thời đại địa rung động một vòng vòng ánh mắt có thể thấy được sóng gợn cuốn về cái kia mảnh từ thanh liên đèn vẽ ra khu đều cuối cùng đều là thất bại nay chỉ là bốn ma dùng dao mổ châu cắt tiết gà xem ra chúng nó bốn cái liên thủ ý lực muốn mạnh hơn nhiều chúng nó bản thân cảnh giới thực lực đơn thuần trồng chất phương hướng tự nhiên thành trận tiêu dao tử nhìn bốn ma đạo ảnh thông dong nói kỳ thực chúng ta thời gian vẫn tính đầy đủ vẫn là từng cái từng cái đến đây đi đường hồng tang bốn cố gắng ngày động địa cường hãn công kích đã chính thức phát động không gian tiêu dao tử dự liệu chỉ cần bốn ma đồng thời tiến công mặc dù làm theo ý mình nhưng cũng tự nhiên thành trận phát huy ra sức mạnh bỗng dưng tăng cường gấp trăm lần, tiểu như cùng thân ở một tòa tăng cường hệ phụ trợ trận pháp bên trong. Chỉ một vòng giao thủ, đường hồng tăng liền đại thể biết rõ bốn ma hình thái, một mèo, một mảng xà, một chim, một quỳ, vừa vặn bao gồm trên bầu trời bay, bò dưới đất cùng với bơi trong nước ba loại. Đường hồng tăng lui về ánh sáng màu xanh bên trong thời gian, tay bên trong tám mảnh lá dâu chỉ còn lại sáu mảnh nữa, bị cái kia vương mãng xà nuốt một mảnh, bị mèo kia yêu cào nát một mảnh. Đường hồng tăng nhìn cái kia nửa mảnh lá râu trên nhìn thấy mà giật mình ba nói trả ấn, hơi những mảnh đang muốn lần thứ hai đi vào đêm đen bên trong. Đã thấy cái kia tiêu giao tử đứng ở huyền quy trên lưng cùng cái kia vương mãng xà đánh đến tránh kết liệt, mà cái kia con chim lớn thì bị một bảy hồ điệp vây nốt, vô pháp thoát thân. Tiêu giao tử phân thân càng là hồ điệp sao? Nghĩ như thế, Đường Hồng tăng đánh về phía Mèo Yêu. Lấy một đi ba, cực kỳ vất vả, đơn đả độc đấu, Đường Hồng tăng có thể ổn chiếm thượng phong. Mèo Yêu mặc dù có toán giận vạn giới vạn vật can đảm, nhưng cũng không phải nói nó trăm trận trăm thắng. Không tới 100 cái hiệp, Đường Hồng Tang liền dùng bốn mảnh lá dâu đem Mèo Yêu bốn trảo toàn bộ phong ấn, cơ bản đem vị này trấn thủ Bắc Phương ma vật dọn dẹp ra trạng. Cùng lúc đó, Tiêu Giao tử bên kia đã bắt được Vương Mãng Xà bảy tấc chỗ yếu, Vương Mãng Xà đang làm sau cùng dãi dùa cùng gắng chống đối, mà cái kia con chim lớn hiển nhiên vô pháp đột phá con bướm quần đầu, lúc nào cũng có thể thoát đi. Cha cha, đường đường đạo tổ dưới trướng đại đệ tử, giả trang tán tiên cùng những này động vật nhỏ hồ đồ, còn thể thông gì? Thanh Liên đèn chiếu sáng quang minh bên trong, chẳng biết lúc nào bay vào đến một cái trường bảo màu đen, cái kia áo bảo đen xem ra mười phần dày nặng, tản ra một luồng làm người không rét mà run tử vong khí tức, nó xuất hiện ở Thanh Liên đèn bao phủ bên trong khu vực, nhưng một phái ung dung không đội, cảnh giới hiển nhiên muốn so với tứ đại chấn thủ ma vật cao hơn không ngừng một tầng lầu. Tiêu Giao Tử tiện tay đem vương mãng xà ném qua một bên, lại một cước đem huyền quy đắm mở, phất ống tay háo một cái, bầy điệp chen trúc bao bọc chim lớn bay về phía xa xa. Đường Hồng tăng ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này, lúc này mới biết cái kia Tiêu Giao Tử thực lực chân chính càng là khủng bố như vậy, vừa nãy cùng cái kia ba ma giao thủ đúng là ở giả trang. Tùy ý giải quyết rồi ba ma phía sau, hắn tự tay thu hồi thanh liên đèn, sau đó hướng lên trên giơ lên, trong lúc mơ hồ bùng nổ ra vụ điệu một tiếng, hào quang màu xanh đại thịnh như nước thủy triều hướng về tứ phương, cửa hàng mở, trong lúc nhất thời, đêm đen như ban ngày, vô số ma vật điên cuồng mà chạy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Áo bào đen hộ pháp, có khỏe hay không? Vết thương trên đùi là rồi. Dĩ nhiên hóa thân thanh niên mặc áo xanh tiêu giao tử trôi nổi không trung, tay áo phiêu phiêu. Tiêu sái bình thường nhìn áo bào đen, chỉ là hồ điệp miệng, đáng là gì tổn thương? Áo bào đen đối chọi tương đối. Tiêu giao tử nói, chẳng phải người hồ điệp tuy nhỏ, với cánh có thể dẫn thiên địa bao tác. Nói xong, phía sau liền xuất hiện một con thân hình giống như núi nhỏ khổng lồ hồ điệp, thật là hiếm thấy, lông chim cửa hàng cẩm, đánh thân như tranh vẽ. Hai cái xúc tu duyên dài như cây giả cầu cảnh, một đôi cánh vai mở ra như buông xuống vân thiên cánh. Mặc dù Vân Hồ Điệp nhưng vô cùng tiện tung bay, đại bằng không gì khác khí lực, tiên hạc không kịp hắn nhẹ. Hôm nay, ta liền phải thử một chút đem ngươi này cái hắc bảo cho thổi đi. Tiêu giao Tử treo chọc một câu phía sau, sau lưng Hồ Điệp bắt đầu dương cánh. Cái kia áo bào đen hừ một tiếng, giơ tay vung lên áo choàng, phần phật một tiếng, dường như một khối to lớn hắc vân ngăn trở ánh mặt trời, hắc ám hạ xuống lần nữa, quang minh bị từng điểm từng điểm nuốt chửng. Ta khuyên Tiêu giao đạo hữu chừa chút kinh lực đầu, không phải vậy Tôn sư khổ tâm kinh doanh huyền giới có thể sẽ bị lạnh xuyên. Áo bảo đen nói, chỉ bằng ngươi, đem ta cười xuyên còn tạm được. Hai vị Kim Tiên đại lão liền biểu giác rủi lợi với bắt đầu đấu pháp. Ở áo bào đen cùng tiêu giao tử chính thức giao thủ trước, Quách Đại Lộ mượn tiêu giao tử thanh liên đèn đại bạo phát một chớp mắt kia kết kết thật thật chém rã ma một kiếm, trọng thương Huyền Giới Hắc ám chi chủ, Dạ Ma vừa vặn cũng rựi vào này một tổn thương hóa thân bóng đêm, thành công bỏ chạy. Đã rõ ràng làm trái thiên đạo độ kiếp quy tắc Quách Đại Lộ thời khắc nằm ở bán tiên bán thánh trạng thái, giết tới hưng khởi, lại có thể vô hạn mở ra tiên nhân hình thức, căn bản không lại pháp tiếp tục đánh. Dạ Ma lùi sau khi đi, Quách Đại Lộ đối với vừa nãy một trận chiến làm sơ hồi tưởng, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn trời một chút, khóe miệng hơi nhíu. Tiện đà gấp tung tường vân đi tới hắc uyên tháp trước. Thiên tăng câu kiêm lịch tâm mà đi, tuy rằng ý ở chú tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, chỉ cần có thể khống chế tốt một cái độ, vẫn có thể làm gây chuyện. Liên giống với trên bàn cờ có xá xe bảo xuất lời giải thích, nhưng câu nói này điều kiện tiên quyết là xoáy gặp nguy hiểm, cần phải bảo vệ. Vào lúc này mới chịu xá xe. Trong tình huống bình thường, xe tỉnh cờ sóng một làn sóng, cũng sẽ không bị dễ dàng bỏ qua. Đại lao bố cục, mỗi một con cờ đều cực kỳ trọng yếu, ở không có phát huy toàn bộ tiềm lực điều kiện tiên quyết, đương nhiên muốn lưu ý giữ gìn. Quách Đại Lộ rơi vào đường Hồng Tang bên cạnh, nhất đầu theo trên trời cái kia hai cái đang kịch liệt va chạm thế giới. Tiêu Giao Tử cùng Hắc Bảo mỗi một lần giao thủ, huyền giới vùng thế giới này sẽ vì chi rung động một lần, biểu hiện ở bên ngoài mới triệu giảm những nơi khác, tự nhiên chính là kinh thiên động địa anh lôi tiếng vang. Có muốn đi lên hay không đánh người trợ giúp? Quách Đại Lộ chuyển đầu hỏi Đường Hồng Tang. Đường Hồng Tang nói, cuộc chiến đấu này ít nhất là kim tiên cấp độ, tuy rằng hai người bọn họ pháp lực cũng không có phát huy đến đỉnh cao, nhưng kim tiên cuộc chiến kèm theo khí trạng thì sẽ không cho phép tiên nhân dưới người tu hành ra trận nói tới chỗ này, đường hồng tăng nhìn quách đại lộ một chút, cho nên ta không vào bàn giúp đỡ, là bởi vì ta đối với chính mình không hoàn toàn chắc chắn, ta không xác định mình rốt cuộc có thể hay không đối với cấp bậc như vậy chiến đấu đưa đến tác dụng gì. mặt khác, đối với ta mà nói, đứng ngoài quan sát cuộc chiến đấu này, tương tự sẽ có lớn lao có ích. ân, sư tôn nói rất có lý. quách đại lộ thụ giáo gật đầu, sau đó thả người nhảy lên tường vân, xiết bàn đào kiếm gô gia nhập chiến đoàn. quách đại lộ, đường hồng tăng ngăn cản còn chưa mở miệng, quách đại lộ đã quay về cái kia áo bào đen chém ra một kiếm. không có độ kiếp tiên nhân, này, làm sao có khả năng? Đường Hồng tăng có chút nghi hoặc. Tiếp theo liền thấy quét đại lộ bị áo bào đen đánh bay suốt chín vòng, bay ngược ra quét đại lộ siêu đánh xoay người, cướp đến thấp trước, từ một hướng khác lần thứ 2 giáp về, nhưng vẫn là tiên nhân hình thức. Đường Hồng tăng kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đột nhiên rõ ràng năm đó sư tôn tại sao không quá coi trọng chính mình. Chương 454, Hổ Tiên Phong vô hạn khủng bố. Phốc. Vô ngân đêm đen bên trong truyền ra một đạo ngắn ngủi mà rõ ràng vỡ tan tiếng, như kiếm phá gỗ mục. Quét đại lộ rốt cục ở vung ra đệ 307 kiếm thời điểm, ở hắc bào áo bào đen trên cắt ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, sau đó hắn đã bị áo bào đen bảo giáp quét bên trong đệ 307 lần bay ra vòng chiến. Ý dự phục này thời gian bao lâu chưa giặt. Đây là quách đại lộ cuối cùng một lần bị áo bào đen đánh bay thời gian lưu lại, đây cũng không phải hắn có ý định đen sớm bảo, mà là hắn kiếm gỗ đào ở tiếp xúc cái kia hắc bào quá trình bên trong, từ trong thâm tâm cảm thấy mình ở đâm một tấm thật dày đầy mỡ vài bạc, hắn ở hỏa lực toàn bộ mở điều kiện tiên quyết, chết bắt một chút, nhưng là dùng hơn 300 kiếm mới miễn cưỡng cho áo bào đen mở một cái lỗ hổng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiểu tử này rốt cuộc ai? Đáng giá được các ngươi như vậy giỏng chống thua chieng, lại đem tiên kiếp đều cho nhẫn. Áo bào đen thuận miệng nói nói, động tác trên tay nhưng không có chậm mấy mai. Tiêu Giao Tử cười nói, không độ thiên kiếp là có thể ở ngươi này áo choàng trên hoa đường vết rạch, chờ hắn độ thiên kiếp, ngươi còn có mệnh ở. Áo bào đen cũng là nở nụ cười, đến thời điểm để hắn thử xem. Tiêu Giao Tử cười ha ha, nói, đến thời điểm ngươi liền biết mình câu nói này buồn cười rồi nào. Với trong lúc nói cười, hai đạo tiếng sấm liên tục va chạm, màn đêm bị tạc ra một hố trời, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, trong nháy mắt khép kín. Quách Đại Lộ nằm trên đất, hai mắt vàng trói lọi, nhìn bóng đêm bên trong một thanh nhất hất hai đạo cường đại bóng người, hắn có lý do làm ra phán đoán, đây là hắn đến nay nhìn thấy quá mạnh nhất hai cái người. Hơn nữa còn là cái kia loại nghiền ép thức, tính tuyệt đối mạnh, mặc dù không cách nào thôi diễn bọn họ thân phận cụ thể, nhưng có thể đại thể suy đoán ra lai lịch của bọn họ. Đầu tiên là tham dò đến thiên kiếp lùi bước, tiếp theo lại là như vậy hai vị đại lao giáng lâm cách đại lộ bất quá là tới đón Khương Bồ Đề về thiên lạc sơn, làm đủ cùng các lộ ma thánh đấu chuẩn bị, không ngờ tới một hồi liên lụy như vậy sâu rộng, tuy rằng trong đó có chính mình ý định thử dò xét bộ phận, nhưng phát triển đến bây giờ, nhưng là vượt xa sự tưởng tượng của chính mình chỉ từ cuộc chiến đấu này đến xem áo bào đen cùng tiêu giao tử rõ ràng cho thấy kim tiên tầng thứ lại năng bất quá ở quách đại lộ không thuần thục hỏa nhãn kim tình xem ra bầu trời bên trong hai vị kia hiển nhiên đều vẫn không có đem hết toàn lực nay huyền giới được xưng có thể tiếp nhận được tám vị tiên tiên đồng thời ra tay toàn lực bây giờ xem ra tựa hồ vô pháp thừa nhận hai vị kim tiên ra tay toàn lực hoặc là thời điểm áo bào đen cùng tiêu giao tử chân thực cảnh giới còn đang kim tiên bên trên vậy thì cả ngoại hạng a quách đại lộ ngồi xuống ngẹo đầu rơi vào trầm tư không có sao chứ đường hồng tăng đi tới quách đại lộ lung lay đầu không có chuyện gì triệu điểm bị thương ngoài ra Quách Đại Lộ đứng lên, chuyển đầu nhìn về phía Hắc Uyên Tháp phương hướng. Cái kia đen thui một tòa tháp cao, chọc vào mây xanh, huyền cơ tầng tầng. Quách Đại Lộ căn bản không nhìn ra sâu cạn. Áo bào đen sửa lại Hắc Uyên Tháp trận pháp quy tắc, hắn đem Hắc Uyên Tháp và toàn bộ vĩnh hằng Hắc Uyên liên hệ tại một cái. Hiện tại nếu muốn vào tháp, không chỉ có muốn phá cái kia bốn vị chấn thủ ma vận, còn muốn đem vĩnh hằng Hắc Uyên bóng đêm toàn bộ trục xuất. Vừa nhân cơ hội thử nghiệm sông tháp Đường Hồng Tăng giải thích nói, Quách Đại Lộ nói, Áo bào đen tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng hắn không cái này năng lực. Đường Hồng Tăng nhìn về phía Quách Đại Lộ, huyền giới là cánh cửa thiết lập thế giới. Quy tắc vận chuyển từ đạo tổ tự mình định ra, áo bào đen lợi hại đến đâu, cũng không thể nào cải biến đạo tổ thiết chi thế giới phát tác. Ý của ngươi là? Hắc bảo chủ nhân, quách đại lộ cao mày đến, trong lòng cái kia suy đoán càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình lần này rút dây động rừng cử động càng để hai vị tổ cảnh đại lao tự mình ra tay đi rồi một quân, trừ mình ra thân phận khả nghi, e sợ bồ đề thân phận cũng sẽ không đơn giản. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa bồ đề hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì đây? Đường Hồng Tăng đứng ở một bên trầm mặc không nói. Vô luận như thế nào, ta muốn trước tiên xác nhận bổ đề an toàn. Quách đại lộ cất bước hướng đi hắc tháp. Xúc điệu thành thốn, một bước 10 trượng. Sau đó, hắc tháp từ trước mắt hắn biến mất, đen đủi lủi tông đồ đại quân xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia chút tông đồ cảnh giới hay là không cao, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, ở khắp mọi nơi, muốn muốn thông qua này đường phải đi qua, chỉ có thể từ thi thể của bọn họ trên giẫm lên. Giới tu hành cố nhiên có cảnh giới cao một tầng để chết người lời giải thích, nhưng chiến thuật biển người cũng đồng dạng có con kiến cắn chết voi lớn tỉ lệ. Thiến thêm một bước về phía trước, bọn họ liền sẽ khai chiến. Tiêu Dao Tử đột nhiên xuất hiện ở quách đại lộ bên trái, ngữ khí như thường. Quách đại lộ chuyển đầu liếc mắt nhìn hắn, đem bọn họ giết hết đây. Chính ngươi sao? Quách đại lộ gật đầu. Cần không ăn không uống giết nửa tháng, mà toàn bộ quá trình không thể có bất kỳ sơ sẩy. Cái kia tựa hồ cũng không có gì. Quách đại lộ ngữ khí đồng dạng tùy ý, nhưng ý tứ trong lời nói nhưng băng lãnh như ngàn năm chi hàn. Sắc thực không có gì. Tiêu giao tử tiệt đường, bất quá là trong thiên địa lại nhiều thêm một vị ma đầu thôi. Quách đại lộ không nói. Tin tưởng bạn kiếp nơi vị kia sẽ rất tình nguyện tiếp nhận người đến. Làm sao mà biết. Tiêu giao tử không có tiếp cái chủ đề này, nói sang chuyện khác nói, những này dạ tông đồ, mỗi người trên người chịu một đoạn nhân quả chỉ cần ngươi đem bọn họ giết, cái kia nhân quả liền sẽ gia tăng đến trên người ngươi, chính ngươi tính toán một hồi, cái kia là như thế nào một cái số lượng. Ngươi đã có tự tin có thể làm được, có thể đem những này dạ tông đồ toàn bộ giết hết, ngươi cảm thấy vị kia lão ma sẽ không tính được tới. Nếu hắn có thể toán đến một bước này, như vậy dùng những này không quan hệ đại cục dạ tông đồ dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông chẳng lẽ không phải nước chảy thành sông. Quách Đại Lộ nói, ngươi nói quá thâm ảo, ta hiểu không thể. Ở tay nếu như đúng là như vậy, các ngươi sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Một là chi rất, há có thể quan tâm. Tiêu Dao tử ngữ khí chỉnh trọng lên, cái biến thiên kiếp đã là loạn thiên địa. Ngươi quả thật phải tiếp tục thăm dò xuống sao? Như vậy thì như thế nào đây? Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc. Tiêu giao Tử không đáp. Quách Đại Lộ cũng sẽ không hùng hổ dọa người, có chừng có mực, nói, ta cần xác nhận Bồ Đề vẫn có thể bình yên vô sự, bằng không, ta cũng không có gì hay kiến kỵ, cũng không cần chờ nhìn kết cục cùng chân tướng. Tiêu giao Tử bảo đảm nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Điểm ấy ta chỉ có không thể yên tâm, nàng hiện tại, không nữa độc thân, dưới cái nhìn của ta, trong thiên địa này, lại không có gì có thể so với bọn họ càng quan trọng, ngươi minh bạch ý của ta chứ? Tiêu giao Tử gật đầu nói, "Ta sẽ đem thanh liên đèn đưa đến bên người nàng." Dừng một chút, tiếp theo nói, "Trên thực tế, cho dù ta làm như vậy là làm điều thừa, bởi vì các ngươi hài tử kia, thực tại Lê Bẩm Quách đại lộ triển lộ miệng cười, nói, "Đó là đương nhiên. Ngươi một thân sở học, duy thiếu thích ra, tôn phu nhân nhưng trời sinh bổ để tuệ căn, tiện luôn đọc một lượt thiên kinh, am hiểu sâu thiền để ý, có thể suy ra lệnh làng sau này sẽ là bậc nào dạng phân khích tuyệt diễm. Quách Đại Lộ đổ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, hay là sau đó thật sự có thể đem hài tử Bùi Dương thành một vị tinh thông nho đạo thích chư gia đại tài ta sẽ hiệu triệu huyền giới đồng đạo cùng vĩnh hằng hắc quyến đến cái kết thúc, đưa bọn họ triệt để từ huyền giới nổ. tiêu giao tử vui mừng gật gật đầu, mắt bên trong vẻ mặt đáng giá cân nhắc. quách đại lộ vung vung tay, không nói thêm nữa, lui ra cửa tháp hảo cảnh, cùng đường hồng tăng một đạo ly khai. sư tôn ta còn có việc, không theo ngươi về bắc minh. quách đại lộ muốn đi thu thập nộ không đưa tới cái kia hổ tiên phong. đường hồng tăng cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, quách đại lộ phải đi thời gian, đường hồng tăng đột nhiên gọi lại hắn nói, sau này không cần lại sương vi sư tôn, lấy đạo hữu tương xứng đi. Vĩnh Hằng hát bên một nhóm, Đường Hồng Tăng tự nhiên càng thêm rõ ràng biết được Quách Đại Lộ bối cảnh không tầm thường, không biết chuyện mới có thể thừa nhận hiểu lầm sương hô, trong lòng như có linh cảm, vẫn cứ bung xuôi bỏ mặc, sẽ có không đánh vắc được, cứ thế tổn hại khí vận chi ngu. Ừm. Quách Đại Lộ đồng ý. Hai người liền như vậy sau khi từ biệt. Lần này Hắc Uyên Tháp chi hành, mặc dù tay trắng trở về, nhưng cũng để hắn xác nhận mấy chuyện lớn, tỷ như vạn kiếp nơi ở đây chàng hương hỏa khí vận tranh lại nắm giữ như vậy không thể coi thường địa vị, tỷ như dạ ma tồn ở thượng giới các đại lao quả nhiên dối man ý so với như mình bây giờ nhỏ yếu đến chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, dù cho đạo lữ bị chấn áp ở Hắc Quyên Tháp, vẫn còn so sánh như hắn tương lai hải tử rất có thể là vị học xuyên qua bách gia đại lao. Đầu góc bên trong đệ đơn các loại tin tức, đảo mắt đi tới tiên là sơn qua lại trước trận, giơ tay ở hư không bên trong gạch một cái, mây mù tàn đi, trận bên trong quả nhiên xuất hiện một con mãnh hổ yêu linh, cái kia hổ yêu sao sinh rằng, dốc, hai tấn xóa tung nhóm lửa diễm, hai hàng lông mày dựng lên cứng rắn roi thép, cương nga ung tùm người khát lệ, kim quang diệu diệu một đôi mắt, giận khí phát hiên ngang nỗ lực hào, vai hùng vai hùng lớn tiếng gọi, quét đại lộ quay về mãnh hổ kia nói. Ngươi nghi do giảng sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Chương 455 Tây Du chặt gỡ rút Hổ Tiên Phong Tu đạo cũng có gần thời gian ngàn năm, khoảng cách triệt để hóa thành hình người cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Một ngàn ngày năm qua, nó trải qua những mưa gió, to nhỏ kiếp số, từng có đỉnh cao, từng có thung lũng, từng đơn súng thất hổ một đêm đâm liền mười mấy yêu động, cuối cùng chiếm núi làm vua, cho thấy chính mình vua rừng dậm thực lực cường đại, đã từng bị loài người đại tu đổi như chó mất chủ, đầy khắp núi đuổi mất mạng chạy trốn. Nếu như muốn đem nó cái kia dài dòng tu hành năm tháng chia làm hai cái giai đoạn. Như vậy gặp phải vàng gió lớn vương tuyệt đối là cái này hoa phần nhất không thể nghi ngờ danh giới, có mang tính tiêu chí biểu trưng ý nghĩa. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy vàng gió lớn vương, hồ tiên phong liền xác nhận chính mình tìm được hổ sinh bên trong lớn nhất tòa kia chỗ dựa, chỉ cần nương nhờ vào thuận lợi, lang bạt kỳ hồ tán tu sinh hoạt chấp nhận này có một kết thúc. Khi đó hoàng phong lĩnh còn không gọi hoàng phong lĩnh mà gọi là làm hồ lô lĩnh, chiếm núi làm vua chính là ba cái hồ lô tinh, cái kia ba cái hồ lô tinh cũng không bình thường, có sở trường riêng, một cái lực lớn vô cùng, một cái có thể phun lửa, một cánh tay có thể rũi ra trăm trượng bên ngoài. Vàng giọt lớn vương lúc đó lấy một đi ba hãy còn không rơi xuống hạ phòng, nhưng thấy tay hắn nắm ba cố cương xoa, đè lên ba vị hổ lô đại vương đánh, tới đấu pháp giai đoạn thời gian, vàng gió lớn vương quét một trận thần phong, trong nháy mắt đem ba cái hổ lô quái thổi đến mức mất đi kết cấu, vô lực tái chiến, chỉ phải bỏ núi mà chạy. Đứng ngoài quan sát trận chiến này, hổ tiên phong thật sâu vì là vàng gió lớn vương cái kia bá đạo ánh mắt, thuần thức chòm dâu cùng với tài năng như thần cương xoa thuyết phục, lúc này nhảy ra biểu thị muốn bái ở vàng gió đại vương tòa hạ. Đại vương gây dựng sự nghiệp ban đầu, chính là dùng người thời điểm, nhìn hổ quái dũng mãnh, khoé chá đưa nó thu về dưới trướng, tình phong đó vì hoàng phong lĩnh đệ nhất tiên phong. Hổ Tiên Phong quả nhiên cũng không để vàng gió lớn vương thất vọng, tự theo vàng gió lớn vương chiếm Hoàng Phong lĩnh phía sau, làm gương cho binh sĩ, dũng mãnh tuyệt chiến. Vì là vàng gió lớn vương mở mang mở cõi, mấy đem Hoàng Phong lĩnh quanh mình yêu tinh bộ lạc toàn bộ tiêu diệt hoặc thu phục. Hổ Tiên Phong uy danh truyền xa đồng thời, tu vi cảnh giới cũng chưa từng hạ xuống, một đường tiến bộ dũng mãnh, đại đạo khả kỳ. Nhưng mà đối với Hổ Tiên Phong mà nói, hắn chân chính Hổ Sinh đỉnh cao cũng không phải là tung hoành Hoàng Phong lĩnh, quét ngang nơi đây yêu giới, mà là trước đây không lâu ở Tề Thiên Đại Thánh Củng Thiên Bồng Nguyên xoáy ngay dưới mắt, khéo thi kim thiền thoát sát kế sách trí bắt kim thiền tử. Hắn từng nghe không chỗ nào không biết vàng do lớn vương đề cập tới kim tiền tự chuyển thế chân thân tây thiên thỉnh kinh sự tình tự nhiên cũng biết đại náo thiên cung tề thiên đại thánh cùng chấp trưởng thiên hà thủy sư thiên bồng nguyên soái có thể từ bọn họ tay bên trong cấp đi kim tiền tự chuyển thế chân thân hơn nữa dùng là kim tiền thoát sát kế sách thấy thế nào đều là một trận hầu như hoàn mỹ thao tác nếu như không có bị tôn ngộ không một gậy đánh tan yêu linh bị trừ bác. dưới một bừa cào xây dựng nát chân thân hổ tiên phong sau này uy danh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nước lên thì, thì lên đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập Mặc kệ Tề Thiên đại thánh cùng tiên đồng nguyên xoáy bây giờ công lực còn lại mấy phần mười, hai người liên thủ đều không phải hắn có khả năng đỡ được. Ly Thể yêu linh không nhà để về, đi tới nơi này không giải thích được địa phương, sơn trọng thủy phục không lối thoát, hy vọng không gặp thôn. Liên ở hồ tiên phong coi chính mình đã thân ở địa phủ thời gian, hắn nghe được một câu từ trên trời giáng xuống âm thanh. Nguyên nghi do giảng sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính, sống sót sao? Thanh âm kia uy nghiêm, lớn lao, giống như thần dụ, mang theo nào đó loại lực lượng không thể kháng cự, tựa hồ chủ nhân của thanh âm chính là phía thế giới này chủ nhân. Hổ Tiên Phong không dám thất lễ, bận điệu đáp lời, "Nghĩ, ta muốn. Chỉ cần có thể tiếp tục sống tiếp, hết thảy đều còn có thể." Tiếng trả lời hạ xuống chi không lâu sau, trước mắt thật giống có một cánh cửa bị đánh mở, một mùi thơm mùi vị phả vào mặt, hắn cảm giác được sinh cơ bừng bừng. Hoan nên đi tới ngày rơi độc tiên. Một đạo thon dài bóng người đứng ở trước mặt hắn, dường như thần sứ, thậm chí là thần bản thân. Hổ Tiên Phong định thần nhìn lại, thân ảnh kiết nhưng là một vị trẻ tuổi nhân loại, trên mặt mang theo ý cười điệu nhìn chăm chú vào chính mình. "Ngươi là ai? Đây là chỗ nào?" Hồ Tiên Phong cẩn thận hỏi. "Ta là ngải rơi động tiên động chủ Quách đại lộ." nơi này chính là thiên đạo không quan sát nơi thiên lạc sơn quách đại lộ như thực chất nói thiên đạo không quan sát hổ tiên phong đáp lại chính là ta tu đạo đến nay còn chưa từng nghe nói có như vậy ở chỗ đó đại vương cũng chưa từng đề cập tới ngươi sợ không phải ở tin khẩu nói bậy chứ hổ tiên phong phát hiện đối phương chỉ là một vấn tính dễ nói chuyện nhân loại trẻ tuổi tu sĩ phía sau trong lòng tính nghệ nhất thời đi hơn phân nửa quách đại lộ nghe vậy vẻ mặt một nhạt nói đã như vậy ngươi cái này yêu linh vẫn là đàng hoàng trở về thiên đạo giám sát bên trong vào một lần nữa đầu thai đi thôi nói đi không chờ hổ tiên phong nói tiếp xoay người rời đi, tay phải về phía sau vung lên, trận môn khép kín, Hổ Tiên Phong trở lại lạc lối cảnh giới. "Thả ta đi ra ngoài, ta muốn thấy Lớn Vương." Hổ Tiên Phong lần này rốt cục đối sắt mặt vào. "Đùa gì thế, thật vất vả mới sửa chữa ngàn năm đạo hạnh, một vào luân hồi vạn sự bỏ, tất cả tu hành đều phải bắt đầu lại, hắn cũng không phải kim tử, hắn mới không cần tu chín sinh chín đời." "Thả ta đi ra ngoài, ta nguyện bái vào tiên sư môn hạng, nghe theo điều khiển." Hổ Tiên Phong lớn tiếng gọi nói, đặc biệt là hắn cảm giác được thế giới xung quanh đang chậm chậm biến mất phía sau, trong lòng thì càng thêm thấp phòng lo âu. "Ngươi nghĩ rõ ràng Ngươi chỉ có cuối cùng một cơ hội. Cái kia nói thần dụ giống như thanh âm rốt cục lại vang lên. Ta nghĩ rõ, nguyện vào tiên sư môn hạ. Vây tay một cái là có thể đem chính mình khôn tiến vào như vậy một tòa trận pháp bên trong, cho dù nơi này không phải thiên đạo không quan sát nơi, cũng tuyệt đối là một chỗ thánh địa, bãi ở chỗ này tu hành, không thể đòi. Sau một chốc, trận môn rốt cục ở đây mở ra, vị kia bạch y tu sĩ trên mặt lại không ý cười, nói, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi Vương bách Hoa toàn thư, ở Thiên lạc Sơn lập xuân động ở lại tu hành. Hồ Tiên Phong không người là ứng. Quách Đại Lộ sau đó sắp xếp hổ tiên phong tiến vào đã chuẩn bị trước 24 tiết động phủ đệ nhất tòa lập xuân động. Lý Nhất Nhàn, Mộ Dung Ban Ban cùng Hóa Cơ Tử sớm biết Quách Đại Lộ mời chào các lộ tu sĩ kế hoạch, cũng không bởi vì Vương bách Hoa toàn thư đến mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng coi bọn họ phát hiện cái kia Vương bách Hoa toàn thư càng là vị nửa bước yêu thánh thời gian, mới phát giác khiếp sợ không thôi. Cái thứ nhất mời chào tiến vào khách nhân chính là chuẩn yêu thánh cấp bậc, phía sau còn sẽ có gì không bình thường đại nhân vật, mà Quách Đại Lộ mời chào những người này đến cùng ở kế hoạch cái gì? Ba người càng nghĩ càng hoảng sợ, nhưng bị vướng bởi bây giờ cảnh giới có khác biệt, đặc biệt là Quách Đại Lộ tự lần trước khỏi bệnh phía sau, càng ngày càng sâu không lường được. Bọn họ thực sự cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Quách Đại Lộ kế hoạch lớn toàn bộ công khai ngày đó đến. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được tuyệt đối là sự kiện lớn. Đâu vào đấy Hổ Tiên Phong Vương bách khoa toàn thư phía sau, Quách Đại Lộ đánh qua một lần tôn ngộ không bộ kia phổ thông quyển pháp, sau đó chừa cho hắn nói, Hổ Tiên Phong đã thu được, năm sao khen ngợi. Không lâu sau đó, tôn ngộ không trả lời, chúng ta đã qua Hoàng Phong Lĩnh vốn muốn đem cái kia hoàng phong quái cũng đưa cho ngươi, đáng tiếc bị linh cắt bổ tát cứu đi, mang đi tây thiên gặp như lai phật tổ. quách đại lộ, đáng tiếc, này hai chữ tuyệt đối là hắn lời nói thật lòng, căn cứ nguyên tắc phán đoán, hoàng phong quái ít nhất là viên mãn thần thánh cảnh đại yêu, hơn nữa thức tỉnh rồi tiên phú thần thông, nếu có thể đem hắn nhận lấy, tương lai phải là mạnh mẽ trợ lực. tôn ngộ không, bất quá nói đi nói lại, chính là phật tổ không thu cái kia quái, hiện đệ xác định mình có thể hàng được nó. quách đại lộ trả lời đến hoàn toàn tự tin, phàm vào ta trận người đều không chỗ có thể trốn, đây cũng không phải là quách đại lộ nói mạnh miệng. Ở Thiên Lạc Sơn, hắn nắm giữ tuyệt đối ưu thế sân nhà, che trời đại trận ở tay, chính là cựu Linh Nguyên Thánh, Như Ma Vương cùng với Kim Sý sí Đại bằng điêu khác loại này đỉnh cấp đại yêu, hắn cũng có thể cẩn thận đỏ sức Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem bọn họ kiếm lời tiến vào che trời đại trận, bằng không lấy quách đại lộ cảnh giới bây giờ, còn còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Tôn ngộ không nói, vậy lần sau ta láo tôn đưa ngươi một món lễ lớn. Quách đại lộ, một lời đã định. Về xong câu này, đang muốn lọt góc Không ngờ tôn nộ không làm mất đi một cái bom đi qua, này bộ đàm dùng mười phần thuận tiện, lão tôn quyết định lấy hóa vật tiên thuật cho sư phụ cùng bắt giới mỗi người biến ra một cái, cũng thuận tiện sau này lẫn nhau liên hệ. Dù sao tây thiên con đường rất xa, không biết còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở, trở ở phía trước, ta cùng bắt giới cũng còn tốt, sư phụ nhất giới phạm thân thể, thực sự có nhiều bất tiện. Quách đại lộ, lẽ nào này bộ đàm không phải hắn cùng nộ không trong đó bí mật lớn nhất sao? Nộ không đây là muốn làm cái gì rồi? Tôn nộ không, đúng rồi, này bộ đàm chỉ có thể một người đối với một người nói chuyện sao? Có không khả năng lão tôn một người nói chuyện, bắt giới cùng sư phụ đều có thể nhìn thấy. Quách đại lộ theo bản năng đáp lời, ngươi là nói S7. Tôn Lộc Không, cái gì gọi là S7? Quách đại lộ chôn váng, trong lòng có gan hoang đường ảo giác, này tính là gì? Tôn Lộc Không, Đường Tăng cùng bắt giới muốn xây tin nhắn gọi giúp. Lẽ nào lần này tỉnh kinh đến rồi Tây Thiên, thật muốn dùng Ú đĩa sao chép chân kinh? Hoặc là dứt khoát đến thời điểm cùng Như Lai, like, An An, giả diệp mặt đối diện S7, sau đó chia sẻ văn kiện. Vô số hoang đường ý nghĩ từ đầu góc bên trong phủ lược mà qua, sau đó nghĩ đến một khả năng khác, hơi nhướng mày, lại ra ý hay, đáp lời, chờ ngộ không ngươi cho bọn họ làm tốt bộ đảm, xây xong tài khoản phía sau ta tới kéo một bảy đi. Tôn Ngộ Không, thỏa. Kết thúc cùng Ngộ Không tán gẫu hôm sau, Quách Đại Lộ tiếp tục tiêu hóa tin tức này mang cho mình xung kích, khiếp sợ không rõ sau khi, hắn vẫn tin tưởng Ngộ Không làm như vậy, nhất định là có dụng ý khác, nhưng là, đó là cái gì đây? Chương 456, về đến bây giờ biến thành mèo. Vương Đại toàn tiến vào thiên Lạc Sơn lập xuân động ngày thứ hai liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nó hiện tại đã là một cái mất đi chân thân, trạng thái lơ lửng không cố định yêu linh, nếu như muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể đi quỷ tu con đường, vậy thì mang ý nghĩa, nó con đường tu hành muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, thứ này cũng ngang với một lần nữa luân hồi, chỗ bất đồng ở chỗ, nó không cần uống mạnh bà thang, không cần một lần nữa đầu thai, còn nhớ trí nhớ của kiếp trước. Mất đi thân thể che chở, Cố Nhiên có một loại giải thoát tự do tự tại cảm giác, nhưng càng nhiều hơn vẫn là không đỡ nổi một đòn cùng không thể ra sức, bất luận là tu hành vẫn là bình thường hành động, nếu không có này Thiên Lạc Sơn có đại trận bảo vệ, khí thế vận chuyển khác hẳn với nơi khác, quanh năm trời trong nắng ấm, bây giờ hổ tiên phong e sợ liền đối mặt gió thu đều sẽ cảm giác đến bất và. Này chính là không có chính thức nhập Thánh Quân Viễn. Vương Đại Toàn quyết định đi tìm nơi đây chủ nhân Quách Đại Lộ. Nó hiện tại tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm Quách Đại Lộ, nhưng trên người đối phương tản mát ra cái kia loại cao thâm khó dò khí chẳng cho nó một loại mê chi tin cậy cảm giác. Thuộc về cái kia loại định liệu trước, tìm hắn làm việc nhất định sẽ ổn thỏa cảm giác. Như thế nào? Đây ở đã quen thuộc chưa? Không chờ Vương Đại Toàn ly khai lập Xuân động phủ, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngày rơi động thiên chủ nhân cười tủm tìm đi tới. Hoàng Phong lĩnh, thiên lạc sơn, không quá mức khác nhau. Vương Đại Toàn cũng không muốn biểu hiện ra một bộ chưa từng thấy thành phố mặt bộ dạng, lưỡng khí rất là thanh đạo. Trên thực tế, Thiên Lạc Sơn bất luận phong cảnh, linh khí đầy đủ trình độ vẫn là phong thủy cách cục đều phải hơn Sa Hoàng Phong Lĩnh, nhất khiến Bách Hoa Toàn Thư bất khả tư nghị là Thiên Lạc Sơn thật sự giống một chỗ không quy thiên đạo quản thế ngoại Đạo Nguyên, cái gọi là hay là một chỗ động tiên, điểm ấy càng lại yêu bên trong yêu khí Hoàng Phong Lĩnh không cách nào so. Sánh, không quá mức khác nhau sao? Quách Đại Lộ lặp lại một câu, tùy ý đi vào trong động phủ ngồi xuống, ngươi có thể biết cái kia vàng gió lớn vương thân phận chân chính là cái gì? Vương Đại Toàn gần ra, nhất thời không trả lời được tùy tung đại vương nhiều năm như vậy, lại thật sự không biết đại vương bản tướng là cái gì, trong âm thầm tình cờ cùng đồng bạn cho tới vấn đề này cũng là hướng về thượng cổ thần thú trên suy đoán. bất quá vàng do lớn vương pháp lực vô biên, uy vũ thu bạo, bản tướng là cái gì lại có quan hệ gì? chúng ta người tu hành theo đuổi trường sinh đại đạo, vì vậy gần nói người là vua, bản tướng là cái gì lại có cái gì quan trọng? vương đại toàn nói quách đại lộ gật gật đầu, lời này có lý, bất quá trong thiên địa tương sinh tương khắc, vỏ quít dày có móng tay nhọn, cũng là thiên đạo phát tác, làm ta biết một con bánh hổ đại yêu là một con chuồn chuồn tinh thủ hạ, tam tâm tình nguyện mặc cho sai phái thời điểm vẫn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hổ Tiên Phong Vương Đại Toàn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Đại Vương nó là trồn chỗ tinh. Ngươi cho rằng đây? Quách Đại lộ cười nói, bất quá lại nói ngược lại, mặc dù là trồn chỗ tinh, đó cũng là dưới chân Linh Sơn trồn truột, sai phái cái xài lang Hổ Báo vẫn là dư sức có thừa. Vương Đại Toàn sắc mặt không thích, nó ngược lại không phải là bởi vậy liền coi thường Đại Vương, dù sao Đại Vương thủ đoạn thần thông nó là tận mắt chứng kiến qua, vui lòng phục tùng. Sở Dĩ cảm giác không nhanh là đối với chính mình thất vọng, làm một đầu Thiên Phú khá cao hổ yêu, từ khi đầu phục Đại Vương phía sau, lại muốn dần dần an ổn xuống. Đối với đại đạo khát vọng đã không bằng trước đây mãnh liệt như vậy, trong lòng trong đầu nghĩ tới càng nhiều hơn chính là làm sao vì là đại vương mở. Mang bờ cõi, chiếm trước đỉnh núi. Đại vương một con trồn chuột tinh cũng không có kiêu ngạo tự mãn a. Không muốn lập giáo xương tổ người tu hành không phải tốt người tu hành. Quách đại lộ tiếp tục tẩy não, làm thế giới động vật nguyên lai like vương giả, thật chẳng lẽ cam tâm vẫn làm một chỉ trồn chuột tinh điều động nô dịch. Lẽ nào bởi vì có thể tu hành, trái lại có thể mang tôn nghiêm vứt bỏ. Nếu như ngươi đồng dạng năng lực hai vấn đề này tìm tới giải thích, ta không lợi nào để nói. Vương đại toàn sắc mặt khó coi, nhưng không có lại giải thích thêm. Phản công vì là thủ, nói: "Vậy còn ngươi, ngươi lại là người nào? Lẽ nào nắm giữ vùng thế giới nhỏ này, liền cảm giác mình có thể lập giáo xứng tổ?" Quách đại lộ nói: "Thật không dám dối đến, chính là bởi vì tại hạ nắm giữ như vậy nguyện vọng, vì lẽ đó nhập thánh thời gian mới gợi ra Tử khí Đông Lai dị tượng, Tử khí Đông Lai ngươi nghe nói qua chứ? Đó là đạo tổ hóa phàm kiếp mãn nhập thánh lúc dị tượng, giới tu hành ai mà chẳng biết." Vương đại toàn nói đi đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi nói: "Ngươi nói mình nhập thánh dị tượng là Tử khí Đông Lai?" "Chính là, bởi vậy tại hạ ở giang hồ trên có cái biệt hiệu, gọi là tiểu đạo tổ." Ha ha, thất lễ thất lễ. Quách Đại Lộ tin khẩu thư Hoàng đạo, tiếng nói bắt đầu rơi, 33 tầng trên một vị lớn lao ra hắt xì hơi một cái, chuyển đầu dò xét hạ giới, chỉ thấy nơi nào đó một mảnh hỗn độn, cười lắc lắc đầu, cũng không thâm cứu. Vương đại toàn lại bị chấn kinh đến nói không ra lời, lấy nhãn lực của hắn kinh lực, đương nhiên có thể nhìn ra Quách Đại Lộ thánh nhân thậm chí trở lên cảnh giới, mà làm thánh nhân, đều là miệng ngậm ngày hiến đại lão, mỗi lời nói hành động tất cả thiên đạo nhìn kỹ, tuyệt đối không thể khinh thường, giống Quách Đại Lộ như vậy trực tiếp nắm một dãy chi tổ nói chuyện càng đại kỵ hơn bên trong tối kỵ. Liên giống với chúng nó yêu tộc người tu hành, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, thực lực rất mạnh, chính là nói nhà đại vương như vậy tồn tại, cũng không dám sau lưng nói yêu tổ nương nương một câu không phải, càng đừng nói mượn tổ nương nương lấy tự xưng. Dám to gan phạm này tối kỵ, nhẹ thì tổn hại mấy trăm năm khí vận, nặng thì muốn bị trời phạt, có thể sẽ bị từ đây trục xuất giới tu hành. Cái kia quản ngươi ở cái gì thiên lạt sơn, địa xuống núi. Vì vậy, làm quách đại lộ vân đạm phong khinh tự xưng tiểu đạo tổ thời điểm, vương đại toàn bị khiếp sợ là có thể tưởng tượng được. Song khi hắn lại phát hiện quách đại lộ nói xong câu đó phía sau, trên người cũng không có phát sinh cái gì dị động, khiếp sợ trong lòng không thể nghi ngờ lại sâu sắc thêm một thành chẳng lẽ nói mặt trên đối với Quách Đại lộ tiểu đạo tổ xương hôn là thái độ cam chịu nếu như đúng là như vậy vậy vị này Thiên Lạc Sơn chủ nhân bối cảnh cũng thật là đáng sợ một chút ý niệm tới đây Vương Đại toàn biểu hiện bắt đầu có chút không tự nhiên nó do dự mãi mới mở miệng nói ta hiện tại là yêu linh trạng thái vô pháp tiếp tục tu hành vì lẽ đó vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi ngài có biện pháp gì hay không Quách Đại lộ không để ý lắm đứng lên cười nói ta hôm nay đi qua chính là vì ngươi giải quyết vấn đề này đi theo ta Vương Đại toàn theo Quách Đại lộ ly khai đạo phủ một đường trước hành Không lâu đi tới mặt khác một chỗ động phủ, nhìn thấy một vị rèm song đuôi ngựa, vóc người miêu điểu nữ tu trong lồng ngực ôm một con nhỏ muôn. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Đoan Mộc Tiểu Hoa, giới tu hành nổi danh nữ yêu tu, bây giờ cũng là bản thánh cảnh giới. Đoan Mộc Tiểu Hoa cùng vương đại toàn hỏi thăm một chút, bởi vì đều là yêu tu, thiên nhiên có gan cảm giác thân thiết. Đoan Mộc tiểu thư trong lồng ngực vị này chính là đậu đen, phổ thông chân nhân cảnh yêu tu, bởi vì trước đây thần hồn từng bị trọng thương, tiến cảnh có hạn, e sợ tông sư cảnh giới đã là cực hạn. Vương Đại Toàn trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ vào đầu đen nhìn Quách Đại Lộ nói, "Ngươi ngươi là để ta cùng này con mèo môn hợp làm một thể, nuột thân thể của nó tu hành." "Đáp đúng." "Không." "Không." "Ta tuyệt đối không thể đáp ứng như thế vô căn cứ sự tình, muốn ta Vương Đại Toàn đường đường hộ tiên phong, làm sao có khả năng cùng một con mèo hợp thể tu hành, sao có thể có chuyện đó?" Ta tình nguyện vào lục đạo luân hồi, một lần nữa đầu thai. Quách Đại Lộ nói, "Đây là hiện tại phương án tốt nhất, ta chưa thăng cấp kim tiền, vô pháp vì ngươi làm một bộ chân thân." "Đương nhiên, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không cưỡng bức." chỉ là có một chút ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chúng ta người tu hành theo đuổi đại đạo bản tướng là cái gì lại có quan hệ gì vương đại toàn đống nhiên tình nộ biết mình rất hố bất quá quách đại lộ sau đó câu chuyện nhất chuyện đồng thời trong thiên địa tương sinh tương khắc pháp tắc lại nói cho chúng ta mèo là chuột thiên địch nếu như một con chuột đều có thể sừng vương sừng bá mèo kia không làm được vương đại toàn đầu góc bên trong đập tới một đạo kinh thế hải tục chấp giật cho ngươi ba ngày cân nhắc sau ba ngày ngươi nhưng kiên trì luân hồi đầu thai ta đưa ngươi đi ra ngoài một ngày rơi qua đi ta gọi vương đại toàn một con hung hán uy mạnh hổ yêu vạn vạn không nghĩ tới Ta cuối cùng đã biến thành một con mèo yêu. Mèo ô. Mẹ kiếp, lại nhịn không được kêu lên. Chương 457, dẩm một thanh âm vang lên, xà tăng lên sàn. Vương đại toàn cùng đầu đen hợp thể ngày thứ ba, đã cơ bản thích ứng thân thể mới, tuy rằng thân thể mới không bằng nguyên bản hộ thân cường tráng uy mãnh, nhưng cũng may tu hành gần cuốt so với nguyên thân không thể làm gì khác hơn là không kém. Ở Quách Đại lộ, Đoan Mục tiểu hoa, hóa cơ tử đám người chứng kiến hạ, Vương đại toàn bản đầu đen cho mọi người biểu diễn trong lịch sử nhanh nhất thăng cấp, chỉ dùng 5 ngày thì thành công ngưng tụ xong đẹp yêu hạch, thuận lợi thăng cấp tầng 12 đại yêu vương cảnh giới, cơ bản phá tất cả yêu tu tu hành điệp được sự giúp đỡ của Quách Đại Lộ, Vương Đại Toàn biến thành huyễn hình người là một người cao 1 triệu 8, toàn thân hắc to lớn như sắt cử hán. Lựa chọn hình tượng này cũng đầy đủ biểu đạt Vương Đại Toàn đối với đậu đen thân thể này hoán nghiệm, Tuy rằng Vương Đại Toàn lời giải thích của chính mình là từ một chỉ tiểu hắc mèo biến thân thành một cái cử hán có thể hữu hiệu mê hoặc kẻ địch, đối với kẻ địch tiến hành xuất kỳ bất ý công kích. Ta không biết ngươi có nghe hay không quá con cọp hướng về mèo học nghệ cố sự. Này ngày Vương Đại Toàn tu hành sau khi kết thúc, Quách Đại Lộ đột nhiên đi tới cùng hắn nhắc lên một cái không quan trọng sự tình. Con cọp hướng về mèo học nghệ. Vương đại toàn nhìn Quách Đại Lộ một chút, nguyên muốn lập tức mở miệng phản bác, nhưng nghĩ tới đối phương nói chuyện phía bên trong tất cả đều là hãm hại, hỏi ra vấn đề này phía sau chỉ nhàn nhạt lắc lắc đầu, yên lặng nghe kỳ biến. Cố sự kỳ thực rất đơn giản, nói lên cổ ban đầu, con cọp không hiểu săn ngồi chi đạo, bởi vì đặc địa này bái mèo vi sư, học tập nào, thất cùng kéo chờ mấy đại tuyệt chiêu. Tính kỹ thuật dừng lại, Quách Đại Lộ về phía trước đưa tay, ra hiệu Vương đại toàn tùy tùng chính mình đi dạo một vòng Thiên Lạc Sơn, cái sau nghe theo. Quách Đại Lộ vừa đi vừa tiếp tục kể chuyện xưa, con cọp thành tại phía sau, cảm thấy sư phụ mèo đối với chính mình lại chỗ vô dụng hơn nữa nó lo lắng cho mình hướng về mèo sư phụ học nghệ tin tức bị chuyển đi bị cái khác động vật cười nhạo bởi vậy nó quyết định đem sư phụ mèo diệt khẩu vương đại toàn bỗng nhiên dừng bước lại sát mặt không lo mà nhìn quách đại lộ chỉ là ngủ luôn cố sự ta nói chơi chứ không có thật ngươi nói vậy thôi quách đại lộ thuận miệng giải thích một câu không nói thêm nữa tiếp tục đem cố sự nói tự cho là nắm giữ mèo sư phụ có bản lĩnh con cọp xem thường đánh lén lấy đệ tử không cần không bằng sư cơ trực tiếp hướng về mèo sư phụ phát sinh khiêu chiến kết quả không ngoài dự đoán hồ đồ đệ dựa vào tự thân cao hơn thân thể điều kiện lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng lông sư phụ bất quá liền ở hắn chuẩn bị ra sát chiêu thời điểm. Mèo sư phụ xoay người bỏ lên trên một gốc cây đại thụ, tránh khỏi thai. Hoảng ngập đầu, vào lúc này, hổ đồ đệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mèo sư phụ xem sớm ra hắn tâm tính hung tàn, trước đó cố ý để lại một tay. Quách Đại Lộ cố sự nói, Vương đại toàn mặt tối sầm lại hỏi nói, ngươi cố sự này muốn biểu đạt cái gì? Nói là làm hổ không có thể vong ân phụ nghĩa còn là nói đối với người mọi việc đều phải để lại một tay, nhắc nhở ta không muốn tùy ý làm bậy, ngươi đối với ta còn có bảo lưu. Quách Đại Lộ nói, ta là phải nói cho ngươi, mèo sẽ leo cây, ngươi bây giờ cùng đậu đen hợp thể tu hành, không duyên cớ được cái này kỹ năng, quả thực như hổ thiên canh kiếm bộ rồi à, bách khoa toàn thư, vương đại toàn lại nói người trước mắt này đúng là biệt hiệu tiểu đạo tổ tồn tại sao? cái nào tầng 12 đại yêu vương cần leo cây, cái nào đại yêu vương sẽ bởi vì leo cây cái này kỹ năng mà cảm giác mình kiếm bộ rồi. quách đại lộ nói xong chính mình nở nụ cười, sau đó nói chỉ là làm một ví dụ, ý tứ chính là ý này. vương đại toàn đung nhiên đứng lại bước chân, vẻ mặt kiên nghị, hỏi nói ta có thể cùng ngươi so tài so tài sao? liên thử một lần những ngày tháng bổ ích, nếu như không đánh một trận, hắn thật sự không có cách nào xác định quách đại lộ đến cùng là ai đến. Có lúc giống một cái sâu không lường được cao nhân, có lúc so với như bây giờ, giống một cái ăn nói ba hoa ngôn đồng, nói cái kia loại không có ý nghĩa cố sự, không có bất kỳ cao nhân phong độ, làm cho vương đại toàn có chút hoài nghi sự chân thật của hắn thực lực. "Liên ở ngay đây sao?" Quách đại lộ đặt câu hỏi. "Cải lương không bằng bạo lực." "Nhưng, chuyện này đối với ngươi không công bằng à, ta là chủ nhân của nơi này, có thể nói nói một không hai, kim tiên đi qua đều phải hạ thấp xuống đầu, ở đây đập thủ, ngươi sợ nửa cái hiệp đều đánh không xong." Vương đại toàn khẽ mắt bắt thịt co rúm, kiên trì nói, "Ta muốn thử một chút, nếu như ngươi sợ thương tổn được ta, chạm đến là thôi liền có thể" Quách Đại Lộ xua tay, cái kia không đến nỗi, ta cảnh giới thực lực đều cao hơn ngươi rất nhiều, có thể khống chế xong đúng mực. Vương Đại Toàn khẽ mắt bắp thịt kéo dài co rúm, nhưng đã không tiếp tục nói nữa, quanh thân khí thế đại thịnh, nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ một đôi tình con ngươi thần quang lóe lóe, khí tràn một phát, chiến ý ngang nhiên. Ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý tự nhiên. Vương Đại Toàn lui về phía sau một bước, trở lại đầy đủ khoảng cách cho Quách Đại Lộ xuất thế, sau đó trầm giọng gọi nói, "Bắt đầu." Theo hai chữ này cửa ra vào Vương Đại Toàn ấp ủ một lát khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, chỉ đợi khí chàng khóa chặt Quách Đại Lộ sau liền muốn tiến vào chiêu thứ nhất. Vừa lúc đó, Quách Đại Lộ đưa tay hướng về hắn chỉ một hồi, trong thiên địa khí thế tùy theo lưu truyền, Vương Đại Toàn một thân khí thế trong nháy mắt trôi đi hết, thật giống như một cây ngân châm đâm rách một con ngỗng cổ đầy tức giận khí cầu. Vô chỉ để lại một đạo không công mà về phá dị tiếng. Vương Đại Toàn quả nhiên nửa cái hiệp cũng không đánh xong, không có lừa gạt ngươi chứ? Quách Đại Lộ nói. Vương Đại Toàn không thể tự lực, trong lòng không khỏi không tam lòng, nói. Ngươi như không dùng tới phía thế giới này pháp tắc, kết quả sẽ khác nhau. Đó cũng không phải ngươi và ta thực lực chân thật thân thể hiện. Cái này ngược lại cũng đúng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Vương Đại Toàn gặp Quách Đại Lộ không có phản đối, vẻ mặt hơi chậm. Ngay sau đó liền nghe được Quách Đại Lộ bổ sung nói, ngươi sẽ thua đến càng nhanh hơn, càng thảm hại hơn, càng tuyệt hơn vọng. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Toàn giận. Quách Đại Lộ nói, ngươi có thể tích một thế giới nhỏ đi ra lại thử. Vương Đại Toàn nhìn Quách Đại Lộ, nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ nói, yên tâm, ta cho ngươi lâm thời quyền hạn, sẽ không làm hạn chế. Vương Đại Toàn mang theo không chịu thua tinh thần, mở ra một phương độc lập lâm thời tiểu thế giới chàng ra đấu. Quách Đại Lộ không chút do dự mà tiến nhập tiểu thế giới, trên người vẫn cứ không có bất kỳ khí thế gợn sóng, một cách tự nhiên mà cùng hổ hồ hồn mèo người thiên tài yêu tu đối lở ấp ợt, quy củ bất biến. Ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu. Vương Đại Toàn tức giận hắn mắt bên trong không hổ, quét một tiếng bắt đầu, trực tiếp hướng về Quách Đại Lộ tấn công đi, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Quách Đại Lộ động tác cùng lúc trước không khác nhiều, vẫn là chỉ về phía trước, một đạo tràn trề không thể chống lại khí tức giường như một cái cự long giống như cấp tốc cuốn lấy Vương Đại Toàn. Sau đó đưa hắn liền thân thể mang tiểu thế giới đồng thời ném về xa xa một dãy núi, Miễn Cương Địa va và tiến vào. Năm trăm năm bên trong, không muốn cử động nữa hướng về ta khiêu chiến tâm tư. Quách Đại Lộ bình thản âm thanh theo sát đi, năm sau trăm tuổi, càng thêm không nên nghĩ. Cả người sâu sắc lún vào ngọn núi bên trong vương đại toàn lần thứ nhất tự đáy lòng cảm giác được cái kia có vẻ như thiếu niên động chủ phi thường mạnh mẽ và đáng sợ. Lại nói đường tăng, nộ không cùng bắt giới thầy trọ ba chúng, thoát hoàng phong quái khó khăn sau lại hành qua tám bách hoàng gió lĩnh, tiến vào tây nhưng là một mảnh bình nguyên nơi, một đường trước hành, sư huynh đệ thuận miệng tảng câu, nộ không đem lời thăm dò bắt giới Cái kia Ô Xảo Thiện sư nói đạo ngã thầy trò muốn gặp Hoàng Phong quái, sau đó quả thế, có thể thấy được hắn thật là một hiệu đến quá khứ vị Lai Cao tăng. Chư bác giới nói, sư minh lời ấy sai rồi, chẳng phải người không khéo không thành sách, lại có một chuyện vì là khéo, lần sau vì là thật, cho nên phải muốn biết hòa thượng kia đến cùng là đúng hay không thật cao tăng, mà nhìn hắn nước bên trong lưu sa tinh một câu có hay không ứng nghiệm. Hiện đệ nói có lý. Một ngày, thầy trò ba người chính hành chạy đi, một cái hồng thủy sóng to, hồn sóng chào sóng sông lớn ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngộ không để bắt dưới đi dò đường, nhưng nhìn thấy một tòa bia đá trên sách một thời tám trăm lưu xa dưới ba ngàn nhược thủy sâu lông nông phiêu không nổi hoa lao định ngọn nguồn trầm đọc thôi bát giới tức nhớ tới ô sảo thiền sư lưu xa tính tiền đoán chính phải đi về báo tin nghe được dầm một thanh âm vang lên động nước bên trong trui ra một cái hung xấu xí yêu tinh chương 458, lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban rốt cục chuẩn bị sẵn sàng quyết định ly khai thiên lạc sơn đi tìm tần vương báo thủ trước khi đi quách đại lộ hỏi bọn họ có cần hay không hỗ trợ bị hai người khéo léo từ chối đoạn này kiêu hận đối với chúng ta mà nói chính là một cái kiếp vô luận như thế nào đều phải xông qua Không phải vậy, phía sau tu hành cũng rất khó tiếp tục nữa. Ở Thiên Lạc Sơn tu hành lâu như vậy, Mộ Dung Ban Ban rõ ràng so với trước đây càng thành thục hơn. Lý Nhất Nhàn vẫn là trước sau như một địa trường, mặc ít nói, đứng bình tĩnh ở một bên. Lại nói, nếu như ngươi phải giúp một tay lợi, thu này cũng không cần báo, ngươi có thể trực tiếp thánh tài tần vương. Quách Đại lộ xua tay nói, nói như vậy có chút điên, cho dù là thánh nhân, cũng không thể trực tiếp thánh tài một quốc gia quân chủ, vẫn là phải tìm một cái lý do. Mộ Dung Ban Ban cười cợt, sau đó mới nghiêm túc nói, chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, chí ít có thể bảo đảm toàn thân trở ra, vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, lặng lẽ mỗi người biếu tặng một tấm bảo mệnh phủ. Đương nhiên, trong thiên địa sự tình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đến lúc ta cùng Lý sư huynh không có thể trở về đến, chúng ta có chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ. Mộ Dung Ban Ban trên mặt mang theo khẩn cầu vẻ mặt, Thiên Tiên Tông sẽ không biến mất, Quách Đại Lộ bảo đảm, nó sẽ vẫn tồn tại ở bên trong đất trời. Đa tạ. Mộ Dung Ban Ban hành lễ, Lý Nhất Nhàn cũng theo chắp chắp tay. Hai người sau khi rời đi, hóa cơ tử cũng hướng về Quách Đại Lộ tự hành. Từ khi đi tới Thiên Lạc Sơn, hắn một lần cũng không có lại về Quá Ngũ Hành Tông, hầu như cũng bị trong tông lãng quên. Sư tôn Ba bê thánh nhân quan, ta phải đi về chủ trì đại cuộc. Hóa Cơ Tử ở Thiên Lạc Sơn rèn luyện những năm này, không chỉ cảnh giới thực lực được bay vọt thức tăng lên, tâm trí tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Hóa Cơ Tử nói, đối xử ta ổn định đại cục phía sau, sẽ dẫn dắt Ngũ Hành Tông hưởng ứng ngươi hiệu triệu. Là thời điểm đoạt lại xinh đẹp bóng đêm. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, được. Trước sau đưa đi ba người, Thiên Lạc Sơn còn sót lại Quách Đại Lộ, Đoan Mục Tiểu Hoa cùng Vương Đại Toàn ba cái. Quách đại lộ hàng ngày bất biến, mỗi ngày ngoại trừ đánh ngộ không quyền, chính là đang vì phi tiên kiếp làm chuẩn bị. Đoan Mục Tiểu Hoa gần nhất thì lại mê mội tu luyện, thấy tận mắt Đồ Nhi đầu đen nhất phi trùng tiên, liên phá đến cảnh tràn diện phía sau, bao nhiêu là bị chút đả kích, nhân tâm khó dò, yêu tâm cũng giống như vậy, nếu là không quan trọng người, mặc kệ ngươi làm sao thiên tài, như thế nào phá cảnh, nhiều nhất chính là cảm khái một chút, nhưng nếu là phát hiện người ở bên cạnh, thậm chí là người thần cận đột nhiên thăng chức rất nhanh, mãnh liệt quật khởi, tâm tình sẽ phi thường phức tạp. Cho tới chiếm cứ đậu đen thân thể vương đại toàn cũng không nhẹ nhõm, bị quét đại lộ liền ngược hai lần, cả người đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Lúc này ngồi bất động tu hành, biểu hiện mười phần nương trọng, vừa muốn bằng mượn không tầm thường thiên phú cùng ngộ tính cảm ngộ thiên đạo, tìm kiếm nhập thánh cơ duyên, lại muốn ngưng tụ thần ý, tận lực cùng mới mèo muôn thân thể dung hợp. Bây giờ còn muốn thêm một hạng, đó chính là mau chóng thoát khỏi quét đại lộ cho mình tạo thành bóng ma trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tâm lực đều tu cơ duyên lớn, vừa dưỡng khí luyện khí, lại muốn đánh bóng thần ý, một tu đủ hết tu, không phải chuyện nhỏ. Vào lúc này, hắn đương nhiên hiểu được quét đại lộ hạ nặng tay muôn nhân, kỳ thực chính là cho hắn sáng tạo khổ như thế tu cục diện. Thiên Lạc Sơn yên tĩnh tường hòa, giống nhau thường ngày. Ngay hôm đó, Quách Đại Lộ tu hành tất, ngồi ở động phủ thuận lợi tính toán đường tăng thầy cho con đường phía trước, lưu xa hà thu rồi xa tăng phía sau, thỉnh kinh tiểu đội đủ quân số, đón lấy một không thể chối từ là bốn thánh thử Thiền Tâm, từ Lê Sơn lão mẫu dẫn đội, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thủ Bồ Tát ba vị Bồ Tát tự mình tham dự làm cục, do xét một hồi thầy cho bốn người. Kết quả không cần nói cũng biết, ngộ không nhìn thấu cơ quan, đường tăng cùng sa tăng Phật Tâm kiên định, thuận lợi quá chỉ có chư bắt giới không tiền cảnh có phạm, đồng ý lưu lại làm con rể tới nhà, công bố chính mình từ nhỏ học được ngao chiến phương pháp. Có thể mang ba cái con gái toàn bộ vui lòng nhận hơn nữa mỗi người có thể hầu hạ đúng chỗ, cuối cùng thậm chí còn lên vậy mẫu thân chú ý, có thể thấy được sắc đảm bảo trời. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng, lại nói cái kia chư bắt giới thật sự có đần như vậy. Vẫn còn bị của mình dầu che lại hai mắt. Rõ ràng được quan âm bổ tất điểm hóa, muốn theo đường tăng tây hành tỉnh kinh, mà trước đây không lâu mới bởi vì cao tiểu thư sự tình bị nộ không hẳn rồi, làm sao sẽ nhanh như vậy liền tối cũng bắt đầu sinh, như thế chẳng nhớ không nghe lời. Đây thật sự là năm đó dẫn dắt 80 ngàn thủy sư, tung hoành thiên hà thiên bổng nguyên soái chân thực chỉnh độ. Quách Đại Lộ còn rõ ràng địa nhớ chư Bát Giới để Lê Sơn Lão Mâu bản thân chiêu hắn tới cửa làm con rể chẳng diện, khi đó nhìn chỉ một mực gây cười, cảm thấy hàng này thật lánh chịu nổi sắc bên trong quỷ đói xương hô, bây giờ xem ra, đây chính là đang đùa giỡn Lê Sơn Lão Mâu cùng ba vị Bồ Tát, hơn nữa cái kia ba vị Bồ Tát bên trong còn có Quan thê Âm cùng phổ hiển hai vị lớn Bồ Tát. Nếu như chư Bát Giới thực sự là ân tâm vậy còn thôi, nếu như hắn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cố ý đùa giỡn, vậy chuyện này cũng quá đáng đáng ngạn bị. Đối với sớm từng trải qua toàn bộ Thỉnh Kinh quá trình Quách Đại Lộ tới nói, hắn đương nhiên biết chư Bát Giới ở Thỉnh Kinh tiểu đội bên trong đảm nhiệm nhân vật, không nói những cái khác. Tình thương tuyệt đối nhất lưu, dù sao ở thiên đình quan trường bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, đối với đạo lý đối nhân xử thế rõ như lòng bàn tay, rất được Đường Tăng yêu thích cùng tin cậy. Lấy tôn ngộ không trí tuệ cùng năng lực đều bị hắn bước đi qua, còn lại có thể thấy được chút ít. Mà làm Thỉnh kinh tiểu đội tình thương đảm đương chưa bắt giới vì làm con rể tới nhà, lại nói với Lê Sơn lão mẫu cái gì ngào chiến phương pháp bực này hạ lưu, còn muốn đem ba vị bồ tát đều nhét vào phòng bên trong làm cái tam thế tứ thiếp. Như vậy tùy tiện, nông cạn, căn bản không như là chạy chọn dễ đi, ngược lại giống như ở áp ý đùa dỡn. Dù sao trong tam giới dám ở trước mặt đùa giỡn Lê Sơn lão nô cùng với Quan Thế Âm, phổ hiện cùng văn thủ ba bộ Tát có mà chỉ có này tư. Lam Thiên Đình hệ thống chư bắt giới, giả vờ ngây ngốc đùa giỡn người trong Phật môn căn bản không hề áp lực trong lòng. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ vẫn cứ không có tùy tiện kết luận, đối với chư bắt giới thân phận cùng mục đích tạm thời còn nghi vấn, chờ đợi đến tiếp sau càng nhiều chứng cứ. Quách Đại Lộ tiếp tục từ nay về sau thuận nội dung vợ kịch. Thử Thiên Tâm một kiếp qua đi, Thỉnh Kinh tiểu đội đi tới ngũ trang quan, nhìn thấy quả nhân sâm, kết bạn điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử. Thuận tới đây, Quách Đại Lộ lần thứ 2 đình chỉ, dòng suy nghĩ đi phía trước lúc này mới phát hiện một chỗ kỳ lạ thỉnh kinh tiểu đội họp thành đội sau khi hoàn thành trước tiên gặp lê sơn lão mẫu cùng ba bồ tát ngay sau đó lại gặp điệu tiên chi tổ này trình tự thấy thế nào cũng không giống là trùng hợp vì lẽ đó rốt cuộc là thời trò bốn người ở tao nội kiếp nạn vẫn là các đại lao muốn đích thân đến nghiệm một nghiệm đội ngũ phẩm chất như lê sơn lão mẫu thật là mình đoán vị kia cái kia ba vị bồ tát dáng lâm rốt cuộc là trợ nàng làm cục, vẫn là phòng nàng truyền lời bổ cục. Nộ không thoát ngũ hành sơn phía sau tức bị hạ khẩn cô chú ký ức tiệm su mơ hồ trước sau khó khôi phục, Quách Đại lộ cũng một mực chờ đợi một cái thích hợp thời gian đem tâm viên đại thánh sự tình nói cho hắn biết, như vậy Lê Sơn lão mẫu Giáng Lâm có thể hay không cùng việc này có quan hệ đây? Quách Đại lộ trong lòng cái kia to gan đoán đường viên dần dần rõ ràng, yêu tộc cực kỳ trọng yếu đại vật tâm viên đại thánh bị Phật môn hạ khẩn cô chú không chế, Lê Sơn lão mẫu nguyên muốn hôn tự hạ phạm thay hắn giải khai lời chú, nhưng cũng bị ba vị bồ tát tiệt hồ, liền không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ diễn vừa ra thử thiền tâm vợ kỳ lớn, có phải như vậy hay không đây? Đây là Quách Đại lộ lần thứ nhất như vậy lành lặn đem tin tức ở đầu góc bên trong quá một lần, vừa lúc đó trong đầu tin nhắn truyền đến ngộ không tin tức nước bên trong lưu sa tinh lại một lần bị hiền đệ đoán bên trong cái kia cũng không cần nói nhiều ta dựa vào dạng vẽ hổ lô cho sư phụ bắt giới cùng mới nhập bọn sang ngộ tịnh đều đưa cái kia loại thông tin pháp khí, hiền đệ lúc trước nói có thể mang ta thẩy cho mấy người liền nối liền nhau không biết làm thế nào quách đại lộ hơi nờ ng ngơ ngơ đáp lời ngươi trước để cho bọn họ thêm vào ta tôn ngộ không thành hiền đệ chờ qua một hồi lâu bạn tốt tin tức nhắc nhở đường tam tặng thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt sang ngộ tịnh thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt lợn ngộ có thể thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt mặc dù là bây giờ Quách Đại lộ nhưng có gan tựa như ảo mộng cảm giác sau đó dồn dập thông qua bạn tốt thỉnh cầu ngay sau đó liền lôi một cái tin nhắn gỡ run bảy tên thỉnh kinh tiểu phân đội Quách Đại lộ dài thở dài một hơi sau đó ở trong đám phát sinh câu nói đầu tiên lớn đóng tốt ta hệ quá đại lộ lớn cắm kiến hầu có hệ tình gạt rộng lấy canh cánh bên trong lộ nhà tôn nộ không hiền đệ ngươi đoạn văn này chẳng lẽ là truyền lên mọi người thần chú chân ngôn chư bắt dối hầu ca ngươi đang cùng ai nói chuyện lao chư vì sao nhìn thấy tôn nộ không bắt dối tôn nộ không ta láo tôn đã hiểu đa tạ Quách hiền đệ Sang ngộ tỉnh, đại sư minh, nhị sư minh, là các ngươi sao? Tôn ngộ không, không sai xa sư đệ, sau đó nếu ta trở thất tán, không ở một chỗ, ngươi có thể ở chỗ này nói chuyện, báo cho lão tôn. Sang ngộ tỉnh, được rồi đại sư minh. Quách đại lộ đầu góc bên trong lập tức trở về tạo nên sang ngộ tỉnh cái kia vài câu quán xuyên hắn toàn bộ tuổi hấu thơ thời đại thiếu niên kinh điển danh ngôn. Đại sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Trưng 459, sợ. Lê Sơn lão mẫu thân tờ HN thực sư lại là NG có thể là nhận nhân gian thế truyền hình kịch cùng tác phẩm văn học ảnh hưởng, quét đại lộ đối với bầu trời các thần tiên vẫn có một vào trước là chủ quan niệm, cho rằng bọn họ đều là người cổ đại, cổ trang hóa trang, cổ đại tư tưởng, cổ đại khoa học kỹ thuật. Dù cho ở thế giới khác giới lang bạt đến nay, cái này quan niệm vẫn cứ thâm căn cố đế. Thẳng đến lúc này nhìn thấy Ngộ Không, bắt giới cùng Sa Tăng bọn họ vui sướng tản gâu, mới đột nhiên ý thức được một sự thật, các thần tiên mỗi người tuổi thọ dài lâu, ở mỗi bên thế giới qua lại, tự nhiên từng trải qua các loại văn minh nhân loại phỏng chừng đối với nhân gian thế cái gọi là khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ không xa lạ, tỷ như ngộ không cùng hắn liên hệ liền rõ hiện ra vượt qua nhân gian thế khoa học kỹ thuật, thử hỏi liên thông di động điện tín tiểu linh thông ai có thể đem tín hiệu tháp an đến dị giới? bắt đầu lặn dưới nước giòn ngó bình nhìn sư huynh đệ ba cái tán gấu còn cảm thấy mới mẻ, đến lúc sau cũng liền tiến vào sàng lọc tin tức giai đoạn, bởi vì vô hiệu tin tức càng ngày càng nhiều. bất quá từ bọn họ phát biểu phong cách có thể có thể thấy bắt giới cùng xa tăng đối với cái kia pháp khí chơi được còn không quen, nhưng bắt giới phí lợi là thật nhiều, hắn cũng không cần người khác nói tiếp hoặc vai diễn phụ, có thể chính mình cùng chính mình đối thoại soái bình một người đàm luận rất nhiều, đàm luận hắn làm thiên đồng nguyên xoáy lúc anh hùng sự tích, đàm luận hắn lúc trước cùng các loại tiên tử chuyện cũ, đàm luận hắn đầu thai chuyển thế sau xương bá yêu giới năm tháng vàng, son cuối cùng còn kìm lòng không đặng nhắc tới hắn phạm trần thứ 2 thê tử cao tiểu thư. sớm biết có pháp khí này, liền cho cao tiểu thư cũng biết một cái, tây đi đường trên nếu là cô quạnh, còn có thể có một chi tâm người cùng thảo luận đêm dài đàng đẵng. như hầu ca cùng xa sư đệ nhìn thấy, lão chư ta cũng là cái si tình hạnh giống, nhưng hồi tưởng lão trư quá khứ mấy thiên niên tuế nguyệt, khó khăn nhất quên được nữ tử ngược lại là cùng ta chỉ có mấy năm phu thế duyên phận cao tiểu thư. Nộ không cùng xa Tăng như cũ cũng không có phản ứng hắn, sau một hồi lâu, Ai Đi vì là Đường Tam Tạng tại khoản đột nhiên trở về một chỗ thôi, đem Bắt Giới sợ đến thẳng hỏi, sư phụ lao nhân ra ngài cũng ở. Lại qua một hồi lâu. Đường Tam Tạng lần thứ hai phát ra tiếng, "Bắt Giới, ngươi vừa nhập khư môn, lại được Bắt Giới phát hiệu, không ứng với lưu luyến nữa phạm trần đủ loại, phải biết sắc tức là không, không tức là sắc đạo lý." Chư Bắt Giới, phải phải, sư phụ nói phải, đồ đệ ta vừa chỉ là cùng hai vị sư huynh đệ nói giỡn, cũng không phải là lời nói thật lòng. Trên thực tế từ khi đồ đệ ta bước vào sư môn bắt đầu từ giờ khắc đó, đã triệt để chém đoạn phạm tục trần duyên cùng quá khứ cắt đứt quan hệ bây giờ một lòng hướng về phật bảo đảm sư phụ cầu lấy chân kinh tâm ý kiên định trước nay chưa từng có mời sư phụ minh giám. nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi đường tam tạng người xưa nói biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên vi sư tin tưởng ngươi chưa bắt dối tạ ơn sư phụ cái gọi là nói miệng không bằng chứng mời sư phụ nhìn bắt dối ngày sau biểu hiện thời gian này nộ không chen vào một câu sư phụ phía trước có một tòa trang viên chúng ta tá túc đi đến quét đại lộ đặc biệt để ý một hồi tâm nói phải làm chính là lê sơn lão mẫu cùng ba vị bồ tát biến thành chỗ kia trang viên quách đại lộ suy nghĩ một chút cho nộ không phát đi một cái gì vặt chát tận lực tìm cơ hội cùng phụ nhân kia đơn độc gặp một mặt về song tin tức phía sau quách đại lộ liễm khởi tâm thần an nhiên nhập định không lâu thần hồn xuất thể ly khai thiên lạc sơn nhập thánh phía sau thần du vạn giảm liền trở thành cơ bản thao tác quách đại lộ chuẩn bị đi huyền giới nhìn một chút vân thông sơn tần quốc trung nhạc hàng năm thanh minh tần vương đều muốn đích thân leo lên ngọn núi này cúng tế thiên địa cùng tổ tiên Vì bảo đảm tế tự đại điện có thể thuận lợi tiến hành, Vân Thông Sơn không thể không để 3 tháng đầu bắt đầu phong núi, cùng ban xuống chu vi 800 dặm cấm chế. Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban ban từ trước tùy tùng Lý Nghê Thưởng, tự nhiên biết tần quốc cự lệ, nhưng bọn họ nỗ lực bảy ngày, thử hết các loại biện pháp, vẫn cứ vô pháp tiếp cận Vân Thông Sơn. Không biết có phải hay không tần vương nhận được cái gì thánh dụ, năm nay tế điện phong cấm so với năm rồi đều phải nghiêm khắc, nói một con rồi cũng không phải là không vào đi chô đó hơi cường điệu quá, nhưng báo mẹ Mộ Dung Ban ban biến trở về nguyên hình, Lý Nhất Nhàn biến thành cá mặn, cũng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hai người lời thể son sắt địa muốn tới tìm Tần Vương báo thủ, kết quả phát hiện bọn họ liền tới gần Tần Vương đều không làm nổi, trong lòng khó tránh khỏi có chút tủ rũ, không thể làm gì khác hơn là thảo luận cái khác phương án, Tỷ Như đi bóc Tần Vương cung tuyên bố đi ra lệnh treo giải thưởng, thay Tần Vương đi bắt cái kia chút ý đồ giết Tần người, từ đó thu hoạch được vào cung gặp mặt Tần Vương cơ hội. Tỷ Như ly khai Tần Quốc, đi những kia cùng Tần Quốc có cựu oán quốc gia tìm kiếm đồng minh. Tỷ Như tham gia quân Tần, một đường tích lũy quân công, hướng lên trên thăng cấp, làm tướng quân cùng mẫn soái, cuối cùng cũng có thể đường hoàng tiến nhập Tần Vương cung gặp Tần Vương. Nếu là đến xóa đi bọn họ con đường tu hành trên cái hở, cũng không để ý sẽ thêm hoa thời gian mấy năm. hai người chính thương lượng đủ loại kế hoạch. đung nhiên nghe được o o hiệu tiếng hót, chuyển đầu nhìn lại, phát hiện một chiếc bay hiệu xe từ phía tây nam chạy như bay tới. một đội huyền giáp tần binh bảo vệ bộ kia hiệu xe, không biết bên trong ngồi đại nhân vật gì. trong xe có hai vị đại tông sư. Mộ dung ban ban nói. lý nhất nhàn gật gật đầu. đung nhiên một trận cường tráng lốc xoáy cắt bay đá chạy giống như thổi qua. trong xe truyền ra một thanh âm, dừng lại. cái kia đối với huyền giáp trọng binh gấp thành dừng. ung dung không nổi. một đạo bóng người màu xám từ xe bên trong bay ra, tay áo lớn phiêu phiêu, khí thế bằng bạc, chính diện đón nhận cái kia lốc xoáy song trưởng liên tiếp đánh ra như nước sông sóng trùng điệp uy lực vô cùng lớn lốc xoáy nhưng là thế đầu không kém đem người hào sám ảnh cuốn vào sau đó từ một mặt khác cho ném ra ngoài bảo vệ mỹ thực tông thượng quan tiên sinh thời gian này có người cao giọng gọi nói hắn muốn đi vân thông sơn vì là bệ hạ chủ trì tế tự đại điện đồ ăn không được ra bất kỳ sai lầm nào cách đó không xa mộ dung ban ban cùng lý nhất nhàn nghe đến đó liếc nhau một cái sau đó từng người hội ý một chút đầu ẩn dấu ở lốc xoáy bên trong ba vị thích khách đã hiện ra hiện thân hình chỉ thấy một vị trong đó thích khách tại đối phó huyền giáp tần binh hai vị khác ở cùng đánh trong xe người thứ hai đại tông sư Tuy chỉ ba người nhưng chiếm hết thượng phòng. Mắt gặp hộ vệ Mỹ thực tông thượng quan tiên sinh thứ hai đại tông sư liền muốn vua. Mỹ thực tông tiểu tông sư cấp bếp trưởng sắp đại nạn lâm đầu. Một nam một nữ hai vị tu sĩ ngang trời mà ra. Chặn lại hai vị kia thực lực cường hãn hết sức thích khách cũng cuối cùng thành công đưa bọn họ bước lui. Cái kia một nam một nữ tu sĩ đánh đuổi thích khách chính phải rời đi. Bị bị kinh sợ Mỹ thực tông sư gọi lại. Tại hạ Mỹ thực tông thượng quan môi mời hai vị đạo hữu hộ tống tại hạ đi tới Vân Thông Sơn tất có thông tạng. Cái kia đối với tuổi trẻ nam nữ tu sĩ nghe được Mỹ thực tông ba chữ rõ ràng ánh mắt sáng lên không có cự tuyệt liền ở hai vị gặp chuyện bất bình tu sĩ dưới sự hộ tống đội ngũ tiếp tục bước tới mà cái kia ba vị thích khách biến thành ba mảnh lá cây xa xôi trôi về cây rừng bên trong một gốc cây cao cây ngọn tây rơi vào một vị thiếu niên áo trắng dưới chân thiếu niên mặc áo trắng kia đứng ở đại thụ chi đỉnh thân thể theo cái kia tinh tế cảnh cây một cách tự nhiên mà lay động đồng bệnh như tiên nhìn theo đội ngũ rời đi thân thể thiếu niên nhất chuyển, đi đến ngũ hành sơn so với lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban cảnh khốn khó hóa cơ tử về tông không chế đại cục tiến triển rõ ràng càng thuận lợi trên thực tế hắn cũng không có làm cái gì quá việt phức tạp Về tông phía sau chỉ làm một chuyện dùng Ngũ Hành Tông chủ cột nhất lồng chim trận pháp đem cái kia chút không phục đồng môn của hắn đưa hết cho phong cấm lên. Quách Đại Lộ không có ở Ngũ Hành Tông dừng lại quá lâu, xoay người đi đến thư kiếm tông bán chiêu nhai. Người chưa đến, liền xa xa cảm giác được cái kia kiêu căng khó thuần khắp nơi thiên kiêu ý. Lệnh hồ đường ở lĩnh ngộ không thế kỷ ở bán chiêu nhai lưu lại bát tự kiếm ý, xem tình hình, đã đến giai đoạn kết thúc. Quách Đại Lộ hứng thú ngẫu nhiên lên, cũng hai ngón tay cắt về phía bán chiêu nhai, phần phật một hồi, tràn ngập ở cả ngọn núi kiêu ý tranh nhau chênh lớn, chen chúc hướng về Quách Đại Lộ hai ngón tay kiêu ý. Quách Đại Lộ hướng phía dưới để ép nửa canh giờ. Trợ lệnh Hồ Đường rèn luyện làm xong đẹp kiếp ý, sau đó giơ tay quay lại mở kiếp ý, hiện thân cùng lệnh Hồ Đường gặp lại. Hai người tự nghỉ, đều là chịu không nổi vui mừng, Quách Đại Lộ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lên lệnh Hồ Đường năm đó ở Lê Sơn đáy Giếng bồi nhạc Lê Hoa bế quan sự tình. Rất nhiều năm trước, lệnh Hồ Đường làm ra Lê Sơn đáy Giếng bế quan quyết định thời gian, Quách Đại Lộ liền đang đợi hôm nay. Không cần tôi diễn, nói ra trực giác của ngươi liền có thể, Lê Sơn vị kia cùng 32 tầng vị kia đến cùng có quan hệ hay không? Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm khó đè nén chập trùng. Lệnh hồ đường kiếm tâm sáng rực, đối với cái này dạng cao cao tại thượng sự tình, trực giác không thể nghi ngờ càng hơn ở Tô Diễn. Lệnh hồ đường ánh mắt thâm thúy, nhìn Quách Đại Lộ, một lát phía sau, gật gật đầu. Vừa đúng lúc này, đầu góc bên trong Tôn Ngọc không đến rồi tin tức, ta là ai? Chương 460, Huyền Thanh Thành Thánh, quyền đả bờ a ư chơ y. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm nội không tin tức nhìn mấy giây mới phản ứng được, sau đó hắn trở về một cái. "Trở lại, Tôn Ngọc không, lúc trước là hiền đại ngươi để ta lão Tôn đi tìm phụ nhân kia, nhưng phụ nhân kia chỉ hỏi lão Tôn có muốn hay không ở rể, coi trọng nàng cái nào con gái." Quách Đại Lộ đây là thăm dò tôn ngộ không lão tôn tự nhiên biết nàng là đang thăm dò trang viên kia thụy xương che doanh, kim quang mơ hồ làm sao dâu dếm được lão tôn hỏa nhãn kim tịnh chỉ là nàng không vạch trần trần tướng ta cũng không tốt tiết lộ thiên cơ liền nói có người để lão tôn tới tìm ngươi hỏi một vấn đề nàng ngược lại cũng sẽ thừa nước đục thả câu nói nói ta chỉ là một phụ đạo nhân nhà một lòng chỉ muốn vì ba cái con gái tìm nhà chồng cùng này không liên quan vấn đề cũng không cần mở miệng vẫn là ai để ngươi hỏi tới ngươi phải đi tìm ai đáp lão tôn cảm thấy lời này cũng có đạo lý liền tới hỏi hiền đệ ngươi lão tôn trước kia là ai khuếch đại lộ rơi vào trầm tư Hắn kỳ thực hơi do dự hiện tại liền đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra nói cho Ngộ Không có phải hay không hơi sớm. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, hắn nếu có thể đem bộ đàm bí mật truyền tin, như vậy cái khác bí mật thả ở hắn nơi đó có phải thật vậy hay không an toàn. Suy nghĩ kỹ một hồi, Quách Đại Lộ quyết định cuối cùng còn là dựa theo ước định trước tiên đem Tâm Viên Đại Thánh tin tức nói cho Ngộ Không, còn những khác tạm thời không để. Quách Đại Lộ đáp lời, 500 năm trước, Ngộ Không là Đại Náo Thiên Cung tề Thiên Đại Thánh, đi lên chứ nữa. Ngộ Không phải làm là ung dung tự tại Tâm Viên Đại Thánh đi. Tôn Ngộ Không, Tâm Viên Đại Thánh. Ngộ Không trở về bốn chữ này phía sau, đột nhiên lò gặp Quách Đại Lộ thuận thế thui diễn, trước mắt sệt qua một cái hai tay ôm đầu lăn lộn đầy đất gào thảm hồ tôn hình tượng. Nộ không khẩn cô chú phát tác. Quách Đại Lộ mau mau cắt đoạn thôi diễn manh mối, hơi ngẩng đầu suy tư. Một lát sau than nhẹ một tiếng. Có tâm sự. Một bên lệnh hồ đường hỏi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, bồ đề còn đang hấp quên tháp. Hơn nữa nàng đã mang bầu. Lệnh hồ đường hơi kinh ngạc, nói, nói như thế, thiên tông thánh nhân quả nhiên là nó phân thân. Quách Đại Lộ gật đầu, vậy vì sao không tiến lên đi cứu viện? Lệnh hồ đường không rõ, dựa theo tính cách của ngươi, bản tinh dị khắc cũng không chờ được. Cái kia Hắc Quyên Tháp sắp đặt trận pháp, cùng bóng đêm liên quan, chỉ có sắp tôi sát triệt để thanh trừ, mới có thể phá giải trận pháp. Lệnh Hồ Đường nhất thời hiểu được, cho nên bây giờ ngươi cần hảo làm cả huyền giới tông môn cùng nó tiến hành một hồi đại quyết chiến đấu. Đúng là như thế. Nói như vậy, thôn phu nhân chẳng lẽ không phải sẽ gặp nguy hiểm? Quách Đại lộ lắc đầu, nàng tự thân có hộ thể pháp bảo, thầm thường thánh nhân không làm gì được đến nàng. Ngoài ra ta vì nàng mời một chiếc kim tiên pháp bảo, tương với làm không có gì đáng ngại. Lệnh Hồ Đường nghe được kim tiên pháp bảo bốn chữ, trong lòng tránh không được cả kinh, nhưng cân nhắc đến vị này huynh đệ kết nghĩa thần bí bối cảnh cùng địch tiên khí vận, chợt thoải mái. Người trong tu hành, có thể leo đến nhất định đỉnh cao cái nào không có một hai lần cơ duyên lớn ra trì, chính là mình, nếu như không có lê Sơn này giếng nội đạo, quét đại lộ điểm hóa cùng với tiểu sư thúc tổ lưu lại kiếm ý cơ duyên, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm bên trong thánh nói, ta đang làm chứng nói thánh nhân làm chuẩn bị, đang cần một trận đại chiến rèn giũa kiếm ý. Lệnh Hồ Đường ngữ khí bình tĩnh, hai mắt thần quang lấp loé. Quét đại lộ mỉm cười gật đầu, sau đó nói, ta vì ngươi đến đáp một kiếm. Được. Lệnh Hồ Đường kinh hỉ, có thánh nhân đắc kiếm, cơ duyên như thế này có thể gặp không thể cầu. Quách Đại Lộ cũng không xuất kiếm, vô giữa không trùng, một thanh trường kiếm bóng mở lập tức thành hình. Lệnh Hồ Đường thì lại trịnh trọng kỳ sự rút ra Sơn Hà đại kiếm. Trận này kiếm đấu bởi vì bị Quách Đại Lộ che đi khí thế, Cố mà không cho người ngoài biết, Quách Đại Lộ mặc dù đem cảnh giới ép đến tầng 12 đại tông sư cảnh giới, vẫn là vững vàng ngăn chặn Lệnh Hồ Đường một đầu. Cái sau cố nhiên là thư kiếm tông lớn thiên tài, kiếm tâm sáng rực không ngại, nhưng mặt đối với Quách Đại Lộ, hắn vẫn cứ không có bất kỳ cơ hội, trận này so kiếm không ngoại dự liệu bị đánh thành chỉ đạo thi đấu. Cũng may Lệnh Hồ Đường kiếm tâm rộng rãi, cũng không ngại, nghiêm túc nhớ kỹ Quách Đại Lộ từng chiêu từng tức chỉ điểm. Thông hiểu đạo lý. So kiếm tiến hành được kết thúc, rốt cục vẫn là đã kinh động thư kiếm tông đường kim chủ nhân thư kiếm thánh nhân. Không tự vân, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Đại Thanh Sơn đạo trưởng, một đạo nho nhã âm thanh xa xa truyền đến, âm thanh đến phụ cận, hóa thành mười nói bén nhọn kiếm ý phá trận mà vào. Quách Đại Lộ cười nói, người biết chi mà không hờn, không cũng quân tử tử. Trận bên trong có gió nhẹ không có bằng chứng mà sống, thổi tan kiếm ý. Quách Đại Lộ nhanh chóng hướng về lệnh hồ đường điểm mấy lần, thuận thế thu chiêu rút lui trận, giơ tay hướng Đại Thanh Sơn phương hướng vung một cái, trả lại thư kiếm thánh nhân một đạo kiếm ý. Bắc Minh Huyền Thanh Sư tỉ phá quan sắp tới, ta đi vì nàng hộ pháp, liền như vậy sau khi từ biệt. Quách Đại Lộ chắp tay cùng lệnh Hồ Đường nói lời từ biệt. Sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Đường ôm quyền đưa tiễn. ầm ầm. Đang lúc này, Đại Thanh Sơn phương hướng, một góc núi đá bị kiếm ý đánh xuyên, đó là Thư Kiếm Thánh Nhân cùng Quách Đại Lộ đạo kiếm ý kia vật lộn kết quả. Thư Kiếm Thánh Nhân mười đạo kiếm ý bị Quách Đại Lộ tùy ý hóa giải, mà Quách Đại Lộ một đạo kiếm ý nhưng đưa hắn đến đạo trường đâm xuyên qua một góc, cao thấp không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ hướng bên kia liếc mắt nhìn, cười nói, Thư Kiếm đạo hiu, cáo tử. Thư Kiếm Thánh Nhân cũng thông giọng nói. Quyết đạo hữu cáo tử, ngày sau sẽ so tài lại. Quách đại lộ nhảy lên vân đầu, vèo đi xa. Lệnh hồ đường đứng ở tại chỗ, nhìn quách đại lộ bóng lưng, tâm thần ngóng trông. Hồng tăng tiên nhân ly khai huyền giới phía sau, bác Minh Tông trên giới nên đón từ trước tới nay khẩn trương nhất một thời gian, bởi vì Tông chủ bế thánh nhân nhốt vào thời khắc quan trọng nhất, thời gian này mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu bấy nhiêu, cũng có thể tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bác Minh Tông hết thảy trưởng lão mỗi người cầm trong tay trong tông náo vật, ở Bắc Minh Tông núi trước kết trận, chống đỡ chống cự tất cả không cũng biết địch. Bắc Minh đại trận. Chư trưởng lão trận hơn nữa Hồng Tăng tiên nhân trước khi đi bảy ra 22 nói pháp trận phòng ngự, lẽ ra đã là không có sơ hở nào, nhưng Phạm là biết được Bắc Minh tổ sư gia chuyện xưa mấy vị Bắc Minh trưởng lão đều không thể chân chính yên tâm. Sư tôn Hồng Tăng tiên nhân từng nói quá, nàng thu chư đệ tử bên trong, chỉ có Huyền Thanh nhất giống tổ sư gia, bất quá này khí vận có lợi có hại, một phương diện, lấy chiến đấu chứng đạo có thể mang mỗi một cảnh đều mài vững chắc dày nặng, không, có nửa điểm giả tạo, một phương diện khác, chiến ý quá nặng, dẫn khí sắp phạt, có làm trái thiên đạo, chứng đạo thời gian càng dễ dàng dẫn thiên đạo qua tâm. Thí dụ như kỳ tài khoáng thế tần tổ sư liền đang ngồi thánh nhân quan thời gian tao ngộ trong. Ngoài địch cho tới tẩu hỏa nhập ma, không biết tung tích. Nhập thánh quan cố nhiên không cần độ thiên lôi tiếp, nhưng có chút gọi là thiên đạo tự có sắp xếp, tiếp số tầng tầng, lại đâu chỉ bà thay lợi hại. Bởi vậy, làm từng bị tông chủ tiêu diệt qua Bát Đại Sơn ma giắt tay nhau phá không mà khi đến, Bác Minh tông chư vị trưởng lão không có cảm thấy làm sao bất ngờ, bọn họ cùng Bác Minh đại trận tồn tại chính là vì chống đỡ chống cự tất cả ở ngoài quá nhiều địch. Nhưng mà làm vị tiêu biến mất rồi cực kỳ lâu Bắc Minh Tông đã từng thủ tịch đệ tử Lâm Diệp Phạm hiện thân thời điểm mấy vị trưởng lao mới mơ hồ cảm thấy nơi nào không thích hợp ta hôm nay xuất hiện ở đây không phải muốn trả thù các ngươi ai ai ai mà là muốn nói cho mọi người ta mất đi đồ vật ta nhất định sẽ gấp 10 lần địa cầm bệ Lâm Diệp Phạm một thân hấp ý liệt xung quanh quanh quần khu chi vô tận tà ác hắc khí hắn ngự khí lạnh leo hờ hững lại không một kia nhân loại tâm tình chất chứa mười mấy năm oán độc sự thù hận đi qua một vị ma vương dẫn dắt dạy dỗ sớm thành không thể ức chế tà ác sức mạnh. Hôm nay Lâm Diệp phàm so với năm đó mạnh đâu chỉ nghìn lần, đặc biệt là khi hắn lấy cuồng bạo tản nhẫn tư thế tổn thương ở lưng chừng núi nơi hộ pháp tiêu thiên cùng ngư linh linh thời gian, mọi người đối với thực lực của hắn mới có càng trực quan phán đoán. Đỉnh cao đại tông sư trở lên, thánh nhân không? Lúc này, hắn mang theo một loại đem sinh tử không để ý điên cuồng khí thế đánh về phía Bắc Minh Sơn, chỉ nếu qua cái kia cuối cùng 22 nói pháp trận phòng ngự, hắn tự có biện pháp có thể khiến chính mình đã từng sư tôn nhập thánh con đường dã tràng xe cát tẩu hỏa nhập ma. Hắn tự tay lấy ra một sấp màu đen lá bùa, gặp trận tứ đốt, cái kia một đoàn đoàn lưu minh quỷ hỏa vừa có thể ở cái kia trên trận pháp đốt ra từng cái từng cái kẽ hở, có thể thấy được uy lực của nó. 22 đạo pháp trận dùng hơn 30 tấm đến tự La Sát Tôn chủ hạt phù, khi hắn rốt cục đi tới Bắc Minh động trước cửa phủ thời gian, trong lòng xúc động khó có thể ức chế. Chỉ cần thông qua cánh cửa này, sử dụng vị kia La Sát Tôn giáo chủ hắn thần chú trấn luôn, là có thể phóng thích ma linh, trọng thương sư huyền thành, nút ngặt tại nội tâm nhiều năm kỉu hận có thể thư giải khai. Sắp đạt được ước muốn, có phải là có gan hết sức cảm giác hưng phấn? Đang lúc này, một đạo làm hắn chân chính hận tấu xương cũng sợ chi tận xương âm thanh từ trước mặt truyền đến. Một vị thiếu niên mặc áo trắng hai tay nhét ở trước ngực, chậm rãi đi ra, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Quách Đại Lộ, kẻ cầm đầu Quách Đại Lộ, màu đen lâm diệt phàm tâm thái cùng tinh thần đồng thời nộ tung, hắn lại không lo được cái gì ngăn cản sư Huyền thanh nhập thánh, trực tiếp đọc lên cái kia đoạn thần chú, hắn muốn cùng Quách Đại Lộ đồng quy vu tận. Sau đó, hắn bị một đạo băng hỏa trận khốn ở, lại không thể động đậy. Ngươi sư Tôn nhập thánh, ngươi nên ở một bên cố gắng quan sát quan sát. Quách Đại Lộ nói đi không để ý đến hắn nữa, nhìn phía bên dưới ngọn núi, Truyền lời nói, Huyền thanh Thánh Nhân xuất quan sát tới, Bác Đại Sơn Ma Trình có thể vì nàng tiếp quyền, đều đứng lại cho ta đến đây đi." Quách Đại Lộ nói, giơ tay ở hư không bên trong vẽ một vòng tròn. "Quách Thế Nhân, tiểu sư thúc." Nghe được âm thanh này, Bác Minh Tông trên dưới nhất thời yên lòng, cái kia loại tín nhiệm cảm giác cùng tin cậy cảm giác thậm chí có thể cùng Hồng tàng Tiên Nhân đánh đồng với nhau. Bác Đại Sơn Ma không chút do dự, xoay người bỏ chạy, chợt phát hiện bọn họ đã sớm bị vây ở trận bên trong. Ngay vào lúc này, Bác Minh trên đỉnh núi không gió vân tiêu tụ, điên cuồng sóng mây quyển, tiện đàng tạo thành một cái kinh thế hai tụ, như Bác Minh Sơn một kích cỡ tương đương cử quyền cái kia cự quyền quyền phong quay về bầu trời. Oeng, cự quyền thẳng hướng về mây xanh đi. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quyền đả bầu trời. Bát Đại Sơn Ma thấy cảnh tượng này, mỗi người vẻ mặt kỳ biến, lẩm bẩm nói, lần này, triệt để xong cầu. Chương 461, Linh Sơn không tin nước mắt, muốn khóc về nhà khóc. Sư Huyền Thanh phá thánh nhân quan mà ra, gọi ra quyền đả bầu trời dị tượng, chấn động toàn bộ Huyền Liên giới, một khắc đó, không biết có bao nhiêu ẩn nút trong bóng tối đại tu nhóm ở Jun Lệ 7, Sư Huyền Thanh từ xuất đạo bắt đầu từ ngày kia, bạo lực hiếu chiến danh tiếng liền bắt đầu phạm vi nhỏ truyền mở, theo nàng cảnh giới không ngừng tăng lên ước chiến số lần không ngừng tăng cường, danh tiếng cũng là càng truyền càng xa, chờ nàng thăng cấp tông sư phía sau, huyền giới có thể gọi trên. Danh hiệu người tu hành cơ bản đều cùng với nàng đáp qua tay. Bây giờ nàng chứng đạo thế nhân, trở thành danh chính ngôn thuận chiến thánh, cái kia chút cùng nàng đã giao thủ đại tu nhóm không khỏi bắt đầu sầu lo tầng tầng, đặc biệt là từng ở đối chiến bên trong thắng nổi sư huyền thanh, bây giờ cũng vào thành cá biệt đại tu càng là một trận tâm lạnh. Bọn họ ở xa xôi động thiên bên trong, ngẩng đầu nhìn con kia thô bạo lộ ra ngoài lớn năm đấm, đầu góc bên trong quanh quần sư huyền thành năm đó bị thua thời gian nói, chờ sau đó thành thánh, trở lại lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Khi đó khoảng cách nhập thánh còn có rất lâu, cũng không quá coi là chuyện to tát, thuận miệng khách sáo một câu một lời đã định, nghi tầm ngược lại có thể hay không nhập thánh còn khó nói, trước tiên đem khí chàng cho chiếm đủ. Giờ khắc này, sư huyền Thanh chứng đạo thánh nhân lớn nắm đấm treo ở nơi đó, giống một tầng bao phủ ở trong lòng bóng tối, hơn nữa bởi một vị khắc càng biến thái thánh nhân tự cấp nàng hộ pháp, muốn hơi chút nhiễu loạn cũng không thể. Sư huyền Thanh bay ra Bắc Minh động này, mở hai tay ra, vận chuyển lớn Bắc Minh thuật, nguyên khí đất trời đại lượng tràn vào người, đồng thời minh mông chiến ý lấy nàng làm chủ thướng về tứ phương tùy ý quyết tán, tựa hồ là có ý định ở làm cho cả huyền giới cảm nhận được nàng bằng bạc chiến đấu khí chẳng mang đi áp lực. Bát Đại Sơn Ma nhìn thấy bức họa này mặt, một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt, cho dù bọn họ thông lực liên thủ mà pháp bảo ra hết có thể từ một vị tân thánh thủ hạ đảo tàu hai cái, nhưng vấn đề là đối phương có hai thánh nhân a, hơn nữa một cái khác càng kinh khủng. bọn hắn bây giờ chỉ muốn hỏi một vấn đề, vào giờ phút này quỳ xuống xin tha, giao ra tất cả pháp bảo vẫn tới kịp sao? Đáp án duy nhiên là phủ định, bởi vì sư huyền thanh hoàn thành hết thể nhập thánh nghi thức phía sau, nói một câu, tiểu sư đệ. Đối xử ta chiêu đãi xong những này khách không mời mà đến, sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhập Thánh phía sau, Sư Huyền Thanh rốt cục có thể lần thứ hai không có áp lực chút nào địa địaưng hô Quách Đại Lộ vì là tiểu sư đệ. Quách Đại Lộ cười giơ tay, chờ ngươi. Sư Huyền Thanh rắc mới lên cấp Thánh nhân mạnh mẽ khí tràn lướt về phía Bát Đại Sơn Ma, tám vị ma đầu chỉ cảm thấy một luồng lũ bất ngờ bao phủ tới, không thể tránh khỏi, dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng lùi về sau, sau đó tiến đụng vào Quách Đại Lộ lồng chim đại trận, lại bị gãy trở về. Liên ở bọn họ lấy vì lần này chắc chắn phải chết thời điểm, trước mắt vị kia nữ sắt thần đột nhiên thu rồi khí chàng, quay đầu nhìn về Bắc Minh Sơn, nói: "Tiểu sư đệ, thu phục ngươi trận pháp đi." Trên núi vị kia thiếu niên mặc áo trắng gật gật đầu, giơ tay vỗ tay cái độ, lớn lồng chim trận lặng yên thu hồi. Bát Đại Sơn Ma từng người nhìn thoáng qua nhau, trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên hy vọng sống sót, xem ra mới lên cấp chiến thánh cũng sẽ không chấp nhận với bọn họ, chỉ là hơi thi trường phạt thôi. Nghĩ tới đây, bọn họ yên lặng lấy ra từng người mạnh nhất pháp bảo, tranh thủ ở sau đó tiếp Thánh Nhân quả đấm thời điểm có thể biểu hiện hơi hơi tốt một chút, hoặc là chờ chút xuất hiện cơ hội chạy trốn, bọn họ có thể rất nhanh chuẩn tán nhẫn địa năm lấy. "Ta chỉ ra ba quyển, hơn nữa sẽ không nhằm vào bất luận người nào." đỡ được người tự động thoát thân, không tiếp nổi người mặc cho số phận. Sư Huyền Thanh ngữ khí hờ hững, vừa liêm khởi cuồng bạo khí chẳng lần thứ hai cửa hàng mở. Bát Đại Sơn ma lần này nhưng biểu hiện tương đối trầm ổn, bởi vì mới Thánh Nhân Sư Huyền Thanh không ngoài dự đoán địa cho bọn họ để lại đường sống, cho bọn hắn cơ hội. Dài dòng tu đạo năm tháng bên trong, nay tuyệt đối không phải bọn họ lần thứ nhất đối mặt thời khắc sinh tử, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần có một tia hy vọng, đều nên liều mạng nắm lấy. Một khi vượt qua, sẽ thu được vô cùng có ích. Nguy cơ một khắc mặt chính là cơ duyên. Thời gian này. Sư Huyền Thanh quyền thứ nhất đã đánh đi ra, tốc độ thực sự không thể nói là bao nhanh, thật giống vạn trượng núi cao đang chậm chạp quỹ đạo, thật giống sâu biển cự thú chậm rãi trồi lên nước mặt. Nhưng mà quyền nhanh tuy chậm, nhưng không cách nào ngăn cản. Bọn họ không giữ lại chút nào, lấy ra toàn bộ pháp bảo đi ngăn cản cái kia nằm đấm, nhưng thật giống như đang dùng hòn bi đi đập một buồn phiền sắt tượng. Nghe được binh chung bảng lang thanh âm, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Cái thứ nhất núi ma bị quyền phong quét bên trong, con rìu giống như bay ngược ra ngoài, sắp đụng vào ngọn núi thời gian, siêu địa đánh một cái toàn đường cũng trở về, đợi đến quyền thứ hai. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba. Sư Huyền Thanh một quyền đến cùng, tám ma không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu. Thời gian này Bát Đại Sơn Ma mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, mới lên cấp Bắc Minh Thánh Nhân khả năng căn bản liền không chuẩn bị cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị dùng ba quyền đưa bọn họ giết chết. Kết quả lần thứ hai ngoài dự liệu của bọn họ, Bát Đại Sơn Ma cuối cùng không có trông quá Sư Huyền Thanh quyền thứ hai. Sư tôn, đệ tử sai rồi. Quách Đại lộ thu rồi nuốt lại lâm diệt phàm băng hỏa trận phía sau, cái sau quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. đệ tử nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha, ngài liền tự tay giết đệ tử đi. Sư huyền thanh yên tĩnh mà nhìn mình đã từng ưu tú nhất thủ tịch đệ tử, mà không hề cảm xúc. Lâm Diệp Phạm sám hối vẫn còn tiếp tục, đệ tử tuy là bị ma vật loạn tâm, nhưng cuối cùng hay là bởi vì đệ tử không cam lòng bị tù mà tự loạn tâm trí, đệ tử Phạm vào cơ này tội hành, thực sự thẹn đối với sư tôn năm đó đối với đệ tử giáo hấn, mời sư tôn tất thành. Ô ô ô ô Lâm Diệp Phạm vừa nói vừa nghẹn ngào không ngừng, có vẻ rất là vô cùng đau đớn. Như đệ tử còn có thể có một lần trọng đầu trở lại cơ hội, tình nguyện làm một cái người phàm bình thường, cũng sẽ không lại hành này đại nghịch bất đạo việc, đáng tiếc đệ tử lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại khó mà cứu vãn, tính xin sư tôn cho đệ tử một thống khoái đi. Lâm diệt phàm cúi đầu ở đất, chóp mũi dị nhiên tiếp xúc chấm đất mặt. Sư Huyền Thanh trầm mặc không nói. "Tông chủ, hắn tự hồ thực sự là bị ma vật đã không chế tâm thần." Bát Minh tông chư vị trưởng lão đi lên trước, nhìn thấy Lâm diệt phàm bộ dáng này, nhớ tới hắn phi thảm đi qua, động lòng chắc hẳn. "Nếu là, nếu là đem trên người của hắn ma khí toàn bộ thanh trừ, hay là Tam trưởng lão dò xét tính địa đề nghị. Lâm Diệp Phàm khàn giọng nói, "Tam sư bá, ngươi không muốn cho đệ tử cầu xin, đệ tử không xứng." "Đệ tử không xứng a?" Câu cửa miệng nói, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, lại có con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, tông chủ, không bằng cho hắn thêm một cơ hội." Tứ trưởng lão cũng lên tiếng. "Thứ sư bá." Lâm Diệp Phàm một lời chưa xong, đã là than thở khóc lóc. Sư Huyền Thanh vẻ mặt bất động, hỏi nói, "Tất cả mọi người tán thành cho hắn thêm một cơ hội sao?" Mấy vị trưởng lão khác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều gật gật đầu. Sư Huyền Thanh nhìn về phía Lâm Diệp Phàm, nói, mấy vị sư thúc sư bá đều vì ngươi cầu xin, ngươi nói thế nào?" Lâm Diệp phàm hối hận lắc đầu, liên thanh nói, "Đệ tử không xứng, đệ tử không xứng a." Sư Huyền Thanh gật gật đầu, ừ một tiếng, lại nói câu ta cũng cảm thấy ngươi không xứng, trở tay một quyền đánh ra, từ lâu hóa ma trước Bắc Minh tông trước thủ tịch đệ tử ứng với quyền bay ra, ở giữa không trung bên trong tuân ra một đoàn khói đen, theo gió tản đi. Bắc Minh tông chư vị trưởng lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bọn nhiên ý thức được chính mình tông chủ cũng chưa là lúc trước vị kia hấp tấp, không có xảo trá đại tông sư, mà là một vị chân chân chính chính thánh nhân trên người hắn mang theo một chuỗi hắc ám thạch phù, tuy rằng ta không biết đó là cái gì phù, nhưng hắn phải cùng ta đồng bi vu tận ý nghị không có đình trị quá. sư huyền thanh vẫn là cùng chư vị trưởng lão giải thích một câu, nhiên sau đó xoay người mặt hướng Bắc Minh đỉnh núi, mắt phượng doanh quang, nhìn vị kia từ đầu đến cuối chưa phát một lời thiếu niên mặc áo trắng, hò hét, đến chiến đấu. hai chữ này lối ra, Bắc Minh tông tông chủ khí chẳng 2,800 thước, hầu như cùng Bắc Minh sơn độ cao ngang hàng. sau một khắc, Bắc Minh sơn liền tuốt giường như khuynh đảo giống như vậy, hai vị thánh nhân bắt đầu đấu pháp, tuốt một trường gã đấu, thật có thể nói là văn chương khó kể. Như vậy đấu 299 cái hiệp, sư Huyền Thanh tự giác đã phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn cũ không chiếm được nửa điểm cửa phòng. Trước sau lực lượng ngang nhau, thời gian này Quách Đại lộ nói, sư tỷ nói sắp đại chiến 300 hiệp, vậy chúng ta liền ở 300 hiệp kết thúc đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Quách Đại lộ khí thế lại tăng một đoạn, một quyền đem sư Huyền Thanh đánh rơi chỗ cũ. Vừa tốt 300 hiệp, ngươi từ đâu một hiệp bắt đầu xác định có thể một lần thủ thắng? Sư Huyền Thanh làm sơ điều tức phía sau hỏi, Quách Đại lộ thẳng thắn, hiệp một, sư Huyền Thanh, vì lẽ đó, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không có thu nhỏ lại sao? Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích hắn sắp phi tiên chuyện thật, nói, Huyền Thanh sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, quay đầu lại có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nói đi, Quách Đại Lộ từ Bắc Minh Sơn biến mất, đi tới phủ Diêu Điện. Sư Huyền Thanh thông báo chư vị trưởng lão vài câu, trở về Bắc Minh đại phủ. Mọi người rõ ràng đều có lòng này, Độc Nắm lao chư xấu mặt, có câu nói, và trên là sắc bên trong quỷ đói, cái nào không phải như vậy. Lại nói, cái kia ba vị tiểu thư mỗi người hoa nhường người thẹn, như hoa như ngọc, lao chư không tin các ngươi không động tâm. Tiên ốc, ngươi vừa có lòng này, liền lưu lại cho nhà này làm con rẻ, cũng tốt để cho chúng ta có ngụm trà nó ăn. Lão Trư đã vào phần môn, có thể nào làm bực này hoạt động? Không làm người tử. Không làm người tử. Nhìn phụ nhân kia ý tứ, nếu là ta chờ một cái không đáp ứng, nàng liền phải tức giận, chớ nói chi nước trà, e sợ tối nay đèn đuốc đều chố khó lên. Hầu ca, xa sư đệ, chúng ta sư huynh đệ ba cái có đạo hạnh trong người không sợ cái gì, có thể sư phụ lão nhân ra người như vậy cảnh tối lửa tắt đèn, lạnh lạnh lùng lùng địa quá một đêm, sao sinh là tốt. Như thực sự không có cách nào, lão Trư nguyện dũng cảm đứng ra, ăn này người cơm thịt tỏi, cưới các nàng ba tỷ mỗi xong, Phật ra không khỏi ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục lời giải thích sao? Quách Đại Lộ trở lại phù Diêu Điện, đầu góc bên trong tin nhắn tin tức sẽ không có dừng lại, thỉnh kinh tiểu phân đội thảo luận tổ liên quan với Ai Lưu lại cưới 3 tỷ mỗi đề tài chính trò chuyện bay lên, tán gẫu ghi chép đã qua 90 chín cái. Quách Đại Lộ nhanh chóng hướng phía dưới kéo ghi chép, chỉ nhìn đôi câu vài lời cũng lớn trí biết rõ Trư Bát Giới từ nửa chống cự, nửa nên đón đến cuối cùng triệt để kéo xuống ra mặt can nguyện ở rể toàn bộ quá trình. Quách Đại Lộ tiếp tục hướng xuống kéo, nhìn thấy Trư Bát Giới đang cảm thán ba nữ cạnh tranh một chồng làm khó dễ, ba vị tiểu thư đều muốn gả cho lão Trư, ràng cò, thực tại phi lòng. Lão chư đơn giản gới phụ nhân kia xong việc, mặc dù lớn tuổi chút, nhưng biết nóng biết lạnh. So với cô dâu nhỏ hiểu đau người, cái kia hoạt động cũng tinh thông, tiết kiệm được lão chư rất nhiều sự tình. Quách Đại lộ nghĩ thầm, nếu như phụ nhân kia thực sự là vị kia, chư bắt dưới cuối cùng một đoạn văn đủ luân hồi một trăm lần, táng gâu ghi chép kéo đến cuối cùng, đương nhiên là ngộ không cùng Sa tăng cười nạo chư bắt dưới bị chân châu áo lót chói cột lên tê, treo cả đêm chuyện xấu. Này mẹ vợ cùng ba cô vợ nhỏ cũng thực sự là, con rể mới đầu một ngày nhập môn, liền như vậy kéo ba treo khảo, còn thể thống gì? Sa tăng thì lại treo đồ nói, nhị ca có chỗ tốt như vậy lý. Có lao mẫu cùng ba vị Bồ Tát cùng người kết thân. Chư bát giới thật là xấu hổ không chịu nổi, phát ra một chuỗi khóc lớn vẻ mặt. Chư bát giới, từ đây cũng chưa muốn như vậy hoạt động, đàng hoàng đi tây tiền, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Không chờ nộ không cùng sa tăng về, đường tăng đột nhiên trở về một cái, Linh Sơn không tin nước mắt, muốn khóc về nhà khóc. Chương 462, Quách Đại Lộ thư cờ treo lên đánh thiên kiếp. Đường tăng đột nhiên loại khác phát biểu để chặt gỡ giúp rơi vào yên lặng ngắn ngủi, ba tên học trò nhất thời có chút không phản ứng kịp, cảm giác giọng điệu này hoàn toàn không giống sư phụ của bọn họ. Quách Đại Lộ cũng sửng sốt một chút, tuy nói Phật môn nhiều kênh gà, Nhưng hắn vạn không ngờ tới đường tăng nghẹn nửa ngày đến rồi một câu như vậy gã ác canh, này rõ ràng cùng hắn Phật môn cao tăng khí chất cực kỳ không hợp, cảm giác giống như một giả đường tăng, không biết hắn nói lời này thời gian trạng thái tâm lý là như thế nào. Một hồi lâu sau, ba tên học trò rốt cục có phản ứng. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, sư phụ, đệ tử sai rồi. Từ nay về sau, cũng không dám nữa tùy ý làm bậy, chính là mệnh gây xương cốt, cũng chỉ là ma vai ép cánh, một lòng theo sư phụ đi đến cái kia Tây vực. Sang Ngộ Tịnh, sư phụ nói tới đối với, đệ tử ghi nhớ. Quách Đại Lộ nhìn ba người bọn họ nhắn lại, cảm thấy khá cảm khái. Giả như thỉnh kinh tiểu đội thực sự là một cái chức chẳng lợi, này sóng giao lưu cũng coi như phi thường điển hình. Tôn Ngộ Không không thể thiếu năng lực hình công nhân, chức trưởng chi đạo ở chỗ cá nhân nghiệp vụ năng lực, đoàn đội cách hắn không được, không hắn không được, bởi vậy hắn dám công nhiên đối với lãnh đạo cảnh gà biểu thị không nói gì, thậm chí tình cờ còn sẽ chỉ điểm chỉ điểm lãnh đạo, vạch ra lãnh đạo sai lầm, vì lẽ đó lãnh đạo mặc dù nhờ vào hắn, nhưng sẽ không thích hắn. Chư bắt rối, định mọ hình công nhân, từ không phản kháng lãnh đạo, mặc cho lãnh đạo làm sao răn dạy, đều khiêm tốn tiếp thu thuần nữa kinh thường tính đập một ít mập mà không chán nịnh nọt, tình cờ đóng vai xấu làm quái đùa giỡn lãnh đạo vui vẻ. tỉ như lần này, Đường Tăng dạy dỗ một câu, hắn liền thống cải tiến phi, biểu quyết tâm, thái độ cực kỳ thành thần, nôn từ cực kỳ để ý, nịnh nọt cực kỳ êm dịu. Bởi vậy tuy rằng hắn có vẻ không có gì bản lĩnh, nhưng trái lại nhất đến Đường Tăng yêu chuộng. Cho tới sát tăng, nhưng là buồn dầu đầu gian khổ làm ra hình công nhân, không gọi đẳng, không gọi mệt, không tranh công, lãnh đạo chỉ đâu đánh đó, có công lao cũng cũng có khổ lao, nhưng trái lại dễ dàng nhất bị lãnh đạo quên, trở thành nhọ trong suốt, thăng chức không có hắn gia công chi phí không có hắn, lãnh đạo cũng thường thường không nhớ do hắn. Quách Đại Lộ đang nghĩ ngợi những chuyện này, sư Huyền Thanh đi tới phủ Diêu Điện, có chuyện gì phải cùng ta thương lượng. Nguyên bản muốn gọi tiếng tiểu sư đệ chào hỏi, nhưng nghĩ tới vừa trận chiến đó liền hiện ra trên lệch rốt cục không không ngại ngùng teo ra khỏi miệng. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, không trả lời mà hỏi lại, người cảm giác thế nào? Có thể tái chiến 300 hiệp. Sư Huyền Thanh không chịu thua nói, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Sư Huyền Thanh lườm hắn một cái, hơi chút trầm mặc, dọn mang không rõ nói, ta có chút không hiểu, mọi người đều là thánh nhân, dùng cái gì trên lệch lớn như vậy? Ta cảm giác ta hiện tại cho dù đối đầu thiên tăng, cũng có sức đánh một trận. Nhưng Quách Đại lộ do dự một chút, vẫn là thổ lộ thiên cơ, nhưng cho dù là thiên tăng, hiện tại cùng ta cũng không có lực đánh một trận nữa à? Sư Huyền Thanh, ngày sau đó bị tán gẫu chết. Qua một hồi lâu, Sư Huyền Thanh không cam lòng nói, ngươi nói như vậy, thật giống ngươi liền muốn độ kiếp phi tiên. Cảnh giới tu hành càng về sau thăng cấp càng khó, chân nhân đến tông sư cùng tông sư đến thánh nhân khoảng cách không thể cùng năm mà nói, mà nhập thánh cùng phi tiên càng là cách danh chính luân thuận tiên lôi kiếp, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng, dường như ngọc diện hồ ly tra vạn tuyết hồ vương, tu hành vạn năm cũng lại không nửa điểm phi tiên cơ hội, cho dù miễn cưỡng dùng tiền tài địa bảo chồng đến phi tiên mức độ, hắn cũng nhất định độ không được tiên lôi kiếp, sẽ không ngoài dự liệu bỏ mạng ở độ kiếp quá trình bên trong. Ngàn tỷ năm đến, bỏ mạng ở tiên lôi kiếp bên trong thánh nhân nhiều vô số kể. Đúng đấy, đang chuẩn bị phi tiên độ kiếp. Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói, thật giống như đang nói một món bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sư Huyền Thanh lần thứ hai bị nạt tở, sắp định nói, ngươi nói cái gì? Ngươi phải chuẩn bị độ kiếp phi tiên. Đúng đấy. Quách Đại Lộ gật đầu, trên thực tế, bởi vì một số không đủ vì là người ngoài đạo nguyên nhân, Ta cảnh giới bây giờ đã có tiên nhân đặc thụ, ta nhập thánh thời gian, đã là thánh nhân bên trong mạnh nhất, bây giờ làm bản tiên, càng là có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ chuyện phiếm việc nhà giống như nói ra cái này ở viễn giới có thể nói lớn tin tức sự thực, Sư Huyền Thanh mặc dù đã cảm thấy mất cảm giác, vẫn là không tự kiềm hãm được đôi môi, Quách Đại Lộ vẫn là Quách Đại Lộ, Vinh Viễn đem một sự thật nói tới như vậy muốn ăn đòn, hay là chính là bởi vì hắn nói là sự thực cho nên mới muốn ăn đòn đi. Trở lại chuyện chính. Quách Đại Lộ vung vung tay, ta hôm nay đi qua ngoại trừ cho ngươi hộ pháp, vẫn là muốn kéo ngươi nhà bọn, ta chuẩn bị chính thức hướng về Dạ Ma tuyên chiến, đoạt lại bóng đêm. Sư Huyền Thanh nghe vậy, vỗ tay một cái, nói: Không sai rồi, cái này cũng là ta cho tới nay nguyện vọng. năm đó làm chân nhân thời gian ta liền âm thầm lập xuống cái này trí hướng. Một khi chính mình nhập thánh, lập tức hướng về, hướng về dạ ma tuyên chiến. Vậy chúng ta đây là an nhiệm với nhau. Sư Huyền Thanh dâng chào gật đầu. Quách Đại Lộ nói: Tốt lắm, đối xử ta sau khi độ kiếp, liền tay chuẩn bị việc này. Ngươi khi nào độ kiếp, có cần hay không ta hộ pháp cho ngươi? Quách Đại Lộ lắc đầu: Không cần, thiên lôi kiếp, ta lĩnh giáo qua cũng còn tốt. Sư Huyền Thanh không nói lời nào. Quách Đại Lộ tiếp theo nói ta vốn là có biện pháp trốn mở thiên lôi cướp, nhưng ta muốn hôn thân cảm thụ một chút. trốn mở, ưn, chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng trận pháp, lại thêm phép che mắt cùng một ít biến hóa thuật, là có thể lừa gạt. sư huyền thanh không nói lời nào. từ cổ chí kim, lần đầu tiên nghe nói lừa gạt thiên kiếp. cái kia trước tiên như vậy, ta lại đi chuyến hành đàn, cùng mấy vị kia sư minh tâm sự. được. sư huyền thanh cũng không để lại hắn. quách đại lộ ly khai phủ diêu điện, điều khiển cân đầu vân, kính đi hành đàn. không bao lâu, hành đàn phía sau núi đã ở trước mắt, nơi đó như cũ sơn minh thủy tú, sách tiếng vang vang. hơn nữa theo ôn thiếu cốc nhập thánh. Phía sau núi khí tượng lại có biến hóa, Thanh Phong cũng biết chữ, tùy ý xoay loạt sách. "Tiểu sư đệ, ngươi đã trở về." Thư hương tập kích thân thời gian, Ôn Thiếu Cốc liền ngay lập tức phát hiện quách đại lộ, tay hắn nắm một cuốn sách, từ thư sơn trên đi xuống, thư sinh khí phách, hào hoa phong nhã. Quách đại lộ quay về Ôn Thiếu Cốc ôn quyền làm lễ. Những sư huynh khác sư tỷ cũng phát hiện quách đại lộ, trước sau đi qua gặp lại, chỉ có Nhị Tiên sinh Tuân An Tu đang bế quan, không có hiện thân. Hàn Huyền qua đi, quách đại lộ nói rõ ý đồ đến, "Ta chuẩn bị chính thức hướng về Dạ Ma tuyên chiến, đưa nó triệt để thanh lọc ra huyền huyễn giới." Mọi người nghe vậy đều lặng ngẩn ra. Ôn Thiếu Cốc hỏi nói: "Tiểu sư đệ có thể biết cái kia dạ ma bối cảnh lai lịch sao?" Ừm. Quách Đại Lộ gật đầu, vạn kiếp núi. Ôn Thiếu Cốc gật gật đầu, chắp tay nhìn phía trong núi Vân Hải, nói: "Người đều có ác nghiệp, thường thường ngấp trong đáy lòng, ban ngày ban mặt không nhẹ ra, tới ban đêm sẽ không nhịn được lật ra xem một chút." Quách Đại Lộ tiếp nói, nói như vậy, dạ ma chính là dựa vào cướp đoạt mọi người ở ban đêm thả ra ác nghiệp mà thành. Chính là. Lời tuy như vậy, dù sao vẫn là có một nguyên đầu, dù sao đối với phần lớn người mà nói, thiện ác vẫn là phân rất rõ ràng, cái gọi là tà bất thắng chính, không chỉ nói nhân gian đại đạo cũng nói người tự thân, ôn thiếu Cốc than nhẹ một tiếng, nói, ta nho môn xưa nay có tính người bản ác cùng người tính buồn thiện lời giải thích, trăm ngàn năm qua tranh chấp không ngừng, tuấn sư đệ cho rằng nhân tính bản vô thiện ác là có thể biến đổi, mười tam sư đệ lại cho rằng người là thiện ác cùng tồn tại, vinh viễn ở đấu võ, không phải thiện ác đạo ác, chính là ác áp chế thiện, tùy theo từng người, bởi vì thời gian bởi vì địa mà dị, tiểu sư đệ cho là thế nào? quách đại lộ nói, hai vị sư minh nói tới đều có lý, bất quá sư minh, này cùng ta muốn thanh trừ dạ ma tựa hồ cũng không có liên quan. ôn thiếu cấp nói, ta chính là muốn nhắc nhở sư đệ một hồi, có sinh linh nơi liền có ma niệm, dạ ma là thành trừ không được. Không phải vậy ở cái thế giới này, nó như thế nào lại sống còn đến nay? Ừm. Quách Đại Lộ tán thành, sau đó hỏi, vì lẽ đó sư minh không chủ trương đánh với dạ ma một trận. Ôn Thiếu Cốc lắc đầu, sư đệ muốn chiến, hạnh đàn tuyệt không ngồi xem đạo lý. Hơn nữa, này huyền giới say lòng người bóng đêm cũng bị nó chiếm cứ quá lâu, là thời điểm trả lại. Có sư minh câu nói này là được. Quách Đại Lộ không có ở hạnh đàn dừng lại thời gian quá dài, cùng chúng sư các huynh đệ tỉ muội hàn huyên một hồi, tức khắc trở về Thiên Lạt Sơn. Lần này Thần Du huyền giới bao quát ôn thiếu cốc ở bên trong, không một người phát hiện hắn không phải bản thể xuống núi, chuyện này ý nghĩa là phi thăng tiên nhân thời cơ hoàn toàn chín muồi. đương nhiên, hắn lựa chọn hiện tại độ kiếp phi tiên, còn có một cái khác dự định, hắn chuẩn bị thăng cấp địa tiên phía sau, đi một chuyến vạn thọ sơn tiếp địa tiên chi tổ chấn nguyên đại tiên, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cùng thỉnh kinh tiểu đội chạm cái mặt. Quách đại lộ thần hồn trở về cơ thể phía sau, hơi chút điều chỉnh, sau đó cả người mọc lên phóng lên trời, phá giả thiên trở đi. Nếu muốn độ thiên kiếp, khẳng định không thể ở thiên lạc sơn, bởi vì thiên kiếp khả năng sẽ tìm không được hắn. Quách đại lộ cân đầu vân dừng ở vĩnh hằng hắc uyên bầu trời hắn muốn đem thiên kiếp dẫn tới này, màn trời che đậy chỗ, để trên trời những đại lão kia sau đó cũng không còn cách nào giả trang không nhìn thấy. hắn rút ra bàn đảo kiếm gỗ, chỉ về mây xanh, quanh thân khí thế một thăng lại tăng, rất nhanh leo đỉnh điểm. Thánh nhân khí thế toàn diện cửa hàng mở, trong thiên địa đều có cảm ứng. Thời khắc này, huyền giới có vô số thánh nhân chú ý tới bên này, phát hiện là quách đại lộ ở khi độ kiếp, hoàn toàn chấn động. hắn mới có thể nhập thánh bao lâu? Từ khí tràn ngập tứ tán, quách đại lộ giơ kiếm hướng lên trời, hò hét, đến. bầu trời bên trong nhất thời mây gió biến ảo, đầy trời mây đen buông xuống, dường như vòm trời đã xuống. ầm ầm ầm. Thiên Lôi rầu rĩ lăn, thủ thế chờ đợi. Ngoại trừ Huyền Giới Thánh Nhân đang nhìn chăm chú bên này, bầu trời Thiên Nhân, Ma Giới Cự Phách, yêu tộc Đại Lão, Phật môn Bồ Tát, nho gia Phu Tử cùng với địa vực Quỷ Vương chờ chút rất nhiều cái đại nhân vật đang chăm chú quét đại lộ độ kiếp. Nhập thánh thời gian, dẫn tử khí Đông lai, bây giờ phi tiên lại sẽ gây ra nhiều động tĩnh nữa đây. Hắn dẫn ở dưới Thiên Kiếp lại sẽ đáng sợ giường nào đây? Giang dắc, Đông Nhiên một đạo chớp giật đánh xuống, giống như một đêm ngàn trường trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu vân màn, phất xuống phía dưới quét đại lộ. Được, quét đại lộ quát một tiếng, vung kiếm đem chớp giật chém thành hai đoạn. Trở lại ầm ầm, tiếng sấm rốt cục triệt để bạo nổ mở. Lần này có ba nói cường tráng chớp giật giật tay nhau hạ xuống. Quách Đại Lộ vẫn là đón nhận một kiếm. Trở lại, tiếp theo là sáu nói càng thô, càng dài, càng nhanh hơn, mạnh hơn chớp giật. Quách Đại Lộ trước sau không lùi, một quy tắc lấy bản đảo kiếm gỗ chém. Cái kia chút quan tâm lần này độ kiếp các đại lao thấy mầm biết tây, một diệp chi thu, trong nháy mắt hiểu Quách Đại Lộ ý đồ, hắn căn bản không muốn như thế nào đi vác thiên kiếp, mà là chuẩn bị cùng thiên kiếp đại chiến một trận. xoá xoá xoá xoá xoá chấp giật đan dệt thành lưới, che ngập bầu trời hạ xuống. Quách Đại Lộ cầm kiếm vọt người mà lên, giông chơi ở giữa, như cự long đảo biển, nguy kiếm hướng, một trận bách hoa loạn chém. Vô số chấp giật ở lấy mắt trần có thể thấy hình thái bị chém thành hai đoạn, xem ra lại có điểm. đáng thương. Thời khắc này, đế tự nhân gian thế tu sĩ nhớ lại nào đó loại đánh ngon mật trò chơi, không tự kìm hãm được đối với thiên kiếp sinh ra một loại đồng tình. Quách Đại Lộ độ kiếp quá nửa, không chỉ có chưa từng bị thiên kiếp đánh trúng, ngược lại là tự tay phản diện đại bộ phận phần thiên kiếp. Tình hình kia, cùng với nói Quách Đại Lộ đang độ kiếp, không bằng nói thiên kiếp ở độ Quách Đại Lộ. Mà ở tu hành trong lịch sử, tình huống như thế không là lần đầu tiên phát sinh. Chương 463, thăng cấp địa tiên. Thiên kiếp đã hoàn toàn bị quách đại lộ làm tức giận. Nó liên tục biến ảo hai loại hình thái, cuối cùng đều không thể làm gì được cái tên người trẻ tuổi độ kiếp người, quyền uy chịu đến rất lớn khiêu khích, tuy rằng nó không là lần đầu tiên đụng tới này loại giám chính diện đoán giận của mình người tu hành, nhưng giống vị này tuổi trẻ độ kiếp người chỉ bằng một kiếm liền rách một nửa thiên kiếp tình hình vẫn là quá mức hung hăng cùng sự cuồng. Thiên kiếp quyết định cho vị kia trẻ tuổi thánh nhân một chút màu sắc nhìn một cái. Đến rồi nửa sau trận đấu, thiên kiếp uy lực tăng lên gấp bội. Hình thái cũng xảy ra lần nữa chuyển hóa, lúc trước từng đạo chớp giật đánh xuống biến thành một đoàn đoàn điệu nệ xuống, vô số đoàn thiên kiếp chớp giật tổ cùng nhau, hình thành một cái thiên kiếp lò phản ứng, thanh thế dọa người vô cùng. Cái kia chút ở phía xa vây xem các thánh nhân nhìn ra trong lòng lạnh lẽo, vừa nãy sinh ra cái kia loại thiên kiếp xem ra rất yếu gà tùy tiện là có thể độ ảo rất nhất thời không còn sót lại chút gì, chính là một ít tiên nhân trên mặt cũng toát ra có nhiều thú vị vẻ mặt, muốn biết cái kia quách đại lộ như thế nào phá giải này một trận thiên kiếp. Cái kia chút tiên nhân hay là tạm thời không nhìn ra quách đại lộ chân chính căn nguyên ở chỗ đó, nhưng bọn họ đối với quách đại lộ có thủ đoạn vẫn là lòng biết rõ bọn họ biết hắn có năng lực trốn ba thai lợi hại địa sát bảy hai biến, có 10 vạn tám ngàn giảm cân đồ vân, còn có cái khác các loại thủ đoạn ẩn dấu, cho nên khi cái kia một đại đoàn tụ tụ tập ở chung với nhau thiên lôi kiếp phong bạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ép hướng về quét đại lộ thời gian, bọn họ muốn biết quét đại lộ sẽ trước tiên vận dụng cái nào thủ đoạn ẩn dấu. sau đó bọn họ nhìn thấy quét đại lộ vẫn cứ hào hiệp địa vứt ra trường kiếm, tiện tay hoanh anh liệt liệt kén một vòng, trí tuần, trí cường, trí cường nguyên khí màu tím điên cuồng dâng tới bản đảo kiếm gỗ một luồng trên khí thế tựa hồ cũng không kém gì thiên kiếp đoàn sức mạnh chứa kiếm thể bên trong quách đại lộ dùng cổ tay mũi kiếm mầm mầm hướng lên trên đâm về phía thiên kiếp chớp giật đoàn quách đại lộ không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì vẫn là một kiếm đâm toàn bộ không gian bùng nổ ra một cỗ cực kỳ kinh khủng sóng năng lượng nhưng bên trong đất trời một mảnh yên lặng trang nghiêm không một tia âm thanh truyền ra mãi đến tận quách đại lộ cùng ngày đó kiếp đối lờ hơn nửa giờ phía sau tinh thiên động địa tiếng nổ vang rền mới ở toàn bộ huyền giới truyền mở vĩnh hằng hắc nguyên nằm ở độ kiếp hạt nhân chính phía dưới chịu ảnh hưởng cũng to lớn nhất một khắc đó không biết có bao nhiêu giả tông độ bị thiên lôi anh tạc tiếng hù được thần hồn ly. Tán, thật giống trong lòng có quỷ người phạm đang e sợ mùa hè mưa sối xả thiên lôi. Nếu không phải là thiên kiếp kèm theo đóng kín trận pháp, đem hai người đụng nhau năng lượng khóa ở trận bên trong, đừng nói hắc nguyên bên trong dạ tông đổ, chỉ sợ huyền giới vùng thế giới này cũng sẽ bị nổ ra chỗ hở vết nứt. Quách Đại Lộ trường kiếm vào thiên kiếp, một trận không có trương pháp gì địa khuế lên, chém đánh, cắt chém, thiên kiếp đoàn sau đó thành một tổ lõm ma, phía dưới bị phá ra một cái nhìn thấy mà giật mình lướt lỗ. Đang lúc mọi người cho rằng Quách Đại Lộ sẽ thuận thế phá này luôn thiên kiếp, nhưng ngạc nhiên phát hiện hàn hóa làm một tia sáng trắng tiến nhập thiên kiếp đoàn bên trong sau đó tiện tay bại trận, tu bổ thiên kiếp vết nước hắn đem chính mình khốn vào thiên kiếp bên trong, tu hành trong lịch sử, chính diện đoán giận thiên kiếp, đùa dỡ thiên kiếp, nghiên cứu thiên kiếp đại lao co khối người, nhưng ở độ kiếp quá trình bên trong, trước tiên phá thiên kiếp, lại chủ động chữa trị, chủ động tiếp thu thiên kiếp tập kích quách đại lộ là người thứ nhất, thiên kiếp cảm giác mình bị trước này chưa có nhục nhã, bởi vậy không theo quy trình trở phía dưới thiên kiếp đoàn hoàn toàn biến mất, một vòng mới thiên kiếp liền hung hãn hạ xuống, này một lần, thiên lôi kiếp hoa thành đại dương sông lớn, treo ngược chút xuống, như vạn trường thắp nước, chạy bay thẳng hạ, rồi rửa mà tới, từ vô số có thể xé rách vòng trời. Kinh sợ yêu ma quỷ quái chớp giật tạo thành đại dương thát nước là thế nào một loại nguy nga chẳng diện có thể tưởng tượng được chính là những thánh nhân kia cũng nhìn ra có chút trợn mắt ngoạm mồm nay một lần hắn phải như thế nào ứng đối bên mông Đông Hải có vị thánh nhân không tự kìm hãm được hỏi một câu nhưng không ai trả lời cũng không cần trả lời bởi vì sau một khắc kết quả liền trình hiện ở trước mặt hắn quét đại lộ lao ra thiên kiếp chớp giật đoàn hóa ra năm cái phân thân thêm vào bản thể cộng sáu bóng người phân biệt lướt về phía sáu cái phương vị đông tây nam bắc trên hạ ha ha hắn rốt cục lựa chọn tránh lui không nữa chính diện gáng đón đỡ có người cười nói, tiếng cười bên trong không thiếu một tia thoải mái. nhìn thấy cùng mình trên lệnh quá lớn người tu hành nhưng là sẽ ảnh hưởng đạo tâm, lại là một trận náo động vang dội. Thiên Kiếp thác nước va vào Thiên Kiếp đoàn, trong nháy mắt đem nuốt chửng, như cự Long nuốt trâu. chờ dọn dẹp xong vòng trước Thiên Kiếp dư âm, Cự Long thanh thế càng to lớn hơn, gào thét tìm kiếm quách Đại lộ thân ảnh, nhất định phải đưa hắn đặt tại hư không bên trong ma sát. Thiên Kiếp nhận ra được bảy nói quách Đại lộ khí tức, một phen bài tra phán định phía sau, khóa được hướng về hạ cái tia một cái bản thể, Hồng Thủy chớp giật nhất thời chạy nhảy như thái cổ hung thú, mang theo diện thế giống như dâng chào uy thế truy sát bao phủ hướng về quét Đại lộ. Hắn đang làm gì? Vấn đề này đến tự thượng giới nơi nào đó, hỏi là Quế đại Lộ. Sau một hồi lâu, có người dùng không xác định ngữ khí đáp lời, hắn đang hủy đi giải khai thiên kiếp cấm đoán trận pháp. Lại một lát sau, trong thiên địa nơi nào đó, có người bừng tỉnh nói, hắn phải đem thiên kiếp dẫn hướng Vĩnh Hằng Hư Nguyên. Âm thanh này ở cố định trong phạm vi chuyên mở, vừa dứt tiếng hạ, thiên kiếp kèm theo trận pháp tầm ầm động mở, như ngân hà treo ngược giống như chấp giật dòng lũ đuổi theo Quế Đạo Lộ thẳng nhắm phía Hư Nguyên. Thì ra là như vậy. Hắn từ đầu đến cuối sẽ không có muốn chính trực độ kiếp, hắn là muốn lợi dụng thiên kiếp, trước tiên làm tức giận thiên kiếp, sau đó nghĩ cách biết rõ thiên kiếp trận pháp vận chuyển quy quy tắc, phá mở trận pháp, đem thiên kiếp tiến cử vĩnh hằng Hắc Quyên. Từ cổ chí kim, độ kiếp người chúng, nhưng dẫn hạ thiên kiếp cũng lợi dụng thiên kiếp này là một lần đầu. Chớp giật tạo thành đáng sợ dòng lũ mênh mông cuồn cuộn tràn vào Hắc Quyên, thế đầu đã không cách nào ngăn chặn, Hắc ám nhất thời rõ sáng như ban ngày, rất nhiều dạ tông đồ còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị thiên kiếp tinh chế tiêu đốt. Tiêu Thảm Thiết cùng Tiêu To sau đó vẫn là truyền ra ngoài, đối với ngay trong bọn họ phần lớn người tới nói, thiên kiếp chính là chí mạng thiên địch. Quách đại lộ lại như một vị người dẫn đường, mang theo thiên kiếp dòng lũ ở vĩnh hằng hắc nguyên bên trong đại khai xa giới, thế giới hắc ám tổ địa, vạn ác chi nguyên vạn kiếp núi, vị tiên ngồi xếp bằng ở hoa sen đen trên bảo tọa ma đạo đệ nhất cự phách mở cho mắt, tiện đà đầu lông mày khóa lên, rơi vào trầm tư. Thổ tiên, có muốn hay không? Toà vị kế tiếp toàn thân màu tím xinh đẹp nữ ma đã mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt đã bị vạn kiếp chi chủ giơ tay, cái tiêm mũi châu lão đạo cũng không có phá hoại quý củ, chí ít nhìn từ bề ngoài là như vậy. Dừng lại một hồi, vạn kiếp nơi chủ nhân tiếp theo nói, mà thắng bại tay đã không ở về lần dưới, theo hắn đi thôi. Có Phật tử thỉnh kinh cố sự, lượng hắn cũng sẽ không quá khác người, phá trước mặt cân bằng cục diện, ở cái nào phương cũng không tốt. Màu tím nữ ma đáp một tiếng đúng. Thời gian này, áo bào đen hỏi nói, tổ tiên, Phật tử bây giờ đến rồi nơi nào? Vạn Tọ Sơn, đó là Trấn Nguyên Tử đạo trường, lẽ nào hắn cũng phải núm một tay? Vạn Kiếp Chi chủ nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa, trong tâm giới, làm hắn cũng cân nhắc không ra địa vẫn có mấy cái như vậy, mấy cái này ở giữa liền bao quát vị kia địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Vạn Kiếp Chi chủ mặc dù quyết ý bỏ quên Huyền Giới nơi, nhưng Thiên Đạo vận chuyển tự có pháp tắc. Thiên Kiếp một khi ý thức được phá trận mà ra, sẽ tức khắc có rút lại. Quách Đại Lộ mang theo Thiên Kiếp phá hủy hơn phân nửa Hắc Quyên nơi, mắt gặp Thiên Kiếp quay đầu lại, trận pháp nối liền, hắn cũng sẽ không được voi lội tiền, lập tức theo Thiên Kiếp trả, lấy đem còn lại Thiên Kiếp bù đắp. Đến lúc này, Thiên Kiếp cũng đã biết do kẻ này phát niệm tính, tự biết không làm gì được hắn, không khỏi mất hết cả hứng, tùy tiện bổ mấy lần từng làm chẳng. Qua loa kết thúc công việc, Quách Đại Lộ sau đó phi thăng địa tiên cảnh giới, Vạn Tọa Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên chuẩn bị thỏa đáng đang muốn xuất môn hạ đệ tử lên trên thanh thiên gì là cung đi nguyên thủy thiên tôn chí ước, chợt thấy trong lòng địa thư có biến, thở kia nhớ kỹ tam giới hết thảy địa tiên tên vân tiên giấy có thêm một cái tên. Quách đại lộ. Chương 464, ngộng du vạn Thọ sơn. Trong tam giới, tu hành hệ thống thiên kỳ bách quái, nhưng đến rồi tầng lớp cao nhất cũng là trăm sông đổ về một biển, không thoát được địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên phạm chủ, căn cứ giống như quy quy tắc, người tu hành nhân số theo cảnh giới tăng lên đệ trình giảm xu thế, thí dụ như huyền giới, tu sĩ, thậm chí thật vô số người, nhưng thánh nhân số lượng nhưng phi thượng có hạn. Thượng giới cũng giống như vậy cảnh giới càng cao, số lượng càng ít, tới con đường tu hành cực điểm, lập giáo sưng tổ, vậy thì thật được cho rất ít có thể đến được, rộng nhất làm người biết như đạo tổ cùng phật tổ. Trên thực tế, phân biệt đối xử, tại hạ giới kéo dài lâu đời, ảnh hưởng to lớn nho gia cũng sương có lập giáo thư cách, hậu thế cũng đem cùng thích nói hai nhà cùng sưng nho thích nói, nhưng nho gia khai phái chi tổ phụng trùng dung chi đạo, giảng ba người hành tất có ta sư khiêm tốn, nhập thánh phía sau liền không nữa tiến thêm một bước, kẻ học sau người không thể làm gì khác hơn là tôn đó vì chí thánh. Cảnh giới đã đến, nhưng không có lựa chọn phi thăng thượng giới đại lao không chỉ nho gia chí thánh tiên sư. Còn có cùng tồn tại với thế gian chấn nguyên tử, chấn nguyên đại tiên cấm dễ phàm Trần Tộc Thế, xuống đất tiên sau rồi dừng, tu vi nhưng tiến bộ vũ mánh, dần đạt thuần thủ, lúc trước điệu tiên cảnh đầy, dẫn hạ thiên tiên kiếp thời gian, hắn chỉ nhấc đầu đối với thượng giới nói một câu không cần, thiên tiên kiếp liền tự động lui về. Lớn dấu ở phàm Trần Tộc Thế không muốn phi thăng thiên tiên đại như cũng có như vậy mấy vị, nhưng bọn họ không khỏi là vận dụng bí pháp, áp chế cảnh giới hoặc tự tổn công đức trốn tránh phi thăng, giống chấn nguyên đại tiên giống như bỏ mặc tu vi cảnh giới kéo lên cao, nhưng cũng công nhiên từ chối thiên kiếp có mã chỉ có nãi một vị. Thiên đạo có thượng, vận chuyển có thứ tự, thuận chi người vì là thánh làm trái người vì là tiên, mà chế chi, đổi chi người vì là tổ. Trấn Nguyên Tử tự mình tu hành, một lần nữa định nghĩa phi thăng quy tắc, trở thành duy nhất ngoại lệ, vì vậy được tôn là địa tiên chi tổ, trưởng quản tam giới địa tiên. Tay hắn bên trong nắm giữ cái kia bản địa thư, trong đó có một tờ vì là vân tiên giấy, mặt trên ghi lại tam giới hết thể địa tiên tên gọi, có thể nói địa tiên danh sách, Quách đại lộ bây giờ, đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trấn Nguyên Tử bấm ngón tay diễn tính toán một chốc, gặp nhân quả rõ ràng, cũng không suy nghĩ sâu sắc, chỉ chờ ngày khác gặp lại, mặt đối diện nhìn một chút, ngọn nguồn tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Việc cấp bách không phải tân tấn địa tiền mà là sắp đi ngang qua người đi lấy kinh. Trấn Nguyên Tử gọi thanh phong, Minh Nguyệt hai vị đệ tử, bàn giao nói, hai ngày này, vi sư có vị cố nhân sẽ từ đây đi qua, hai người ngươi dâu cực kỳ chiêu đãi, mà đừng chậm chế hắn, có thể đem ta quả nhân xâm đánh hai cái cùng hắn ăn. Hai đệ tử hỏi, sư tôn cố nhân là ai? Trấn Nguyên Tử nói, tự Đông thổ mà đến, đi đến Tây Thiên Thỉnh kinh cao tăng, pháp hiệu Tam Tạng Hòa Thượng. Hai đệ tử hiếu kỹ, nói, sư tôn cùng Tam Thanh luận giao, cùng tứ đế vị là hữu, cùng Tây Thiên Phật Đà, lớn bù tát có giao tỉnh, chưa từng có cái Đông đất cao tăng cố nhân. Trấn Nguyên Tử cười nói, "Việc này vi sư không nói, các ngươi tự nhiên không biết, cái kia Thỉnh Kinh Hòa thượng nguyên là Phật tổ dưới trướng nhị đệ tử Kim Tiền Tử chuyển thế, 500 năm trước, Tây Thiên Lan Chậu đại hội, ta cùng với hắn quen biết, đích thân hắn truyền trả cho ta, cố hữu nguồn gốc này, đến lúc đó thấy hắn đi ngang qua, cực kỳ chiêu đại chính là nhị đệ tử linh mệnh." Trấn Nguyên Đại Tiên lại bàn giao nói, "Đường Tam Tạng là cái tâm thuần đức cao cao tăng, nhưng dưới tay hắn có một." Giao phó xong đồ đệ mọi việc, đại tiên xuất đệ tử đang tiến đi, kính vãng di la cùng, ở điệu tiên danh sách trên lưu danh quách lại lộ, lúc này chính treo đứng ở vĩnh hằng hạc quen bầu trời. Quanh thân tiên cơ quần quanh, khí tức cao miểu, hắn quan sát cái kia không thể nhận ra ngọn nguồn Hắc Uyên, trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ, người dối gạt người lớn rất. Đấy vực nơi sâu xa, một tòa Hắc Sơn ma thể rít gào lên tiếng. Quách Đại Lộ nhẹ hừ một tiếng, không làm giải thích, chung quanh nói, quách mộ tùy ý cùng vĩnh hằng Hắc Uyên khai chiến, trừ ma vệ nói, huyền giới chư tông, là địch là bạn là trung lập, nhanh làm quyết đoán. Âm thanh hướng tứ phương truyền ra, huyền giới đều biết, Bất Minh tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Bác Minh Sơn, một đạo thô bạo ngang dương âm thanh xà xa, xa hô ứng. Thư kiếm tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Thư kiếm tông bán chiêu nhai trên, một luồng ánh kiếm thẳng ngút trời. Ngũ hành tông nguyện theo quách tiên nhân trừ ma. Ngũ hành lầu tháp trên, pháp khí ốc biển vạn dặm truyền âm. Hạnh an nguyện theo quách tiên nhân trừ ma. Thư sơn cây hành hạ, một vị thư sinh mở miệng nói nói. Địa tông nguyện theo quách tiên nhân trừ ma. Thông phong tông nguyện theo quách tiên nhân trừ ma. Khu thần tông nguyện theo quách tiên nhân trừ ma. Quách đại lộ đang cao nhất hồ, trừ tông hưởng ứng. Quách đại lộ, hắc uyên sống còn ngàn vạn năm, thượng giới sớm có định luận, ngươi chỉ là nhất giới địa tiên, cũng muốn làm việc địa tiên, hơi bị quá mức không biết tự lượng sức mình. Huyền giới tông môn liên thủ, thanh thế hùng vĩ. Dạ ma cảm giác được hắc uyên trong ngoài chúng môn đổ tâm thần không yên, bận bịu lên tiếng hòa âm. Quách Đại lộ cười nói: Thiên kiếp và uyên hoàn toàn không có lay động, từ lâu bị trở thành con ron rơi, còn không tự biết, thất thời tự động thối lui đi. Dạ ma nghe vậy, dần nói: quả thực hoàn toàn là nói bậy. Lời tuy như vậy, dạ ma trong lòng cũng có một loại dự cảm không hay, mơ hồ cảm thấy tổ tiên thật muốn từ bỏ một nửa về lần dưới. Lần trước áo bào đen hiện thân, lui cường địch phía sau, không có chốc lát dừng lại, tổ tiên không có dụ lệnh, là tùy ý chính mình tùy cơ ứng biến, làm theo ý mình, vẫn là từ chính mình tự sinh tự diệt. Quách Đại lộ không cùng dạ ma tranh luận, truyền lời nói. Sau ba ngày, giờ tí, bóng đêm làm quay về về lún dối. Nói đi, Quách Đại lộ ly khai vĩnh hằng thái nguyên, trở về thiên lạc sơn. Tiên nhân giáng lâm, lưu thủ thiên lạc sơn đoan một tiểu hoa cùng hồ tiên phong đều có cảm ứng. Gặp Quách Đại lộ rời đi nửa ngày, trở về đã là địa tiên, đều là kinh ngạc trong lòng. Quách Đại lộ cùng bọn họ trao hỏi, tự về độc phủ, độ kiếp một trận chiến, mặc dù chắc chắn thắng, nhưng tinh khí thần hao tổn cũng là không nhỏ, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngồi xếp băng xuống, cũng không hết sức vận chuyển đạo khí, thuận theo tự nhiên địa nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó không lâu, tiến nhập động đẹp, thần hồn thản nhiên ly thể trôi về giả thiên trận bên trong, ở côn lôn kính mảnh vỡ trước hơi dừng lại, hóa thành một tia sáng trắng chui vào kính bên trong. Quách Đại Lộ lần thứ hai hiện thân thời gian, rơi vào một chỗ vết núi, chỉ thấy vậy bốn phía núi cao sừng sững, đại thế cao chót vót, thân thể đánh toàn, đi tới một tòa đỉnh núi, đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy được bạch hạc tê mục, huyền vượn trèo sơn, thụy khí lượn lờ, một phái thú vị phong quang, đơn giản là như tịnh thổ tiên cảnh. Quách Đại Lộ trong lòng đột nhiên có cảm giác, bắt đầu tìm đường du sơn. nơi đây dãy núi trùng điệp, kéo dài liên tiếp, xa gần phong cảnh đều như tranh vẽ quyển, cây cối có thể thấy được lục hoa, trúc hoa, thanh tùng, trang lý. Hồng đạo, Thúy liễu, chim quý hiếm, Có Thanh Loan tiên hạ, Con mai giao long, Quách Đại lộ lại đi rồi một hồi, đông nhiên ngẩng đầu nhìn đến cây kia tùng thấp thoáng, có một tòa khí tượng nguy nga nhìn vũ lầu cát, vận mắt nhìn kỹ, nhìn thấy trước sơn môn còn có một tòa đứng sừng sững mấy trượng địa đá, trên đó viết hai hàng chữ Vạn thọ sơn phúc địa ngũ Tràng quan đạo tiên. Quách Đại lộ trong lòng ngờ vực tìm được chứng minh, đông nhiên nhìn lại, thông lãm vương này động tiên phúc địa phong cảnh, ngẫu nhiên nhớ lại đường tăng mới vào nơi đây, lầm coi Vạn thọ sơn là Linh sơn nhạc đệ, năm đó nhìn Tây Du ký, luôn muốn cho ngọc đế, đạo tổ, phật tổ. Bồ đề lao tổ cùng với chấn nguyên tử chờ các đại lao phần ra cái cao thấp danh sách cùng tiểu đồng bọn nhóm tranh một chuyến đến cùng ai lợi hại nhất mà đường tăng cái này hiểu lầm liền từng bị quách đại lộ đem ra làm làm chứng cơ lấy bằng chứng chấn nguyên tử cùng phật như lai gần như kết luận trên thực tế những đại lao này mình tranh ám đấu ngàn tỷ năm tranh bất quá là hương hỏa khí vận chưa từng chính diện chém giết đấu pháp Thường nghĩ như đạo tổ cùng phật tổ bắt cặp chém giết trong thiên địa nơi nào có thể vì là chiến trường quách đại lộ đón do biến hóa hóa thân một con chim sẻ bay về phía ngũ trang quan sân môn trương bốn gặp mặt lần đầu chấn nguyên tử đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tây lưu hạ châu ngũ trang quan chính là thế gian thánh địa tu hành, ngoại trừ phong thủy khí vận tuyệt hảo, trọng yếu hơn chính là quan chủ chấn nguyên đại tiên thần thông quảng đại, mà có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhiều năm đào tạo hạ xuống, dưới trướng tán tiên từ lâu nhiều vô số kể. đương nhiên, tu hành đại đạo chỉ có động thiên phúc địa cùng danh sư còn chưa đủ hoàn toàn, hơn nữa linh đan diệu dược cùng thần khí pháp bảo mới coi như hoàn chỉnh. dù sao đối với rất nhiều thiên phú thông thường người tu hành tới nói, không có những này vận ngoại thân gia trì, tất cảnh khó tấn, mà ngũ trang quan. Cũng xưa nay không thiếu linh đan rượu dược cùng pháp bảo thần khí, trong đó cây kia danh chấn tam giới linh căn bảo thụ càng là khiến vô số người tu hành mê mẩn. Cái kia linh căn bảo thụ chính là cây quả nhân sâm, cây này sản sinh ở hỗn độn ban đầu phần, hồng mông bắt đầu xử, thiên địa chưa mở thời khắc, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen, nói cách khác nếu muốn ăn một viên thành thục quả nhân sâm, nói ít phải đợi 10000 năm. Có người nói quả này nghe một chút, là có thể sống 360 tuổi, mà ăn một cái, liền sống 47.0005, bởi vì chưa từng người nghiệm chứng việc này. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng chưa từng đã cho quan phương chứng thật, bởi vậy cách nói này giới hạn ở trên phố lưu truyền, thật giả không biết. Dù sao có thể ăn quả nhân sâm đại lao không ăn thịt người nhân sâm cũng giống vậy tuổi thọ dài lâu, tỷ như Tôn Ngộ Không, tỷ như Vương Mẫu nương nương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là này loại tướng mạo như trẻ con, tên tục gọi hoàn đan quả nhân sâm đối với người tu hành mà nói giá trị liên thành, như có cơ duyên có thể ăn một viên, ở tu hành phải là làm chơi ăn thật, e sợ hiệu dụng vẫn còn bàn đáo bên trên. Chỉ là như thế trưởng sinh quả, nhưng cũng không thể ăn vậy, cảnh giới tu vi không tới, ăn một viên tiếp theo thất khiếu chảy máu. Bạo thể mà chết. Lúc trước Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu chín, dưới trướng 48 vị đắc đạo đệ tử mới phân chia đồ ăn hai viên. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách Đại lộ vào sơn môn phía sau, đông bay tây cướp. Đột nhiên ý thức được này ngũ trang quan dĩ nhiên không có bố trí bất kỳ mê trướng trận pháp, thế gian bất kỳ sinh linh cũng có thể tự do ra vào. Thơ chút suy tư lập tức rõ ràng đạo lý trong đó. Đừng nói Trấn Nguyên Đại Tiên cá nhân bản lãnh thông thiên triệt địa, riêng là hắn học cho khắp thiên hạ thế lực cũng không cần lo lắng nhà ai tu sĩ dám to gan đến ngũ trang quan đến ngăn ngừa. Quách Đại lộ miễn phí bao nhiêu lập dễ dàng tìm được người nhân sâm vườn nhìn thấy cây kia có căn đại thụ xanh um tươi tốt cảnh lá trong đó quả gặp có trẻ con bộ dáng trái cây thò đầu ra Quách đại lộ mặc dù đối với quả nhân sâm hiếu kỳ nhưng còn sẽ không học nộ không đi trộm đánh trái cây lấy chấn nguyên tử khả năng làm sao không tính ra nộ không trộm quả việc cố ý lưu lại hai cái ít nhất đệ tử giữ nhà dụng ý không nói cũng hiểu chấn nguyên tử muốn nhận thức tôn nộ không cái này nghĩa đệ nhưng không hẳn cũng muốn nhận thức hắn tùy tiện đánh nhân sâm của hắn quả không biết lại sẽ nhiễm nhân quả gì yên lặng xem biến đổi mới là thuận sách hơn nữa Không phải nói nhân sâm kia quả nghe một chút là có thể tăng thọ 360 tuổi sao? Vậy trước tiên nghe một chút nhìn xem rốt cục có gì thần dị, nhìn cùng cựu truyện kim đan, bàn đào có cùng bất động. Hoàng Tước túi xuống nhằm phía cây quả nhân sâm, chưa đến phụ cận, đột nhiên cảm thấy dị thường, đang muốn chết thân mà phản hồi, nhìn đến một tấm màu đen lưới lớn che kín bầu trời giống như hướng chính mình nhào hạ xuống. Quách Đại Lộ không kịp ngẫm nghĩ nữa, lướt gấp hướng về rừng cây bên trong, vươn mình biến thành một viên quả nhân sâm, sau đó. Sau đó hắn bi kịch địa phát hiện, mình bị cảnh cây bắt cóc. Không sai, liền ở hắn biến thành người nhân sâm trong náy mắt, bám vào nhánh cây kia rũi ra một cái tinh tế thanh hành đưa hắn cuốn lấy, lấy hắn bây giờ điệu tiên khả năng, thi ra tất cả vô liếng, vận dụng hết thảy pháp bảo, nhất thời đều không thể tránh thoát. Tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên bị một thân cây bắt cóc, cũng coi như là tác phẩm tiêu biểu. Bất quá, điều này cũng không có thể trách người khác, biết rõ cây này sản sinh ở hỗn độn ban đầu phần có thế, thiên địa chưa mở thời gian, lại trải qua thái cổ hùng hoàng, có thể thai nghén tiên địa chí bảo, còn một mực chủ động chui vào, không bị bắt cóc mới kỳ quái đây. Bắt được sao? Thời gian này, dưới tảng cây truyền đến một thanh âm. Không có, cho nó dấu vào cây ăn quả bên trong. Tìm một chút nhìn, dám trà trộn vào vườn trái cây chim nhỏ, nhất định không là phản phẩm, bắt lấy tới đốn nuôi, sau đó nói không chắc có thể thành tiên cẩm, đến thời điểm khiến nó cùng 42 sư huynh ống trắng, 36 sư huynh hắt hổ so tài so tài. Quách đại lộ trong lòng trầm mắng, ngươi mới tiên cẩm, cả nhà ngươi đều tiên cẩm. Vừa mắng vừa theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy hai cái dáng dấp tuấn tú tiên đồng chính ngẩng đầu nhìn về phía trên cây, cái kia hai đồng thân xuyên vụ ý ý, đỉnh kết kế, một phái xương rõ thần thoải mái khí độ, trong đó một cái cầm trong tay một chuỗi màu đen địa võng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tung ra này hai đồng phải là chấn nguyên tử lưu lại giữ cửa thanh phong cùng minh nguyên hai cái, bọn họ nhìn tuổi không lớn lắm, thực tế đều có ngàn tuổi trở lên, hơn nữa rõ ràng thực lực không tầm thường. quách đại lộ không khỏi cảm thán mình bị tiểu thuyết cùng phim truyền hình nói dối, tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong này hai cái tiên đồng tồn tại cảm giác rất yêu a, cảm giác chính là hết sức thông thường hai cái đứa nhỏ, vào trước là chủ quan niệm để chính mình hoàn toàn bỏ quên bọn họ, nhưng thật ra là chấn nguyên đại tiên đệ tử thân truyền, là năm vượt qua ngàn tuổi tiên đồng, ở một số thế giới, bọn họ thậm chí được cho láo quái cấp đại năng. hai đồng vòng quanh cây ăn quả tìm một vòng, không có bất kỳ phát hiện, chỉ phải tạm thời tiếp đối từ bỏ. "Tên là gió mát tiên đồng nói, hắn như là đã trốn vào cây bên trong, trong thời gian ngắn nói vậy cũng không trốn được, chúng ta trước tiên mau đánh trái cây cho cái kia thánh tăng đưa đi, quay đầu lại trở lại nắm bắt nó." "Ừm." Minh Nguyệt tán thành, thu hồi địa võng, lấy ra chuyên đánh quả nhân xâm pháp khí vàng đánh tử. "Đáng tiếc lần này không thể theo sư phụ một đạo đăng tiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, chờ sư phụ cùng các sư minh trở về, nhất định phải cố gắng thỉnh giáo một phen." Sư Minh đệ hai người một bên chọn quả nhân xâm một bên thuận miệng nhắc tới ngày, cũng không có gì đáng tiếc, sư phụ thường nói có sai lầm hiểu được, chúng ta bỏ qua nghe Nguyên Thủy Tiên Tôn giảng đạo cơ duyên. Nhất định sẽ ở nơi khác bổ trả lại, phải có kiên trì. Thanh Phong đổ nhìn mở, Quách Đại Lộ nghe vậy cũng là thầm khen một tiếng. Này Thanh Phong đạo tâm hiểu rõ, tương lai nhất định thành đại khí. Trên thực tế bọn họ lần này mặc dù không thể đăng thiên nghe pháp, nhưng cũng bởi vì đường tăng từ chối ăn hai viên quả nhân sâm mà từng người rơi xuống một viên. Phần cơ duyên này tự nhiên cũng là chính là sư chấn nguyên đại tiên sự tình an bài trước, không phải vậy hắn cũng sẽ không hết sức căng giận muốn đánh hai viên quả nhân sâm. Lúc trước bắt đầu chín, 48 vị đệ tử mới cùng hưởng hai viên, bây giờ khoản đại đường tăng nhưng dùng hai viên, thấy thế nào đều không hợp lý từ sự an bài này cũng có thể nhìn ra được chấn nguyên tử đối với hai vị này tiểu đệ tử coi trọng vừa cho bọn hắn quả nhân sâm trợ bọn họ tu hành lại tránh khỏi những đệ tử khác đối với lòng này sinh bất mãn dù sao nhiều người quá ít khó tránh khỏi muốn tìm chút tâm tư nói chuyện phía bên trong hai tiên đồng đặt xuống hai viên quả nhân sâm nâng ở đan bàn bên trong đội vã đi tới quách đại lộ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cái kia nhốt lại của mình trận pháp kết quả phát hiện căn bản không trận pháp gì nhánh cây tiên là thuần kháo sức mạnh quân lấy chính mình cái gọi là dốc hết toàn lực vậy thì phiền phức lớn rồi a quách đại lộ có chút đau đầu đang muốn thử cùng cái kia cây ăn quả đại lao câu thông một chút, tâm biển bên trong vang lên một đạo giàn mua mà lười biếng âm thanh. Tiểu đạo sĩ là người sao? Quách Đại lộ sương sở có chút ngỡ bức, tiểu đạo sĩ là ai? Nay tính là gì quỷ vấn đề? Nghĩ lại lại nghĩ, hay là cái kia cây ăn quả hiểu lầm cái gì, đem mình làm người khác? Nghe ngữ khí, thật giống là bạn không phải ở đây. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải có thể lợi dụng cái này hoa điểm lắc lư một hồi nó? Ý niệm tới đây, Quách Đại lộ vững vàng mà trong lòng bên trong đáp lời, là ta à? Nhưng cây ăn quả bên kia nhưng hồi lâu cũng không có lại trả lời, chắc là qua một canh giờ lâu như vậy. Tâm biển bên trong mới lại vang lên âm thanh, "Ân, đã lâu không gặp. Đúng đây đúng đấy, đã lâu không gặp." Quách Đại Lộ tích cực câu thông. Sau đó, liền không còn đoạn sau, thật giống đối phương đã ngủ giống như. "Quách Đại Lộ, này không đúng vậy, nghe rõ ràng là người quen, còn như vậy cột mình có chút không lễ phép chứ?" "Tây Giả, vẫn còn chứ?" Quách Đại Lộ hỏi. "Tây Giả, zzz. Này, Tây Giả ta hiếu, thực sự là đã lâu không gặp a, ha ha, ngươi gần nhất cũng còn tốt." "Tây Giả, zzz." "Tây Giả, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn tới thăm ngươi một chút, hiện tại như là đã gặp được, ta cũng phải đi về." Dễ dàng, đem ta thả mở đi, ha ha. Tây giả, zzz. Tây giả, đang nghe sao? Nghe được lời ta nói sao? Tây giả, ngươi có phải hay không lộ thai được ta? Ta thật xa tới thăm ngươi, này sẽ là của ngươi đại khách chi đạo. Ta hiện tại cho ngươi 3 giây, thả lập tức mở ta. 3, 2. Được được được, ngươi trâu bỏ. Ngươi lợi hại. Ngươi chờ ta đi ra, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi nổ tận gốc. Có nghe hay không? Ngươi một cái lão bất tử ngu xuẩn tây. Thả ta đi ra ngoài, ta muốn gặp trấn nguyên tử. Quách đại lộ vừa đấm vừa xoa, nhưng thủy chung vô công bên này chửi đến tránh kích liệt, đông nhiên tâm biển bên trong vang lên một tiếng, hả. quách đại lộ phản ứng cũng mau, bận điệu trong lòng bên trong hòa khí nói, nhân sâm cây ta hữu, thả ta rời đi thôi. cây già, rét rét, quách đại lộ thở dài, tâm nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi ngộ không đem cây đẩy ngã thời điểm lại nghĩ pháp thoát thân, muốn tào tháo tào tháo đến. quách đại lộ bên này chính suy tư đối sách, một bóng người lách vào vườn môn, không phải tôn ngộ không còn có thể là ai? Ngộ không tiến vào nhân sâm vườn, nhìn trung quanh một chút, chợt thả người nhảy một cái, lên cây ăn quả, không để ta lão tôn ăn trái cây kia nên muốn ăn. Lão tôn càng muốn cùng hai vị sư đệ đồng thời hưởng dụng, tôn nộ không thì thầm trong miệng, trong tay tử kim cái bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Quách Đại lộ biến thân quả nhân sâm bị trói buộc ở, liên thanh thanh âm cũng không phát ra được, vô pháp hướng về nộ không cầu cứu, mắt lom lom nhìn hắn trộn quả nhân sâm đi. Quách Đại lộ quyết định không nghĩ nhiều nữa, hiếm có bực này tồn tại ngàn vạn năm hồng hoang cổ cây, lại có đại lượng quả nhân sâm mùi tràn ngập ở giữa, linh khí mức độ đậm đặc quả thực tăng mạnh, không bằng thuận theo tự nhiên địa tu hành một trận. Thu tâm nghĩ, trừ tạp niệm, vào thanh tịnh. Không biết qua bao lâu, chợt thấy một trận đất dung núi chuyển, chờ tinh thần khôi phục ngưng định, nghe được nộ không ở cái kia hùng hùng hổ hổ một gốc cây ngốc thây quản giáo ngươi từ đây hết nợ mọi người tan vỡ sau đó đều đừng muốn ăn cái gì quả nhân sâm quỷ nhân sâm Quách đại lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh biết thời cơ đã đến thừa dịp cái kia cây ăn quả mở căn khai quật thuận thế tránh thoát cành cây mắt gặp khắp cây quả nhân sâm rơi lá chả xuống đất bó tay hết cách chỉ phải dựa vào cái kia dầm rạp cảnh lá tạm thời xa cách quả nhân sâm vườn giang ngũ trang quan nhưng không có ly khai vạn thọ sơn nếu để hắn gặp phải này cọp là không phải đương nhiên phải xem rốt cục như có cơ hội cũng tốt điều động cùng điều động cùng hắn ở vạn thọ sơn ngũ phúc sơn đặt chân điều tức một đêm chỉ chờ chấn nguyên tử từ trên trời trả Ngay Kế Trạm Vọng, quét đại lộ trên núi nhìn mây phía thời gian, nhìn thấy nửa ngày Tưởng Vân Độ không, biết là chấn nguyên tử xuất đồ đệ trở về, hơi chỉnh ý quan, chuẩn bị tiếp vị kia điệu tiên chi tổ. Một đóa Tưởng Vân rỉm xuống nơi này, Vân thượng tẩu vị kế tiếp đầu đội tử kim quan, người mặc mây trắng áo khoác, cầm trong tay ngọc phất trần, dâu dài mặt trẻ con đạo nhân. Đạo nhân đi theo phía sau hai vị khí chất xuất thần, thần thái tiêu sái đệ tử trẻ tuổi. Bực này khí chẳng, ngoại trừ vị kia cùng thế cùng quân, lại không người khác. Quét đại lộ quay về cái kia tiên gió đạo nhân hành lễ nói, mới lên cấp điệu tiên quét đại lộ, bài kiến tiên sinh. Ngũ Trang quan quan chủ thật sâu nhìn Quách Đại Lộ một chút, bất động thanh sắc nghiêng người sang, tránh thoát Quách Đại Lộ một lễ này. Chương 466, một con đặc lập độc hành trừ ba giới. Ngươi tới tự Hà Phương thế giới. Quách Đại Lộ đứng thẳng thân phía sau, trấn nguyên tử hỏi: "Tại hạ sinh ở nhân gian thế, tu hành ở huyền giới." Quách Đại Lộ như thực chất trả lời nói, loại tin tức này lửa cũng không ý nghĩa, hơn nữa cũng không che giấu nổi, người trấn nguyên đại tiên hỏi cũng chính là khách khí khách khí, lòng tựa như ngâm sáng. Lại là nhân gian thế sao? Trấn nguyên tử ngự khí ý tứ sâu xa, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ. Sau một chốc, Trấn Nguyên Tử nói, "Cái kia quách tiểu hưu theo ta vào nhìn đi." Quách Đại Lộ như không có chuyện gì xảy ra mà theo Trấn Nguyên Tử về ngũ trang quan, vào lúc này, đường Tăng, Nộ Không bọn họ từ lâu bỏ của chạy lấy người, mà Thành Phong Minh Nguyệt hai cái bị Nộ Không lãng pháp đang ngủ say. Trấn Nguyên Tử giải hai tiên đồng sự buồn ngủ, hỏi do ngọn nguồn, lúc này mới phát hiện cây quả nhân sâm đã bị Nộ Không ngay cả dễ đời ná. Quách Đại Lộ bất động thanh sắc quan sát đến Trấn Nguyên Tử phản ứng, muốn nhìn một chút những này tuổi thọ dài lâu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cấp đại lão làm sao biểu diễn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, dù sao theo quách đại lộ, Trấn Nguyên Tử từ lâu xem thấu tất cả. Đối với đó trước chuyện đã xảy ra hiển nhiên rõ ràng trong lòng. Tôn lão không a. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, không trách hắn có thủ đoạn như vậy. Thanh Phong, Minh Nguyên song song quỳ xuống, thỉnh tội nói, đều do đệ tử làm việc bất lợi, mời sư tôn cho đệ tử một cái lấy công chuộc tội cơ hội, vậy thì trước đuổi theo cái kia bốn vị tập nhân, định đưa bọn họ nắm bắt trở về giao cho sư tôn xử trí. Trấn Nguyên Tử nói, hai người các ngươi, bốn người bọn họ, các ngươi như thế nào là đối thủ của bọn họ? Cái kia tu luân hồi thiên đường tam tạng ngược lại cũng dễ nói, hắn cái kia ba tên học trò một cái Tế Tiên đại thánh, một cái Thiên Bổng Nguyên Soái, một cái quyền liêm đại tướng chỉ bằng các ngươi bây giờ còn còn thiếu rất nhiều thanh phong minh nguyệt nói dù cho đệ tử Trấn nguyên tử vung vung tay ngăn cản bọn họ nói tiếp các ngươi trước tiên đem quách tiểu hữu mang đi nghỉ ngơi vi sư đi một chuyến thời gian này lại có những đệ tử khác thỉnh cầu thay sư nắm bắt kẻ trộm đều bị đại tiên từ chối cái kia tôn ngộ không không phải là một dễ đối phó các ngươi chờ đợi ở đây vi sư đi một lát sẽ trở lại quách đại lộ tâm nói thật không hổ là xương tổ đại lão đi nắm bắt nắm tể thiên đại thành đám người cũng chỉ là đi một lát sẽ trở lại nghĩ như thế quách đại lộ theo thanh phong minh nguyệt hai tiên đồng đi phòng khách nghỉ ngơi hai người phạm này sai lầm lớn, tâm tình đều rất trầm thấp. Quách Đại lộ thuận miệng nói, vừa mới nghe các ngươi nói tới Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, tại hạ đã từng nghe nói qua người này đại danh, có người nói thần thông quảng đại, còn náo qua thiên cung, không biết hai vị tiên đồng làm sao cùng hắn xảy ra tranh chấp. Thanh Phong cười khổ nói, không nhắc cũng được. Quách Đại lộ ừ một tiếng gật gật đầu. Minh Nguyệt Toán hận bổ sung nói, bỏ để hắn rơi vào trong tay ta. Quách Đại lộ nghe lời đoán ý, từ ngữ khí của bọn họ đại thể phán đoán một hồi thực lực của bọn họ cảnh giới. Thuận miệng nói, hy vọng Trấn Nguyên Đại Tiên có thể thuận lợi đưa bọn họ nắm bắt về. Minh Nguyệt nói, bọn họ chính là Thiên tiên La hắn cũng không thoát được sư tôn tay. Thanh Phong kêu một tiếng, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lúc này mới trên mặt mang theo không cam lòng, câm miệng không nói. Một tới phòng khách, hai đồng mời Quách Đại lộ ngồi xuống, vì hắn dâng trà. Quách Đại lộ từng cái cảm ơn, nói, nơi đây chính là địa Tiên Tri tổ Tiên phủ, thế gian bảo địa, Linh chi bảo đan nhiều vô số kể, hai vị tiên đồng nói vậy cũng là kiến thức rộng rãi, lẽ ra tại hạ không nên đeo xấu, nơi này có một bình thiên đỉnh bình tương, hai vị tiên đồng có thể cầm lấy mà ăn, quyền biểu hiện lòng biết ơn. Quách Đại lộ từ thanh đăng thế giới lấy một bình nhỏ ngộ không năm đó hởm bao cho hắn diệu tiên nước thánh đưa cho hai đồng. Nếu là chấn Nguyên Tử nhìn trọng đệ tử, giao hảo một hồi cũng là thuận lý thành trương. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thoáng qua nhau, sau đó tiếp nhận bình nhỏ. Này loại đến tự thiên đình rượu tiên nước thánh, đối với bọn họ mà nói xác thực không xa lạ gì. Sư phụ đăng thiên tham gia thiên đình các loại đại hội thời gian mang về quá một ít, bọn họ may mắn thưởng thức qua, nhưng này loại thưởng thức là cùng chư vị đồng môn đồng thời vô pháp tận hứng. Hôm nay hai người phần một bình, phải làm có thể mưu một vi hơn. Lần này dù chưa có thể theo sư phụ đi gì là cung nghe lớn tiên tôn giảng pháp, nhưng hai người chúng ta thu hoạch nhưng toàn bộ không thể so chư sư huyễn. Đầu tiên là quả nhân sâm lại là này rượu tiên nước thánh có thể thấy được nhân quả được mất thật khó đoán trước rơi phong phía sau minh nguyệt cảm khái một câu minh nguyệt nói nếu không có cái kia hầu đầu trộm nhân sâm quả đầy ngã cây ăn trái việc sẽ tốt hơn há có thể tận thiện tận mỹ ô đúng rồi còn có con kia chim sẻ phòng trường sớm bị vụ chạy thanh phong cười cận không tiếp tục nói nữa Trấn nguyên tử miễn phí bao nhiêu lực tức một cái tụ lý cản khôn dễ dàng đem thỉnh kinh tiểu đội nắm bắt về giả ý tra hỏi một phen đều bị nộ không hóa giải lại thả bọn họ trốn một lần sau đó dở lại cho cũ vẫn là dùng tụ lý cản khôn đưa bọn họ long về nay một lần Thời cơ rốt cục thành thủ, chẩn nguyên tử nước chạy thành sông cùng ngộ không định ra chữa bệnh cây đánh được hẹn, cho phép hắn 3 ngày tìm tới chữa bệnh cây phương pháp xử lý. Thân ở ngũ trang quan quách đại lộ tự nhiên một mực quan tâm việc này, căn cứ hắn tính toán, nộ không đầu tiên là đi bổng Lai đảo tìm được Phúc Lộc Thọ Tam lão, nhưng Tam lão tự trấn chúng ta nói không bằng hắn xa rồi, biểu thị vô pháp trị liệu, nhưng có thể hạ giới biện hộ cho thư thả nộ không mấy ngày. Thỉnh Kinh tiểu phân đội chặt gở giúp bên trong cũng bắt đầu nhắc tới việc này, Sa Tăng lo lắng nói, Lại sư minh, vừa nghe cái kia chẩn nguyên đại tiên nói nói cái kia cây quả nhân xâm sản sinh ở Thái cổ Hưng Hăng, chính là Hán động tiên phúc điệu tiên căn ở chỗ đó. Chỉ sợ không dễ như vậy chữa bệnh sống, chính là chữa bệnh sống cây, cái kia dùng 10 ngàn năm mới kết trái chút trái cây sợ là cũng không về được. Ngộ Không nói, có câu nói, phương từ trên biển đến, Lao Tôn lần đi Nhật Bản đại hải, đi khắp ba đảo 10 châu, viếng thăm tiên ông thánh lão, tổng có thể tìm tới chữa bệnh cây phương thuốc. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, điểm mở Ngộ Không không chắc, dì vật chắc nói, Ngộ Không, Nhật Bản đại hải chưa chắc có phương, Nam Hải nhất định có cách. Tôn Ngộ Không, hiện đại sao lại nói lời ấy? Quách Đại Lộ, Ngộ Không còn nhớ quan thế âm tay trung bình năm bình ngọc. Tôn Ngộ Không, nhơ nhớ, vậy có có quan hệ gì đâu? Quách Đại Lộ cái kia bình ngọc bên trong sợ tổn cam lộ am hiệu nhất ý tiên căn linh cảnh có người nói năm đó bồ tát cùng đạo tổ đấu pháp đạo tổ đem một cái cảnh liễu đặt ở bát quái lô bên trong nốt khô cuối cùng bị bồ tát đặt ở bình bên trong cũng chỉ một đêm liền khô một phù xuân khôi phục xanh cảnh lá xanh tôn nộ không được được được lao tôn vậy thì đi nam hải như lần này có thể thành hiện đệ làm chiếm công đầu đến thời điểm quảng cái kia đại tiên muốn mấy viên quả nhân sâm phát hiện đệ làm hưởng bao nộ không về xong câu này liền hạ tuyến quét đại lộ ly khai tiểu viện đi gặp chấn nguyên tử cùng đường tăng thầy trò đến rồi tiền thính đã thấy cái kia chư bát giới chính lôi kéo phúc lộc thọ tam lao làm chơi trò cười chỉ nghe cái kia người được trúc thọ xích nói, ngươi này ngu, lao đại không biết cao thấp. Bát giới cười nói, ta không phải ngu, ngươi mới là mắt mở chân chậm, không biết cao thấp, có thể nào theo ta sư tam tạng thánh tăng đi tây thiên bái phật cầu kinh? ngược lại là các ngươi ba cái, chuyến cùng người thêm phúc, thêm vỏ, thêm lộc, giống nô tài. vừa nói vừa cười hì hì đi lôi kéo phúc tinh muốn trái cây ăn, nói cái gì lần lần là phúc. chấn nguyên đại tiên đám người nhìn bát giới như vậy quá nhiều, đều là lắc đầu mà cười. quách đại lộ khởi đầu cũng không để ý, mơ hồ nhớ bên trong nguyên tắc có vẻ như cũng có ghi quá như vậy một đoạn nói chênh chọt cười nhạt đậm, bất quá là sinh động bầu không khí thôi. Mãi đến tận phía sau lại nghe Trư bát Giới một bên loạn náo vừa nói ra bốn mùa may mắn, thang quan tiến trước cùng quay đầu lại vọng phúc chờ danh ngục, mới phát giác được có gì đó không đúng. Nếu như Tây Du Ký tồn tại cũng là cục bên trong một bộ phận, cái kia Trư bát Giới lần này có cũng được mà không có cũng được cùng đầu mối chính hào không ảnh hưởng nhạc đệm không cần ghi vào trong chuyện xưa mặt. Thế nhưng Quách Đại Lộ đem mấy cái từ lăn qua lộn lại nghiên cứu mấy lần, cũng không thể phẩm đưa ra bên trong ngầm chứa cái gì ý tứ hàm súc, không biết bát Giới đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Lại nói ngược lại, bây giờ ngay trước mặt trấn nguyên đại tiên, nếu như biểu đạt ý tứ trình hiện đến quá rõ ràng đó cũng quá liều lĩnh. Quách đại lộ lo liệu tạm thời không nghĩ ra liền để một bên nhất quán tư tưởng không nghĩ nhiều nữa, vừa vận chặt gờ giúp lại vang lên tiếng nhắc nhở, Sa tăng ở trong đám đoán giận nói, "Ta nói nhị sư huynh, lần này cần không phải ngươi đòi muốn ăn thịt người nhân sâm, cổ động đại sư huynh đi trộm, cũng sẽ không làm thành hiện tại như vậy, ngươi đổ có tâm sự cùng Tam lão hồ đồ." Một hồi chư bắt rơi đáp lời, "Sa sư đệ ngươi không hiểu, ta này hấp dẫn sự chú ý, chính là vì là hầu ca tranh thủ thời gian, hầu ca trên trời dưới đất cái gì thần tiên quỷ quái không quen biết, nhất định có thể cầu đến lương vương, không cần lo lắng." Sa -ng ngộ tĩnh, cái kia đại tiên nhìn ôn hòa, nhưng là cái nhận thức để ý Nếu đại sư huynh không tìm được phương thuốc, sợ là sẽ không tha chúng ta đi. Mặc dù thả chúng ta đi, cũng sẽ không tha đại sư huynh. Lúc trước hắn còn nói muốn đi tìm phật tổ lý luận, đến lúc đó vạn nhất chọc giận phật tổ, ngã phật dưới cơn nóng giận cách trước đại sư huynh như thế nào cho phải? Chư bắt giới, xa sư đệ nhìn ngươi lời nói này, sẽ không, sẽ không, lùi mười ngàn bước nói, cái kia đại tiên như thật chói lại hầu ca, cái kia liền huynh đệ chúng ta hai trước tiên hộ tống sư phụ đi tây Tiên, vừa đi vừa chờ hầu ca chính là, hầu ca một cái cân đầu vân liền mười vạn tổng đối kỵ, sư phụ thỉnh kinh sốt ruột, nhưng thì không cách nào ở lâu a, có phải là đạo lý này? Quách Đại Lộ nhìn thấy đoạn này lời, chính như một đạo chớp giật sẹt qua đầu óc, vặn điệu hồi tưởng nội dung vở kịch, nhớ tới trạm tiếp theo vừa lúc là ba đánh bạch cốt tinh, đường tăng chụp nộ không. Như vậy, Trư Bát Giới muốn làm cái gì có phải là đã vô cùng sống động? Qua một hồi lâu, Sa Tăng mới đáp lời, trước tiên chờ chút đại sư huynh tin tức đi. Quách Đại Lộ lần thứ hai chuyển đầu nhìn về phía Trư Bát Giới, nhìn thấy hắn lại ở vậy cùng lộc ngôi sao chơi đùa, cười vui vẻ, ngốc manh ngốc manh, không chút tâm cơ nào. Chương 467 Ta đánh quả nhân xong đi, ngươi chính là ở đây, không cần đi động. Quách Đại Lộ vừa ra hiện tại tiền tính. Trấn Nguyên Tử tự lấy chủ nhà thân phận cho mọi người làm dẫn tiến. Phúc Lộc Thọ Tam lão nghe nói Quách Đại Lộ là tân tấn địa tiên, trong lòng không khỏi nghi ngờ, mới lên cấp địa tiên tiếp Trấn Nguyên đại tiên thuộc về quy lệ, cái này không có gì, nhưng Trấn Nguyên tử trịnh trọng như vậy kỳ sự lưu khách, còn vì hắn làm dẫn tiến, cái này cũng có chút không giống bình thường, chẳng lẽ thiếu niên kia địa tiên có chỗ gì hơn người? Lai lịch bất phàm, hay là Trấn Nguyên đại tiên chuẩn bị thu hắn là quan môn đệ tử? Trong lòng âm thầm suy đoán, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường theo sát Quách Đại Lộ thấy lễ, trừ bắt rồi méo đầu nhìn Quách Đại Lộ, láp thân thể to mập đi lên trước, nói: "Tiểu Hữu ta thật giống ở đâu gặp ngươi? Quách Đại Lộ trước khi ra ngoài nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đem chặt gỡ rút bên trong nít nạm nổi thành, miễn cho Trư Bát Giới miệng rộng tiết lộ thiên cơ. Bất quá không nghĩ tới Trư Bát Giới vẫn nhận ra chính mình, hơi suy tư lập tức đoán được nguyên nhân, hẳn là đến tự Thiên bồng Thánh Nhân ký ức. Sa tăng thời gian này cũng nhìn lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Đó có thể là Lợn Đạo Hưu Du Lịch Phạm Trần lúc đó có duyên gặp qua một lần. Quách Đại Lộ nói, Trư Bát Giới lấm lấm liệt liệt nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trấn Nguyên Tử nói. Tam Tạng Pháp sư còn có vị đại đồ đệ, chính là cái kia 500 năm trước đại náo Thiên cung tề Thiên Đại Thánh, hắn bởi vì đẩy ná ta nhìn bên trong bảo thụ tiên căn, thời gian này ở bên ngoài cần y cây phương thuốc. Có nghe thấy? Quách Đại Lộ nói. Trấn Nguyên Tử đột nhiên hỏi nói, Quách Tiểu Hữu cảm thấy Tôn Đại Thánh lần này có thể không cầu đến lương vương. Quách Đại Lộ tâm nói, nộ không là ở cây quả nhân sâm ngủ thời điểm mới có thể đưa nó đẩy ná, chờ nó tỉnh lại, nói không chắc căn bản không cần cái gì phương thuốc là có thể tự lành, hơn nữa nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, cho dù nộ không, không cầu đợi phương thuốc, cây quả nhân sâm cũng không tỉnh lại, hắn cũng tự có biện pháp giải quyết. Quách đại lộ nói, đã sớm nghe nói tề Thiên đại thánh thần thông quảng đại, giao du rộng rãi, biến thường thức đầy trời thần phận, tam giới tiên thánh cũng có nhiều cũ, nói vậy có thể tìm được phương thuốc. Trấn Nguyên tử vuốt dâu gật đầu, nói, chỉ hy vọng như thế. Mọi người đang nói, gặp giữa không trung bên trong nộ không cùng Quan Âm Bồ Tát dắt tay nhau đáp mây bay mà tới, nộ không phía trước dò đường, Bồ Tát cầm trong tay nước sạch đứng ở sau đó phương, Bồ Tát quanh thân bao phủ một tầng viền vàng tường quang, thật là dáng vẻ trang nghiêm. Trấn Nguyên tử chờ gặp Bồ Tát dáng lâm, mau mau ra ngoài nên tiếp. Quách Đại Lộ đi ở phía sau, tận lực vẻ mặt tự nhiên đánh giá vị kia đứng hàng tứ đại Bồ Tát một trong, nhân gian thế nhân khí cao nhất Bồ Tát đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Căn cứ kinh thư trên ghi chép, Quan Âm Bồ Tát nguyên có cơ hội chứng đạo Phật quả, nhưng ở lên cấp một khắc đó, đột nhiên nhận ra được chúng sinh vẫn cứ không thể thoát khỏi thống khổ, bởi vậy lập xuống không rõ chúng sinh đáng, thể không thành Phật ý nguyện vĩ đại, bất luận thực lực tu vi vẫn lỏng từ bi đều khiến người khâm phục, xúc động lòng người. Chấn Nguyên Tử chờ cùng Quan Âm Bồ Tát một hồi hàn huyên, đưa nàng mời đến quả nhân sơn vườn. Chi sau chuyện đã xảy ra cùng Quách Đại Lộ biết không khác nhiều, Quan Âm Bồ Tát dùng cam lộ cứu cây quả nhân sâm, chấn nguyên đại tiên cùng Ngộ Không lại bó. Toàn bộ quá trình hạ xuống, Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không theo bản năng địa giữ một khoảng cách, không thừa bao nhiêu giao lưu cùng, mà Quách Đại Lộ đúng là làm bộ không hề để ý địa quan sát trừ bắt giới ba lần, nhưng đều không có nhìn ra sơ hở gì. Chẳng lẽ là mình lòng tiểu nhân, trừ bắt giới cũng không có phải đem Tôn Ngộ Không âm ra thỉnh kinh tiểu đội. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ âm thầm làm một cái quyết định, hắn chuẩn bị ở ba đánh bạch cốt tinh sau đó mới trở về miền giới tiên la sơn. Hắn muốn triệt để biết rõ cái kia chứa bắt giới cùng xa tăng đến cùng đều là lai lịch thế nào. Tây quả nhân xâm phục hồi như cũ, chấn nguyên đại tiên đại hỉ. Sau đó lệnh đệ tử đánh mười cái trái cây, làm một người nhân sâm sẽ, Quách đại lộ may mắn ngồi vào vị trí, cẩn có hạnh chính là cùng quan âm Bồ Tát, tam lão trở giống như phân dòng dã một viên quả nhân sâm. Mọi người mặc dù đối với Quách đại lộ thân phận hiếu kỳ, nhưng xem ở chấn nguyên tử mặt mũi của cũng không tốt thôi diện bầm đốt ngón tay, chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán người này căn nguyên e sợ so với đệ tử cuối cùng trọng yếu hơn nhiều lắm. Dù sao chấn nguyên đại tiên cái kia chút đệ tử chân chính hợp lại cũng mới phân một viên quả nhân sâm. Quách Đại Lộ cẩn thận để ý ăn quả nhân sâm, chỉ cảm thấy vị cùng bản nào, kim đan đều không giống nhau, nhưng bên trong bên trong năng lượng ẩn chứa nhưng tuyệt không kém gì hai người, chỉ là thấy hiệu quả chậm hơn, mơ hồ có gan muốn ở trong người bám rễ sinh rồi, ở nảy mầm trưởng thành, cuối cùng mới nở hoa kết trái cảm giác. Này loại trải qua ngàn tỷ năm tiên thụ linh căn kết đi ra trái cây thật là huyền diệu dị thường, không phải chuyện nhỏ, ở trong người mỗi một loại biến hóa đều có thể làm cho mình cảm giác được một loại bừng bừng mới sinh cơ, có thể suy ra ngày khác kết ra trái cây sẽ cho thân thể mang đến thế nào biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mọi người đều dựa vào lễ ăn quả Liên Đường Tăng cũng rốt cục ý thức được trái cây kia bất phàm, quả thật tiên gia bảo vật, mà không phải trẻ mới sinh, dứt khoát ăn một viên, tòa bên trong chỉ có Tôn Ngộ Không không núp nhích viên kia quả nhân sâm. Trấn Nguyên Tử hỏi nói, nhị đệ, vì sao cái kia trái cây ngươi chỉ nhìn không ăn?" Ngộ Không nói thẳng thắn nói, "Huynh trưởng, thật không dám giấu giếm, lần này mặc dù có thể mời đến Quan Âm Bồ Tát đến đây, toàn bộ lại tiểu đệ một vị bạn cũ chỉ điểm, bởi vậy tiểu đệ chuẩn bị đem viên này trái cây tặng cho vị kia bạn cũ, để đáp tạ hắn chỉ điểm chi đức." Trấn Nguyên Tử bừng tỉnh, nói, "Nếu như thế, Trái cây kia ngươi như củ ăn, quay đầu lại ta lại để đánh một viên tặng ngươi cái kia bạn cũ. Nhân sâm này quả rất có linh tính, thả lâu, tiên vị liền mất, bị trở thành phẩm phẩm. Thích hợp nhân lúc tiên ăn. Tôn Nộ không nói, huynh đệ đã có lỗi trước, sao dám nhiều hơn nữa lao huynh trưởng Tiêu Phà. Trấn Nguyên Tử xua tay nói, ngươi và ta là không đánh nhau thì không quen biết, bởi vậy chuyện lúc trước không cần lại để, cái kia trái cây cũng chưa ăn, một hồi cứng. Nộ Không cảm ơn Trấn Nguyên Tử, lúc này mới đem quả nhân sâm ăn đi. Quách Đại lộ cho Nộ Không nhăn lại nói, Nộ Không, quả nhân sâm ta cũng đã ăn một viên, không cần muốn nhiều hơn. Tôn Nộ không đáp lời ngươi ăn là của ngươi, lão tôn đưa là lão tôn. Lại là đồng giá trao đổi một bộ kia sao? Quách đại lộ không nói thêm nữa, câu cửa miệng nói trời cho mà không lấy là ngu ngốc, huống chi giới tu hành ai sẽ chú ý chính mình nhiều một viên quả nhân sâm. Tam lão treo chọc nói, "Tôn đại thánh lần này sợ không phải dùng tính toán đạt được nhiều một viên quả nhân sâm." Tôn nộ không nói, "Bồ Tát, huynh trưởng cùng tam lão ở trước mặt, ta lão tôn an dám bắt nạt ông." Quan Âm Bồ Tát tiếp nói, "Nộ không, để tránh chân quả bị hư hỏng, ta lại cho ngươi một giọt cam lộ, đến lúc đó được quả nhân sâm, có thể đem trái cây đặt cam lộ bên trong, có thể bảo đảm tiên mà không khô." Bồ Tát nói con lại bắn ra, một giọt trong suốt trong suốt cam lộ thản nhiên trôi về ngộ không. Ngộ không đưa tay nhận, cảm ơn Bồ Tát. Quách đại lộ nhưng trong lòng đang bí ẩn kinh ngạc. Bồ Tát cam lộ thêm chấn nguyên đại tiên quả nhân sâm. Đây cũng là đỉnh kết hợp bản quả nhân sâm đi, đến lúc đó thật trước tiên không đi ăn, mà nuôi đi xuống xem một chút sẽ như thế nào. Quả nhân sâm sẽ tán. Bồ Tát tam lão từng người trở về Nam Hải Bồng Lai, Đường Tăng thầy trọt thì lại từ biệt ngũ trang quan tiếp tục tây hành. Trước khi đi, Ngộ Không cười tủm tỉm nhìn Trấn Nguyên tử, cái sao đống nhiên tỉnh ngộ, nói, ta vậy thì người đi đánh một viên quả nhân sâm, ngươi ở đây chờ, trước tiên không cần đi. Một hồi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt Thổi Phong đến quả nhân xâm giao cho Ngộ Không, Ngộ Không đem quả nhân xâm bỏ vào cam lộ bên trong, này mới chính thức cùng huynh trưởng kết nghĩa nói lời từ biệt. Quách đại lộ nhận được Ngộ Không quả nhân xâm hồng bao thời gian, đang ngũ trang quan nghe chấn nguyên đại tiên giảng đạo, chính là hắn trước đây không lâu ở Di La cung nghe nguyên thủy tiên tôn nói hỗn nguyên đạo quả. Đại đạo hiện ra, hỗn nguyên nhất khí, thức vô cực. Mở ngày trước kiếp, coi đây là trước tiên. Thành thiên tiên đạo quả, thành kim tiên đạo quả, thành lại la kim tiên đạo quả, một bước một kiếp, nếu muốn tu đến vạn kiếp bất diệt, bất hủ, bất diệt, biết được vạn vật như một, thiên địa mỗi giờ mỗi khác. Trấn Nguyên Đại Tiên, ngũ trang quan trong ngoài tiên vận lờ lờ, cái kia chút kỳ cầm dị thú cũng chi vui mừng không khỏi. Có ở trên trời tiên hạ xoay quanh, lòng đất có viên hầu hiển quả. xa xa có con nai chạy nảy, ở gần có bạch tượng đạp hành. Chúng đệ tử không khỏi nghe tập trung tinh thần, Quách Đại lộ như hiểu mà không hiểu, nhưng nhưng cọt như si mê như say xưa cảm giác. Như vậy liên tiếp qua ba ngày, Quách Đại lộ mê muội nghe giảng, mặc dù chưa làm sửa lại hòa hợp, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối địa tiên quả vị lý giải càng thêm tinh thông. Thêm vào quả nhân sâm hiệu dụng từ từ triển khai hiện, Quách Đại lộ thần thoải mái đủ. ở các loại tu hành có trước này chưa có linh hội. Ngay hôm đó, Quách Đại Lộ nghe nói, đang muốn lên trước hỏi rõ chỗ không hiểu, đầu óc ở bên trong lấy được ngộ không tin tức, hiện đệ, Lão Tôn có chuyện khó muốn nói với ngươi. Cái kia đường tam tạm đục nhãn phần thay, không nhìn được hiền ngu, lão Tôn vài lần đánh giết yêu vật, hắn phản quái lão Tôn hành hung làm ác, không quan tâm ta làm đồ đệ, lại có cái kia trừ bắt giới ở một bên hiến lời rẻ pha, hòa thượng hiện đã quyết ý phải đem ta trục xuất thỉnh kinh tiểu đội, cũng viết lập cách trước sách vì là chiếu, vĩnh viễn không bao giờ nghe dùng. Quách Đại Lộ vỗ đầu một cái nói, nghe chỉ nghe nói, làm sao đem việc này quên đi một năm sạch. Chương 468, Quách Đại Lộ, kho đường tam thịt, ta thích an. Quách Đại Lộ nguyên muốn còn muốn mượn bạch cốt tinh một khó cố gắng thăm dò một hồi chứ bắt giới cùng Sa Tăng, muốn biết lúc đó Ngộ không bị giáng trước, bọn họ đến cùng trạng thái gì, không nghĩ tới mê mội nghe Trần Nguyên Tử giảng đạo, bỏ lỡ đi hiện trường. Bắt giới yến lời dèm pha ta có thể nghĩ đến, Sa Tăng cũng không có vì ngươi cầu xin sao? Quách Đại Lộ về hỏi, tôn ngộ không nói, Sa Tăng là cái u nút, mà xưa nay không dám trái lời sư phụ, chỉ sợ có lòng này cũng không nài đảm. Quách Đại Lộ không đánh giá, đáp lời, tôn ngộ không ngươi bảo vệ Tả Hiu, Đường Tăng không đến được Tây Thiên, tôn ngộ không, à, hắn đổ nói có chứ bắt giới cùng Sa Tăng cũng là nhân thủ có bọn họ là đủ rồi. bất quá là lời vô ích thôi. Quách Đại lộ nói, đường tam tạng tuy là kim tiền trưởng lao truyền thế, nhưng dù sao đục nhãn phạm thai, khó phân biệt là không phải. lần này tây hành tinh kinh chính là vì chém chết hắn ở phạm tục thất tình lục dụ. chúng ngươi ra tiểu đội chính là trong đó biểu hiện, tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ hoàn toàn tình ngộ, đến lúc đó thì sẽ mời ngươi về đi. tôn ngộ không, nếu không có hắn đem ta lão tôn từ ngũ hành sơn hạ cứu ra, lại làm cho nảy khẩn cô chú khó khăn, lão tôn không cần theo hắn từng bước tây hành, an gió nằm xương. bây giờ tam giới chư thiên đều biết ta lão tôn bảo đảm đường tăng tây thiên cầu kinh, một bụi bị giáng trước không tốt cùng người nói, Quách Đại Lộ nói, mà chờ một chút, ngày sau tự có phân trận. Lại nghĩ tới một chuyện, thuận miệng để nói, cái kia bạch cốt tinh yêu linh ở đâu? Tôn ngộ không, nó ba phen hai trêu đùa lao tôn, vốn định một gậy đưa nó hết nợ, nghệ tình cùng hiền đệ trị ước, để lại nó một chút hy vọng sống, nhưng đưa vào trận kia bên trong đi tới. Quách Đại Lộ nói, đa tạ ngộ không. Hai người kết thúc gì vặt chạc, Quách Đại Lộ điều chỉnh tâm tư tiếp tục lên trước thỉnh giáo, hỏi một chút nghi nan, Trần Nguyên Tử từng cái đáp, không hề nghĩ rằng Trần Nguyên Tử ngược lại cũng đã hỏi hắn mấy vấn đề, Quách Đại Lộ tự nhiên đáp không hoàn toàn. Miễn cưỡng nói một chút không nghi ngờ chút nào có thể nói thô thiển kiến giải. Trấn Nguyên Tử sẽ không để ý, chỉ nói, hiện tại không giải được không sao, chờ ngày sau nghị thông suốt lại nói với ta. Quách Đại Lộ đáp lại đến, thuận tiện hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên tử hành, Đại Tiên cười nói câu đến lúc rồi, thân đưa Quách Đại Lộ xuất quan, Lâm Thịnh Hành, hai người chắp tay nói sau này còn gặp lại. Sư phụ, vị này Quách Đại Lộ nhưng là cố nhân đệ tử sao? Quách Đại Lộ sau khi rời đi, rốt cục có đệ tử không nhịn được hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, vì sư cũng nhìn sai. Đệ tử nghe vậy há gì? Trấn Nguyên Đại Tiên cười mâng nói, không cần cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết ngoài núi có người, thiên ngoại hữu thiên, vi sư cũng không phải vạn biết vạn năng, chính là cái kia tây thiên được sưng trước sau đều biết 500 năm, có thể thấy rõ chu thiên vạn vật Phật giáo và đạo giáo cũng không phải biết hết toàn bộ rõ. Nhị đệ tử nhớ tới sư phụ ngày ấy trốn quách đại lộ bái lễ, suy đoán nói, lẽ nào hắn là thượng giới một vị tiền bối phong sung giới, trọng trải qua hồng trần phân thân. Đại tiên nói, đều có khả năng, ngày sau tự có kết quả. Quách đại lộ đến bạch hổ lĩnh thời gian, đường tăng thầy trò từ lâu không thấy tăm hơi hơi hồi tưởng một lần liền biết tiếp theo kiếp là khuê một lang ngôi sao hạ phàm biến thành hoàng bảo quái này khó sở dĩ làm người ký ức sâu sắc có hai nguyên nhân một là hoàng bảo quái đem đường tăng đã biến thành con cọp cho quách đại lộ tuổi hấu thơ lưu lại bóng mờ nhất định một quãng thời gian rất dài chắc là toàn bộ tám tuổi quách đại lộ đều cho rằng đường tăng là con cọp tinh một nguyên nhân khác là tôn ngộ không ở đây khó phong vân trở về sự thực chứng minh thỉnh kinh tiểu đội không tôn ngộ không căn bản không hành loại tâm thái này vẫn là rất trừ bệnh đương nhiên nào đó bản kinh điển kịch tụ tập hoàng bảo quái quay về một viên kim nan ảnh nô hình tượng cũng sinh động sự tồn tại quách đại lộ đầu góc bên trong. Mặc dù như thế, vào giờ phút này quét đại lộ đối với cái kia đoạn nội dung vợ kịch nhưng sinh ra nghi vấn trên trời tinh túc biến thành hoàng bảo quái có thể so với thiên đồng liên thủ với quyền liêm còn mạnh hơn. Sao hai người trình độ không đến nỗi đánh nhiều như vậy chết khấu đi, cân đầu vân độ không mà đi đảo mắt đổi mấy trăm giảm vận hỏa nhãn kim tình nhìn quét phía dưới xa xa nhìn thấy đường tăng, chư bắt giới cùng xa tăng một nhóm, lúc này không do dự nữa lại tung vân đầu cấp tốc vượt qua bọn họ, đầu phía trước hắc tùng lâm đi. Nam đó nhìn Tây du ký, cái mông cơ bản đều là nghiêng về thỉnh kinh tiểu đội, chỉ có hoàng bảo quái một khó. Giận đứng yêu tinh một bên, thậm chí hô lên đem không có mắt đường tăng ăn được. Nay một lần, may mắn tham dự Tây Du, Quách đại lộ quyết định thực hiện lúc tuổi thơ thay giấc mơ, hắn cũng muốn làm một lần nóng lòng ăn đường tăng thịt yêu quái. Mặt khác, hắn muốn thử nghiệm tranh thủ một hồi hoàng bảo quái, xem có thể hay không đem này quái thu vào Tiên Lạc Sơn, căn cứ nguyên nội dung vợ kịch đến xem, hắn thua với Ngộ Không phía sau, bị Ngọc Đế cách trước đến đâu xuất cung cho đạo tổ nhóm lửa, sau đó lại phục hồi nguyên trước, trợ Ngộ Không đại chiến nhỏ lôi đáo tự, trung gian vẫn có thao tác không gian. Cho dù không thể ở lâu, chí ít trước tiên giúp hắn đánh qua dạ ma lại nói. Đảo mắt đi tới Hắc núi lòng lầm. Quách Đại Lộ nhảy xuống cân đầu vân, giữa không trung lắc mình biến hóa, biến thành một cái hủy dung tinh. Lúc rơi xuống đất có ý định hất một luồng gió to thổi quẹt tung lâm, đả thảo kinh xà. Sớm có một quần tiểu yêu lông quái bị kinh động, hò hét vây quanh, cầm đầu cái kia xanh mặt lớp đầu quái chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi: Ngươi là ở đâu ra yêu quái? Đến đó làm chi? Quách Đại Lộ trách trách vù vù nói: Bản tọa chính là Bạch Cốt Phu nhân dưới trướng làm cho tinh là vậy, bởi vì Bạch Cốt Phu nhân bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh chết, chuyên tới để nhờ và Hoàng Bảo Đại Vương. Đều bất dài dòng, mau chóng cho lão ra giữa đường, chậm một bước cẩn thận đầu của chính mình. Bảy yêu lập tức đổ tung, chỉ nói đối phương là đến đập phá quán, dồn dập phát sáng vũ khí vây công đi tới, Quách Đại lộ thành thạo đem bọn họ đánh đổ, cuối cùng tóm chặt cái tia xanh mặt quái để hắn dẫn đường. Xanh mặt quái bị dọa đến hồn phi phách tán, nào dám không theo, mang theo Quách Đại lộ đi bắt từ núi sóng tháng thấy do Hoàng Bào Đại Vương. Hoàng Bào quái hình tượng hung ác dị thường, một đôi vàng trói lọi mắt nhìn Quách Đại lộ, tựa hồ muốn hắn trong ngoài toàn bộ nhìn tấu. Người là người phương nào? Tới đây chuyện gì? Hoàng Bảo quái hỏi. Quách Đại lộ nói, tại hạ bạch quát phu nhân dưới trướng làm trò tinh, bởi vì phu nhân bị Tề Thiên Đại Thánh đánh chết, chuyên tới để nhờ và Đại Vương cũng mang đến một cái tin tức vô cùng tốt. Hoàng Bảo Quái nghe được Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ, khỏe mắt run lên, lập tức hỏi nói, cái gì tin tức quan trọng? Quách Đại Lộ liền đem Đường Tăng Thầy chở sắp đi ngang qua nơi này tin tức báo cho Hoàng Bảo Quái, cũng lớn tiếng mà vạch ra an Đường Tăng Thị sẽ trưởng sinh bất lao bí mật. Hoàng Bảo Quái nghe xong cũng vất tốt, ánh mắt bình tĩnh, một mặt cẩn thận, dưới tay hắn một đám yêu quái nhưng không bình tĩnh, trên mặt toát ra không hề che giấu tham lam cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Hoàng Bảo Quái nói, đã như vậy, hắn làm sao có thể từ Đông Thổ đi đến chỗ này? Quách Đại Lộ nói, bởi vì dưới tay hắn có ba tên đồ đệ bảo vệ. Bao quát cái kia, Tề Thiên Đại Thánh. Hoàng Bảo Quái nhẹ bén nói: Nguyên lai like bao quát, hiện tại không còn." "Có ý gì?" Quách Đại Lộ lại sẽ đường tăng cách trước ngộ không sự tình nói rồi, Hoàng Bảo Quái trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Quách Đại Lộ, nói: "Ngươi vừa đến nhờ vả bản vương, vậy trước tiên nạp cái đầu danh trạng, từ ngươi đi đưa ngươi cái kia đường tăng tạm nắm bắt vào động đến." Quách Đại Lộ vui vẻ đáp ứng. Hoàng Bảo Quái nói: "Nếu có thể công thành, đến lúc đó mở đường tăng thị đại hội, ngươi độc chiếm cái kia đường tăng một tay một chân." "Là." Quách Đại Lộ hê hê mà cười. Đường tăng chờ ba người ít ngày nữa liền cũng đến rồi Hắc Tùng Lâm, ngày hôm đó giữa trưa Đường tăng bụng bên trong nói bụng, để chư bát giới đi nắm tử kim bắt vu đi đi khất thực. Bát giới lao đại không tình nguyện, Đường tăng liền đem ngộ không dọn ra, hoán giận nói, nếu là ngộ không vẫn còn, quản sẽ không dùng vi sư như vậy nói bụng. Bát giới vừa nghe, lập tức cầm bình bắt đi đi khất thực, chạy còn nói cái gì cái kia hầu tử có thể việc làm, lao chư giống như có thể làm. Chư bát giới cầm đông thổ hoàng đế ngự tứ tử kim bắt vu, tìm kiếm khắp nơi nhân ra, đúng là tích cực, hồn nhiên chưa phát hiện một luồng nhạt mẽo nhăn nhủi khói trắng từ cái tiêu bình bắt bên trong bung lên, vô thanh vô tức tiến vào bát giới lô núi bên trong. Không lâu sau đó, chư bát giới khốn ma xâm thể bận điệu tìm một khối ánh nắng tươi sáng ấm áp đã tảng nằm xuống, đạo mắt tiếng ngáy như sấm, bụng đói cuồn cuồng đường tăng chờ mãi không chờ được đến chư bắt dưới, trong lòng không khỏi nôn nóng, liền Sa tăng chủ động xin đi rết giặc đi tìm nhị sư minh, sư phụ ngươi ngồi chốc lát, ta đi đem nhị sư minh tìm trở về. Sa tăng mới vừa đi không lâu, một trận lốc xoáy đem đường tăng mang đi, đây là quách đại lộ lần thứ nhất lấy yêu tinh thân phận thu đi đường tăng, cảm giác ở dù không sai, trước đây xem tivi, mỗi lần gặp được yêu phong yêu vân, trong lòng đều sẽ lo lắng, không hề nghĩ rằng chính mình bây giờ ngược lại thành một cái trong đó, thanh bắt đường tăng yêu tinh, cũng là bởi vì ngươi. Nhà ta Bạch Cốt Phu nhân mới bị ngươi cái kia đại đồ đệ ba bổng đã chết. Hôm nay ta không phải đưa ngươi lột da gọt xương, kho hấp ăn đi. Quách Đại Lộ mang theo Đường Tăng ở trên không bên trong tăng gió, thuận tiện đối với hắn triển khai đe dọa đại pháp, cho tôn ngộ không tâm cái trắng. Quả nhiên, Đường Tăng nghe lời này một cái, vẻ mặt đại biến, hỏi, cái kia Bạch Cốt Phu nhân, làm thật là, yêu. Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, cái kia Hoang Sơn Giá Linh nơi, nơi nào sẽ có nhân ra? Lệnh ngươi cái này ngu xuẩn hòa thượng không có mắt, có mắt không nhìn được Thái Sơn, lầm đem ta nhà Bạch Cốt Phu nhân làm phụ thông phụ nhân, lao đầu, bà lão, ha ha. Cũng tốt cũng tốt, ngươi cách trước đi rồi Tôn Ngộ Không, ta ăn thịt của ngươi liền không còn cố thú kỹ nữa. Đường Tăng bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng càng là hối hận hận trống chất, rưng rưng nói, Ngộ Không á Ngộ Không, vì sư trách oan ngươi. Quách Đại Lộ phóng đãng cười to, hắn nói, kho đường Tăng thịt, ta thích ăn, ăn phía sau là có thể thăng tiên, càng phải thăng tiên lại càng phải nhiều ăn, nếu như bây giờ không ăn Ngộ Không sau khi trở về liền không có cơ hội lại ăn. Đường Tăng hầu như muốn khóc ra thành tiếng, chẳng biết vì sao, mà ngay cả tâm kinh cũng quên niệm tụng, trong lòng từng lần từng lần một la lên tên Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, cứu ta. Chương 469 Quách Đại Lộ một trận chiến chư bắt giới, nắm bắt về Đường Tăng phía sau, Quách Đại Lộ không cần lại nói thêm gì nữa, nét miệng mỉm cười, đã thắng được Hoàng Bảo Đại Vương tín nhiệm. Này Đường Tăng tạm chính là Kim Tiền Tử hóa thân, mười đời tu hành nguyên thân thể, nếu có thể ăn hắn một miếng thịt, có thể bảo đảm trưởng sinh bất lão, với mình tu hành cũng rất có ích lợi. Quách Đại Lộ đem Đường Tăng chói sau khi thức dậy, bắt đầu phủ cập khoa học Đường Tăng thị chỗ tốt, bảy yêu nghe vậy, mỗi người mặt lộ vẻ tham lam vẻ hưng phấn, Hoàng Bảo Đại Vương cũng vẫn tốt, xem ra khá là cẩn thận. Bây giờ hắn vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, chính là thiên ý như vậy, nên chúng ta được này cơ duyên lớn bởi vậy ta ở đây không khỏi muốn hỏi mọi người một câu này đường tăng thịt, rốt cuộc là hấp ăn, kho ăn, vẫn là thiêu đốt ăn đây. Quách Đại lộ vấn đề tung, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có đề nghị hấp, cho rằng hấp có thể mức độ lớn nhất bảo trì đường tăng thịt nguyên chất mùi vị, dinh dưỡng sẽ không trôi đi, hơn nữa canh thịt cũng sẽ có nhất định giá trị, có thể phần cho nhiều hơn những đồng bạn ăn. Có người thì lại hy vọng kho, bởi vì kho có thể bảo đảm đường tăng thịt phong vị, để mọi người ở hưởng thụ thức ăn ngon quá trình bên trong. Bất chi bất giác liền tiến vào đến trường xanh bất lao cảnh giới cho tới kiến nghị nướng đám yêu quái cân nhắc càng nhiều hơn chính là bầu không khí. Trước tiên đem đường tăng băng thành tám mảnh, sau đó mở mấy chong lửa, mọi người vây trung chỗ, vừa uống rượu, vừa hát, vừa ăn nướng đường tăng thịt, vui vẻ hòa thuận. đương nhiên cũng có yêu tinh cách khác kỳ tính, đưa ra không bằng gan sống tính kiến thiết ý kiến. nói chung các loại kiến nghị không phải trường hợp cá biệt. nghe được đường tăng bản thân mất đi hết cả niềm tin. chư vị, thời gian này hoàng bào đại vương rốt cục lên tiếng, hắn vội ra hai tay hư ấn vào, nói, chư vị yên tĩnh một chút, nghe bản vương nói chuyện. bảy yêu lập tức đình chỉ thảo luận, hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bản Vương rõ ràng tâm tình của mọi người, có như thế một việc cơ duyên lớn đặt tại bên mép, thử hỏi ai không muốn. Nhưng có một việc, Bản Vương chuyện quan trọng trước tiên nói rõ ràng với các người, đó chính là cái này Hòa Thượng cũng không phải là một người từ Đông Tổ mà đến, dưới tay hắn còn có ba vị thần thông quảng đại đồ đệ. Nghe đến đó, vậy yêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận một phen. Hoàng Bảo Đại Vương nói tiếp nói, hắn ba vị này đồ đệ, cái khác hai vị cũng vẫn tốt, trong đó có một vị ta tin tưởng ở đây có nghe nói qua, chính là cái kia 500 năm trước đại náo thiên cung tề Thiên Đại Thánh. Quả nhiên, có yêu quái nghe được Tể Thiên Đại Thánh tên gọi thời gian, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi vừa mới cái kia loại muốn đem đường tăng lập tức rút gân lùn ra an muốn nghiến vẻ mặt không còn xuất lại chút gì cái kia tề thiên đại thánh cầm trong tay một cái kim cốt đồng đại sát tứ phương năm đó náo thiên cung thời gian mười vạn thiên binh thiên tướng đều nắm bắt hắn không được thủ đoạn chi tuyệt vời có thể thấy được chút ít hoàng bào đại vương tiếp theo nói mọi người có thể suy nghĩ một chút hắn nếu là biết chúng ta an sư phụ của hắn làm sao sẽ cùng ta sao thôi cái kia, lẽ nào chúng ta sẽ không ăn này đường tăng thì sao có yêu tinh hỏi an đương nhiên muốn ăn nhưng bản vương cho rằng ở an đường tăng đục chi trước trước tiên muốn đem hắn ba tên học trò cùng nhau bắt được Đến thời điểm bốn cái đồng thời, quan rất lớn nhà ăn no một bữa. Quách Đại Lộ yên lặng nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm cảm thấy thú vị, trước đây đều là ở trong TV nhìn những này yêu tinh thảo luận làm sao ăn đường tăng thịt, bây giờ nhưng ở hiện trường tự mình tham dự, cảm giác rất là kỳ lạ, cái kia ngột ngạt trong lòng bên trong nhiều năm nghi vấn cũng không còn cách nào ức chế, hắn mở miệng nói, "Đại vương, ta cảm thấy đến ăn đường tăng thịt một chuyện cấp bách, cái gọi là chậm thì sinh biến, không bằng trước tiên đem đường tăng thịt ăn." Đoàn người mưu cái trưởng sinh bất lão, đến thời điểm hắn đồ đệ tìm đến, lại cùng bọn họ phân trần chính là Tây Du Ký bên trong cái kia chút đám yêu quái vô số lần địa bắt được Đường Tăng, nhưng đều là trước tiên đem hắn trói ở nơi đó không ăn, lệnh chờ Tôn Ngộ không đám người tới cứu, hầu như thành Tây đi đường trên lớn nhất nút, Quách Đại Lộ hôm nay liền phải cố gắng thăm dò hạ những này yêu vương nhóm đến cùng đang suy nghĩ gì. Bây yêu hiển nhiên càng muốn tiếp thu Quách Đại Lộ đề nghị này, ánh mắt nhất thiết địa nhìn kỹ này hoàng bà quái. Quách Đại Lộ bổ sung nói, hơn nữa, theo ta được biết, Đường Tăng tạm đã đem cái kia đại đồ đệ Tôn Ngộ không đánh đuổi, còn lập xuống cách trước sách làm chứng, không phải vậy ta làm sao có thể đưa hắn bắt được. Mọi người vừa nghe, tinh thần đều vì đó rung một cái đầy mặt nhau nhau muốn thử vẻ mặt. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Đường Tăng, nói: "Mọi người nếu không tin, có thể ở trước mặt hỏi hắn, người xuất gia không nói dối, tin tưởng hắn cũng không sẽ nói láo, có phải là?" Đường trưởng lão. Đường Tăng nhắm mắt không đáp, miệng lẩm bẩm, bắt đầu niệm kinh. "Quán tự tại Bồ Tát, hành thân bàn nhược Ba La Mật đa thì, chiếu gặp ngũ uẩn giai không?" Quách Đại Lộ tiếp nói: "Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc." Đường Tăng mở tròn mắt, nhìn phía Quách Đại Lộ. Lấy Đường Tăng tâm trí, tâm thường nhiễu loạn cùng đánh gãy, căn bản không ảnh hưởng tới hắn nhưng Quách Đại Lộ trực tiếp nhận hắn tâm kinh, trong nháy mắt đưa hắn dòm suy nghĩ quấy dậy. Đường Tam Tạng, ngươi có hay không đem đại đồ đệ tôn ngộ không trục xuất tỉnh kinh nội ngũ? Quách Đại Lộ hỏi. Đường Tăng sừng sốt một chút, nói: đại đồ đệ tôn ngộ không xác thực bị ta cách trước đi. Dừng một chút, cảm khái nói: chỉ vì Bần tăng người quen không rõ, bị yêu tà lừa bị, không trách người khác. Các ngươi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là Bần tăng ngoài ra còn có hai tên học trò, một vị là Thiên Đồng Nguyên xoáy chuyển thế, một vị là Quyền Liêm Đại tướng hóa thân. Các ngươi an bẩn tăng, bọn họ dâu sẽ không bỏ qua trò đám các ngươi. Đường Tăng nói, tiếp tục nhắm mắt nhập kinh. Hoàng Bảo Đại Vương thuận thế giải quyết dứt khoát, mọi người không cần lại tranh luận, chờ bản vương trước tiên đem hắn cái kia hai tên học trò cùng nhau bắt được, hợp tác một cái đường tăng thị đại hội, chúng ta lại uống đã ba ngày ba đêm. Bảy yêu thấy lớn vương lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cùng theo lên hẳn là. Quách Đại Lộ đam chiêu, trong lòng cái kia suy đoán được bước đầu chứng thực, đường tăng một đường tây hành, vô số lần bị bắt, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lạnh, cái kia chút yêu quái, bất luận thực lực làm sao, bối cảnh vì sao, đều sẽ cho đường tăng lưu một chút hy vọng sống, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là bọn họ kiêng kỵ tôn hộ không. Hoặc là muốn để đường tăng bụng rông rõ bụng sau ăn vệ sinh, mà là đánh tử vừa mới bắt đầu sẽ không có thật muốn ăn đường tăng thịt. Bọn họ quá nửa là có mật lệnh tại người, chỉ ít cái kia chút có bối cảnh lai lịch yêu quái mỗi người mang theo nhiệm vụ. Hoàng bào quái ra lệnh phía sau, lôi kéo Quách Đại lộ đi uống rượu. Quách Đại lộ nguyên bản cũng không chuẩn bị ăn đường tăng thịt, chỉ là lớn mật làm cái thăm dò, được mong muốn kết luận phía sau đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa đàm luận. Vạn nhất cái nào to gan tiểu yêu ôm lòng chờ may mắn bên trong đi cắt đường tăng một miếng thịt nấu ăn, chẳng lẽ không phải chuyện cười lớn à? Quách Đại lộ xoay người lúc rời đi. Không để lại dấu vết địa hướng đường tăng gậy chỉ tay, một cái nhỏ không thể biết kim tuyến uốn lượn tiến vào đường tăng tăng bảo. Hắn hiện tại nhưng không hy vọng thỉnh tinh đại nghiệp liền như vậy kết thúc, còn có vô số bí mật cần ở phía sau quan ải bên trong trục tầng bóc mở. Lúc uống rượu, hoàng bao quái hỏi quách đại lộ nhờ và chính mình nắm bắt nắm đường tăng là không phải là vì báo thù cho bạch cốt Phu nhân, quách đại lộ thẳng thắn thừa nhận. Phía sau lại cho tới quách đại lộ bản thể làm trò tinh, hoàng bao quái có chút không rõ. Bản vương rơi xuống đất thành ma phía sau, từng trải qua không ít yêu ma quỷ quái, xài lang hổ báo chờ không đi nói hắn một ít hiếm thây yêu mà cũng đánh qua liên hệ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tới làm cho tinh, chẳng biết có được không vì là bản vương giải thích nghi hoặc. Quách Đại lộ một bản chính trực nói, làm cho tinh cũng không phải là yêu vật, mà là ý niệm thành tinh, bản thể không có định số, có thể vì người, có thể vì động vật, chỉ phải có diễn trò ngày phần, cũng đem phát huy đến cực hạn, liền có thể thành tinh thành quái mới được đường nhỏ. Hoàng bào quái nghe được kiến thức lừa lợi, chính phải tiếp tục đặt câu hỏi. Bên ngoài có tiểu yêu đi vào đưa tin, đại vương không xong. Bên ngoài đến rồi hai cái hòa thượng, một cái miệng dài thay to nhiều, một cái suối quậy sắc mặt, đang được treo làm mắng đây. Quách Đại Lộ nghe được có chút hoàng hốt, tỉnh mộng năm đó, Hoàng Bảo Quái từ lâu đứng dậy, uy phong lấm lấm nói, làm cho Tinh huynh đệ, chúng ta ra đi gặp bọn họ một chút. Được. Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên. Ngoài cửa khiêu chiến tự nhiên là chư bắt giới cùng Sa Tăng, cùng bọn họ cùng đi còn có vẫn trong bóng tối bảo vệ đường tăng bốn giá trị công tào chờ lông Thần. Song Phương gặp mặt càng không đáp lời, cơ binh khí liền chiến đi tới. Quách Đại Lộ xuất bầy yêu chiến đấu bốn giá trị công tào, ngũ phương nhất đế cùng lục đinh lục giáp, Hoàng Bảo Quái lấy một trọi hai, chiến đấu chư bát giới cùng Sa Tăng. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực, tùy tiện đánh mấy lần, tinh lực chủ yếu vẫn là ở lưu ý Hoàng Bảo Quái bên kia chiến đấu. Sau đó hắn phát hiện một cái tình lý bên trong, ngoài ý liệu kết quả, Hoàng Bảo Quái quả nhiên không phải chứ bắt giới liên thủ với sa tăng đối thủ. Đầu tiên, cái kia Hoàng Bảo Quái thực lực sắc thực rất mạnh, 300 cái hiệp bên trong có thể cùng lợn cắt hai cái đánh ngang tay, chưa rơi vào hạ phòng, nhưng 300 cái hiệp phía sau, Hoàng Bảo Quái bắt đầu hiện lộ vẻ mỏi mệt cương đau khó giơ lên, khí lực không thêm, ngay lúc sắp bại trận. Chư Bắt Giới càng chiến càng hăng, ho hét, chỉ bằng ngươi này rồi quái, như thế nào là ta hai người địch thủ, mau chóng đầu hàng lưu ngươi một cái mạng, Hoàng bao quái không cam lòng nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, các ngươi ai cũng không phải đối thủ của ta. Lấy nhiều khi ít, toàn anh hùng gì hào hán, chư bát giới nói, ngày hôm nay liền một mực lấy nhiều khi ít, ngươi chờ tại sao? An ngươi trừ ra ra một bữa cào, cái kia chín răng đinh ba chính là nhất đẳng thần binh, một khi toàn lực chiến khai, uy thế kinh người dị thường. Vào trước là chủ nhận thức bên dưới, làm cho quách đại lộ từ không nghĩ tới chư bát giới có thể mạnh đến tình trạng này, xem ra kẻ này quả thật có ẩn giấu thực lực, mãi đến tận đem tôn ngộ không chen đi mới rốt cục bại lộ. Quay đầu lại ngẫm lại cũng liền biết. Dù sao cũng là từng xuất linh tám ngàn thiên hà thủy binh thiên đồng đại nguyên xoái, không điểm chân chính bản lĩnh, làm sao nhận trách nhiệm nặng nề này? Quách đại lộ mắt gặp hoàng bào quái khó chống này một bữa cảo, không do dự nữa, hô sèo chu môi hít sáo một tiếng, đưa tay hướng về chư bắt giới chỉ tay, hò hét, tiên lốc, an trọn vợ tinh một kiếm. Ban đào kiếm gỗ đông nhiên bay ra, mang một đạo tàn ảnh vút nhanh hướng về chư bắt giới nhất hậu, là một chiêu vây ngụy cứu triệu kế sách, công không thể không cứu. Chư bát giới quả nhiên giật nảy cả mình, chống trận giống như bụng bự đột nhiên vùng một cái, thân thể to mập lùi qua một bên, động tác ngược lại cũng nhẹ bén. Quách Đại Lộ sau đó điều động bàn đào kiếm gỗ tiếp tục đuổi giết Trư Bát Giới, bởi vì không biết hàng này đến cùng bảo lưu lại bao nhiêu thực lực, hắn cũng không dám bất cẩn, mặc dù không đến nỗi hạ sát thủ, nhưng căn bản là làm hết sức. Cái kia Trư Bát Giới một chiêu thất thủ, chiêu nào chiêu nấy bị quản chế, nỗ lực gơ đinh ba chống đối Quách Đại Lộ phi kiếm, mặc dù nơi hạ phòng, nhưng nhất thời cũng đứng ở thế bất bại. Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm kinh ngạc, Trư Bát Giới thực lực thật là quét mới hắn tăng quan, chính mình còn như vậy có giữ lại tiếp tục đánh, sớm muộn phải bị Trư Bát Giới đoạt lại ưu thế. Cùng may Hoàng Bảo quấy bên kia giảm một cái đối thủ phía sau, lại được thủ hạ yêu tướng lập trận, rất nhanh thủ thắng xanh cầm sa xa tăng, làm cho Tinh huynh đệ, bản vương đến giúp ngươi. Hoàng bảo quái sắp xếp sa tăng, tức khắc tiếp viện Quách Đại Lộ. Chư Bát rơi thấy tình thế không ổn, kịp thời quyết đoán, nói: "Ta láo chư đi ngoài đi vậy, quay đầu lại tài chiến." Nói đi, vung mạnh mấy bổ cào, nhảy ra vòng chiến, kéo lại đinh ba bao quần phong đội mù đi. Quách Đại Lộ nhìn Chư Bát rơi trốn chạy bóng lưng, đầy mặt năm tiêu. Chương 470, ngoài ý liệu kinh thiên tình thế hỗn loạn. Quách Đại Lộ tới rồi gặp Hoàng bảo quái cũng nắm bắt đường tăng nạp đầu danh trạm chỉ là thuận thế mà vì là, dù sao hắn không đi nắm bắt đường tăng, đường tăng cũng sẽ tự chui đầu vào lưới. Vốn chỉ là may mắn gặp dịp, đi qua tìm một chút Chư Bát giới cùng Sa tăng Lam Ngân, không ngờ tới hai vị đại lao cho hắn một loại ban đầu ở Thánh Khư gặp Thiên Bổng Thánh Nhân cùng quyển liêm Thánh Nhân khí chàng, mạnh đến mức dị thường. Cứ như vậy, trái lại xác nhận Quách Đại Lộ suy đoán, Chư Bát giới cùng Sa tăng sắc thực muốn đem Tôn Ngộ Không gạt ra khỏi Thỉnh Kinh tiểu đội, bọn họ cũng tự nhận là có năng lực ra sức bảo vệ hộ tống đường tăng đi đến Tây Thiên. Trên thực tế, nếu như lần này mình không có chạy tới, tựa hồ bọn họ thật có thể đánh bại Hoàng Bà quái. Yếu gia Đường Tăng này để Quách Đại Lộ trong lòng mơ hồ cảm thấy một chút bất an, nguyên bản chỉ là thuận tiện đi qua đánh đánh xì dầu thăm dò ngọn nguồn, làm cái đi ngang qua nở tơ cờ, cờ. Kết quả vô tình hay cố ý tham dự trong đó, còn đem Tây Lộ tiến trình hòa nhau đến chính mình quen thuộc nội dung vợ kịch bên trong. Thật giống như hắn rõ ràng là dựa theo ý nguyện của chính mình làm việc, kết quả nhưng nhưng vẫn là bị trở thành người khác cuốn cờ, không thể bỏ chạy. Hiện tại bắt được Đường Tăng cùng Sa Tăng, chứ bắt giới phạm là còn có thỉnh kinh tâm tư, đều chỉ có thể đi hoa quả sơn mời tôn ngộ không. Hết thề đều tròn đã trở về. Quách Đại Lộ đứng ở Sa Tăng trước mặt, nhìn chăm chú vào hắn không nói một lời. Ngươi yêu quái này không muốn tùy tiện, ngươi có biết ta là ai không? Có thể biết ta nhị sư huynh kia là ai? Sa Tăng trừng mắt quét đại lộ hò hét: "Ngươi là nói bây giờ còn lại trước đây. Hiện tại mà, một cái lưu sa tinh, một cái lợn rừng tinh, trước đây, một cái quyền liêm đại tướng, một cái thiên đồng nguyên soái, ta đáp đúng sao?" Quét đại lộ ngữ khí tùy ý. Sa Tăng nghe vậy đúng là ngẩn ra, lập tức lại hò hét: "Nếu biết, còn không mau mau đem sư phụ ta thả, cho ta mở chói. Mặt khác, để cho ngươi nhà đại vương chuẩn bị trên một cái bàn tốt trai món ăn, cố gắng đem ta cùng sư phụ đưa đi, không phải vậy chờ ta nhị sư huynh kia trở về, các ngươi hối hận thì đã muộn." Quách Đại Lộ không do nói, nhưng là ngươi nhị sư huynh Thiên là chạy trốn à? Ngươi xác định hắn còn dám trở về? Hơn nữa, cho dù hắn dám trở về, đồng thời bắt được lại áp đặt chính là, có cái gì có thể hối hận? Thịt heo mùi vị ta nhưng là xưa nay yêu thích. Sa tăng ngơ úng, nhất thời không biết làm sao nói tiếp, hung ác trừng mắt Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, mà chờ xem, thu thập xong chư bắt giới lại cùng nhau đến nấu các ngươi. Nói xoay người muốn đi. Sa tăng do dự một chút, đột nhiên gọi nói, yêu quái kia đứng lại. Quách Đại Lộ quay đầu lại hỏi nói, ngươi có lời gì nói? Ngươi không sợ nhị sư Minh cùng ta? vậy ngươi có thể biết, có thể biết ta đại sư minh là ai? Sa tăng có chút niềm tin không đủ, đường tăng chỉ có hai tên học trò. Quách đại lộ ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi đã không có đại sư minh. Sa tăng phản bác nói, đại sư minh là có tình có nghĩa mỹ hầu vương, nếu như hắn biết ngươi đem ta cùng sư phụ vây ở chỗ này, nhất định sẽ tới rồi cứu rút. Có tình có nghĩa. Quách đại lộ hai mắt như lau, nhìn trầm trầm xa ngộ tịnh, nếu biết hắn có tình có nghĩa, la hòa thượng kia cách trước hắn lúc rời đi, ngươi vì sao một lời chưa phát? Quách đại lộ hỏi xong tất bước ly khai, lưu lại Sa tăng tại chỗ ngây người ở tôn ngộ không tự mình đến cần người trước, chứ bắt giới lại mang tiểu bạch long đến quá một lần, kết quả đương nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá ở quách đại lộ có ý định thả dưới nước, bọn họ miễn cưỡng đào tẩu. mặt khác, không biết có phải hay không bởi vì ăn quả nhân sâm quan hệ, bị đói bụng hai ngày đường tăng vẫn cư tinh lực dồi dào, một mực độc thầm tâm kinh, quanh thân có thiền hơi thở tràn ngập, có gan lấm liệt không thể phạm khí tượng. quách đại lộ thử đi theo hắn tán gấu, phát hiện hắn khuôn mặt tường hòa, tựa như cười mà không phải cười, cho người một loại không tên bình tĩnh cảm giác. thí chủ, chúng ta là hay không ở đâu gặp mặt? đường tăng nhìn quách đại lộ hỏi. Quách Đại lộ mặt không biến sắc, nói: Ngươi tu hành chỉ đời, khả năng ở tại bên trong một đời gặp, thật giống như chúng ta bây giờ gặp mặt, quay đầu lại đem ngươi nấu, đời sau chúng ta gặp lại, sẽ có cảm giác đã từng quen biết. Đường tăng nở nụ cười, tuyên tiếng A Di Đà Phật tiếp tục niệm kinh. So với lúc trước nghe Kim Thiền trưởng lão tuyên Phật hiệu, Quách Đại lộ cảm thấy đường tăng càng thành kính, càng tin tưởng A Di Đà Phật sức mạnh. Kim Thiền tử bởi vì ngạo mạn Phật tổ Đại pháp bị giáng trước, chúng tu mười đời luân hồi thiền, như vậy, này mười đời đến cùng ở tu cái gì? Ngươi rốt cuộc là muốn tìm về ban đầu tâm vẫn là ở mai táng chân tâm. Quách Đại lộ dường như tự nhủ nói một câu, đứng dậy cáo tử. Một thiên hậu, Tôn Nộ không rốt cục vẫn là từ Hoa Quả Sơn tới rồi, hắn lưu cái phân thân mang theo chư bát giới, Tiểu Bạch Long cùng tứ phương Bốc Đế chờ chư thần ở sơn động cửa khiêu chiến, bản thể thì lại lặng yên trà trộn vào bên trong động tra xét tình huống. Hoàng Bảo Quái tự nhận được tin tức liền bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục nói: "Cái kia Tôn Nộ không có chút thủ đoạn, ta sợ là làm bất quá hắn, vậy không bằng đem Đường Tăng thể trò thả ra ngoài song. Quách Đại Lộ động viên nói: "Đừng hoang hốt, đây là chúng ta địa bàn, nhất định phải ổn định. Chúng ta người đông thế mạnh, bắt lấy bọn hắn vấn đề không lớn." Hoàng Bảo Quái thì lại hoảng sợ đến không được, hầu như đội rậm nói: Năm đó 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt hắn không được, liền dựa vào chúng ta. Quách Đại Lộ trầm ngâm chốc lát, nói: "Nếu không thể mạnh đến, vậy thì dùng trí." "Làm sao dùng trí?" Trước tiên thi thủ đoạn đem cái kia đường tăng biến cái dáng dấp, sau đó sẽ đi ra ngoài cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đến thời điểm mặc dù bại trận, từ bọn họ xông vào độc phủ, bọn họ cũng không tìm được đường tăng thì sẽ thối lui. Hoàng bào Quái hơi thêm suy tư, đón nhận ý, ý kiến này. Quách Đại Lộ nói: "Việc này liền giao cho ta đến làm." Đại vương trước tiên xuất đoàn người đi ra ngoài với bọn hắn đọ sức. Hoàng Bảo Quái sau đó xuất lĩnh bảy yêu giết ra độc phủ. Quách Đại lộ đưa tay, trong tay thêm ra một cái này. Phương thế giới tuyệt đối không có, nhưng nhân gian thế cực kỳ thường gặp trang bị con rùi đập. Tay hắn nắm con rùi đánh tới đến đường tăng trước mặt, nhìn đường tăng khẽ mỉm cười, đột nhiên tay lên chém xuống, đánh về đường tăng vai phải. Nương ở nơi đó một con vô cùng tầm thường con rùi vụ điện một tiếng bay đi, giấu vào một cái tảng đá vá bên trong. Trong lòng lở vực bất định, kinh ngạc yêu quái này càng như thế được, có thể nhìn thấu biến hóa của hắn. Lạc yên nhìn tới, sợ ồ lên một tiếng. Hoan Thanh tuổi hấu thơ dùng con rùi đập đập nộ không biến hóa con rùi nguyện vọng Quách Đại lộ hài lòng. Truyền âm nhập mật nói, đường tam tạng này khó không, tạm thời không thể ly khai. Nộ Không Ngươi trước đi ngoài động đem yêu quái kia đổi tiến vào qua lại trận, lại trở về giải cứu không muộn. Nộ Không biến hoa con rồi nhất thời hiểu rõ, vụ điệu một tiếng, đứng dậy bay đi. Quách Đại Lộ thi chỉ hóa thuật đem đường tăng, sa tăng cùng ba khối đá tặng đều biến thành vần bánh hổ ra dấp, sau đó liên tiếp che trời qua lại trận cấp tốc trở về Thiên Lạc Sơn. Bạch Cốt Tinh đã ở qua lại trận bên trong lạc lối mấy ngày, hầu như đến rồi tuyệt vọng mức độ. Khi nàng nhìn thấy Quách Đại Lộ đột nhiên hiện thân thời gian, không khác nào trời giáng cứu tinh, bởi vậy Quách Đại Lộ không có phí quá lớn khí lực liền thuận lợi đem Bạch Cốt Tinh thu vào nước mưa động phủ. Sắp xếp cẩn thận Bạch Cố Tinh, đang muốn đi tiếp Hoàng Bảo Quái, đột nhiên tâm thần chấn động mạnh, đưa tay lau mở côn luôn kính, nhìn thấy trong gương ngoài núi thế giới hồng hoa đầy trời. Thiên nữ tán hoa dị tượng, Bồ đề nhập thánh. Quách Đại Lộ mau mau bấm ngón tay tính toán, càng toán càng là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện khương Bồ đề chuỗi nhân quả bị người có ý định ẩn giấu đi, chỉ về mịt mờ hư vô cảnh giới. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vẻ mặt trịnh trọng nhìn chăm chú vào cái kia không hề có một tiếng động bay xuống hồng hoa. Sau một khắc, thấu kính bên trong đột nhiên chuyển đổi cảnh mới. Một gốc cây cây bù đề xuất hiện ở Quách đại lộ trước mắt. Cái tiêu cây bồ đề mới đầu là cây khô tàn cảnh. Một trận gió nhẹ phất qua, cây khô dĩ nhiên khai chi tán diệp. Tiếp theo tại trên nhánh cây kia mở ra từng đóa từng đóa màu sắc đẹp lạ thường hoa tươi. Cây bồ đề nở hoa. Thứ hai dị tượng. Quách đại lộ trong lòng ngờ vực bất định, chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra hai tầng địa dị tượng. Cái này ở tu hành trong lịch sử vẫn là một lần đầu. Chẳng lẽ bù đề bởi vì thân ở hắc nguyên tháp, trái lại kích phát rồi mạnh mẽ tiềm lực dẫn ra hai tầng dị tượng. Bởi vì nhân quả bị người lâm thời biến mất, hắn không thể nào thôi diễn chỉ có thể tự dưng phỏng đoán. Mà đối với thượng giới, Tịnh thổ cùng vạn kiếp tổ điệu những đại lão kia mà nói, nhưng dễ dàng tính toán ra kết luận, này hai tầng dị tượng cũng không phải là từ Khương Bồ đề một người gợi ra, mà là từ nàng cùng nàng con trong bụng đồng thời gợi ra, nói cách khác, ngoại trừ Khương Bồ đề, nàng bụng bên trong cái kia chưa ra đời hài tử cũng ở nhập thánh. Đây mới là tu hành trong lịch sử chân chính trước nay chưa có dị tượng. Trời dáng thánh nhân người có, nhưng chưa sinh ra liền vào thánh giả, trước đó gần như không tồn tại. Mấy vị đại lão cũng có một loại ngoại ý liệu cảm giác, bắt đầu lẫn nhau suy đoán tôi diễn, dù sao tam giới bên trong có thể để cho bọn họ tính sai cờ chiếu cũng chỉ có bọn họ rất ít mấy cái mới có thể đi được ra vạn kiếp nơi áo bào đen ngươi mau chóng dẫn người đi vào huyền giới vĩnh hằng hắc quyến không tiếc bất cứ giá nào thu hồi hắc quyến tháp hoa sen đen trên bảo tọa vạn kiếp chi chủ bấm đốt ngón tay một lúc lâu hạ ra đạo mệnh lệnh này lập tức bổ sung nói xích luyện ngươi cũng cùng đi áo bào đen cùng xích luyện lĩnh mệnh đi vạn kiếp chi chủ tự lẩm bẩm nói này nguyên thiên đạo kiếp số còn có mười năm là ai ở trong tối bên trong lẩm rủi phương tây tịnh thổ thế giới phật tổ diễn giải một đoạn đại pháp công bố gió phiên không cảm động tâm động đích chân lý khiến chư bồ tát la Hán ngồi ngay ngắn đại sen, yên lặng xem biến đổi. 33 mươi tầng trên, thái thượng lão quân một chuyện không nhọc hai đổ, nhưng khiến đại đệ tử hạ giới thay quyền việc này. một mặt khác, hắn chỉ tay một cái, che đậy đi nhị thập bát tú khuê tinh tung tích, khuê tinh biến mất trước mắt, hạ giới hoàng bảo quái bị nộ không truy sát tiến vào quét đại lộ qua lại trận. chương 471, trăm bảy chúng thanh tập kết, hiếm thấy song trọng nhập thánh dị tượng không chỉ có chấn động nền liền giới, ở tam giới chư thiên cũng gây nên không nhỏ sóng lớn, thiên đạo có thưởng, không phải thanh tổn. Không vì là ma vong, chính là hai vị kia có thể lập ra cùng thay đổi thiên đạo vận chuyển quy luật giáo tổ cũng sẽ không dễ dàng làm này thử nghiệm, mặc dù tình cờ liên quan đến đại cục không xuất thủ không được can thiệp, cũng phải dàn một cái thuận thế mà vì là. Thí dụ như quách đại lộ đại khai sát giới lần kia, đạo tổ cũng là bởi vì kỳ tâm bất chính, vì vậy không đáng độ kiếp, thuận thế hơi điều động thiên kiếp giáng lâm, mặc dù này loại đối với bọn họ tới nói chỉ là dễ như ăn cháo việc nhỏ, toàn bộ kỷ nguyên tới nay phát sinh số lần cũng không cao hơn ba lần. Đối với các đại lão mà nói, ổn định và cân bằng mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, theo thương bổ để mẹ con nhập thánh, Xuất hiện biến số khó có thể đoán trước, các đại lao tự nhiên phải có sở ứng đối với, chính là tám gió bất động. Tiên lặng xem biến đổi linh sơn lôi âm tử cũng có một nhìn chữ, nhìn tức quan tâm. Quách đại lộ vung tay gạt đi côn lôn kính mảnh trên hình tượng, cũng không thôi diễn, đứng tại chỗ làm sơ chấm tư, đội đi tiếp thu yêu linh qua lại trận. Bản chức vì là khuyết tinh, cảnh giới vì là trong biên chế địa tiên hoàng bảo quái bất luận tầm mắt thực lực đều phải hơn xa bạch cốt tinh cùng hổ tiên phong, bởi vậy hắn lạc lối ở qua lại trận thời gian cũng không có biểu hiện làm sao kinh hoàng, mà là trầm tĩnh địa tìm kiếm lối thoát. Quế Đại lộ tự hỏi đối pháp lực cao cường khuê một lang không có nghiền ép thức ưu thế, bởi vậy hắn sẽ không chọn dùng thu bạch cốt tinh cùng hổ tiên phong vương thức tiếp thu hoàng bào quái, mà là cố ý ở qua lại trận pháp bên trong lưu lại cái hở, để hoàng bào quái chính mình đi ra trận pháp, chủ động tìm tới chính mình. Hoàng bào quái khắp nơi trận trung chuyển hai lần phía sau, vẫn cứ không có thực chất tính thu hoạch, nhưng hắn cũng không có vì vậy nhục trí, mà là lấy một loại phương thức khác bắt đầu đối pháp trận tiến hành lần thứ ba tra xét. Nay một lần rốt cục để hắn phát hiện cái hở, hắn căn cứ từ mình lưu lại đặc thù ký hiệu tìm ra trận pháp bối cục manh mối, dĩ nhiên là dựa theo trên trời tinh túc phương vị tiến hành xếp hàng làm 28 mươi tám tinh túc một trong, khuê mục lang tự nhiên đối với tinh túc phương vị vận chuyển quy quy tắc rõ như lòng bàn tay, chỉ cần có một kia manh mối, là hắn có thể tìm tới lối ra. căn cứ từ mấy tính toán, khuê mục lang lại ở trận bên trong đi tới lui bốn vòng, đi tới thứ bảy biến thời điểm, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một đạo khác hẳn với nơi đây tia sáng, đang muốn cất bước hướng về đi tới, đột nhiên trong lòng hơi động, bánh xoay người, thi xúc địa thành thốn thuật về phía sau một bước cú sốc, vù chong, một tiếng phá tan thời không giống như vang dội, hoàng bào quái nhảy ra trận pháp, xuất hiện ở một mảnh sơn minh thủy tú, phong thủy kỳ gai động thiên phúc địa, nhìn lại nhìn tới chận pháp từ lâu không thấy tâm hơi. Hoàng bào quái một bên nhìn trung quanh một bên lưỡng thướng trước hành, đi không bao xa trước mặt va và vào một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên mặc áo trắng kia nhìn thấy hắn, đầy mặt nghi hoặc đi tới, hỏi nói: đạo hữu người phương nào? cớ gì xông ta thiên lạc sơn động tiên? Hoàng bào quái không nhìn ra đối phương sâu cạn, lại thân ở đối phương giới, nào dám thất lễ, chắp tay nói: tại hạ bát tử núi hoàng bào đại vương, bởi vì tránh để một cái lớn đối đầu lung tung xông vào nơi đây, cũng không phải là có ý định mạo phạm, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Quách đại lộ xua tay nói: đạo hữu vô ý vào ta động tiên phúc địa lại phá trận pháp, có thể thấy được hữu duyên, đạo hữu như không ngại, xin mời đi theo ta." Quách Đại Lộ nói xoay người dẫn đường, Hoàng Bảo Quái hơi do dự một chút, mặc dù cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng nghĩ tới cái kia ra tay vô tình tề thiên đại thánh còn đang bên ngoài, lúc này hành quyết tâm, thuận thế đổi tới thiếu niên mặc áo trong kia. Quách Đại Lộ đem Hoàng Bảo Quái thu xếp ở kinh chập lập phủ. Ổn định Hoàng Bảo Quái phía sau, Quách Đại Lộ cho ngộ không phát ra cái tin tức đồng bộ tình huống mới nhất, Hoàng Bảo Quái đã thu, cứu ra đường Tam Tả sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ một mực chờ đợi Quách Đại Lộ tin tức, lập tức trở về nói, đã đem lão hòa thượng cứu ra. Hắn dường như có lẽ đã biết cái kia thi ma ba biến bình dân trấn tướng, xé ra cách trước sách, lại hướng về Lão Tôn tạ lỗi, tính xin lão Tôn trở về thỉnh kinh tiểu đội tiếp tục bảo vệ hắn tây hành. Nói vậy đây là hiền đệ công lao chứ? Quách Đại Lộ, chỉ là làm một chút hơi nhỏ sự tình. Tôn ngộ Không, nghe trừ bắt giới cùng sa tăng nói như vậy, nếu không có hiền đệ ra tay, bọn họ liền có thể đem sư phụ cứu ra, lão Tôn cũng không nhất định trở về nhanh như vậy. Quách Đại Lộ, vẫn là câu nói kia, không có ngộ không ngươi bảo vệ, đường tam tặng hắn không đến được tây thiên. Tôn Mục Không, lời tuy như vậy, lão Tôn lần này có thể trở về Có thể cùng sư phụ tiêu tan hiểm khích lúc trước, vẫn là nhờ có hiền đệ trong bóng tối nọc lòng. Dựa vào lao tôn tính toán, hiền đệ ít ngày nữa sẽ có một hồi kết quả khó liệu át chiến. Bởi vậy đặc biệt hồng bao một đạo kim cô động lực lượng cho hiền đệ để này đức. Vốn chuẩn bị khéo léo từ chối tôn nộ không hồi báo quách đại lộ nghe được kim cô động lực lượng lập tức thay đổi chủ ý nghi hoặc hỏi nói, kim cô động lực lượng, chẳng lẽ là như kế ý, đau ý một loại đồng ý. Tôn nộ không, so sánh, hiền đệ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, có chuyển bại thành thắng hiệu quả. Quách đại lộ mừng rỡ trong lòng, đáp lời, như vậy liền cảm ơn trước nộ không. Lời ấy để kết thúc, Tôn Nộ không lại thuận miệng hỏi Hoàng Bảo quái lai lịch, Quách Đại Lộ như thực chất đáp, hắn vốn là thiên giới 28 tinh túc một trong khuê một lang ngôi sao, bởi vì cùng khoác Hương Điện Hầu Hương Ngọc nữ tướng thích, có 13 năm tình duyên nhân quả, Cố mà Hạ Phàm cùng Ngọc nữ gửi hồn người sống bảo giống quốc công chủ làm 13 năm phu thê, lấy chấm dứt đoạn nhân quả này. Tôn Nộ không ý vị thâm trường trả lời một câu, đoạn đường này tây hành, to nhỏ kiếp nạn không ngừng, ngược lại cũng không tất cả đều là xài lang hồ báo, yêu ma quỷ quái. Quách Đại Lộ không muốn ngộ không lại bị cái kia khẩn cô chú giàn vặn, Cố Mã không có cùng hắn sâu tán gẫu cái đề tài này, trở về bốn chữ ma hành mà nhìn. Sau đó lại mời Tôn Ngộ Không phân thân đến qua lại trận hiện một lần thân. Ngộ Không liền đem quan âm bổ tất tặng hắn ba cái cứu mạng lông tơ bên trong một cái hồng bao cho Quách Đại Lộ, mượn hắn dùng một lần. Quách Đại Lộ nhận cứu mạng lông tơ, thi biến hóa thuật đem lông tơ biến thành Tôn Ngộ Không giáng dấp, ở lại qua lại trận bên trong. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ đi kinh chập động phủ tìm tới Hoàng bào Quái, nói với hắn có vị mặt lông thiên lôi miệng hòa thượng cũng tìm được nơi này, đang đằng đằng sắc khí, không biết có phải hay không hắn cái vị kia đối đầu. Hoàng Bảo Quái vừa nghe, sắc mặt sợ đến trắng xám, vội hỏi Quách Đại Lộ nơi nào có thể trốn. Quách Đại Lộ nói, nếu là Hoàng Bảo Đạo Hưu không muốn cùng Hòa Thượng kia lờ ân lờ nhau, tại hạ đưa hắn đuổi rồi chính là người không biết thủ đoạn hắn, chỉ sợ Hoàng Bảo quái do dự. Quách Đại Lộ cười cợt, khoát tay chặn lại, Hoàng Bảo Đạo Hưu chờ đợi ở đây tại hạ tin tức, nói xoay người ly khai. Bất quá thời gian một bữa cơm, Quách Đại Lộ đi mà quay lại, nói, cái kia tự sừng Tề Thiên Đại Thánh Hòa Thượng đã rời đi. Hoàng Bảo quái khó có thể tin. Quách Đại Lộ giải thích nói, ta cái kia trận pháp có chút chỗ đặc thù, nếu không có người lưu duyên, ngược lại cũng không dễ đi vào. Hơn nữa Hòa Thượng kia nhìn có việc trong người, sẽ không lâu đam. Bởi vậy bị tại Hạ Giang bà câu khuyên đi. Hoàng bào quái này mới tin 8 phần 10, nghi thẩm cái kia Tôn Ngộ không phải bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thần kinh, tự nhiên không có thời gian cùng hắn ở đây luận quấn, lại nghe Quách Đại Lộ nói: "Ta này Động Thiên Phúc địa mặc dù không bằng đạo tổ Động Thiên, Phật tổ tinh thổ, nhưng ở người tu hành vẫn có rất lớn chỗ lợi ích, Hoàng bào đạo hữu hết thảy có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày." Sau đó mấy ngày, Quách Đại Lộ đều là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái Hoàng bào quái, không lâu sau đó, Đoan Mục Tiểu Hoa, Hồ Tiên Phong cùng Bạch Cốt Tinh đều đã phát hiện sự tồn tại của hắn, Bạch Cốt Tinh tính tình cẩn thận, chuyên tâm tu luyện, không đi trêu chọc Tiểu Hoa cùng Bách Hoa toàn thư thì lại chuẩn bị đi thăm dò sâu cạn. Bất quá bọn hắn mới vừa ở vào kinh chập động phủ thấy Hoàng Bảo Quái liền lập tức bỏ qua khiêu chiến dự định. Cái kia loại đến tự cảnh giới đẳng cấp 2 lần tuyệt đối áp chế có thể để một cái ngông cuồng nhất người tu hành sinh ra tự mình biết mình. Bọn hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Quách Đại Lộ đến cùng còn muốn thu bao nhiêu thần thông quảng đại đại tu đi vào. Lần này đến Quách Đạo Hưu che chở cùng thịnh tình quảng đại, chỉ không cần báo đáp. Quách Đạo Hưu nếu có cái gì sự tình cần tại hạ giúp đỡ, xin cứ việc phân phó. Hoàng bào quái cuối cùng là trong danh sách thiên nhân, đương nhiên có thể nhận ra được Quách Đại lộ gần nhất dị động. Tuy rằng không biết hắn cụ thể mưu tính, nhưng vẫn là có thể đoán được hắn ở chủ bị một việc lớn. Bây giờ cùng hắn nhân quả dĩ nhiên thành lập, che chở tri ân không thể không báo. Chỉ cần nơi đây chủ nhân mở miệng, hắn bụng làm dạ chịu. Quách Đại lộ cũng không kiêng kỵ, nói: hai ngày sau, huyền giới tu sĩ cùng đến tự vạn kiếp chi địa ma vật nhong có một trận đại chiến. Hoàng bào đạo hưu nếu có hứng thú cũng đi nhìn. Vạn kiếp chi địa, Hoàng bào đại vương kinh ngạc, Quách đạo hưu khả năng chắc chắn chứ? Quách Đại lộ gật gật đầu, việc nghĩa chẳng tử. Hoàng Bảo Đại Vương vừa nghe Vạn Kiếp Chi Địa bốn chữ, cuối cùng một chút do dự cũng bị bỏ đi, làm thiên giới chính thống nhân viên thần chức, hắn sao không biết Vạn Kiếp Chi Địa cùng Thiên Đình có mắt? Như quét đại lộ thực sự là cùng Vạn Kiếp Chi Địa ma vật khai chiến, mà hắn có thể đang đại chiến bên trong đồ ma kiến công, nói không chắc có thể trung hòa một bộ phận 13 năm tới thất trách tội. Vậy thì phiền phước hoàng bảo đạo hữu theo ta đi huyền giới đi một chuyến. Mấy ngày nay, quét đại lộ ngoại trừ ở Thiên Lạc Sơn chiêu đái hoàng bảo quái, đã truyền lời Huyền Giới Trư Tông, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về Vĩnh Hằng Hắc Nguyên tiến chiến. Kế hoạch bên trong, bọn họ sẽ chia binh hai đường một đường từ Quách Đại Lộ xuất lĩnh chủ công nguyên tháp cứu người mà đổi thành ở ngoài một đường tạm thời còn chưa có xác định chủ soái ứng cử viên nguyên bản hạnh đàn đại tiên sinh cùng thư kiếm tông thư kiếm thánh nhân có tư cách này dẫn đội nhưng hạnh đàn cùng thư kiếm tông đều bị Quách Đại Lộ liệt đến chính mình một đội khiến Trư Tông có chút khó có thể lý giải được hôm nay Quách Đại Lộ lần thứ hai truyền lời huyền giới chư thánh xưng có chuyện quan trọng tương lượng trong lúc nhất thời huyền giới bốn phương tám hướng đều có thánh hơi thở gợn sóng ngay sau đó sớm dần một dạng tiếng sét do tập trung vang lên Trư Tông thánh nhân trước sau điều động tụ hội hạnh đàn bực này dọa người thanh thế phát sinh ở song trọng nhập thánh dị tượng phía sau, lần thứ hai chấn động vùng thế giới này, khiến cho huyền giới hết thảy tu sĩ trong lòng hiểu ra, một hồi xưa nay chưa từng có biến động tức sắp đến. Chương 472, giờ tí đã đến. Thường ngày huyền giới thánh nhân nghị sự, đều là cách không vạn giặm truyền lời, lại muốn chặt chẽ một chút chính là định một nơi, phần ra thần hồn đi vào tụ hội, nói chung, có rất ít thánh nhân sẽ chọn trực tiếp chạm mặt, như vậy ảnh hưởng vừa lớn, cũng không phù hợp thánh nhân cao cao tại thượng thân phận thần bí giả thiết. Hơn nữa, hai thánh hội mặt, trừ phi có ý định che che khí tức, hóa thân gặp lại, bằng không riêng là thánh nhân khí chẳng va chạm liền sẽ làm cho cả huyền giới run ba run nhưng là bây giờ, hạnh đàn phía sau núi tụ tập không xuống 10 vị thánh nhân, mà mỗi người quang minh lối lạc, không có đối với hơi thở của chính mình tiến hành bất kỳ hình thức che che. Thư sơn bầu trời phong vân tế hội, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ chớp giật ẩn giấu ở một đoàn đoàn mây đen bên trong, tùy ý lật nhảy, tiếng sấm mơ hồ, cho người một loại xúc thế đợi phát thảo giác. Các thánh nhân chính là muốn dùng phương thức này hướng về vĩnh hằng hắc nguyên phát sinh khai chiến tín hiệu. đương nhiên, nếu không là các vị thánh nhân đối với hơi thở của chính mình có thu liễm, e sợ vân không trong đó. Từ lâu đánh túi bụi đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hạnh đàn phương hướng. Chư thánh tụ hội. Cùng cử hành hội lớn, đối với rất nhiều tu sĩ tôi nói, riêng là nhớ lại một hồi này loại tràn diện liền kích động đến khó tự kiềm chế, xa hơn nơi sâu suy nghĩ, đến là bậc nào người như vậy vật mới có thể đem nhiều như vậy thánh nhân hiệu triệu cùng nhau. Quách đại lộ thời gian này cũng đã xuất hiện ở hành đàn, vừa vừa hiện thân, liền hấp dẫn trong sân hết thảy thánh nhân sự chú ý, cái này cũng là giới tu hành đẳng cấp xâm nghiêm một loại thân thể hiện. Thật giống như chân nhân tụ hội chẳng, xuất hiện một vị đại tông sư, hoặc là tông sư phòng khách, đến rồi một vị thánh nhân, dù cho người đại tông sư kia thánh nhân không nói câu nào, một chuyện không làm, bọn họ cũng là trong sân trung tâm lúc này hạnh đàn phía sau núi cảnh tượng cơ bản tương tự. bất quá chúng thánh gặp nhau không có dư thừa hàn huyên, cho dù là mặt đối với một vị thần thông quảng đại địa tiên, bọn họ cũng có thể thủ vững bản tâm, bình tĩnh mà đợi. quách đạo hiu lần này cho đòi tụ tập đoàn người, có chuyện gì quan trọng tuyên bố. có đến tự tuyết sơn thánh nhân hỏi. quách đại lộ đầu tiên là khẽ mỉm cười, lập tức giơ tay đưa về phía hư không, trầm rãi vạch một cái, một tòa thần ẩn trận từ từ thành hình, rất mau đem hạnh đàn phía sau núi bao phủ trong đó sụp thế chớp giật, cuộn cuộn sấm rền, dường như hướng mặt trời mọc sau sương mù sáng sớm, vô thanh vô tức biến mất, bị che lấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng thanh thấy thế, trong lòng từng người kinh dị. Hiện trường tận mắt chứng kiến chiêu thức ấy tiên nhân chân thuật, cho dù là thế nhân, cũng cảm giác được cái kia loại kinh thế lực xung kích, đối với Quách Đại Lộ thực lực phán đoán, toàn thể lại muốn trên một nấc thang. Hôm nay mời các vị đạo hữu tụ hội hành đàn, có hai việc nói, một, giới thiệu mấy vị đạo hữu cùng mọi người gặp mặt, thứ hai, thỏa thuận một vị khác chủ soái ứng cử viên. Quách Đại Lộ vừa dứt lời, khu thần đại thánh nói, tuy nói tấn công học viện tháp cứu người cuộc chiến càng gian nan hơn, nhưng trung quy có tiên nhân tòa chấn, bởi vậy hạnh đàn cùng địa tông, hai người chọn một tốt nhất, như vậy có thể bảo đảm hai đường sức mạnh có trình độ nhất định cân đối, tránh khỏi là tát nguy cơ. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không? Hướng lân cận ngọn núi với tay, ba bóng người đảo mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch Cốt Phu Nhân, Hồ Tiên Phong, Đoan Mục Tiểu Hoa, một vị yêu thánh, hai vị chuẩn yêu thánh, Quách Đại Lộ từng cái làm giới thiệu. Huyền Thanh Thánh Nhân thời gian này tiếp nói, ngươi là nói một đường khác chủ xoáy từ ba người này bên trong chọn một cái sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về treo ở đối diện trên vách núi thác nước, gọi nói, Hoàng Bảo Đạo Hưu. Âm thanh rơi nơi, quanh năm chạy bay không ngừng thác nước đột nhiên dường như màn sân khấu giống như bắt đầu run rẩy. Tiếp theo thác nước chậm rãi biến mất, hiện hiện ra một người thân hình. Mượn vật hiện ra, chúng thánh ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy vậy từ thác nước bên trong hóa người đi ra ngoài thân hình cao to, khí chất nhõn nhã, quanh thân lượn lờ một luồng khiến người không thể sao lãng tiên vận. Địa tiên, có thánh nhân lập tức nhận ra được cái kia nhân thân phận cảnh giới. Dầm, thác nước như cũng chạy bay, mà khuê mục lang tinh đã xuất hiện ở thư sơn, đứng ở quách đại lộ bên cạnh. Hai vị địa tiên giắt tay nhau mà đứng, khí thế sự bao la, mấy đêm này hạnh đản tích lũy ngàn năm dáng vẻ thư sinh ép xuống ôn diêu cốc nhưng không ngần ngại chút nào, thậm chí lấy hắn sủng dục bất kinh tu vi. Mặt đối với lúc này trên núi lội hình cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hai tiên nhân thêm chúng thánh nhân, phần này khí vận gia trì có thể ở thư sơn kéo dài mấy trăm năm không thôi. Từ lâu không cần quách đại lộ nhiều lời, chia binh hai đường chủ xoáy liền định ra như thế. Hai ngày sau đêm kia, một thanh âm tự huyền giới vô cùng đông chi đi lên, như cầu vòng trải qua ngày giống như ngang qua mênh mông bầu trời đêm, thẳng đến phương tây. Giờ tí đã đến. Âm thanh kia đột ngột mà lên, vắt ngang bóng đêm bên trong, có vẻ như vậy thô bạo cùng dũng cảm. Giờ tí đã đến sau đó lại một thanh âm tiếp nói nhưng là từ phía nam mà lên một đường lên phía bắc cho đến bắc hải giờ tí đã đến âm thanh thứ ba vang ở huyền giới trung tướng chi địa hướng về tứ phương khuyết tán lập tức càng ngày càng nhiều âm thanh bắt đầu tiếp sức giờ tí đã đến sau đó không lâu câu nói này bắt đầu ở trong thiên địa vang vọng vô số người tu hành từ mộng bên trong thức tỉnh nghe được âm thanh này không lý do tinh thần phân chấn mỗi người khoác áo lên mang theo bản mệnh vũ khí hoặc là pháp bảo hung hãn đi ra phòng ngoài trời tối đường ra môn câu nói này ở huyền giới lưu truyền ngàn vạn năm đàm luận bóng đêm biến càng là huyền giới lao truyền thống từng đợi một chuyến xuống, có ngày không ban đêm từ lâu trở nên thâm căn cô đế, thành mọi người cảm nhận bên trong ước định mà thành quy quy tắc, thật giống như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây giống như. Bóng đêm giáng lâm, đêm đen sau đó bị bóng đêm mù đen. Giống một câu vẫy không ra ma chú, xoay quanh ở huyền giới mọi người đầu góc bên trong. Thế nhưng từ khi cái kia một ngày quét đại lộ hô lên phải đem dạ ma chủ xuất huyền giới, đoạt lại thuộc về huyền giới bóng đêm phía sau, một số người tâm thái liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, mọi người đột nhiên ý tứ được, đêm này xác là chính chúng ta a, chúng ta có thể mang nó đoạt lại a ý nghĩ một khi sinh sôi tụi như cùng ôn dịch giống như không ngừng quy tán, rất nhiều ẩn dấu ở đấy lòng thanh âm cũng sẽ bị không ngừng tỉnh lại. Làm người càng ngày càng nhiều ý thức được dạ ma là có thể đuổi bóng đêm là có thể đoạt lại thời điểm. nào đó loại thuộc về tín ngưỡng sức mạnh liền sẽ xúc tích, mà khi loại tín ngưỡng này lực lượng đến rồi mức nhất định, cái kia chút cao cao tại thượng các thánh nhân thì sẽ phát giác, thì sẽ bởi đó làm ra thuận theo thời thế quyết đoán. đương nhiên dưới tình huống này cũng không bài trừ một số thánh nhân sẽ lấy cưỡng chế chen ép thủ đoạn, nhưng tiếc là bây giờ huyền giới người nói chuyện là này một quan niệm sáng lập người cùng thúc đẩy người đại thế đã không đảo ngược. Vì lẽ đó, càng ngày càng nhiều thánh nhân bắt đầu hưởng ứng Quách đại lộ vùng cánh tay hô lên, càng ngày càng nhiều người tu hành bắt đầu đi vào bóng đêm bên trong. Vĩnh Hằng Hắc Uyên lúc này đã bị Huyền Giới Đông Đảo cường giả vây nốt, đại chiến động một cái liền bùng nổ, Dã tông đồ nhóm tự lo không xong, lại không khả năng ra ngoài dò xét đêm đen là chủ nhân phát triển thành viên mới. Quách đại lộ, tối nay bản tọa liền muốn để cho ngươi biết, đêm này sắp đến cùng ai làm chủ. Dã Ma thanh âm dường như vang lôi, từ Hắc Uyên dưới đáy nổ ra, trên khí thế rõ ràng so với trên một lần có tăng cường. Hiển nhiên là lại lần nữa chiếm được vạn kiếp chi địa vị kia đại lao quan tâm, mà cái quan tâm 9 phần 10 cùng cái tia song trọng thánh nhân dị tượng có quan hệ. Nói như thế, Bồ đề đưa tới cặp kia trọng dị tượng nói rõ chính là phải đem các đại lao tầm mắt một lần nữa kéo về về lần dưới, hơn nữa nhìn tình hình, tựa hồ là thành công. Có thể ảnh hưởng đạo tổ, vạn kiếp chi chủ cái này tầng cấp các đại lao ý tưởng, căn bản không có thể sử dụng thiên phú dị bẩm để hình dung, phải là một vị có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng đại năng kỳ thủ. Phật tổ, ngọc đế, nữ hoa nữ lương, cùng với quách đại lộ trước sau chôn dấu ở đáy lòng nơi sâu xa, tất lực tránh khỏi đi liên tưởng một vị kia lại gặp mặt, tiêu giao đạo hiu liên ở quách đại lộ hiệu lệnh huyền giới trừ tu vây nhốt vĩnh hằng hắc uyên thời điểm đến tự vạn kiếp chi địa ma tổ dưới trướng đệ nhất đem áo bào đen bị một vị đạo nhân ngăn cản lai lịch vậy liên nhìn nhau nở nụ cười tâm đầu ý hợp trong tâm khảm làm sao tiêu giao tử cười ha ha nói nói áo bào đen nghe vậy cũng là cười ha ha sau đó hai tay hư hoàng một cái hất trượng xuất hiện ở tay bên trong chương 473, trăm người này loại sẽ dìu dắt anh đáng yêu em gái ta có thể một kiếm chém mười cái áo bào đen cùng tiêu giao tử thời gian qua đi không lâu lần thứ hai chiến đấu đã mất lại tiếp tục quá nhiều miêu tả đơn giản chính là đốt cháy sông lớn, hủy diệt thành trì, san bằng núi cao, đấu phá hư không, vũ động càn không chờ cơ bản thao tác, mà coi bọn họ dần dần đánh ra chân hỏa phía sau, dĩ nhiên không thể không ly khai giới này. đạo tổ chư đệ tử bên trong là thuộc cùng ngươi tiêu giao đạo hữu giao thủ thoải mái nhất, đánh ba vạn năm cũng sẽ không chán. hắc bào âm thanh vang vọng một thế giới. tiêu giao tử ha ha cười nói, đó là bởi vì ngươi không phá được nhị sư đệ trận pháp, vừa sợ tam sư đệ đang ăn dược, vì lẽ đó chỉ có thể đánh với ta. chúng ta người tu hành, ý tứ chính là tìm tòi thiên đạo, đấu này chiến địa, so sánh với đó, bảy trận luyện đan đường nhọn hay. Áo bào đen đạo hữu lời này không tật xấu gì, có câu nói là không ăn được cây nho đều đau sốt, mình không tu đạo pháp đều được nhỏ. Tiêu giao tử soạn sách lập nói, luôn từ kỳ thực tương đương xa bén, ít nói nhảm, an ta một ngàn trượng. Áo bào đen có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Hai người nói chuyện, lại là mấy trăm hiệp đánh tới. Nay nguyên giới nguyên đã thành vô bộ nơi, dùng cái gì lệnh sư còn muốn cố chấp như thế, làm này tàn cục đến tột cùng có ý nghĩa gì? Một phương diệu không có người ở tiểu thiên thế giới, áo bào đen đứng ở một mảnh giã hồ trên mặt hồ, nắm hắc trượng tay tại nhỏ nhẹ run rẩy, nhưng hắn nhìn trên bờ thanh ý đạo nhân nói chuyện thời gian ngựa khí, nhưng trước sau như một bình tĩnh. Lão sư nói vạn kiếp chi địa bao quát trong thiên địa cơ các, e sợ cũng bao quát này bị cắn ngược lại một cái chứ. Người gia chủ tử khổ sở chờ đợi một cái kỳ nguyên, rốt cuộc đã tới cuối cùng này 15 năm định số, như không ở những thế giới khác hoáy gió nổi mưa, ngược lại không bình thường. Tiêu giao Tử chắp tay đứng ở bên bờ, thanh bào bào giáp pháp phối, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn là tiết lộ ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời tiêu sai tinh lực. Ha ha ha, đạo tổ quá khén rồi. Bất quá Tiêu Dao đạo hữu lời nói này ta có chút không hiểu, thỉnh kinh một ván chẳng lẽ không đúng tây thiên đại hòa thượng kia? 32 tầng vị kia nương nương cùng lệnh sư vô cùng bạo tay sao? Nói đến khoé gió nổi mưa, tam giới bên trong ai có thể ra ba vị này chi bên phải? Hai người ngươi đổi ta giao đấu hơn cái tiểu thiên thế giới, rốt cục cảm thấy một ít mệnh mỏi hơi thai, liền thẳng thắn ngừng tay đấu võ một. Tiêu giao tử trầm trọc hỏi nói, Như Ma ở vạn kiếp chi địa thời gian đảm nhiệm gì trước? Áo bào đen niết miệng lên một đạo âm lãnh độ cộng, nói, ba nhà kẻ phản bội, hà tất lại để. Nói tới chỗ này, áo bào đen đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, lẽ nào lần này hắn quên thập chi dịch, nói thích hai nhà cùng mở rượu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu giao tử không đáp cung cao mày trở nên trầm tư, tay trái liên tiếp nhịp động, dừng lại thời gian, nói, lại đến rồi hai cái. áo bào đen nói, không sai, tổ tiên mệnh ta cùng xích luyện cùng đi, vì chính là phòng ngừa đâu xuất cung cùng lôi âm tự cấu kết. tiêu giao tử đột nhiên cảm thấy một chút bất an, đổ không lo lắng áo bào đen hoặc xích luyện, mà là lo lắng lão sư tính toán sai biệt. lần này hắn phụng sư mệnh hạ giới, ở bề ngoài mặc dù không phải vì trợ quét đại lộ càn quét giả ma, nhưng mà thực tế, chính là vì hắn hộ giá hộ tổng, sự thực chứng minh, lão sư tính toán không có sai sót, rõ ràng đã dừng tay vạn kiếp chi địa triển lộ ra thay đổi thất thường một mặt, quả nhiên lần thứ hai nhúng tay. Phái ra ma tổ dưới trướng đệ nhất tướng tài áo bào đen đến đây đoạt tháp. Tiêu Giao Tử theo kế hoạch ngăn cản áo bào đen, đem huyền giới chiến trường chính giao cho Quách Đại Lộ. Nhưng vừa nãy một thôi diễn mới phát hiện vạn kiếp chi địa lần này tới không chỉ là một cái áo bào đen, còn có một vị xích luyện. Cái kia xích luyện không biết mang theo pháp bảo gì hoặc là dùng bí thuật gì, đem một thân khí thế toàn bộ che che. Thẳng đến lúc này Phương mới lộ ra trận tướng, nhưng lập tức dùng thời gian này phát hiện xích luyện cũng đã không làm nên chuyện gì, bởi vì ở hắc bảo kiểm chế hạn, hắn căn bản không có điều kiện trở về huyền giới giúp đỡ Quách Đại Lộ. Vạn Kiếp chi địa, Vạn Kiếp bất phục, tích lũy là chư thiên vạn giới tất cả tội ác, đối phương nơi chúng ma tác phong làm việc làm trái thiên lý lại ra nhân ý biểu hiện, mà tổ cảnh những đại lao kia nhóm bố cục cố nhiên sâu xa, nhưng lẫn nhau giao thủ cuối cùng là cùng cảnh đánh cờ, thắng bại thực tại khó liệu. Tiêu Giao Tử hiện tại lo lắng nhất chính là Lão sư kỳ xoa một chiều, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, Lão sư lần này chỉ chỉ phái một mình hắn hạ giới, cũng không có cùng Tây Thiên có liên quan gì. Nghĩ đến Tây Thiên, nghĩ đến vị kia ngồi ngay ngắn đại sen, quanh năm nụ cười khả cúc phật đà, Tiêu Giao Tử trong lòng bàng thêm một tầng đau buồn âm thầm, bởi vì là Lão sư từng nói quá. Chưa thiên vạn giới bên trong, luận tính toán lực lượng, muốn đẩy vị này xa bà thế giới giáo chủ là thứ nhất. Như Hắc Uyên tháp chiến dịch này cũng có vị này đại tăng nhu tính, người Lão sư kia lần này chỉ phái khiển chính mình hạ giới, khả năng thật muốn thất sách. Huyền giới chính là Lão sư tại hạ giới lưu lại xưa nhất tiểu thế giới một trong, ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót, vô luận như thế nào hắn cũng phải thử chạy trở về làm cố gắng cuối cùng. Ý nghĩ hơi động, thân thể theo hành động. Tiêu Giao Tử đột nhiên triển lãm hai tay, biến ảo ra con tia bản mệnh mê hồ điệp, tựa như gào động. Cái tia hồ điệp vươn ra hai cánh, cuốn phong gào thét, bình tĩnh mặt hồ nhất thời sóng lớn. Áo bào đen gặp tiêu giao tử đã tính toán ra sức luyện tồn tại nhưng vẫn cũ ra tay với chính mình, trong lòng ngờ vực trước mắt, trận vung trượng đập lùi sóng biển, chuẩn bị một vòng mới dây dưa, nhưng mà gió hêm sóng lặng phía sau, hắn nhìn thấy vậy chỉ có thể lật tung biển khơi hồ địa đột nhiên thu nạp cánh vai, phá hư không đi. Chúng kế. áo bào đen nhất thời tỉnh ngộ, tung hắc trượng hóa thành một cái hắc long, phá không đột theo. Vĩnh hằng hắc uyên chiến đấu kéo dài đến nay mới đã tiếp cận quyết thắng thời khắc, huyền giới chư vị cường giả ở khê mộc lang tinh dẫn dắt đi đối với dạ ma cùng với xuất dạ tông đồ nhóm triển khai công kích mấy liệt. Lệnh hồ đường, Diệp Lang tiên hiếm thấy kể vai chiến đấu, anh dũng giết địch đồng thời không khỏi có một fan âm thầm tranh tài. Thời gian rời thế dễ, năm đó cùng bọn họ cùng chàng thi đấu chiếu giỏi nhất thời khương Bồ để cùng Quách đại lộ. Một cái nhập thánh gợi ra thiên địa song trọng dị tượng, một cái khác, không để cầm nữa. Thế hệ trẻ cường giả mang theo một loại tôi luyện đạo tâm cùng chế lịch sử sứ mệnh cảm giác rung manh chém giết, các thánh nhân thì lại mang theo càng sâu xa phức tạp mục đích đang vì chiến hậu cách cục làm làm nền. Lúc này ba vị thánh nhân chính phối hợp hoàng bảo Quái đối với tòa kia ma sơn giống như bóng đêm tiến hành sâu cùng đối giết. Căng hung hiểm chiến đấu phát sinh ở hắc quyến tháp, quét đại lộ nhìn cái tia đỏ tươi muốn dọn có thể xuyên xuyên thấu qua thiên địa hiện ra nguyên hình có thể cuốn lấy cả tòa hắc nguyên tháp xích luyện mị nữ rắn ma to mày ở ôn thiếu cốc, địa tông thánh nhân cùng sư huyền thanh trở thánh nhân dưới sự phối hợp hắn đã liên tục đối với cái kia rắn ma phát động 6 lần tiến công đều cuối cùng đều là thất bại còn bị đôi rắn quất chúng bị thương không nhẹ diễu diễu anh nhỏ lang quân ra tay thật nặng làm đau nhân ra. cái kia xích luyện rắn ma thanh thanh âm tiểu mị vô cùng đống nhiên biến thân một vị xinh đẹp trí cực cô gái áo đỏ đống nhiên hóa thành trường xà vòng tại hắc nguyên tháp bên trên sau đó ăn các ngươi thời điểm muốn em ngươi giữ lại cuối cùng một cái ăn muốn từng hấp từng hấp ăn kì kì kì nhất định hết sức ngon miệng Núng nhiễu nói những câu nói này sinh trưởng ở thân rắn trên người đầu đột nhiên biến thành cự mãng đầu rắn trên người tùy theo tăng vọt mở ra mới có thể nuốt vào năm ngọn núi lớn cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía quách đại lộ đám người t một đạo nhọn sắc bén đến có thể đâm nát lòng người tiếng tiêu đột nhiên vang lên quách đại lộ cùng chư thánh vì đó một huyễn, lập tức ai nấy dùng ra ép đáy hòm thủ đoạn cùng nhau đánh mạnh rắn ma hô long hô long một chuôi nát xê lăn sinh luyện rắn ma run dậy chuyển động thân thể từng cái đạn mở mọi người tiếp theo hóa thành một tia ánh sáng đỏ đi kèm một chuỗi như chuông bạc dễ nghe tiếng cười duyên cuốn về sư huyền thanh an trước vị tiểu cô nương này tiểu cô nương thị tiên khán khách quách đại lộ đột nhiên một tiếng gào to thân hình cấp tốc tăng vọt nhất thời cùng hắc uyên tháp cao bằng hắn rơi lên bàn đào kiếm gỗ chém về phía hồng quang phần sau đó là hắn đem hết toàn lực một kiếm là hắn tu đạo đến nay hết thể tinh hoa toàn bộ ngưng tụ một kiếm với một đạo nổ rung trời quách đại lộ phi kiếm từ tay toàn bộ cánh tay mất đi chi giác nhưng cũng may xuất kiếm đủ chuẩn chém chúng rắn ma thân trên duy nhất một nơi bị thương địa phương khiến cho nàng tạm thời từ bỏ sư Huyền thanh, xoay người lại đánh về phía Quách Đại Lộ. "Dịu Dị anh." Rắn Ma kêu lên, âm thanh tử thiếu nữ chuyển thành khàn khàn giọng nam, lại biến thành giản mua bà lão. Một cỗ sát khí ngất trời mùi tanh phả vào mặt. "Ngươi này loại sẽ Dịu Dị anh đáng yêu em gái, ta có thể một kiếm chém mười cái." Quách Đại Lộ tiếp tục khiêu khích, cùng lúc đó, hắn mở ra ngộ không cho hắn cái kia kim cô đồng đồng ý hơn bao. Chương 474, người từ trên tháp hạ xuống, tại hạ dùng Càn Khôn đại na gi tiếp theo ngươi. Điệu tông thánh nhân cùng Ôn thiếu cốc chờ nhìn thấy xích luyện gián ma đánh út về phía Quách Đại Lộ thời gian đều theo bản năng mà muốn lấy ra chính mình ép đáy hòm bảo mệnh phát bảo tranh thủ vì là Quách Đại Lộ tranh thủ một chút hy vọng sống. Tuy nói lần này Vây Công Vĩnh hằng hắc quyên, chư vị thánh nhân đều mỗi người một ý, nhưng trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, một khi Quách Đại Lộ ngã xuống nơi đây, không chỉ có vạn sự đều yên, bọn họ khả năng cũng không cách nào lại bình yên trở về. cứu người tâm tư là nhất trí, phát hiện không kiểm cứu giúp phán đoán cũng là nhất trí. Gián ma cảnh giới rõ ràng cao hơn bọn họ ra một cái tuyệt đối đẳng cấp, thực lực phương diện càng là từ giao thủ ban đầu liền hiện ra nghiền ép tư thái, nếu không là Quách Đại Lộ thủ đoạn phong phú. Ứng núi này bén, chư vị thánh nhân hoặc là sớm sử dụng bảo mệnh pháp bảo hoặc bí thuật ly khai nơi đây, hoặc là dĩ nhiên ngã xuống. Mọi người chỉ có thể chớm mắt mà nhìn rắn ma cho Quách Đại lộ mang đi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thời gian này, sư Huyền Thanh cũng phản ứng lại, nàng cơ hồ là theo bản năng địa thả người đánh về phía rắn ma. Nhưng mà tất cả cũng không kịp. Quách Đại lộ, sư Huyền Thanh hí lên gọi nói, vô pháp ngăn cản rắn ma mảy may. Vào giờ phút này, trên trời dưới đất, tựa hồ không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản rắn ma cử động, làm vạn kiếp chi địa hung tàn nhất giết ma một tròng, nàng sát ý đã quyết, một con rồng cũng kéo không về. Chúng thánh đã không đành lòng tiếp tục nhìn, trong lòng nhét đầy đại đạo tăng cốc, thọ tử hồ bi ai thán. Tấm mắt cuối cùng, bọn họ nhìn thấy quách đại lộ tựa hồ dơ tay trái lên, có thể là đang cùng mọi người vây tay từ biệt đi. Tàn phá bóng đêm bên trong, một trận không có rẽ gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, chàng bên trong mọi người căn bản hoàn mỹ lưu ý, nhưng xích luyện rắn ma động tác nhưng vì đó hơi cản, tâm kia cái miệng lớn như chậu máu ngừng ở quách đại lộ phía trước không đủ ba thước khoảng cách. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Bào mệnh pháp bảo sao? Có thánh nhân nói thầm nói, hô, trận kia gió nhẹ rốt cục ngưng tụ thành hình nhưng là một cây gậy sắt bóng mờ, nó thẳng tắp từ trên xuống dưới treo đứng ở quách đại lộ cùng rắn ma trong đó. tuy rằng không đầu không mặt không có mắt, nhưng hết thể người cũng có thể cảm giác được nó ở tò mò đánh giá xích luyện rắn ma. rắn ma viên kia to lớn đầu biên độ nhỏ trợt đuôi chả có, cũng đang quan sát cái kia thiết bồng bóng mờ, mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. tự tại vạn kiếp chi địa đắc đạo phía sau, lại được ma tổ điểm hóa, thêm nữa ngàn năm qua chinh chiến chư thiên vạn giới, thực lực sớm đã đến ngày ma cấp độ, đợi một thời gian lại làm cho nàng được vàng ma thể, cảnh giới tiến thêm một bước nữa, nhất định có thể cùng áo bào đen ương hạt trở sánh vai cùng nhau. bởi vậy. Khi nàng cảm giác được cái kia loại làm nàng vô cùng bất an mãnh liệt nguy hiểm thời gian, trong lòng vừa cảm thấy xa lạ lại cảm thấy hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ cái kia từ gió nhẹ ngưng tụ mà thành thiết đồng bóng mở đến cùng đến từ đâu? Tại sao lại mang cho nàng áp lực lớn như vậy? Đầu rắn đã một lần nữa biến trở về cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không còn là vừa mới như vậy cả nhã, mà là lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, vô số tâm tư từ đầu góc bên trong xé qua, trong lòng cũng đang không ngừng làm thôi diễn tính toán. Bất quá, cái kia thiết đồng bóng mở tựa hồ cũng không có kiên trì chờ nàng tính toán ra kết quả hứng thú. Ông Long Long địa một trận run rẩy sau vèo địa đánh nửa toàn, phần dưới đột nhiên đâm hướng rắn mà. Rắn ma không kịp quá nhiều thôi diễn, thân hình chợt lui, đôi rắn liệt không giống như quét ra, cuốn về thiết bổng bóng mở. Cái kia quét ngang chúng thánh đôi rắn mang theo một luồng có thể thổi ngã một tòa từ mặc ra tinh diệu nhất cơ quan sư kiến tạo cao lầu của phong. Cổ phong bên trong lần trước khiến chúng thánh đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, thủy diệt độc ác sát ý. Và khí thế bàng bạc đôi rắn thanh thế so với cái kia thiết bổng bóng mở bỗng nhiên có vẻ hơi nhỏ bé, như thương hải bên trong một chiếc thuyền con. Sức mạnh như vậy mất thăng bằng so sánh, để mọi người trong lòng không khỏi sản sinh một cái hoài nghi, cái kia thiết bổng quả thật có thể ngăn cản được rắn ma tiên công. Nếu là cái kia thiết bổng không thể ngăn cản rắn ma Quyết đại lộ có còn hay không cái khác thủ đoạn bảo mệnh, Liên ở đại chúng trong lòng kinh nghi không đúng giờ, cái kia thiết động bóng mở nhưng đột nhiên tăng vọt lên, trong chớp mắt so với chớp mắt còn nhanh hơn mấy mắt, liền tăng vọt trở thành một cung tráng kiện như trăm năm cây già màu đỏ rực trụ lớn, trên cây cột kia từng vết nước có thể thấy rõ ràng, bên trong thỉnh thịch văng vọng, tựa hồ thiêu đốt một đạo cuồn phách năng lượng. Vô hình, đôi rắn cùng thiết động đụng vào nhau, một đạo nặng nghề nhưng rung động tiếng vang để toàn bộ đất trời đều hơi run một chút run lên. Cuốn phong sóng thần, đoạt sát ý, ngày ma thủ đoạn, giết ma sát ý, đều một gậy trọn chi trong thiên địa vẫn cứ quanh quẩn cái kia nói nặng nề tiếng va chạm trong lúc mơ hồ thanh âm kia tựa hồ đã biến thành một đạo đến từ viết cổ tràn ngập kiệt ngạo hơi thở hét lớn an ta lão tôn một vậy đôi rắn bị thiết bổng đập mở không tự chủ được quăng về phía xa xa kéo rắn ma thân thân thể cũng tựa hồ theo mất đi cân bằng tôn ngộ không rắn ma khiếp sợ không thôi ngơ ngẩn gọi nói chúng thanh thấy thế hoàn toàn ngạc nhiên bọn họ hiểu rất rõ cái kia rắn ma thực lực bọn họ cho dù dùng lấy hết tất cả thủ đoạn bảo mệnh cũng chỉ làm miễn cưỡng từ nàng dưới tay chạy trốn mà thôi quách đại lộ đây cang dung một đạo thiết bổng bóng mở đem rắn ma đập mở càng ở một hiệp giao chiến bên trong chiếm thượng phong nhưng mà này còn chỉ là thiết động hư ảnh vậy một cái đối với nó tới nói tựa hồ chỉ là một làm nóng người nay thủ đoạn bảo mệnh không sẽ là kim tiên cấp đi sau một khắc thiết động bóng mở quay về rắn ma ngẩng lên thật cao chuẩn bị chính thức ra một chiêu để tự vạn kiếp chi địa xích luyện rắn ma không do dự nữa lúc này bỏ chạy thế nhưng cái kia nói từ từng đánh khắp tam giới mới có địch thủ thần khí như ý kim cô đồng ngưng tụ ra bồng ý một khi phát huy căn bản không dung đối thủ nói trốn bỏ chạy Bá đạo vô cùng đồng ý bộ phát, rắn ma bị cưỡng chế khóa chặt, còn chưa không kịp trốn vào hư không, vừa đi bên ngoài ngàn dặm, núi lở trời sập giống như thiết bổng đồng, đồng ý đã phủ đầu đập phải. Chết hầu tử. Rắn ma thất thanh kêu to, không thể không lấy ra ma tổ bàn tặng nửa cánh hoa sen. Nửa cánh hoa hoa sen đen bay ra, biến thành một cái che khuất bầu trời màu đen ô lớn, chính diện tiếp hạ một gậy này đã kích. Phốc. Nhưng là một tiếng trầm thấp tiếng vang, thật giống nhập môn tu sĩ chém nhau một kiếm. Mọi người nhưng không có bởi vì động tĩnh nhỏ liền coi thường này một lần giao phong kịch liệt, chú ý biểu hiện trái lại càng thêm nghiêm túc cho tới thân ở trong đó xích luyện rắn ma càng thêm khổ không thể tả cái kia một đạo trầm thấp tiếng vang từ ô mặt truyền đến giống như một đạo kinh thiên sấm nổ đánh vào bên hai bên ngoài nghe được thanh âm càng nhỏ dù đen phía dưới động tĩnh lại càng lớn rắn ma bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo đạo tâm hỗn loạn trong lòng thực tại hận thấu con hầu tử kia chờ kỳ nguyên kiếp số giáng lâm tổ tiên càng quét tam giới thời gian ta nhất định phải tìm cơ hội báo thù Âm thầm làm ra quyết định này phía sau niệm một câu thần chú co thân tiến nhập nửa cánh hoa hoa sen đen lần thứ hai làm dáng muốn trốn liền gái kia thiết động bù đắp một cái dương kích đông ngang Hoa sen đen bị đánh bay, thuận thế trốn vào hư không, nhưng giấu ở hoa sen đen bên trong rắn ma một cái lao huyết phun ra ngoài, bị thương nặng. Liên ở hoa sen đen biến mất trước mắt, mặt khắc một chỗ hư không tản mác ban đêm phá, phát sinh một mảnh ánh sáng chói mắt, tiện đà một đạo bóng người màu xanh vọt ra, theo sát cái kia bóng người màu xanh sau đó là một vị người mặc hắc bào đại ma, chính là Tiêu giao tử cùng áo bào đen. Hai vị đại lão truy đuổi mấy thế giới, rốt cục đuổi đến chỗ này, nhìn thấy nhưng là một cái thiêu đốt màu đỏ nóng hỏa thiết động đánh bay nửa cánh hoa hoa sen đen cài tượng. Áo bào đen tự nhiên nhận ra cái kia hoa sen đen, đó là tổ tiên tặng cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn có dòng dã mượt mảnh, chỉ có ở đối mặt thân tử đạo tiêu nguy cơ quan đầu mới có thể sử dụng. Vì lẽ đó, xích luyện đến cùng gặp cái gì? Áo bào đen đang muốn hơi chút một phen thôi diễn, cái kia vừa to vừa dài thiết đồng hiên ngang hướng mình đập tới. Cúc cúc một đạo đồng ý, quá địa hung hăng. Áo bào đen vung về hất trượng đánh về phía thiết đồng. Quách Đại lộ nhưng phân chấn tinh thần, hò hét, Tề Đức Long đông cường. Xèo, xèo, xèo. Ban đầu một phi kiếm theo sát phía sau, ôm như ý kim cô đồng bắp đuổi bay lượn hướng về áo bào đen. Còn chưa động thủ, Quách Đại lộ hướng về cái kia thanh ý đạo nhân gọi nói. Tiêu Giao Tử thấy thế, cũng không lập dị, đưa tay từ tay áo bên trong lấy ra một cái dài khoảng một thước và một, nâng tay lên hướng áo bào đen đánh tới. Áo bào đen tiếp cái kia quái dị thiết bổng đã muốn dùng 8 phần 10 sức mạnh, còn lại 2 phần 10 sức mạnh làm sao nên được Tiêu Giao Tử một cái sơn mục đánh. Chỉ cảm thấy bên trái trên bả vai truyền đến một trận rời khỏi đau đớn mất cảm giác, thật giống một nửa linh hồn bị đánh diệt, bên trái thân thể sớm đã mất đi chi giác, đánh mất tất cả hành động sức mạnh. Vành, và bẹo. Thiết bổng cùng phi kiếm lại lần lượt đánh tới. Áo bào đen không thể tránh khỏi, không thể lui được nữa, trọng thương bên dưới cũng chỉ có thể lấy ra cái kia cánh hoa hoa sen đen bỏ chạy. đạo này đồng ý chẳng lẽ là đến tự tôn đại thánh? tiêu giao từ hỏi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, đây là lão sư sớm có sắp xếp, vẫn là vị này đại tăng vũ đắp một tay. quách đại lộ nói, không sai, đạo này rất tốt đồng ý chính là. lời nói chưa dứt thanh âm, nghe được cầm âm một thanh âm vang lên, cái kia thiết đồng ấp vũ hồi lâu hỏa thế rốt cục triệt để thiếu đốt, dường như có khô trồng bên trong một đám lửa ngôi sao, mượn gió thế bốc cháy lên đại hỏa. tiếp đó, cái kia thiết đồng liền hóa thành dòng lửa giống như vậy, cùng gió mà lên, phù diêu mà lên, thẳng hướng về mây xanh. Quách Đại lộ đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Tiêu Giao tử nhưng đầy mặt hiếu kỳ nói: đây mới là bản ý của nó sao? Thiết đồng bóng mờ đã hoàn toàn thiêu đốt, mà càng lúc càng lớn, hầu như vắt ngang ngày phương bầu trời đêm. An ta lão tôn một vậy. Quách Đại lộ bên thai vang lên cái kia nói a ngày trái địa. Tiêu căng khó thuần tiếng mắng chửi, trong lòng đống nhiên hiểu được nộ không ý đồ chân chính. Hắn là muốn mượn tay mình, lại oán giận một trận cao cao tại thượng ông trời. Hắn muốn dựa vào cái này hướng về cái kia chút hờ ưu trưởng các đại lao cho thấy một cái thái độ. Thiết đồng càng lên càng cao, càng lên càng cao, cuối cùng biến thành một điểm sáng, không biết cao đến trình độ nào đem sẽ gặp được người nào. Không lâu sau đó, một đạo thiên quang bắn thẳng đến mà xuống, thật giống như huyền giới màn trời bị chọc vào một cái lỗ hổng, thiên quang bởi vậy đột một tiết. Chúng thanh thấy thế, kinh hải không nói gì. Tiêu Giao Tử lắc đầu thở dài một tiếng, chắp tay cùng Quách Đại Lộ nói lời từ biệt. Áo bào đen cùng xích luyện đã qua, hắn không thích hợp ở lâu, một cái trở lại phục mệnh, một cái thuận tiện nhìn cái kia tôn ngộ không lại đảo cái quỷ gì. Vào tháp. Tiêu Giao Tử về phía sau, Quách Đại Lộ bắt đầu chính thức phá hất quyến tháp. Âm thanh hạ thấp thời gian, nghe được vang điện một tiếng, một tia sáng trắng bắn ra đỉnh tháp, tùy theo một đạo bạch y bóng hình sinh đẹp lượn lờ bay lên. Phiêu diêu treo đứng ở trên đỉnh tháp, chính là Khương Bồ đề. Vĩnh hằng hắc uyên thất bại thảm hại, hắc uyên tháp trận pháp liền tàn tạ một nửa. Dĩ nhiên nhập thánh Khương Bồ đề không cần Quách Đại lộ giúp đỡ, thuận thế thoát thân. Quách Đại lộ xa xa nhìn đạo lữ của chính mình, chỉ cảm thấy trên người nàng tàn mát ra khí tức khắc thường tuyệt diệu huyền thánh, sâu không lường được, thậm chí còn tại chính mình nhập thánh bên trên. Cái này hoặc giả liền là trên người mẫu thân tàn mát ra hào quang đi. Quách Đại lộ không biết cái nào gân giật, đột nhiên cao giọng hướng về Khương bổ đề gọi nói, tại hạ lật trời dậy Quách Đại lộ, như cô nương tin được tại hạ, liền từ trên tháp này xuống, tại hạ dùng cản khôn đại na di tiếp được cô nương thánh. Khương Bổ Đề hướng về Quách Đại Lộ nở nụ cười xinh đẹp, dường như ngọc thụ nở hoa, thiên địa cũng sáng sủa phát quang. Sau đó, cái kia hắc nguyên tháp bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến thành tấm lòng đồ vật, bị Khương Bổ Đề tiện tay cất đi. "Thương công, khổ cực ngươi." Khương Bổ Đề đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, "Ta, có con trai của ngươi." Chương 475, đạo tổ tặng bảo. Huyền giới cùng Vĩnh hàng hắc nguyên một trận chiến, cuối cùng lấy Quách Đại Lộ tỷ số huyền giới tông môn liên minh hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc, dạ ma hoàn toàn bị trị trốn về vạn kiếp chi địa, giả tông đổ chúng hoặc là bị tại chô chém giết hoặc là bởi vì mất đi ma nguyên khôi phục diện mạo như trước, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Bóng đêm hoàn toàn trở về huyền giới, mà có thể sắp tối muộn nhuộm đen bóng đêm triệt để qua đời, trời tối không ra khỏi cửa lão hoàng trải qua liền như vậy bỏ qua. Ngoài ra, huyền giới còn nhiều hơn một vị gợi ra đôi tầng địa dị tượng nữ thánh nhân, mà vị kia nữ thánh nhân thu rồi một tòa bảo tháp, đáp lại đại kiếp nạn cũng là cơ duyên lớn chấm luôn. Tuy rằng ở đây dịch bên trong, huyền giới cũng bỏ mình một ít cường giả, nhưng toàn thể đến xem, là một hồi không thể nghi ngờ cấp độ sử thi thắng lợi. Quách Đại Lộ danh vọng cũng bởi vậy sáng lập độ cao mới. Khương Bồ để trở lại Thiên Tông, cái đích mà mọi người cùng hướng tới đón lấy Thiên Tông vị trí tông chủ, trong tông từng có người tha thứ có công người thượng, rất nhanh liền để ý xuất đầu tự, ở mọi người nhìn lại, vắng lặng xa suốt đến nay Thiên Tông lần thứ hai trở về mạnh tông hàng ngũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Song trọng dị tượng. Nghe Quách Đại Lộ nói từ bản thân nhập thánh dị tượng thời gian, Khương Bồ để cũng hơi kinh ngạc, lập tức rơi vào hồi ức, một hồi lâu sau nhìn phía Quách Đại Lộ, khẳng định nói, cái kia không thể. Quách Đại Lộ hỏi, nói thế nào? Ta thứ hải bên trong chỉ có tơ bông đầy trời. Không có ngàn cây vạn cây bù đẻ hoa mở. Dừng một chút, Khương bồ đề suy đoán nói, không sẽ là có một vị khác đạo hưu ở đồng thời nhập thánh chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu, không giống. Hơn nữa bồ đề nở hoa, dính đến hai người bản mệnh chữ, muốn nói không có quan hệ gì với ngươi, vô luận như thế nào không còn gì để nói. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư, thầm thì trong miệng nói, nhập thánh thời gian, nhân quả liên quan bị người lấy đại thần thông cắt đoạn, rốt cuộc muốn che che gì đây? Khương bồ Đè nhìn Quách Đại Lộ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, tay phải theo bản năng mà xoa xoa bụng. Quách Đại Lộ chú ý tới động tác này không suy nghĩ thêm nữa nhân quả gì dị tượng, cười hỏi nói, hiện tại có cảm giác sao? Có thể hay không muốn nói? Thương Bồ Đế lắc đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, thuận miệng để nói, bất quá đang ở tháp bên trong thời gian, ta cảm thấy đến chúng ta bảo bảo có đang bảo vệ ta. Quách Đại Lộ cười ha ha, đưa tay kéo qua Thế Tử, nói, để để ngươi hãy nghe ta nói, tuy rằng ta biết chúng ta hải tử sau đó sẽ phi thường phi thường lợi hại, nhưng hắn hiện tại e sợ chỉ có một viên to bằng quả nho. Nói tới chỗ này, hắn phát hiện vợ sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa thế nhị, kịp thời quyết đoán đổi giọng nói, vì lẽ đó, hắn đích xác đã có đầy đủ lực lượng bảo vệ ngươi. Trên thực tế không chỉ như vậy, ta thậm chí cảm thấy đến ngàn cây vạn cây Bồ đề hoa nở nhập Thánh dị tượng chính là do hắn đưa tới. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía vợ bụng dưới, sắc mặt biến hóa bất định. Khương Bồ Đề cùng tướng công có cảm giác trong lòng, kinh ngạc hỏi nói, ngươi sẽ không thật sự. Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại, ngươi nói hắn ở tháp người trung gian hộ tống ngươi, đến cùng làm sao bảo vệ, nhưng còn có ấn tượng. Khương Bồ Đề sau đó đem bạch quang hộ thể sự tình nói rồi, Quách Đại Lộ nghe lại phải rơi vào trầm tư, trong lòng như có ngộ ra. Làm sao vậy? Khương Bồ Đề hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu không nói một lát sau nói nói, con của chúng ta có thể là một vị trời sinh thánh nhân. Quách Đại lộ nói xong hướng về Khương Bồ để mỉm cười gật đầu. Thiên nữ thánh nhân mừng rỡ không thôi. Sau đó không khỏi đắc ý nói nói, vậy ngươi có thể phải đối xử ta thật tốt, không phải vậy chờ Nhi tử xuất thế, ta để hắn giáo huấn ngươi. Quách Đại lộ cười ha ha, liền nói, đó còn cần phải nói, cho dù tiểu tử thối không phải trời sinh thánh nhân, ta cũng phải đối với vợ con tốt. Ngoài miệng nói đùa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mặt khác một loại không thể tiết lộ thiên cơ khả năng, hắn cùng Khương Bồ để Nhi tử còn có thể là một vị đại lao truyền sinh. bất quá Hắn bây giờ không có bất kỳ đứng vững được bước chân chứng cứ, cũng không phải dựa vào thôi diễn, chỉ là thuận theo tự nhiên suy đoán, dù sao song trọng thánh nhân dị tượng phát sinh thời gian, có người che giấu thiên cơ. Nếu như cái suy đoán này làm chuẩn, vậy bọn họ đứa con trai này có thể so với tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, Quách Đại Lộ không tên có chút chờ mong. "Thượng công, ngươi cho bảo bảo lấy cái tên đi." Khương Bù đề nói. Quách Đại Lộ nói, "Vậy muốn lấy cái lợi hại một chút tên. Trời sinh thánh nhân, Quách Thiên Thánh." Khương Bồ đề nhìn Quách Đại Lộ một chút, "Ngươi không phải tự xưng đọc sách vượt 10000 quyển sao, liền lấy danh tự như vậy?" Quách Đại Lộ nở nụ cười, "Ta đùa giỡn." cho mình hài tử gọi là, làm sao sẽ như vậy qua loa, ta phải suy nghĩ một chút, ân. Vì phu ta tinh thông nho, mực, chữa bệnh, âm dương chư ra hàm nghĩa, mà để để ngươi thở nhỏ đọc thiên kinh, thiền tâm thông suốt, bởi vậy chúng ta đứa nhỏ này sau đó muốn học xuyên qua bách gia, ta nhìn không bằng liền gọi Quách Bách gia. Quách đại lộ, thương Bồ để giận. Được rồi được rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Quách đại lộ mau mau nghiêm túc, nói, kỳ thực liên quan với tên của hài tử ta đã sớm có nghị san trong đầu, nói ra chính là hay cảm thấy hai chữ, hay lấy cảnh tượng kỳ diễm nghĩa, cảm thấy lấy đại dã nghĩa, Quách hay cảm thấy, phu nhân nghĩ như thế nào? Khương Bồ đề cẩn thận tỉ mỉ hỏi nói, tướng công là hy vọng hắn sau đó có thể chứng cảnh tượng kỳ diệu bảo thể, có thể tấn đại giác kim tiên sao? Quách Đại Lộ cười gật đầu, cái kia cũng là có thể. Khương Bồ đề nói, cái này coi như ngươi miễn cưỡng qua hải đi. Bóng đêm mát mẹ như nước, vô số tu sĩ vào giờ phút này chính kết bạn du lịch. 33 tầng. Tiêu giao Tử đem huyền giới cuộc chiến giản lược nói với lão sư, cuối cùng cường điệu nhắc tới Tôn Ngộ Không cái kia nói đồng ý, đây là lão sư lưu hậu chiêu vẫn là Tây Thiên vị kia Phật tổ an bài tiền cơ. Đạo tổ nói, tự Thiên Tông cái kia tiểu hòa thượng viện tịch phía sau, Tây Thiên Vị kia đại hòa thượng liền không nữa nhúng tay huyền giới việc, chỉ bàn quan thôi. Bởi vậy ngươi liền coi này là làm là vi sư sắp xếp đi. Tiêu Giao Tử gật đầu ứng với đúng, nói: đây vốn chính là lao sư đầu tiên, bây giờ muốn lấy lại, bọn họ tự nhiên đều phải lý khai. Đạo tổ cũng không phủ nhận, nói: huyền giới việc đến đây có một kết thúc, đón lấy vi sư muốn nhiệm vụ giao cho ngươi mới là trọng yếu nhất. Tiêu Giao Tử vẻ mặt trịnh trọng lên, Lão sư ngài nói. Đạo tổ đưa tay ở hư không bên trong tùy ý vạch một cái, một mảnh rộng lớn vô ngần, hoang tàn vắng vẻ thế giới lập tức trình hiện tại Tiêu Giao Tử trước mặt, man hoang tổ địa. Tiêu Giao Tử kinh ngạc đạo tổ gật đầu nói kỷ nguyên đại kiếp nạn chỉ còn dư lại cuối cùng 13 năm định số nói cách khác cái tiêu kim thiền trưởng lao đến tây thiên thời gian chính là đại kiếp nạn bắt đầu ngày đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng vi sư trong lòng cũng không có học đánh cờ vì vậy muốn mở ra đất man hoang, từ trước vì là đại kiếp đến làm cái diễn thử cái kia lôi âm tự đã trước tiên hành một bước có phổ hiền lớn Bồ tát cũng phật đà dưới trướng tám vị kim cương đi vào giáo hóa kinh sợ đạo tổ nhìn về phía đại đệ tử toàn bộ đều không nói cái gì bên trong tiêu giao tử đứng dậy hành lễ nói đệ tử nghĩa không cho tử đạo tổ gật gật đầu Đất Man Hoang mở ra, khó tránh khỏi yêu quỷ đồng hành, quần ma luân vũ, vi sư sau đó sẽ vì ngươi sắp xếp trợ lực. Tiêu giao tử thăm dò hỏi nói, quách đại lộ chính là. Tiêu giao tử nhìn lão sư một chút, do dự nói, nhưng này quách đại lộ, hiện tại trong cảnh giới thấp, thực lực chỉ không đủ để ở đất Man Hoang đặt chân. Đạo tổ cười nói, không cần phải lo lắng, vi sư sẽ đưa hắn mấy thứ đồ. Ngươi đi đem Kim Linh ngân Linh hai đồng tử gọi tới. Tiêu giao tử lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát mang theo hai đồng đi qua. Đạo tổ nói, hai người thay ta nhìn lô có công, đặc biệt cho phép các ngươi nhân gian đi một lần, có thể đi làm một lần núi lửa vương. Tiêu giao một thời gian, Kim Linh Ngân Linh hai đồng thi lê nói, tạ ơn lớn lao ra. Đạo tổ vung vung tay, nay hành còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải đóng thay các ngươi đi làm, dẫu cẩn thận nghe rõ, không được sai lầm. Hai đồng rửa hai lắng nghe. Liên đạo tổ liền đem bắt cốc đường tăng nhiệm vụ bàn giao cho bọn họ, lại nói, cái kia đường tam tạng thủ hạ đại đồ đệ tôn ngộ không là đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, bản lĩnh cao cường, các ngươi không phải đối thủ của hắn, vì lẽ đó các ngươi hạ giới thời gian, mang tới mấy dạng này bả bối. Đạo tổ nói, đem dỗi tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một con tử kim hồ lô một con lọ sạch, một cái ba tiêu phiến cùng một cái thất tinh kiếm, hai đồng cung kính lĩnh quá bà bối, từ biệt lão quân, hạ giới gửi hồn người sống vì là ma. đạo tổ suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bảo mang giao cho tiêu giao tử, nói, ngươi đi chuyến ép long sơn, tìm một vị thần thông quảng đại yêu vật đem vật ấy giao cho nó. tiêu giao tử lĩnh mệnh đi. man hoang tổ địa tự phân cách phía sau, vẫn chưa từng để ý tới, từ nó tự động sinh trưởng, bây giờ xem ra, quả nhiên cùng nhân gian thế chống đánh xuôi, khen thổi ngượng, đáp lại nho già câu kia không quy củ không thành tiêu chuẩn. hoa sen đen trên bảo tọa ma tổ dạng kinh luận đạo thời gian, nửa khí thân mật, tự cụ khí tượng cùng Tây Thiên Như Lai Phật tổ giống nhau đến mấy phần. Bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, Như Lai, Lý Lao quân cùng với nữ hoa e sợ muốn nhiều hơn ngồi không yên. Ta vạn kiếp chi địa tự nhiên cũng không thể là hậu. Ưng hạt lên trước nghe lệnh. Sớm có một vị mọc ra một đôi thụ nhãn nữ ma đi ra. Ma tổ nói, huyền giới chính là Lý Lao quân địa bàn, ở nơi đó chịu thiệt một chút không coi vào đâu. Tây Thiên vị kia không cũng giống vậy bị hạ lệnh trục khách. Thế nhưng, này man hoang tổ cảnh ngàn tỷ năm đến đều là dã man nơi, quá cổ ma quái, hùng hoang cửu thú, cùng với ẩn thân nơi này lớn tu lao quái, tất cả sinh linh vật còn sống, đều loại bộ tộc ta. Bởi vậy ngươi đi thời gian làm sẽ không cảm thấy xa lạ. Ưng Hạt không tên cười quỷ dị đứng lên, âm thanh lanh lảnh dị thường, khiến nghe người kinh tâm động phách. Nói là tổ tiên, ma tổ cũng cười nói, bọn họ nên vì đại kiếp đến làm diễn thử chuẩn bị, vậy thì sớm để cho bọn họ cảm thụ một chút đại kiếp nạn đến thời gian long trời lỡ đất cảnh tượng. Ở man hoang tổ địa sớm có bố cục yêu tổ cùng phật tổ lúc này ánh mắt còn đang thỉnh tinh tiểu đội, đặc biệt là làm đạo tổ để lại hai vị đồng tử phía sau, bọn họ càng thêm muốn lưu tâm lưu ý. Ngày hôm đó, Đường Tăng thầy cho đi ngang qua đỉnh bằng núi, chính giữa các hàng, xa xa nhìn thấy một vị chân thọn đạo sĩ ở cái kêu kêu to cứu mạng chương 476 kèm theo mỹ nhân hiệu quả ma kính. Cựu vĩ trùn đen sâu là 600 năm trước đi tới ép Long Sơn, khi đó ép Long Sơn còn không gọi ép Long Sơn mà gọi là làm cựu Dương Cương. Cựu Dương Cương phụ cận cái kia mảnh lớn nước sâu hồ bên trong ở một con giao long. Vì thế địa một phương bá chủ. 600 năm trước sâu tới chỗ này, cùng nước sâu giao long triển khai kịch liệt địa bàn tranh đoạt chiến. Trận đại chiến này rằng có hai thời gian 15 năm. Cuối cùng thời gian vì là 8 đuôi nửa sâu ở một hồi tính quyết định chiến đấu bên trong đột phá thăng cấp thành công luyện ra cựu vĩ, định chuyển chiến đấu, đạt được thắng lợi. Phía sau. Hắc Sâu lại liền thi Di Sơn đảo hải phép thuật dùng liên miên sơn mạch đem nước sâu hồ lấp bằng, chấn áp lại giao Long Long Mạch. Cái kia tên núi tùy theo đổi thành ép Long Sơn, mà Hắc Sâu thì lại thuận lý thành trương trở thành vùng thế giới này mới bá chủ. Chiều cư ép Long Sơn mấy trăm năm qua, khiêu khích từ này chưa đoạn, nhưng toàn thể đến dĩ dẳng chưa từng gặp được cái gì phiền toái lớn, đặc biệt là nó từ yêu thánh thăng cấp đến yêu tiên phía sau, thì càng thêm khó gặp địch thủ. Đến lúc sau lại có thêm yêu vật trước tới khiêu chiến, nó đã không xuất thủ nữa, trực tiếp giao cho thủ hạ đi giải quyết. Theo nó thế lực đan Sen chẳng trị địa tăng lớn, địa vị bá chủ cũng càng thêm vững chắc. Đoàn người đã không gọi nữa nó hất sâu đại vương, mà là trực tiếp xưng hô đó vì hất thần. Mãi đến tận trước đây không lâu đỉnh bằng núi bên kia đến rồi một đôi được sương sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương yêu quái hất thần địa vị bá chủ mới lần thứ hai được chân chính khiêu chiến. Cái kia sừng vàng ngân giác lai lịch không rõ, đột nhiên xuất hiện, bản lĩnh võ nghệ đủ cũng còn tốt, nhưng trên tay vài món pháp bảo lợi hại nhưng thực tại làm người đau đầu, đã có không ít thủ hạ bị bọn họ hồ lô kêu cùng chiếc lọ xếp vào, quả thực bó tay hết cách. Liên ở hất thần chăm chú suy nghĩ đối sách thời điểm, một vị thanh y nói người đi tới ép Long Sơn không cần thăm dò, không cần tính toán, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, hắc thần trong lòng liền lập tức có quyết đoán, hoặc là theo đạo nhân kia rời đi, từ đây giang hồ đừng rộng, ung dung tự tại, hoặc là cầu đạo nhân kia giúp đỡ đối phó sừng vàng cùng ngân rác, thanh ý đạo nhân cũng không có cho nó cơ hội lựa chọn, lưu lại một căn hoàng vàng thừng cũng một phần chặt chẽ thừng lời chú một phần lưới lòng thừng lời chú sau nhẹ lướt đi, thanh ý đạo nhân này loại cao thâm khó lường làm việc diễn xuất trái lại khơi dậy cựu vĩ hồ lớn hơn hứng thú, nàng kết luận cái kia thanh ý đạo nhân thân phận so với chính mình tưởng tượng đến còn lợi hại hơn, nàng không muốn từ bỏ cơ duyên này, bởi vậy nàng quyết định từ bỏ ép long sơn tùy tùng cái kia thanh ý đạo nhân đi chỉ cần ngươi dẫn ta đi làm nô tỳ đều cam tâm tình nguyện hắc thần làm cựu vĩ chuôn đen hóa thành hình người thời gian tự có một luồng lánh diễm khí chất hơn nữa làm trong thiên địa dị thú lại đã đắc đạo thành tiên như vậy chủ động như vậy chính là kim tiên cũng không khỏi sẽ có một phen ý động dù sao này loại thần sủng ở thượng giới cũng là hết sức hiếm hoi người tên là gì thanh ý đạo nhân trong lòng sớm có định luận đương nhiên sẽ không đưa nàng mang đi thế nhưng nếu nàng chủ động đuổi tới chuôn miệng hỏi một câu tình huống cũng là có thể hắc sâu ngài có thể gọi ta sâu sắc thanh ý đạo nhân gật gật đầu nói sâu sắc ngươi tới Hắc Thần đi tới Thanh Y Đạo Nhân trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, dường như mừng không phải mừng, hai con mắt trung gian kiếm lời ngậm cầu chịu vẻ mặt, chịu vĩ hồ trên người cái kia loại đặc hữu sức mê hoặc tăng gấp bội này loại điểm đạm đáng yêu. Thanh Y Đạo Nhân vẻ mặt nhẹ như mây gió, không núc nhích chút nào, nói: ngươi nếu muốn cầu đại đạo, dấu nhớ kỹ bốn chữ gặp hầu thì lùi. Nói đi. Thanh Y Đạo Nhân hóa thành một đạo khói biến mất không còn tăm hơi. Hắc Thần tại chỗ đứng thẳng một lúc lâu, yên lặng thưởng thức bốn chữ này hầm nghĩa, sau đó mang theo hoàng vàng thường đi vào đỉnh bằng núi cùng cái kia sừng vàng ngân rác hai cái làm cái chấm dứt. Trận chiến này kết quả giống nhau 600 năm trước, Hắc Thần lần thứ 2 đạt được thắng lợi. Hoàng Vang từng vừa ra, Sương Vương ngân giấc bó tay chịu chói. Bất quá Hắc Thần lần này nhưng không có đem bọn họ trấn áp tại bên dưới ngọn núi, mà là thu rồi bọn họ làm nghĩa tử, cũng đem đỉnh bằng núi cho phép cho bọn họ làm lập phụ. Nếu đã đến gặp hầu thì lùi tiên ra trong nôn, Cự Vĩ Hồ đối với Sương Vương sưng bá lại không dư thừa hứng thú, cái gọi là vĩnh viễn không muốn xem thường một viên tu đạo tâm, đại đạo trước mặt, dư người đều không giá trị một đề, bây giờ nàng chỉ cần chậm đợi vậy chỉ có thể đem cơ duyên lớn mang cho của nàng hầu đến. Như thế chăng biết qua bao nhiêu thời gian, ngày đó đỉnh bằng núi hai vị nghĩa tử đột nhiên phái người trước trước đến đón mình đi qua bảo là muốn đồng thời hưởng dụng có thể trường sinh bất lão đường tăng thị ở làm yêu thánh năm tháng dài đằng đẵng bên trong nàng từng gặp may đúng dịp nghe được tương tự tin tức nói tây thiên có vị kim tiền trưởng lão chuyển thế trùng tu luân hồi tiền chờ tu đủ mười đời, liền đến trường sinh vàng thân thể như người có thể ăn hắn một miếng thịt không chỉ có tu vi trên có thể tăng nhanh như gió còn có thể đến trường sinh bất lão thế nhưng hắn thần làm tồn tại gần vạn năm cựu vi hộ tiền tự nhiên biết cái kia đường tăng thị không phải dễ dàng như vậy ăn không cần nói bên cạnh hắn sẽ có thần thông quảng đại thần bảo hộ cho dù hắn một thân một mình đến đây cái nào phương yêu vật dám mạo hiểm bị tây thiên vấn tội nguy hiểm ăn đường tăng. bất quá là hắn kết thôi. hắc thần ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn kính bên trong vị kia khí chất lạnh lạnh diễm lệ, dung nhan kinh thế nữ tử. đầu tiên là một phen đắc ý tự thưởng, sau đó đắc ý sắc liễu khởi, tự rêu nói, như đời này không được đại đạo, như vậy dung nhan có thể trải qua ở bao lâu rầm mưa dài nắng. cuối cùng vẫn là không trốn được khô nhũ khô đét xấu xí kết cục. nói đi, nhất vung tay lên, lại biến thành một vị vẻ già nuôi lụy cụ bà lao ra dấp. cựu vĩ hồ ly khai đạo phủ đang tiến lên đón nàng cúc kiệu, không biết đi bao lâu rồi, cúc kiệu dừng lại nghỉ ngơi sau đó bên ngoài truyền đến một trận cãi vã, đang muốn vén rèm lên vừa nhìn đến tận cùng, đột nhiên trong lòng không tên hơi động, lúc này thi một cái phân thân thuật đi vén rèm, không ngờ phân thân vừa thò đầu ra liền bị đánh đòn cảnh cáo đập nát đấy. Hắc thần kinh nghiệm lâu năm xa trường, cũng không hoảng loạn, thi thần thông ly khai trong tiệu, phi thân lơ lửng ở giữa không trung quan sát tình thế, đã thấy đến một vị mặt lông thiên lôi miệng hòa thượng chính đang cười mắng, chơi cả đời ưng, một buổi bị ưng mộ, người này dội quái, càng đã lừa gạt lao tôn. Hắc thần đương nhiên nhận ra người nọ là ai, chính là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không. đi phía trước đếm 500 năm năm. Hắn chính là yêu giới nhất phong vân, thiên tài nhất, kiêu ngạo nhất mỹ hầu vương. Gặp hầu thì lùi. Hắc thần nghĩ đến bốn chữ này, trên mặt có chốc lát ngơ ngẩn. Sau một khắc, tôn nộ không cái tia danh vang rền thiên hạ như ý kim cô bổng đã đập tới. Một đầu tu hành vạn năm kiệu vĩ hồ vào trận, Quách đại lộ thu được nộ không tin tức thời gian, đang cùng hóa cơ tử một đạo quan sát côn lôn kính mảnh đi qua hai người nhiều lần thôi diễn sau tính ra một cái làm người chán nản kết luận, một khối côn lôn kính mảnh không đủ để gánh chịu một tòa gia thiên trợ, nếu muốn bày ra hoàn chỉnh che trời đại trận, nhất định phải một khối hoàn chỉnh côn lôn đính. Chỉ là này loại truyền từ thượng cổ thần khí nơi nào dễ tìm như vậy, lấy vạn tuế hổ vương giá trị bản thân cũng chỉ được này một khối nhỏ mà thôi. Quách Đại lộ thuận thế trở về ngộ không, thu được. Ngộ không có thể biết côn lôn kính. Ngộ không bên kia không có hồi âm, phòng trường đang bận cứu giúp sư phụ, bởi vì thỉnh kinh tiểu phân đội chặt g giúp bên trong chư bát giới đang kêu rên cầu hầu ca cứu mạng. Quách Đại lộ hiện tại không rảnh quản bọn họ, nhớ tới bồ đề trước đây tặng hắn khối này mà kính thời gian từng nhắc tới vạn kính lâu, quyết định đi và hỏi thăm một chút. Từ bù đến nơi đó hỏi địa chỉ, một cái cân đầu vân nháy mắt liền tới, đưa lên bái thiếp phía sau, từ một vị người hầu gái dẫn hắn lên lầu gặp lầu chủ. Mới vừa vào lầu, liền bị một mặt to lớn tấm gương hấp dẫn sự chú ý, cái kia chiếc gương chiếm cứ dòng gaze một bất tưởng, hơn nữa trong gương phản xạ ảnh trong gương rõ ràng có chút biến hình, tỷ như Quách Đại Lộ nhìn thấy trong gương chính mình biến thành chân dài to, cao nhọn, mặt khắc còn thoa son môi cùng quai hàm hồng. Đây là kèm theo mỹ nhan công hiệu tấm gương. Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi: "Chương 477, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?" Quách Đại Lộ lần đầu gặp gỡ vạn kính lâu lâu chủ thời điểm, suýt chút nữa coi chính mình trở lại nhân gian thế, bởi vì cái kia lâu chủ một thân trang điểm thanh xuân, mỹ lệ, thời thượng. Thật giống như nhân gian thế cái kia chút tham gia từ thiện dạ tiệc nữ minh tinh. Quách Đại Lộ ngẩn ra, cơ hồ là chớp mắt một cái, cái kia khuôn mặt đẹp nữ lâu chủ lại đổi thành huyền giới bên này trang điểm phong cách, bài trí quần dài, hơi thi phấn trang điểm. Quách Đại Lộ. Nữ lâu chủ cười tủm tỉm gọi nói: "Âu Dương lâu chủ." Quách Đại Lộ tham dò hỏi, hắn tử Khương Bồ để cho ấy biết được Vạn Kính lâu lâu chủ phục họ Âu Dương, tên Tiểu Nguyệt, nhân sưng Tiểu Nguyệt Vương. Nữ lâu chủ gật gật đầu, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, "Ta chính là Âu Dương Tiểu Nguyệt, Vạn Kính lâu lâu chủ, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Điện." Quách Đại Lộ chắp tay làm lễ. Nay Tiểu Nguyệt Vương nhìn tuổi còn trẻ, tuổi xuân sắc, nhưng căn cứ Khương Bổ để nói nàng có thể là cùng Thiên Tăng người cùng một thời đại, cảnh giới thực lực đều không tưởng, duy nhất một lần hiện lộ thủ đoạn là chế tạo hầu như liên quan đến toàn bộ huyền giới một hồi ảo cảnh. Nguyệt Điện cũng là đến tự nhân gian thế sao?" Quách Đại Lộ hỏi. Âu Dương Tiểu Nguyệt cười nói, "Nói như vậy, ngươi vừa mới nhìn thấy ta nhân gian thế hình tượng." "Vâng." "Xem ra Quách đạo hữu chưa bao giờ quên người mình đổi thân phận, ẩn dấu ở ngươi đấy lòng chỗ sâu nhất ký ức hay là đến từ nhân gian thế giới?" Quách Đại Lộ có chút không rõ, làm sơ suy từ, chợt tỉnh ngộ, thân vận hỏa nhãn kim tình vừa nhìn. Cô gái trước mắt cũng không phải là chân nhân, mà là một đạo ảo ảnh. Ảo ảnh kia cũng không cố định hình tượng, mà là căn cứ nhìn thấy người tưởng tượng tự động biến ảo. Sinh ở nhân gian thế, khéo nhân gian thế, tự nhiên khó quên. Quách Đại lộ thẳng thắn nói, từ khi tiến nhập giới tu hành phía sau, Quách Đại lộ đối với thời không cái nhìn kỳ thực đã xảy ra bất tri bất giác thay đổi, thậm chí đối với nhân gian thế tồn tại cũng từng có các loại suy đoán, nhưng từ đầu tới cuối, hắn không có quên của mình căn nguyên ở nhân gian đời sự thực. Ngược lại không phải là nói tuân thủ làm người không thể mất gốc đạo lý, mà là đơn thuần địa cảm thấy cái này ký ức đối với tự mình tiến tới nói phi thường trọng yếu. Âu Dương Tiểu Nguyệt gật đầu tán thành, về phía trước đưa tay mang Quách Đại Lộ hướng về cái kia mặt kèm theo mỹ nhan tưởng kính đi đến. Quách Đại Lộ dĩ nhiên mở ra hỏa nhãn kim tình, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt ảo cảnh hư thực biến hóa, lúc này bất động thanh sắc theo Âu Dương Tiểu Nguyệt trước hành. Hai người hướng đi tấm gương, tấm gương bên trong chính bọn họ thì lại đâm đầu đi tới, chờ bọn họ sắp đụng vào tấm gương thời điểm, trong gương bọn họ đột nhiên xoay người, hai cánh cửa ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Âu Dương Tiểu Nguyệt nói, Quách đạo hữu, mời đến. Quách Đại Lộ đi vào trong gương. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, nhưng là một tòa rộng rãi lăng không lâu, lâu đó đài cao treo mây xanh bên trong, bốn phía mây mù lờ quanh quan sát đại địa có thể thấy được núi non sông suối vạn tính lâu đài Âu Dương Tiểu Nguyệt thuận miệng giới thiệu nói một ngàn năm đến Quách Đạo Hi ngươi là người thứ ba được thỉnh mời đến chỗ này khách nhân Quách Đại Lộ nói đó là vinh hạnh của ta Âu Dương Tiểu Nguyệt nói không đó là vinh hạnh của ta Quách Đại Lộ nở nụ cười cũng không tranh luận đi thẳng vào vấn đề nói Quách Mỗ lần này đến đây là muốn hướng về Nguyệt Điện hỏi thăm Côn Lôn kính tin tức Côn Lôn kính Âu Dương Tiểu Nguyệt tựa hồ có hơi kinh ngạc lập tức tiếc nuối nói nghe nói đã nát nói như vậy Nguyệt Điện cũng không biết Côn Lôn kính tin tức Âu Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu ta này vạn kính lâu đài tấm gương mặc dù thiên kỳ bách quái bao quát đủ loại nhưng cũng không bao gồm này trên mặt cổ thần khí cũng là ta cho tới nay chuyện ăn năn một trong quách đại lộ trong lòng mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng cũng không có tiếp tục miễn cưỡng đang chuẩn bị ôm quyền cáo tử lại nghe âu dương tiểu nguyệt câu chuyện nhất chuyện nhưng mà như quách đạo hiu đồng ý đánh đổi khá nhiều ta có thể mang ngươi cùng đi hỏi một chút tinh thần tinh thần không sai chính là ta vạn kính lâu chấn lầu chi bảo thấu suốt kính ta gọi nó tinh thần quách đại lộ hỏi cái kia cần gì đánh đổi âu dương tiểu nguyệt cười thần bí nói một cái cam kết quách đại lộ không rõ chính là Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Ta bây giờ còn chưa nghĩ đến, chờ ta sau đó nghĩ đến, bất cứ lúc nào nơi nào, ngươi đều muốn đáp ứng. Quách Đại Lộ làm khó dễ nói, cái này e sợ. Âu Dương Tiểu Nguyệt bổ sung nói, ngươi yên tâm, chuyện này không làm trái tu hành đại đạo, không làm thương hại người khác, không làm trái đạo tâm của ngươi, khả năng có thể đến lúc đó liền ngươi chuyện một câu nói. Quách Đại Lộ cảm thấy này lời kịch có chút quân hai, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vậy được, chỉ cần không làm trái tu hành đại đạo, không làm trái đạo tâm, ta có thể đáp ứng ngươi. Âu Dương Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó xoay người bay về hư không triển khai ống tay áo trong miệng niệm động chân ngôn sau đó đột nhiên liễu lo điệu kêu một tiếng sau một khắc một con hỏa điệu không biết từ nơi nào bay tới cái kia chim lửa bất quá anh vũ kích cỡ tương đương toàn thân thiêu đốt thịnh vượng ngầm lửa cho người một loại khí diễm ngất trời trực quan ấn tượng Kính thần mời người nói cho ta biết có quan hệ côn lôn kính tin tức Âu Dương Tiểu Nguyệt đối với cái kia chim lửa nói chim lửa nghe vậy phát sinh một đạo thanh thúy kêu to sau đó dương cánh phi tưởng vẽ ra trên không trung một cái miệng giếng kích cỡ tương đương vòng tròn sau đó một mảnh rộng lớn vô ngần thái cổ hồng hoang nơi xuất hiện ở cái kia vòng tròn bên trong, cái kia mảnh đất hoang trên không có thứ gì, nhưng quét đại lộ nhưng nhìn ra không tên có chút hái hùng kiếp vía. giống. trong giây lát, một tòa cao vóc như mây sơn mạch to lớn xuất hiện ở hình tượng bên trong, sơn mạch đỉnh núi đứng thẳng một đầu khí thế tuyệt luân sư tử thú chính ngẩng mặt lên trời gào to. thiên địa vì đó rung động. Bèo. không biết có phải hay không nhận tiếng kia giống ảnh hưởng, hình tượng đột nhiên biến mất, chim lửa bay xuống âu dương tiểu nguyệt bà vai, một bộ tranh công làm cho thưởng bộ dạng, cái sau móc ra một viên màu xanh trái cây bỏ vào trong miệng nó, chim lửa ngậm quả chám đập cánh bay đi là man hoang tổ địa. Âu Dương Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Quách Đại Lộ, man hoang tổ địa mở ra. Quách Đại Lộ một mặt mở miệng. Năm đó khai thiên tích địa, hỗn độn ban đầu phần thời điểm, cũng không phải là chỉ phần ra trời cùng đất, còn phân ra vô số đại thiên tiểu thiên thế giới, những này ban đầu bị phần đi ra thế giới gọi là tổ địa, tỷ như ngươi đã từng ở chỗ đó nhân gian thế cũng là một khối tổ địa. Sau đó lại qua rất nhiều năm, có thánh hiền trước sau giáng thế, hóa thân vạn ngàn lấy giáo hóa chư thiên vạn giới, tỷ như đạo tổ du lịch nhân gian thế, lưu 5000 chữ chân luôn, tỷ như Phật tổ đạo hồng trần, điểm hóa chúng sinh, tỷ như yếu tố bộ tiên, cách đoạn tiên nhân hai giới đều là vì thế, nhưng này chư thiên vạn giới có triển vọng chúng thánh hợp lực giáo hóa mà văn minh truyền thừa không suy như nhân gian thế, cũng có triển vọng chúng thánh cộng đồng gác lại dã man sinh trưởng như này man hoang tổ địa. Quách Đại lộ dòng suy nghĩ rõ ràng, hỏi nói, nguyễn điện nói là này man hoang tổ địa cùng lúc ban đầu nhân gian thế giống như chỉ là bởi vì thiếu hụt thánh hiền giáo hóa mới phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Vâng, Quách Đại lộ suy nghĩ một chút, nói, cái kia hẳn là cái kia chút thánh hiền đại lao có ý thức địa ở đối đầu so với thí nghiệm. Âu Dương tiểu người nói, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng coi như biết cái kia côn lôn kính hạ xuống. Vâng. Quách Đại lộ gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, cái kia man hoang tổ địa vừa nhìn chính là đầm rồng hắc hổ, cái kia sư tử thú rõ ràng vẫn không có hóa hình người, nhưng cho cảm giác của chính mình thật giống như có thể tùy ý đem chính mình đánh bay. Bất quá vào lúc này đột nhiên được man hoang tổ địa tin tức, đó là vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến, nhất định bên trong sự tình. Ly khai vạn kính lâu sau đài, đang muốn trở về Thiên Lạc Sơn, nộ không vừa vặn trở về tin tức, Côn Luân kính lao tôn tự nhiên nghe qua, nguyên là Vương Mẫu nương nương đổ vỡ, một lần bàn đảo hội bị ma nhân đánh cắp, đến nay hạ xuống không rõ. Quách Đại lộ về, ta đã hỏi thăm được hạ xuống, Côn Luân kính ở man hoang tổ địa tôn nộ không, man hoang tổ địa sao? Lão tôn ban đầu ở trên trời làm cái tia tề thiên đại thánh thời gian, từng nghe thái thượng lão quân đề cập tới nơi đây, nói là hung thú hoành hành, còn ma loạn vũ thị phi vị trí, khiến cho lão tôn một lần tâm thần ngóng trông. Sau đó tôn nộ không lại cùng một cái, chẳng lẽ quét hiển đệ muốn đi tới nơi đây? Quét đại lộ, đúng thế. Một lát sau, nộ không đáp lời, cũng được. Vừa vặn lão tôn lần này hàng ma được vài món bà bối, chờ chuyện phía sau cùng nhau phân phát hiển đệ. Ngược lại lão tôn tự đắc này như ý kim cô động cũng vô duyên ngồi hưởng những bảo vật khác. Quách Đại Lộ, vậy ta đây lần liền không khách khí với Ngộ Không, chờ đất man hoang được côn luôn kính, lại ý nguyên không thay đổi xin trả. Ngày thứ hai, Ngộ Không Hồng Bao liền phát đi qua, Hồng Bao tổng cộng 5 cái, bên trong chứa vật gì? Một thất tinh bảo kiếm, một tử kim hồ lô, một nước tinh khiết bình, một hoàng vàng đựng, một ba tiêu phiến vậy. Hồng Bao phía sau, Ngộ Không nhắn lại, cái kia tử kim hồ lô cùng nước tinh khiết bình mỗi bên xếp vào một quái, hiện đệ phải cẩn thận xử trí. Quách Đại Lộ, hiểu. Về xong sau, bóc mở hồ lô cùng chiếc lọ sấy khẩu, đổ ra hai cỗ tiên khí, lại lấy chỉ hóa thuật chỉ tay hai cô tiên khi biến thành kim linh cùng ngân linh hai vị đồng tử nơi nào đến chạy đi đâu đi quách đại lộ nói hai đồng tử cảm ơn quách đại lộ tung vân đang tiên đi quách đại lộ mau mau lấy ra cái kia tử kim hồ lô nghiên cứu một lát sau đó quay về hư không cười nói ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không tuổi hấu thơ nguyện vọng một bản viên mãn chương 478, trong ngọc gặp đạo tổ cửu vĩ hất hồ hất thần rơi vào trận pháp trung hậu không có giống hoàng bảo đại vương như vậy khắp nơi tìm kiếm lối thoát mà là nhàn nhã địa lương thương du lịch đứng lên nàng cũng không nghĩ phá pháp trận mà ra chỉ là ôm thuần tuy tò mò tâm tư mà hành mà quan sát như là đã được cái kia thanh ý đạo nhân chỉ điểm, còn lại thuận theo tự nhiên chính là, không cần hoa mang, đây là nàng thức tỉnh cựu vi thời gian lấy được gợi ý. Không biết đi bao lâu rồi, bên cạnh đông nhân nhiều hơn một vị đồng bạn, một vị thiếu niên mặc áo trắng lang. Ngươi tuổi hồ cũng không lo lắng sẽ không ra được. Thiếu niên mặc áo trắng cũng không cùng với nàng khách sáo, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hắc thần lung lay đầu, hình tượng chậm rãi chuyển biến, mặt mũi già nua trở nên tuổi trẻ, thủy nhuận, có sáng bóng, gù lưng thân hình rất thẳng lên, dáng vẻ phi nhiên. đã đến rồi thì nên ở lại. Hắc thần nói. Thiếu niên mặc áo trắng khen ngợi gật đầu. Như cùng chúng ta tu đạo dục tốc thì bất đạt. Hắc thần không biết là hữu tâm hay là vô tình, thuận thế chia sẻ từ bản thân đối với tu hành nhận thức, có lúc chúng ta khổ sở theo đuổi một cảnh giới tăng lên, hành động đều vì mục đích này, mục đích trái lại rất khó đạt thành, thậm chí càng đi càng xa. Ngược lại, nếu chúng ta từ bỏ đối với thăng cấp cảnh giới chấp niệm, mà là chăm chú ở tu luyện bản thân, như vậy thăng cấp phi thăng trái lại nước chảy thành sông, không biết các hạ có thể vì nhiên. Quách Đại Lộ gật đầu, tán thành. Cửu Vĩ hổ cười nhạt. Hai người đi rồi một đoạn, Cửu Vĩ Hồ hỏi, ngươi chính là nơi đây chủ nhân? Vâng. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Hành hành phục hành hành, đại khái đi rồi thời gian một nén nhang, thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên dừng bước, đưa tay về phía trước một đẩy, mở ra một cánh cửa, hắn đối với cái tiêu cửu vĩ hồ đưa tay, mời. Cửu vĩ hồ mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo trắng, khí thế trên người một đường kéo lên cao, ý kia rất rõ ràng, muốn sắp xếp ta, trước tiên muốn thể hiện ra đối ứng thực lực cùng điều kiện. Thiếu niên mặc áo trắng không có lập tức đại phát thần uy, cũng không có cố ý điều vận đại trận lấy hiện ra chủ nhân uy phong, hắn chỉ là đưa tay lấy ra một sợi dây, cái tiêu cửu vĩ hồ tiên liền không do dự nữa điệu bước vào thiên lạt sơn, tất cả nghe theo sắp xếp. Xuân phần động phủ chủ nhân liền như vậy trở về vị trí cũ. Đâu vào đấy cựu vĩ hồ, Quách Đại Lộ trở lại động phủ của mình, hắn muốn cùng Khương Bồ để thương nghị đi man hoang tổ địa sự tình. Địa tiên, Khương Bồ để làm thánh nhân cùng che trời đại trận chủ nhân đạo lữ, mặc dù không bằng Quách Đại Lộ như vậy đánh với bên trong gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay, nhưng ở Quách Đại Lộ không có hết sức che giấu thiên cơ dưới tình huống, nàng nữ chủ nhân quyền hạn vẫn là không thể nghi ngờ. Đúng đấy, hoặc là gọi ưu tiên. Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ để trêu gẹo nói, có người nói hồ tiên giỏi nhất mê mê hoặc lòng người, bất động không dùng, cũng có thể làm vẻ ta đây. Rất nhiều tu sĩ si từng bị hủy bởi tay, lại có thế gian vương quyền vì đó lật đổ cố sự. Ngươi cần phải cho ta cẩn thận một chút, đặc biệt là ở cái này đặc biệt thời kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Khương Bồ Đệ như đang thị uy địa sở bụng một cái, chính cung khí chàng tăng cao. Quách Đại Lộ cười ha ha, vì phu định lực mệ phần, nương tử cứ việc yên tâm. Khương Bồ Đệ cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Quách Đại Lộ ngồi chồm xuống, đem lô thai kề sát tới Khương Bồ Đệ bụng dưới, thuận miệng nói, gần nhất có thể phải đi một chuyến Man Hoang Tổ Địa, Tiểu Nguyệt Vương nói đầy đủ côn lôn kính khả năng ở bên kia. Man Hoang Tổ Địa. Khương Bồ Đệ cau mày, rơi vào hồi ức danh tự này nghe tới làm sao quen thai như vậy? Quách Đại Lộ giải thích nói, nghe nói là huân đốn ban đầu mở thời gian chia ra một khối tổ địa, chỉ vì không thánh nhân giáo hóa, nảy sinh các loại thai hỏa ma vận. Hồng hoang giác. Khương Bồ đề bỗng nhiên nhớ tới đến, thiên thư từng có ghi chép. Quách Đại Lộ nhấc đầu nói, thiên thư nói thế nào? Trên thư viết, thiên địa ban đầu tiến hành cùng lúc cách ly ra vô số đại thiên tiểu thiên thế giới, lẫn nhau liên kết lại lẫn nhau ngăn cách, này hồng hoang giác chính là một cái trong số đó. Có người nói, thế giới này hồng hoang đại ma khắp nơi cất bước, thái cổ cửu thú trời đất xoay vần, cũng không hóa thành hình người tu luyện, hung hiểm dị thường. Khương Bồ để suy nghĩ một chút, bổ sung một cái cố sự, đúng rồi, năm đó Phật Đà chứng đạo kim thân thời gian, từng từng tới thế giới này, khi đó Phật Đà ở lớn Tuyết Sơn tìm hiểu kim thân Phật quả, không ngờ lại bị một đầu khổng tức một cái nuốt vào bụng bên trong. Giảng tới đây, Khương Bồ để nhìn về phía Quách Đại Lộ, người đi hồng hoang giặc không chỉ là vì tìm kiếm côn luân kính. Quách Đại Lộ gật đầu, quả nhiên cái gì đều giấu bất quá người vợ. Quách Đại Lộ tính chất tượng trưng điệu thân Khương Bồ để bụng dưới một hồi, nói, ngoại trừ tìm kiếm côn luân kính, ta còn muốn thuận tiện phi thăng thiên tiên, lại độ vượt qua kim tiên tiếp. Người đã có linh cảm. Không có. Quá rõ ràng. Dù sao cũng là Thiên Tiên cùng Kim Tiên, Thiên Cơ sẽ không tiết lộ. Khương Bồ để trầm ngâm không nói. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, "Đương nhiên, trừ cái này hai hạng, còn có một cái sự tình nên vì tiểu diệu cảm thấy đi làm." "Vì là? Hay cảm thấy làm cái gì?" Khương Bồ để không rõ. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, "Cho tới nay, có như vậy câu nói, như cùng người khác nói, tổng có chút không ổn, nhưng hôm nay ta đối với Quách hay cảm thấy nói ra câu nói kia nhưng là chân chính tiên kinh địa nghĩa." Khương Bồ để gặp Quách Đại Lộ thần sắc nghiêm túc, lại việc quan hệ hổng hững, giác biết câu nói kia tất nhiên không tầm thường, lúc này nghiêm túc hỏi nói, "Là cái gì lời?" Quách đại lộ nhẹ nhàng chụp đập Khương Bồ Đệ nô lên đến vẫn không tính là rõ ràng bụng nói, hay cảm thấy, ta đi man hoang tổ địa đem cây quýt rừng cho ngươi đưa đến, ngươi ở chỗ này không cần đi động. Nói đi cười to. Khương Bồ Đệ giơ tay chính là một cái nhỏ tường quyền, đều điệu tiên a, vẫn là như thế không được điều động. Hai vợ chồng lại nói đùa một trận, Khương Bồ Đệ bỗng nhiên nói, ta biết ngươi này hành vô pháp ngăn cản, nguyên bản ta cũng phải cùng ngươi một đạo đi, thế nhưng ta hiện tại trạng thái này, như là quá khứ, e sợ còn muốn ngươi phân thân chăm sóc. Quế đại lộ duỗi tay sờ soạn Khương Bồ Đệ gương mặt của, cười lung lay đầu, không cần phải lo lắng. Nếu là đến bên kia phát hiện thực sự quá khó khăn, ta sẽ lập tức lựa chọn trở về." Ừm Khương Bồ để gật gật đầu, sau đó nghĩ đến một chuyện, đưa tay lấy ra Hắc Yên Tháp, Ngươi đưa cái này mang theo. Quách Đại Lộ đưa tay nhẹ nhàng một đẩy, "Cái này ngươi giữ lại phòng thân, ta pháp bảo súng tốt lắm." Khương Bồ để nói, "Này trong tháp còn có một chiếc thanh liên đăng, Mười phần thần dị, nếu không." Không chờ nàng nói xong, Quách Đại Lộ vẫn là cự tuyệt, "Ngươi đang có mang, chính thật là không dễ dàng tu luyện, giữ lại chúng nó làm một chút nghiên cứu, cơ duyên chuyện như vậy, rơi vào ngươi tay bên trong phía sau, không muốn chuyển nhượng." Khương Bồ để cũng không kháng cự nữa. Quách Đại Lộ đứng lên, cười nói nói, vậy bây giờ chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng, đi man hoang tổ địa đường đi như thế nào? Khương Bồ đề, buổi tối, Quách Đại Lộ đứng ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi, đưa mắt tuần vọng ra thiên trận, muốn thử mượn đại trận sức mạnh thôi diễn man hoang tổ địa lối vào. Bất quá cái kia mảnh cùng nhân gian thế đi tới tuyệt nhiên ngược lại hai con đường tổ địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thôi diễn đến tung tích. Bởi vì từ mắt khác một tầng ý nghĩa tôi nói, trước mắt hắn là thuộc về nào đó mấy vị đại lao cộng chiếm nơi, thật giống như nhân gian thế, cũng xưa nay không chỉ có một nhà học tuyết đạo nghĩa, chưa ra tranh đấu, chưa bao giờ đoạn bởi vậy ở mấy vị kia đại lao chưa hề hoàn toàn khai thông chuẩn vào quyền hắn trước, không phải dễ dàng như vậy xông vào. Quách đại lộ nỗ lực tính toán đường này, hiếm thấy có chút mệt mỏi, hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị làm sơ điều tức, không ngờ chốc lát đi vào giấc ngộn, thần hồn ly thể, thản nhiên bay lên, dạo chơi, bất chi giác đi tới một tòa hoang dã nơi, theo đi đi theo, trung quanh quan sát, sớm trông thấy phía trước có một lao ông đổ gối thanh lưu, chính thành thơi chạy đi. Quách đại lộ ba chân bốn cẳng đuổi theo, ngăn cản thanh lưu. Ngươi có thể nhận ra ta sao? Cái tên lao ông nhìn thấy Quách đại lộ, lên tiếng hỏi. Thần tiên, Quách đại lộ hỏi. Cái tên lao ông lắc đầu yêu quái, quách đại lộ truy hỏi, lão ông vẫn là lắc đầu, quách đại lộ cũng lắc đầu, vậy ta không nhận ra. tiếp theo thuận miệng đùa giỡn nói, dù thế nào cũng sẽ không phải thái thượng lão quân chứ. lão đạo cười ha ha, nói, đúng vậy. trương 479, cũng cười thanh lưu đi man hoàng. quách đại lộ nhìn thanh lưu trên lưng lão ông, lắc đầu nói, lão đầu ngươi muốn biết, không là tất cả cười thanh lưu đều là thái thượng lão quân, còn có thể chính là một. trời cuộn tội lại. lão ông cười nói, có ta giả như vậy có dễ sao? quách đại lộ yếu kỷ, lão nhân gia ngải cũng hiểu hai lần nguyên. lão ông cười ha ha. Như ta nói, lão đạo chính là thượng giới thái thượng lão quân, là trong thiên địa sau khi trải qua sàng lọc mấy vị lão tổ, thử hỏi từ cổ chí kim còn có cái gì là ta không biết đây. Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi nói, man hoang tổ địa làm sao đi? Lão ông cười nói, không vội không vội, chúng ta trước tiên có thể tâm sự những khác, hiếm thấy tương lộ, ngươi lẽ nào không có gì đặc biệt muốn vấn đề hỏi ta sao? Lão ông ngồi ở đó thanh lưu trên lưng, nhìn quả thật là một vị phổ thông hàng xóm ông, hắn cười ha hả nhìn Quách Đại Lộ, thái độ hòa ái dễ gần. Có, đúng là có, nhưng không biết lão gia ngài có thể hay không đáp. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút nói, cứ nói đừng ngại. Quách Đại lộ cũng sẽ không khách khí, thẳng thắn, một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Ta là ai? Tôn Nộ không là ai? Lưu Ma Vương là ai? Nô thừa Ân là ai? Đường Tăng thỉnh kinh sự kiện bên trong, lão gia ngài cùng Phật tổ, Ngọc Đế cùng với nữ hoa nương nương bọn họ đến cùng đang lưu đồ cái gì? Tự xưng Thái thượng lão quân lào ông không ngờ tới đối phương một hồi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa đều như thế thẳng thắn, ngần ra, sau đó cười nói, những vấn đề này cần chính ngươi đi tìm đáp án, không phải vậy ngươi còn có cái gì tu hành lý do cùng động lực? Quách Đại lộ cười dỗ lên, nói, không hồ là Thái cực nhất mạch thủy tổ, này Thái cực đánh cho thật lưu nói, hắn cũng thay đổi ra một đầu thanh lưu, vân mình cười đi tới, vừa vặn có thể cùng thái thượng lão quân mặt đối mặt đứng ngang hàng. nếu những vấn đề này không thể hỏi, lão nhân gia ngài làm cái đầu mở để tại chúng ta tới tán gẫu. lão quân nói, rất dễ dàng, tỷ như tu hành phương diện vấn đề, ngươi tiến nhập giới tu hành cũng có một đoạn thời gian, sẽ không có gặp phải cái gì bình cảnh cùng vấn đề khó. ngươi muốn biết, trong tam giới, chư thiên trong đó, không biết bao nhiêu người tu hành, bao quát những cái này có kim tiên chính quả, liền nằm mơ đều mong mọi có thể hướng về ta hỏi, ngươi phải làm nắm bắt cơ hội này à? quách đại lộ tâm nghĩ nếu như này lão ông thực sự là lão tổ. Lời này đủ thật không phải là khoác lác, dù sao Phật gia vị lao tổ kia cùng với nho gia vị tiêu chí thánh tiên sư đều từng hướng về đạo tổ hỏi, đều là được kích lợi không nhỏ. Quách Đại lộ ngắn ngủi nhớ lại mình một chút tu hành trải qua, phát hiện tạm thời cũng không có gì muốn hỏi, khả năng là bởi vì mình cảnh giới không đủ, còn không có gặp phải cao thâm hơn cùng chật vật vấn đề bình cảnh, hay hoặc giả là vấn đề của hắn đã ở bách gia điện tịch bên trong có đáp vô luận như thế nào, trọng yếu như vậy cơ hội còn không liền bỏ qua, nghĩ đến nửa này, hỏi một cái cực kỳ vấn đề thực tế, cái kia, ta muốn hỏi một chút lão quân, man hoang tổ địa có ta chứng đạo kim tiên cơ duyên sao? Thái thượng lão quân hiển nhiên không nghĩ tới Quách Đại lộ vấn đề sẽ thẳng thừng như vậy nôn cả, khá là tiết núi lắp đầu nói, cơ duyên ở trước mắt, thiên hướng núi sâu cầu, đã như vậy. Quách Đại lộ bận biểu đánh gáy nói, nho đạo thích tam giáo hợp lưu then chốt tiết điểm là cái gì? Đạo gia lão tổ lúc này mới toát ra vẻ vui vẻ yên tâm vẻ mặt, nghĩ thầm thiếu niên này cuối cùng cũng coi như hỏi một cái có ý nghĩa vấn đề, trả lời nói, không ngại mọi mắt mong chờ. Quách Đại lộ suýt nữa từ biến ảo thanh lưu trên lưng té xuống, quyết định lại không hỏi nhiều một vấn đề. Cái kia lão quân tự hồ cũng ý thức được chính hắn một trả lời quá không đi tâm, bổ sung nói, nhân gian thế có đại loạn phía sau phải là đại trị lời giải thích, phóng đến giới tu hành chính là đại kiếp nạn phía sau phải là cơ duyên lớn, vì vậy ngươi nhắc tới Tam giáo hợp lưu tiết điểm ở nơi này cái kỷ nguyên đại kiếp nạn phía sau. Cái này kỷ nguyên khoảng cách tiên đạo đại kiếp đến còn bao lâu, có hay không cùng thỉnh kinh có quan hệ? Quách Đại Lộ đem ẩn dấu đáy lòng suy đoán hỏi lên. Đạo tổ gật đầu, một kỷ nguyên là 12 vạn 9600 năm, bấm ngón tay tính toán, bây giờ đã là qua tháng 10 năm 2009,58075. Quách Đại lộ diễn tính toán một chốc, nói, kỷ nguyên kết thúc này, chính là đường tăng thề cho đến Tây Thiên Thời Gian. Nói như vậy, Thỉnh Kinh sự kiện chính là đại kiếp nạn phủ xuống toạ độ. Đạo tổ không có phủ nhận. Quách Đại lộ lúc này mới bình tĩnh, nguyên lai like các đại lao bố cục cái này Thỉnh Kinh so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phức tạp hơn nhiều lắm. Dành dỗi ngôn thiếu tự, đó lấy nên nói một chút ta những bảo bối kia, ngươi bây giờ gặp cũng đã gặp, nên đưa ta đi. Một câu nói để đạo tổ hàng xóm lao ông hình tượng càng thêm sinh động. Quách Đại lộ không chút do dự, hai tay về phía trước dỗi một cái, liền muốn đem mấy thứ bảo bối toàn bộ xin trả. Tôn nộ không đều không giữ được bảo bối hắn càng thêm đừng múa, không làm không có ý nghĩa chống lại. lão quân nhưng nhìn ra khỏe mắt có rúm, thầm mắng, tiểu tử này là quá gian trá vẫn là quá thành thật, lại đều không thử nghiệm bị lại một hồi, cùng cái kia hầu tử tiếp xúc lâu như vậy, còn có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thực sự là lung túng. ho khan một tiếng, nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp đi ra ta một vấn đề, những bảo bối này mượn ngươi đi hung hiểm vạn ác man hoang tổ địa dùng một chút cũng không sao. quách đại lộ ừ một tiếng, hỏi, vậy xin hỏi là vấn đề gì? lão quân nuốt dâu nói, này năm dạng bảo bối, tử kim hồ lôn là ta dùng để đựng thuốc viên, nước tinh khiết bình là ta đựng nước. Bảo kiếm là ta Luy Ma, cây quạt là ta quạt lửa, dây thường là ta một cái lật bảo dây lưng. Ta chỗ này muốn hỏi ngươi chính là, dùng cái gì những này bình thường đồ vật hạ xuống thế gian phía sau sẽ có uy lực lớn như vậy, thậm chí đánh bại một vị kim tiên. Quách Đại lộ nghe vậy trong lòng lớn tiếng hỏi ngược lại, ta đặc biệt sao cũng muốn biết tại sao, vấn đề này khốn nhiễu ta thật nhiều năm tốt phạt. Giả Trang trầm tư một lát, nói, bởi vì đạo tổ lão nhân gia ngài tương đối nhu. Tức, vì lẽ đó quanh thân tất cả chi phí đồ vật đều sinh linh tính, thành thần khí, làm pháp bảo. Đạo tổ chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim nhìn Quách Đại Lộ một chút, sau đó nói, coi như ngươi miễn cưỡng đáp quải, bất quá trả lời có nợ hoàn mỹ, muốn lấy lại hai người. Quách Đại Lộ mau mau tiếp nói, mỗi một cái bảo mang đều có của mình nói. Đạo tổ ngần ra, nói, nói tiếp, ta tay bên trong những này pháp bảo, trừ cái này đem thất tinh luyện ma kiếm, còn lại xem ra đều là vật tầm thường, nhưng chính là những này vật tầm thường, nhưng có thể lâm thời nốt lại đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, nói rõ trong thiên địa vạn sự vân vật, chỉ cần tồn tại, tất có nói, không cần thiếu tự trọng, càng không cần ước ao nó người giải, xem thường nó ngắn. Quách Đại Lộ ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc. Đạo Tổ cười ha ha, lúc này mới bay lên ngọc cục bảo tọa, bên cạnh có một đoàn màu tím tường vân bốc lên, lão quân tùy theo thăng trong mây tiêu, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, cao diệu âm thanh từ trên trời giáng xuống, nói có thể nói, phi thường nói, con đường phía trước không rõ, lão Nhiêu thượng thức đường. Nói xong, lão quân thân ảnh biến mất ở vân không, thật giống chưa bao giờ hiện thân. Quách Đại Lộ chính muốn lên tiếng hỏi lại, chỉ thấy một giọt trong suốt như thế nước mắt châu chậm rãi hướng mình rơi rụng, thanh nhu lệ. Hắn tự tay tiếp được, lòng bàn tay bỗng nhiên mát lạnh, lập tức tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi, đả tọa điều tức. Lão Nưu thượng tốc đường. Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi một cảnh, lầm bầm lầu bầu bốn chữ này, sau đó theo bản năng giang tay ra, quả nhiên thấy lòng bàn tay có một giọt dịch thấu trong suốt giọt nước mắt. Lao thanh, mau tới Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ truyền lời mê muội tu luyện Thanh Nhu. Chỉ chốc lát, Thanh Nhu xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, có chút bất mãn mà nhìn Quách Đại Lộ, trách cứ hắn đánh gãy của mình tu hành, cái sau không nói một lời, giơ tay lên biểu diễn ra cái kia giọt lưu lệ. Thanh Nhu vừa thấy, một đôi bệ ịp ịp trận lên giọt lưu tròn, bao hàm khát vọng. Quách Đại Lộ khẳng định suy đoán của mình. Muốn không? Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Niu liều mạng gật đầu. Con mắt lại gần. Thanh Nhu ngoan ngoãn giơ lên ổ kỳ đạo, để sát vào quách đại lộ. Quách đại lộ quay về cái kia dọn như lệ thổi thở ra một hơi, đem thổi vào Thanh Nhu mắt trái. Thanh Nhu tiếp được nhu lệ, nhắm mắt thấm vào, một lát sau đột nhiên trợn mở, một vệt kim quang xoẹt địa bắn ra. "Giúp ta nhìn một chút man hoang tổ địa ở nơi nào?" Quách đại lộ đứng dậy nói. Thanh Nhu xoay người, mặt hướng vách đá và trượng, nhấc để liền đi, một bước lăng không. Quách đại lộ theo nhảy lên nhu lưng, mặt hướng về sau, lưng hướng phía trước. Chương 480, rơi xuống đất suýt chút nữa thành ngủ. Mở ra thiên nhãn Thanh Nhu mang theo quách đại lộ đứng ở không trung chờ đợi Quách Đại Lộ mở đại trận ra, trong lòng bao nhiêu là có chút kích động. Tuy Tung Quách Đại Lộ tu hành đến nay, nó đã sớm nhận rõ một sự thật, chỉ cần theo sát mà bước tiến của hắn, cơ duyên liền sẽ giống trên trời rơi xuống tới điệu bánh giống như, một khối tiếp một khối, tỉ như này giọt nước mắt, tỉ như lữ trình kế tiếp. Lão Thanh, chờ một chút. Quách Đại Lộ chụp đập thanh ngưu cổ, trong nháy mắt từ như trên lưng biến mất. Tú Thiền đội phủ, Khương Bù đề điểm thanh liên đăng, tay niệm tinh tâm ấn ngồi ở trên bộ đoàn, tựa hồ đối với Quách Đại Lộ đến hồn nhiên không hay. Quách Đại Lộ ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cũng là không nói một lời. Hai người cứ như vậy vừa đứng ngồi xuống vừa mở mắt nhắm mắt lại địa đối lờ ợt, đại khái qua thời gian một chén trà, quách đại lộ xoay người ly khai, thương bổ để vừa vặn mở mắt ra, nhìn quách đại lộ vừa nãy đứng yên địa phương, rối tay vô vô bụng, nhẹ giọng nói, hay cảm thấy, chúc cha vận may. phong thanh từ bên thai gào thét mà qua, cân đầu vân ở trong mây mù qua lại, bị lao quân bệ nhịp e i lệ tắm qua con mắt thanh liêu xa xa mà nhìn một nơi nào đó, người lập mà đứng đó, đưa bên phải móng trước cho quách đại lộ chỉ rõ phương hướng. quách đại lộ, cân đầu vân phi hành tới lúc gấp rút, một thanh âm từ bên trái truyền đến, mơ hồ hẹn hẹn, cách xa nhau chỉ ít có mấy trăm dặm. quách đại lộ chờ một chút thanh âm kia chợt gần chợt xa tình cờ truyền tới ngựa khí có chút quen thuộc quách đại lộ tức ngừng cân đổ vân vừa quay người lại nhìn thấy sư huyền thanh chính đạp một mảnh lá dâu gió mạnh lửa cháy giống như chạy tới trước mặt nhận năng kéo không trung gió cút vân quyển, khí thế nhảy nhảy huyền thanh sư tỷ quách đại lộ đầy mặt hiếu kỳ cuối cùng cũng coi như không bỏ qua sư huyền thanh láo đại không khách khí thu rồi lá đỏ đẩy lên quách đại lộ cân đổ vân bất luận đi đâu mang ta một cái dừng một chút ngoại trừ song tu những điều kiện khác đều đáp ứng quách đại lộ nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng cười lắc lắc đầu càng không tự nguyện, được rồi. Lão Thanh, tiếp tục chạy đi. Quách Đại Lộ thoải mái để Sư Huyền Thanh sửng sốt một chút, vốn chuẩn bị tốt lý do vô pháp phát huy, đổ để ngay thẳng sư Huyền Thanh như nghẹn ở cổ họng, liền nàng chủ động nói, nói vậy ngươi cũng biết, ta bây giờ ở huyền giới đã rất ít lại có thêm đối thủ, ngươi sau khi rời đi, mạnh nhất thánh nhân tên gọi trên căn bản liền bỗng vàng mà rơi vào trên đầu ta. Quách Đại Lộ tiếp nói, ta ở huyền giới, ngươi cũng là mạnh nhất thánh nhân. Sư Huyền Thanh xua tay nói, cái kia không thể, ngươi cùng cảnh mạnh nhất thiên phú ta là tâm phục khẩu phục, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn phải có. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, Huyền Thanh sư thì ngươi thật giống quên mất một chuyện, ta không phải thánh nhân đã rất lâu rồi, ta hiện tại địa tiên tới. sư huyền thanh, tức giận, tức giận, tức giận, tức giận, lúc nào có thể đánh được tiện nhân này, nhất định phải đem hắn đè xuống đất nhiều lần mà xắt ra. thanh lưu ở một bên cười đến lộ ra hàm răng, sư huyền thanh chụp đập nó lưng, nói, liền ngươi này đầu trâu đần cảm thấy việc này buồn cười sao, có muốn hay không đơn tăng gấu. thanh lưu nhất thời thu lại tâm tình, chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh vân hải, việc không liên quan tới mình. hai người một nhưu rất nhanh biến mất ở mây mù bên trong. man hoang tổ địa hình thành ở hỗn độn ban đầu phần, hồng mông bắt đầu xử thời khắc tự mở ra ngày lên, mấy dậy lao tổ đã đưa ánh mắt phóng đến chỗ này, nhưng bởi vì lúc đó bọn họ đem chiến trường chính đặt ở nhân gian thế, đồng thời trong lòng cũng đặt thành đem man hoang cùng nhân gian thế là một cái so sánh hiệu ngầm, bởi vậy mấy vị lao tổ cũng không có ra tay can thiệp man hoang tổ địa hình thành phát triển. Nhưng mà giáo hóa dù chưa đến địa bàn nhưng ở giống nhau hiểu ngầm hạ hoa phân rất rõ ràng, bên trong ngày thuộc về đạo tổ phương tây nhưng thuộc về như lai, đông thổ thì lại chuyện đương nhiên thuộc thiên đình ngọc đế thống chướng cự, mời nho gia trí thánh tiên sư giáo hóa, còn nam cương cùng bắc vượt thì lại phần bị yêu tổ cùng ma tổ chiếm cứ. Này loại hoa phần không có bất kỳ miếng nước điều. Vẹn vẹn chính là mấy vị các đại lao ý niệm sở trí một loại uỷ ngầm, trên thực tế, một khi hình thành minh ước, cái kia ma tổ chiếm Bắc vực nhất định phải trái pháp luật, sẽ không vì những thứ khác các đại lao tán động. Đương nhiên, này loại địa bản hoa phần trên bản chất mặc dù cùng nhân gian thế cương vực tranh cấp không có khác nhau, nhưng hình thức trên vẫn là rất có chút bất đồng, nhân gian thế sau khi chiến tranh kết thúc, nước chiến thắng đưa phần lợi ích, tính toán không phải là tài nguyên, danh giới, tiền tài cùng thị trường, mà chút lập giáo xương tổ các đại lao cắt xuống một khối này khối thế giới, nhưng là vì là châm nốt sau này hương hỏa. Hương hỏa tranh là giáo phái giữa vấn đề cát bạn, vĩnh viễn kéo dài không dứt được gọi là hồng hoang rác tổ địa phương tây, một vị quần áo lam lũ khổ hạnh tăng cầm trong tay một trượng, từ một mảnh đại sa mạc bên trong hướng đi một mảnh u ám quỷ quệt lớn rừng rậm. hắn đi qua sa mạc, sa mạc bên trong liền xuất hiện vô số ốc đảo. cái kia chút quanh năm lớn ná ở sa mạc bên trong, hung hãn chém giết cự ma lớn thú nhóm vừa không dám ra mặt ngăn cản, cũng không dám đung tay phá hoại, không hẹn mà cùng lựa chọn đớn nút, lặng lặng đợi cái kia khổ hạnh tăng đi ngang qua. khổ hạnh tăng đi vào rừng rậm, một đầu bạch tượng ngăn cản đường đi của hắn. cái kia khổ hạnh tăng cũng không cùng bạch tượng đầu thủ, đem một trượng hướng trên đất một trận, đọc nói: thiện xuất, ta ở ngươi cấp biển bên trong tự ước chưa từng ở trong một chớp mắt không thuận phật giáo, ở trong một chớp mắt sinh sân hại tâm, ta tà tâm, từ hắn khác biệt tâm, rời xa bổ đề tâm, ở sinh tử bên trong lên bị gãy tâm, lười biếng tâm, cản trở tâm, mê hoặc tâm, thiện xúc, tà trang nghiêm Phật tổ, lấy đau buồn tâm cứu hộ chúng sinh, gia hóa thành tựu, một lòng nghĩ duy, nguyện chư chúng sinh nghe được là pháp, lập thập đại nguyện, viết lễ kính chư Phật, viết tán thưởng như lai, viết quảng tu cung dưỡng, khổ hạnh tăng một phen tu pháp, cái kia đầu bạch tượng càng nghe được như si mê như say xưa, cuối cùng gặp xuống trước hai vò câu, quỳ gối khổ hạnh tăng trước mặt, thỉnh câu khổ hạnh tăng vì nó có đỉnh. Thỉnh cầu khổ hạnh tăng thu nó làm vật để cưới, hầu hạ làm Vân Du bốn phương culi, ở tả Hữu Nghe Pháp. Cái kia khổ hạnh tăng đại từ lại bi, vì nó ma đỉnh, vươn mình ngồi xếp bằng giống lưng, một đường thông suốt thông qua ma rừng, thẳng đến Gấu Hai núi. Bạch Tượng Lao tăng phía sau, có e sợ cho tránh không kịp người, cũng có vô số sinh linh quay về Bạch Tượng Lao tăng quỷ bái, từng cái từng cái lấy hắn làm gương, hóa thành đầu trọc tăng nhân. Tổ địa Trung Châu Thiên Hạ, khí vận lẫm nặng, từ xưa chính là thái cổ hung thú cự ma vùng giao tranh, chém giết đến nay, kéo dài ngàn tỉ năm, hung sát bất trời. Ngay hôm đó, lại có Hắc Nưu, Cự Long, Cách Trụ Văn hổ chờ mấy chục đầu hồng hoàng, cự thú ở tổ địa Trung Châu điên cuồng chém giết, chúng nó hất núi đổ nhạc, vỡ vụn hậu thổ, không chết không thôi. Thời gian này, một con chim sẻ kích cỡ tương đương chim hét phá không mà tới, nó vòng quanh cái kia hồng hoàng chiến trường bay ba vòng, đột nhiên một tiếng kêu to, một đạo sắc bén như kim tiên ngân châm thanh liêm chói hại xuyên thấu này phương tiến địa. Đàn thú nghe tiếng, cùng nhau dừng động tắt lại, nguyên bản đã giết đỏ cả mắt rồi cự long sợ hai đến tự điểm, trước tiên thoát đi chiến trường, có bao xa trốn chạy bao xa. Còn lại hung thú hơi làm con sát cũng trước sau thối lui, chỉ có cái kia đầu rõ ràng chiếm cứ chiến trường ưu thế Hắc Nhu không cam tâm, nhìn con kia nho nhỏ nho nhỏ chim, vẻ mặt cảnh giác, buồn rầu tiếng gầm nhẹ. Cái kia tiểu hắc điểu ở cao quan sát Hắc Nhu, đột nhiên đập cánh bay lên, thân thể ở trên không bên trong liên tục xoay chuyển, cuồn phong cuốn lên, chim hét hóa thành một đầu cánh vàng côn bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Hắc Nhu phẫn nộ hướng lên trời hống một tiếng, xoay người chạy như điên. Cùng lúc đó, một vị thanh nghi đạo nhân rơi vào đại bằng trên lưng, chắp hai tay sau lưng, thanh ý phiêu phiêu, một phái ung dung tự tại, Đông thổ lâm biển, nội lục địa vực giống như Viên Bắc. Nơi này dù vậy yêu ma đồng hành, hoang dã vô ngần, nhưng sơn thủy so sánh với đó tương đối thanh tú, lộ vẻ có lãnh đời đại tu hoặc gần nhân tộc tán ở nơi này. Trên thực tế, từ lúc khổ hạnh tăng du lịch phương tây, kim xí đại bảng kinh sợ trùng châu thời gian, đông thổ nào đó người khổng lồ bộ lạc, một vị dáng dấp như vạn năm cây già đại vu đang làm một hồi tế lệ trời đất cùng bái hành lễ. Cái kia lão vu khởi đầu trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, đến cuối cùng đống nhiên chỉ vào bầu trời lấy một loại quái dị ngựa khí tiếng điều động giống to. Vắt ngang Đông Thổ mấy triệu năm qua trên núi hoang, một vị tay nâng bảo tháp thần tướng cùng một vị cầm trong tay hỏa tiêm thương tiểu tướng một trước một sau đứng lặng trên đỉnh ngọn núi. Sau lần đó, Đông Thổ phụng thần hoàng lấy học thuật nho ra truyền lại đời sau. Thần ma tập trung bị cắt trí ngàn tỷ năm man hoang tổ địa sắp trời đất xoay vần, ngồi chơi 33 tầng trên lao đạo về phía tây phương lôi âm tự liếc mắt một cái, vị kia ngồi ngay ngắn đài sen đại tăng mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, hai tổ cùng nhau đưa tay chỉ về man hoang tổ địa. Thời không lưu chuyển, giây lát ngàn năm. Vào giờ phút này, một đầu mở ra một con thiên nhãn thanh lưu và mở một mảnh mây trắng. Ngay sau đó. Có một nam một nữ hai người đáp mây bay phá không sông vào tân thế giới. Không chờ bọn họ quan sát tứ phương, dưới chân cân đầu vân đột nhiên biến mất, hai người một như bốn chân bốn vó cùng nhau đập hụt, thân thể mãnh liệt trụy xuống. Dường như, tất cả thần thông đạo thuật đột nhiên mất linh. Tình huống thế nào? Thiếu niên mặc áo trắng lớn tiếng gọi nói, như vậy té xuống, chúng ta chính là ba cái hộp.